nếu như là huyết mạch của ta tại hấp dẫn huyết hồn, ta đây căn bản không cần tận lực đi đón gần nó, nó dĩ nhiên là hội tìm kiếm được của ta. Tần Lang thầm suy nghĩ đến, kết quả là Tần Lang không hề tiến lên, ngồi xếp bằng, thúc dục trong cơ thể huyết mạch, đem bản thân khí tức triệt để thích phóng ra. Trong chốc lát, Tần Lang trên người bắn ra ra một đạo kim sắt hào quang, đem hắn cả người đều bao phủ tại một mảnh kim sắt phía dưới, ở trung quanh huyết hồng sắt ở giữa thiên địa lộ ra đặc biệt chú mục. Trong kim quang này bí mật mang theo có hạo nhiên chính khí, lộ ra vô cùng thần thánh cùng cao thượng. Quanh thân vô tận huyết quang lập tức lui ra một khoảng cách, thậm chí có một tia cúng bái ý tứ hàm xúc. Cái lúc này Tần Lang tựu phảng phất một đế vương một loại, lẳng lặng ngồi ngay ngắn nô lên cao, trong đôi mắt toẹt sắc lấy thần thánh hào quang, hưởng thụ lấy chúng sinh quỳ lại. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi, không thể tưởng được huyết mạch của ta vậy mà cao quý đã đến như thế tình trạng, thật sự là quá trâu rồi. Ha ha ha. Tần Lang đắc ý phá lên cười. Cho tới nay Tần Lang cũng biết thể chất của mình rất là thù, chỉ là hắn một mực không biết cái này đặc thù rốt cuộc là đặc thù ở địa phương nào, về sau không ngừng mà chinh chiến. Cắn nuốt vô số loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái huyết mạch về sau, Tần Lang tin tưởng cảm thấy huyết mạch của mình biến hóa. Nhất là về sau tại Thiên Tâm chi quan ở bên trong dung hợp thân huyết trái tim về sau, Tần Lang thậm chí cũng không dám đơn giản phóng thích bản thân khí tức rồi. Bởi vì liền chính hắn cảm thụ được khí tức của mình, đều có một loại muốn ngã xuống đất quỷ lệ cảm giác. Cho nên nói, hôm nay là Tần Lang trải qua thời gian dài lần thứ nhất không hề cố kỵ phóng thích bản thân khí tức, hướng chi đem Hạo Nhiên chính khí đặc tính hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Đại nhân đại nghĩa đại đức Hạo Nhiên chính khí đối với thiên địa gian ngoại trừ tà khí bên ngoài sở hữu năng lượng khí tức đều có một loại trí mạng lực hấp dẫn cùng lực tương tác mà khi hạo nhiên chính khí dung nhập đã đến một người huyết mạch bên trong vậy thì nhất định huyết mạch của hắn cũng thành người lãnh đạo huyết mạch vô tận huyết quang tại yên lặng trăm triệu năm sau rốt cục kịch liệt phiên cổn, chẳng bao lâu sau huyết hồn là vô số huyết mạch quy tụ bất luận một loại nào huyết mạch chi lực tại cảm nhận được huyết hồn triệu hoán về sau đều bị chen chúc tới mà hôm nay rốt cục có một loại huyết mạch đối với huyết hồn sinh ra hấp dẫn làm cho huyết hồn có một loại ủng hộ cảm giác cái này là cái gọi là lấy lại. Chúng ta trăm triệu năm, rốt cục chờ đến một cái so huyết hồn càng cao hơn quý huyết mạch a. Huyết quang bên trong truyền lại ra như vậy một cổ ý niệm, xuyên thấu tần lang bên ngoài cơ thể kỳ quang, tiến nhập tần lang trong óc. Tần lang một chút cũng không kinh ngạc, thậm chí đều không có thúc dục năng lượng trong cơ thể đi ngăn cản cái này một đạo ý niệm, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói: "Ngươi là huyết hồn hay vẫn là huyết la đại tiên? Ta đã huyết hồn, cũng là huyết la đại tiên. Ta không phải là huyết hồn, cũng không phải huyết la đại tiên." Trong huyết quang ý niệm cao thâm mạn chắc nói: "Đừng quanh co lòng vòng, cho ta thật dễ nói chuyện." Thần Lang nhíu mày, một điểm kiên nhẫn đều không có. Ha ha, lại còn là cái gấp tính tử. Cái kia tốt, ta tiểu đi thẳng vào vấn đề. Huyết La đại tiên là huyết hồn hấp thu vô số loại huyết mạch cường đại đến cực hạn về sau hóa thân siêu cấp cường giả. Mà Huyết La đại tiên vẫn lạc về sau, huyết hồn liền về tới nguyên thủy nhất trạng thái, ngay tại lúc này ta đây. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Minh Bạch, cũng liền nói ngươi hiện tại tương đương với là một cái phôi thai, có được khủng bố tiềm lực phôi thai. Thần Lang bừng tỉnh đại ngộ nói. Phôi thai? Ân, có thể nói như vậy. Huyết quang bên trong ý niệm nói ra thế nhưng mà ngươi đến cùng là vật gì? từ đâu mà đến? thần lang rất là khó hiểu. ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng thứ đồ vật để hình dung ta. tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta gọi vô nguyên. vô nguyên. thần lang kinh ngạc hỏi. đúng vậy, danh như ý nghĩa, vô nguyên nếu không có ngọn nguồn. trong thiên địa sở hữu sinh mạng thể, cũng là muốn trải qua cơ thể mẹ thai nén mà sinh ra đời, huyết mạch cũng là một đời một đời như vậy chuyển thừa. thế nhưng mà chúng ta sinh ra đời, không cần trải qua cơ thể mẹ thai nén, thiên địa chính là chúng ta cơ thể mẹ. Từng cái vô nguyên đều không thể ngược dòng tìm hiểu, bởi vì liền chúng ta chính mình cũng không biết chúng ta sinh ra đời tại khi nào gì địa phương. Trong huyết quang ý niệm kiêu ngạo nói, ta hiểu được, dùng thông tục điểm thuyết pháp mà nói, các ngươi là thiên địa thai ngén mà sinh linh vật mà thôi. Tần Lang nói ra, ách, cũng có thể nói như vậy. Trong huyết quang ý niệm vốn muốn khiếp sợ Tần Lang một phen, thế nhưng mà ai ngờ đến Tần Lang vậy mà một chút cũng không có khiếp sợ. Vừa rồi ngươi nói các ngươi, chẳng lẽ vương nguyên có rất nhiều? Tần Lang hỏi, đúng vậy, tại trong thiên địa có rất nhiều vương nguyên, tỷ như phong chi vương nguyên. Hỏa chi vô nguyên, thủy vô nguyên, đợi một chút chờ. Từng cái vô duyên đều là một cái vô cùng cường đại tồn tại, chỉ là phần lớn đều là thầm cư thể ra, thế gian cực ít có người biết rõ mà thôi. Cái kia động thiên có phải hay không vô nguyên? Tần Lang hỏi tiếp. Động Thiên, trong huyết quang ý niệm sườn suốt một chút, rồi sau đó giật mình nói ra, ngươi nói là thời không vô nguyên, động thiên là thời không vô nguyên, ngươi chớ không phải là huyết mạch vô nguyên? Tần Lang trong đầu linh quang lóe lên, ngươi còn thật thông minh, đúng vậy, ta chính là huyết mạch vô nguyên, tuân theo trong thiên địa lực lượng tự nhiên sinh ra đời một loại huyết mạch, bao trùm tại phàm thế gian bất luận một loại nào huyết mạch phía trên. Thần Lang lướt mắt, khinh thường nói: "Thật sao? Ta cũng bị ngươi bao trùm đến sao?" Ách Năm trong huyết quang ý niệm lời nói chỉ trệ, rồi sau đó hơi xấu hổ nói: "Ngươi là một cái ngoại lệ, huyết mạch của ngươi kỳ thật cũng không phải đặc biệt cao đẳng, chỉ có điều trong đó vậy mà dung hợp hạo nhiên chính khí. Đây là không thuộc về phàm thế gian năng lượng, cho dù là tại chính thức tiên giới cũng là phượng bao lần rác. Đó là đương nhiên." Tần Lang rất là đắc ý bất quá Tần Lang cũng biết, cái này cái gọi là huyết mạch vô nguyên cùng tự ngươi nói nhiều như vậy nhất định là có chỗ nguyên nhân, cho nên tần lang sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, bắt đầu hỏi huyết mạch vô nguyên nói ngươi có cái gì mưu đồ? ngươi đã hao hết tâm tư đem ta bắt đến nơi đây đến, khẳng định không phải là vì nói cho ta biết cái gì gọi là vô nguyên. ách, ngươi sai rồi, tốn sức tâm tư đem ngươi bắt đến nơi đây đến cũng không phải là ta, mà là huyết la đại hạ. chuẩn xác mà nói là huyết la đại hà khí linh làm. trong huyết quang ý niệm nói ra huyết la đại hà đây không phải là huyết la đại tiên thánh khí pháp bảo sao? nó khí linh tại sao phải làm như vậy? Tần Lang buồn bực mà hỏi, "Huyết La Đại Hà khí linh nhưng thật ra là thời kỳ viễn cổ của một vị cựu giai bán tiên siêu cấp cường giả. Bị Huyết La Đại Tiên chém giết về sau, hắn linh hồn bị phong ấn ở Huyết La Đại Hà bên trong hành động khí linh. Về sau Huyết La Đại Tiên vẫn lạc, cái kia khí linh bản cho là mình như vậy giải thoát, ai biết Huyết La Đại Tiên vậy mà thi triển thượng cổ nguyên rủa chi thuật, đem hắn phong ấn tại Huyết La Đại Hà bên trong. Trừ phi là có so Huyết La Đại Tiên cường đại hơn người đến giải trừ nguyên rùa. đều tắc thì khí linh vĩnh viễn đều không thể thoát ly Huyết La Đại Hà chói buộc." Trong huyết quang, cái kia ý niệm thâm trầm nói, cái này cùng hắn đem ta bắt đến nơi đây đến có quan hệ sao? Tần Lang im lặng nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ngươi là Thiên Đạo bên ngoài người, vận mệnh của ngươi là không bị Thiên Đạo trói buộc. Huyết La Đại Hà khí linh hy vọng do ngươi tới trở thành huyết mạch vô nguyên tân chủ nhân, do ngươi tới khống chế Huyết La Đại Hà, như vậy nó thì có hy vọng bài trừ Huyết La Đại Tiên người rủa. Nói đến đây, trong huyết quang một năm cũng có một tia kích động, phản phất Tần Lang là Thiên Đạo bên ngoài người thân phận đối với nó mà nói cũng là một cái cọp chuyện tốt, quá, lại là một cái muốn cùng Thiên Đạo làm đúng đích. Thần Lang thấp giọng nói thầm, nói thật. Tần Lang đến bây giờ cũng không biết thiên đạo là vật gì, chỉ có phía trước tại chúa tể tinh bên trên từng chủ động khiêu khích thiên đạo, dẫn phát qua một lần thiên phạt lôi kiếp. Bất quá theo tu vi dần dần tăng lên, kiến thức càng lúc càng rộng, Tần Lang đối với thiên đạo cũng loáng thoáng đã có một tia cảm ứng. Thiên đạo thiên đạo, trong thiên địa đại đạo, đó là một loại tối tăm bên trong không chế hết thể lực lượng, không chế lấy thế gian vạn vật vận mệnh, chi phối lấy thế gian vạn vật sinh tử tồn vong. Thế nhưng mà Tần Lang nhưng lại một cái thiên đạo bên ngoài người, là không bị thiên đạo chói buộc tồn tại. Cho nên có chút thời điểm. Tần Lang so với bình thường người càng có thể cảm giác được rõ ràng, vận mệnh nhưng thật ra là thật có thể đủ cải biến. Tần Lang thường xuyên sẽ có một loại cảm giác, bầu trời tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn thế nhân nhất cử nhất động, có một đôi tay tại khống chế được thế nhân ngôn ngữ hành vi. Thậm chí có thời điểm Tần Lang hội suy đoán, cái gọi là thiên đạo, có thể hay không nhưng thật ra là một loại cường đại được thế người không thể chống cự lực lượng. Đánh cho nhất dễ hiểu ví von, một cái không có bất kỳ tu vi người bình thường tại một cái thiên tâm cường giả trước mặt, hắn sở hữu ngôn ngữ hành vi thậm chí tư muốn hoạt động đều chịu lấy đến khống chế. Vô luận hắn như thế nào rẽ ruột đều không thể thoát ly chói buộc. Đối với cái này người bình thường mà nói, Thiên Tâm Cường giả tựu là của mình Thiên Đạo. đều nói ta là Thiên Đạo bên ngoài người, đi theo ta có thể thoát ly Thiên Đạo trói buộc. Thế nhưng mà, Thiên Đạo bên ngoài vậy là cái gì đâu này? Tần Lang trong nội tâm hiện lên một tia khó hiểu. Bất quá, Tần Lang đem cái này một tia khó hiểu rất tốt tẩn giấu đi. Đồng thời, Tần Lang cũng phát hiện một vấn đề, chỉ cần là thực lực siêu việt người của mình, Phạm là biết một chút suy tính thiên cơ chi thuật, trên cơ bản cũng biết chính mình là Thiên Đạo bên ngoài người. Đồng dạng trên cơ bản thậm chí nghĩ theo trên người mình nhìn trộm đến thiên đạo bên ngoài bí mật thấy được người của ta muốn suy tính vận mệnh của ta mà một khi phát hiện được ta vận mệnh không cách nào suy tính lập tức có thể đoán được ta là thiên đạo bên ngoài người như vậy không được a ta phải phải nghĩ biện pháp che giấu mới được nếu không mọi người đều biết của ta đặc thủ, không có ý xấu tư đã nghĩ ngợi lấy đi theo ta cái kia vạn nhất là gặp được cái động tâm tư không đứng đắn cường giả thì phiền phải a tần lang âm thầm nói thầm trong lúc suy tư tần lang đối với trong huyết quang ý niệm nói ra huyết la đại hà khí linh muốn cho ta trở thành huyết mạch vô nguyên tân chủ nhân vậy còn ngươi, ngươi thấy thế nào? ngươi có nguyện ý hay không nhận thức ta làm chủ? Ha ha ha! Để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, liên huyết la đại tiên đều không có tư cách để cho ta nhận thức hắn làm chủ. Huyết mạch chi vô nguyên là sẽ không nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ. trong huyết quang ý niệm ha ha phá lên cười, ta đây muốn làm như thế nào? Tần Lang Nữu mày hỏi, ta là huyết mạch chi vô nguyên, nâng tụ huyết mạch càng nhiều, thực lực của ta cũng tiểu càng cường đại. bất quá, đây hết thảy đều phải có một cái điều kiện tiên quyết, chính là ta phải có một cái vật dẫn. vật dẫn. Ngươi nói là phải có một gỗ. Tần Lang nói ra. Đúng vậy, giống như là ngươi năng lượng trong cơ thể một loại, vô luận cỡ nào thâm hậu cường đại, phải mượn nhờ ngươi thi triển đi ra mới có thể hiện ra huy lực. Mà ta huyết mạch chi vô nguyên, phải mượn nhờ huyết nục chi thân thể mới có thể không ngừng địa phát triển. Trong huyết quang ý niệm đã có một tia rồn rập, tựa hồ là đối với Tần Lang vô cùng ngấp nghé. Ha ha ha, cái này ta xem như đã minh bạch. Tần Lang ha ha phá lên cười. Úc, ngươi minh bạch cái gì? Trong huyết quang ý niệm sâu kín mà hỏi. Nói trắng ra là. Ngươi chính là một cái ký sinh trùng, ngươi muốn ký sinh tại sinh vật trong cơ thể, cướp lấy huyết mạch của bọn hắn, dùng cái này đến cường đại bản thân. Cường giả hội đoạt xá những người khác, đoạt thể trọng sinh, mà ngươi, đoạt xá thì còn lại là người khác huyết mạch." Thần Lang ha ha cười lớn nói, chậm rãi đứng lên. "Ta còn tưởng rằng Huyết La đại tiên là một cái bao nhiêu rất giỏi đại nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái ký sinh trùng tựa như ra hỏa. Thực lực ngươi mỗi một lần tăng lên, đều đại biểu cho người khác vất lạc. Khó trách sẽ khiến cho nhân thần cổ vẫn, đưa tới vô số cường giả vây công, cuối cùng nhất chết không toàn thây." Ừ, thu tiên chi đồ, người nào trên người không phải dính đầy máu tươi, những gia vẻ đạo mạo kia ngụy quân tử, bên ngoài miệng đầy chính nghĩa, sau lưng cái nào không làm chút ít nhận không ra người hoạt động. Năm đó Thái Hoàng Thiên Đại Đế sở dĩ tụ tập vô số cường giả vây công ta, luôn miệng nói là vì dân trừ hại, trên thực tế cũng là muốn lấy đem ta cướp lấy luận hóa. Chỉ có điều hắn đánh giá thấp thực lực của ta, càng đánh giá thấp của ta mềm dai tính, đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tuy nhiên cuối cùng nhất ta vẫn là bị đánh trở về mới bắt đầu trả thái, nhưng là Thái Hoàng Thiên Đại Đế cũng nhận được trọng thương hắn chỗ tụ tập những người kia, hoặc là bị ta tại chỗ chém giết, hoặc là ở giữa trên mặt ta cẩu nguyên giựa c. Kỹ thuật, đời đời con cháu đều muốn chủ động tới chịu chết. Ha ha ha. Trong huyết quang ý niệm đầy cõi lòng khỉ hộ nói, nói xong lời cuối cùng, vậy mà thoải mái phá lên cười. Chập chậc chập, thật sự là quá độc ác. Tần Lang trong nội tâm ngược lại hút một hơi khí lạnh, một cái huyết mạch chi vô nguyên vậy mà lợi hại như vậy, một vị đại đế tụ tập như thế lực lượng cường đại đều không có thể đem hắn cướp lấy luyện hóa, ngược lại là làm cho mất chính mình nửa căn cánh tay. Đúng rồi, động tiên là thời không chi vô nguyên. Năm đó thiên địa chín đại người mạnh nhất bên trong động thần cũng là động thiên xuất thân, vậy mà thành người mạnh nhất một trong. Những thứ khác như là hỏa chi vô nguyên, phong chi vô nguyên, thủy vô nguyên đợi một chút chờ, lại cường đại đến loại tình trạng nào? Thần lang trong đầu vô cùng rung động, thật sự người so với người giận điên người, thần lang bản dùng vi thiên phú của mình đã rất bị thiên, nhưng là bây giờ cùng những này vô nguyên so sánh với cái kia thật sự liền cái dám cũng không phải. Bất quá cái này cũng khó trách, vô nguyên bản thân tự là thiên địa thai ngén linh vật, bất luận một loại nào vô nguyên tốc độ tu luyện đều có thể nói khủng bố. Căn bản không phải Tần Lang có khả năng tưởng tượng. Phong chi vô nguyên, chỉ cần có phong, hán tu vi có thể không ngừng mà tăng trưởng, hỏa chi vô nguyên, chỉ cần có hỏa, kỳ thật thực lực có thể không ngừng mà thiêu đốt tăng gọn. Má huyết mạch chi vô nguyên, không ngừng mà nuốt các loại huyết mạch, cuối cùng nhất cũng thành tựu nhất thời sừng bá thái hoàng thiên huyết la đại tiên. Gặp Tần Lang lâm vào trầm tư, trong huyết quang ý niệm liền hỏi: "Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tức, không có gì, ta suy nghĩ, vô nguyên thật sự là quá cường đại, quá nguy tiên." Tần Lang phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, cười ha ha. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Tiểu tử, có nghĩ là muốn trở nên như huyết la đại tiên như vậy cường đại? Huyết mạch chi Vô Nguyên đối với Tần Lang nói ra, trong thanh âm tràn đầy mị hoặc. Muốn, dĩ nhiên muốn rồi. Tần Lang gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, bất quá, ta cũng không muốn trở thành ngươi vật dẫn, cho ngươi nuốt huyết mạch của ta. Sự cường đại của ta, không cần ngươi. Không không không, ta đương nhiên sẽ không nuốt huyết mạch của ngươi. Ngươi trong huyết mạch ẩn chứa hạo nhiên chính khí, căn bản không phải ta có thể nuốt được. Chỉ là muốn cùng với ngươi làm một chàng giao dịch. Huyết mạch chi Vô Nguyên nói ra. Giao dịch? Tần Lang lập tức để cao cảnh kính sợ, cái này huyết mạch chi vô nguyên có thể nói là sống vô số trăm triệu năm lão quỷ tồn tại, tâm trí như yêu, cùng nó hợp tác rất có thể là bảo hộ được ra. Đúng vậy, ta chắc hẳn ngươi lướt chừng cũng đoán được, ta cũng không có gì hay giấu diếm, ta hiện tại bản thể cũng không hoàn chỉnh, ta trước khi vẫn lạc vi để tránh cho bị Thái Hoàng Thiên Đại Đế một mẹ hút gọn, đem bản thể chia ra làm năm, trong đó một phần năm bị Thái Hoàng Thiên Đại Đế đoạt được, mặt khác bốn phần năm phân tán tại Thái Hoàng Thiên các nơi. Huyết Mạch Chi vô nguyên nói ra, ngừng ngừng ngừng, ngươi không làm muốn cho ta giúp ngươi thu thập sở hữu phân thể? Tần Lang liếc mắt, im lặng nói: Không không không, cái kia khẳng định không có khả năng, cái này căn bản không phải ngươi có thể có thể sự tình. Huyết Mạch Chi Vô Nguyên tuyệt không khách khí nói: Căn bản không có đem Tần Lang để vào mắt bộ dạng. Ba mẹ nó, không mang theo ngươi như vậy làm thấp đi người hay sao? Tốt xấu ngươi còn muốn cùng Lão Tử làm giao dịch đây này? Tần Lang rất là im lặng, tức giận nói: Ta không phải làm thấp đi ngươi, ta hắn một người trong phân thể tại Thái Hoàng Thiên Đại Đế trong tay, chẳng lẽ lại ta cho ngươi đi giúp ta đọt lại? Đó là đi chịu chết tiết ấu. Huyết Mạch Chi Vô Nguyên nói ra: Khúc khục. Cái tiếc như lời ngươi nói giao dịch là cái gì? Thần Lang làm ho hai tiếng, hỏi. Trong chốc lát đâu rồi? Sẽ có một tên tiểu tử tới nơi này, hắn cũng là hướng về phía ta đến. Huyết mạch của hắn phi thường cao đẳng, chính là từ phía trên giới còn xuất lại tộc đàn. Huyết mạch chi vương nguyên nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ là lạc vân tiên? Lạc tiên tộc người kia? Thần Lang kinh ngạc hô. Đúng vậy, đúng là lạc tiên tộc người. Ngươi giúp ta đem hắn làm cho tàn, ta muốn nuốt huyết mạch của hắn. Để báo đáp lại, ta đem huyết la đại hà tiễn đưa cái ngươi đây chính là năm đó ta thành danh thánh khí pháp bảo. bất quá hiện tại với ta mà nói đã vô dụng thôi rồi. huyết mạch vương nguyên thở dài. ba mẹ nó, ngươi thật đúng là đại thủ ta. thánh khí pháp bảo nói tiện đưa sẽ đưa. tần lang khiếp sợ hô. bất quá đồng thời hắn cũng phi thường kinh hỉ. dù sao đây chính là một kiện thánh khí pháp bảo à? ta cũng không muốn à? ta trước khi vẫn là phong ấn huyết la đại hà khí linh, thế nhưng mà vẫn lạc về sau của ta bản thể sụp đổ. tuy nhiên như cũng là huyết la đại hà chủ nhân, tuy nhiên lại rốt cuộc không cách nào không chế hắn khí linh rồi. ta trước đây đem hắn chém giết cũng tịnh phong ấn. Nó nhất định hận ta tận giường, đừng nói cho ta sử dụng, không ngã thương cho dù không tệ được rồi. Cùng hắn giữ lại một cái vô dụng pháp bảo, chẳng tặng cho ngươi mà thôi. Huyết Mạch Chi Vô Nguyên thở dài nói: Ngươi đường đường Huyết Mạch Chi Vô Nguyên sẽ không liền một cái nửa bước tiên nhân cấp những người khác làm không được. Thần Lang lệnh ra cái đầu nói ra: Thứ nhất, ta vừa rồi tiểu đã từng nói qua rồi, của ta bản thể vô luận cỡ nào cường đại, không có vật dẫn thời điểm bất luận cái gì uy lực đều không thể thi triển đi ra. Ngươi chỗ cảm giác được áp, kỳ thật đều là giả dối căn bản không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thứ hai, đó cũng không phải là một cái nửa bước thiên nhân tiểu gia hỏa. Ta nhìn xuống, thực lực của hắn nước chừng là kiểu giai thiên nhân cấp độ. Huyết Mạch Chi vô nguyên nói ra, không có khả năng. Ta đã thấy người kia nửa bước thiên nhân đỉnh phong. Ta từng phút đồng hồ có thể thu thập hắn. Thần Lang lắc đầu nói ra, hắn vốn thực lực hoàn toàn chính xác chỉ là nửa bước thiên nhân đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn thi triển lạc tiên tộc chuyển thế bí thuật, tu vi tăng vọt chí thiên người cảnh giới. Rồi sau đó lại mượn nhờ lạc tiên tộc mới bắt đầu nguyên thần hấp thu năng lượng. Nặng xanh sanh tăng lên đã đến Cửu giai Thiên Nhân cảnh giới. Nếu để cho hắn mang theo mới bắt đầu nguyên thần tìm được ta, ta thật sự có có thể sẽ bị hắn cướp lấy mà đi. Nếu như ta bị Lạc Tiên tộc người phân giải luyện hóa, cái kia toàn bộ Thái Hoàng Thiên đều muốn thời tiết thay đổi. Huyết mạch chi Vô Nguyên tỏ giải. Ba mẹ nó, Cửu giai Thiên Nhân, ngươi để cho ta đi làm cho tàn hắn, ngươi còn không bằng bảo ta đi chết được rồi. Không làm. Kiên quyết không làm. Tần Lang không chút do dự cự tuyệt Huyết mạch chi Vô Nguyên giao dịch điều kiện. Người trước không nên gấp, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết ta sẽ dành cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Ngươi đừng quên ta thế, nhưng mà huyết mạch chi vô nguyên, ta có thể nuốt người khác huyết mạch đến cường đại bản thân, đồng dạng cũng có thể dùng bản thân lực lượng lớn mạnh người khác huyết mạch ta. Chương 665, Vô Nguyên chi huyết. Tần Lang nghe xong huyết mạch vô nguyên, lập tức lâm vào trong trầm tư. Hắn biết rõ, thứ hai rất có thể tại cùng chính mình dở âm lưu quỷ kế, chỉ là cho tới bây giờ, Tần Lang còn không có có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Nhưng là tuyệt đối chẳng phải này buông lòng cảnh giác, Tần Lang phải thời khắc đề phòng. Bất quá huyết mạch vô nguyên lại để cho Tần Lang không cách nào cự tuyệt bởi vì tần lang chắc chắn sẽ không cho phép huyết mạch vô nguyên đem chính mình với tư cách phát triển vật dẫn, cho nên tiểu cũng không đi thu huyết mạch vô nguyên. thế nhưng mà tần lang không muốn không có nghĩa là người khác không muốn a lạc tiên tộc lạc vân tiên chính đang không ngừng tới gần tại đây. nếu để cho hắn thu huyết mạch vô nguyên, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. ta không muốn muốn đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. tần lang thầm suy nghĩ đến, chợt liền đối với huyết mạch vô nguyên nói, chính mình đồng ý hắn giao dịch. Tốt. huyết mạch vô nguyên mừng rỡ hô, lập tức ở giữa thiên địa huyết quang hiện, một cái chứng hình dáng vật thể từ đằng xa bay tới. Đừng lưu tại Tần Lang trước người. Đây là Vô Nguyên Chi Huyết, trong đó ẩn chứa trong thiên địa tinh khiết nhất huyết mạch chi lực. Ngươi yên tâm, đây là vật vô chủ, tuyệt đối không có bất kỳ người tinh thần nào gắn, ngươi trước tiên có thể kiểm nghiệm thoáng một phát. Huyết mạch chi Vô Nguyên đối với Tần Lang nói ra. "Ừm." Tần Lang gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, thần niệm ngưng tụ thành một căn dây nhỏ, tiến nhập Vô Nguyên Chi Huyết chính giữa, tìm tòi dò xét một phen về sau, Tần Lang liền thu hồi thần niệm. Tần Lang cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi luyện hóa cái này một đoạn Vô Nguyên Chi Huyết, có thể đem ngươi bản thân huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, dùng cái này đến thu hoạch lực lượng cường đại. Huyết mạch càng cao quý, đạt được lực lượng cũng tựu càng cường đại. Dùng ngươi tu vi hiện tại, hơn nữa ngươi đã vượt qua phạm thế gian huyết mạch, tăng lên tới thiên nhân cấp độ hẳn không phải là vấn đề. Huyết mạch chi vô nguyên nói ra, thiên nhân cấp độ đỉnh cái dám dùng, ngươi nói tất cả, người ta là cựu gia thiên nhân, ta nếu không thể vượt qua hắn mà nói, ta đã có thể chuẩn mất rồi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên nói ta không giảng nghĩa khí ha Thần Lang âm dương quái khí nói, a nói cái gì cũng không có khả năng tăng lên tới thiên nhân cửu giai a huyết mạch chi vô nguyên tiêu lên cái kia chỉ có thể trách chính ngươi người ta lạc tiên tộc cửu có biện pháp lại để cho lạc vân thiên thực lực tăng vọt đến thiên nhân cửu giai ngươi thế nào không thể lâu này tần lang cũng không vội mà luyện hóa vô nguyên chi huyết cầm trong tay vớt vớt ách cái kia người ta lạc tiên tộc dầu gì cũng là thiên giới còn sót lại tộc đàn tự nhiên có chỗ độc đáo của nó hơn nữa như lời ngươi nói chính là cái kia lạc vân thiên bản thân đều là nửa bước thiên nhân đỉnh phong cảnh giới trải qua các loại thủ đoạn gia trì tăng phúc Thực lực trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc cũng không kỳ lạ quý hiếm, mà ngươi bản thân thực lực mới thiên tâm viên mãn, ta đem ngươi tăng lên tới thiên nhân cấp độ đã rất thiên, chẳng khác gì là vượt qua hai cái cấp bậc rồi." Huyết mạch chi Vô Nguyên Đối với Tần Lang nói ra. "Được rồi, chẳng muốn với ngươi so đo, ta tận lực A đã thất bại cũng đừng trách ta, nếu là thành công, nhớ do ngươi đáp ứng điều kiện." Tần Lang thản nhiên nói, trong tay đột nhiên bay lên một đoàn màu đen hỏa diễm, thoăn cái đem Nguyên Chi huyết khỏa. Lập tức, hắc hỏa bên trong truyền ra một hồi đùng đùng thanh âm, Nguyên Chi huyết bị hắc hỏa vô tình cháy. Nhìn xem cái này một đoạn không ngờ hắc hỏa, huyết mạch chi Vô Nguyên lâm vào trong yên lặng, nếu như nó có thực chất hình thể, giờ phút này thần xác định sẽ phi thường kiếp sợ. Đây là cái gì hỏa diễm? Ta cảm giác không thấy một đinh điểm nhiệt độ, thế nhưng mà chỉ là nhìn lên một cái liền có một loại bị đốt được vô cùng lo lắng cảm giác. Thật sự là thật là quỷ dị. Huyết mạch chi Vô Nguyên trong nội tâm âm thầm nói ra. Tần Lang mới chẳng muốn quản người khác suy nghĩ cái gì, con mắt lại lần nữa hung hăng trừng, trong tay hắc hỏa thiêu đốt được càng thêm mấy liệt, một tia tối như mực sợi tơ theo hắc hỏa trong nhẹ nhàng đi ra, bị Tần Lang dùng sức khẽ hớp, theo cái mùi hút vào. Cái gì? Đem Vô Nguyên Chi Huyết đốt thành cái này bộ hình dáng rồi hả? Huyết Mạch Chi Vô Nguyên khiếp sợ hô lên, nó chứng kiến Tần Lang hấp thu cái kia màu đen sợi tơ, từ đó cảm thụ lớn hơn Vô Nguyên Chi Huyết khí tức. Chỉ có dưới trạng thái này Vô Nguyên Chi Huyết mới thật sự là trên ý nghĩa tinh khiết nhất. Nếu như ngươi muốn tinh khiết Vô Nguyên Chi Huyết, ta có thể giúp ngươi tinh luyện. Bất quá, việc cấp bách là, ngươi điểm ấy Vô Nguyên Chi Huyết căn bản không đủ ta lạnh cái răng, lại đến một ta, có bao nhiêu đến bao nhiêu? Tần Lang thản nhiên nói. Huyết Mạch Chi Nguyên lâm vào yên lặng, sau một lát Theo huyết quang ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng càng nhiều nữa chứng hình dáng vật đi ra, đó là từng đoàn từng đoàn vô nguyên chi huyết. Cho ngươi cho ngươi, đều cho ngươi. Đối với người bình thường mà nói, vô nguyên chi huyết có thể nói là vật đáo vô giá. Thế nhưng mà ở chỗ này của ta, hắt cái xỉ hơi đều có thể phun ra vô số vô nguyên chi huyết đến. Ngươi muốn muốn bấy nhiêu, thỏa thích cố gắng. Huyết mạch Vô Nguyên hào phóng cười nói, "Ba mẹ nó, ngươi có thể hay không không muốn như vậy buồn nôn a?" Tần Lang lập tức cảm thấy một hồi buồn nôn, nếu như không là thật sự rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch tại sôi trào chỉ sợ sớm đã đem vốn đã hút vào trong cơ thể vô nguyên chi huyết cho nổ ra rồi. từng đoàn từng đoàn vô nguyên chi huyết tại bị tần lang hắc hỏa nung khô tinh lọc về sau hút vào trong cơ thể, mà tần lang huyết mạch cũng đang không ngừng bị kích phát, huyết mạch bên trong lần chứa hạo nhiên chính khí bị triệt để kích phát ra rồi. tần lang có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình tại nóng lên, phát nhiệt, huyết mạch kích dưới tóc, tần lang trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, tu vi như nấm mọc sau mưa màng, liên tiếp tăng vọt. đáng tiếc, bây giờ không phải là dẫn động thiên kiếp thời điểm, chỉ có thể lại để cho thiên kiếp lại lần nữa tích lũy đi xuống. Tần Lang trong nội tâm thở dài một hơi, rồi sau đó liền bị vô tận kinh hỉ chỗ thay thế. Thật nhanh, lập tức muốn đột phá thiên tâm cảnh giới. Đây cũng không phải là tạm thời tăng lên a, mà là thật sự địa tân trước. Dùng huyết mạch lực lượng đến kích thích tu vi tăng trưởng, cái này vô nguyên chi huyết thật sự là quá thuộc loại châu bảo rồi. Khó trách huyết mạch chi vô nguyên nói đây là vật đạo vô giá. Tần Lang đáy lòng tại gầm thét, tiến thêm một bước nhanh hơn đối với vô nguyên chi huyết rèn luyện cháy, không ngừng hít vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Tần Lang trong thân thể truyền ra từng đợt tiếng nổ mạnh, đó là huyết mạch của hắn tại sôi trào đang không ngừng cải biến, kinh mạch, cốt cách, huyết đủ, từ trong ra ngoài đều tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Vốn tần lang bản thân huyết mạch quá bình thường, chẳng qua là bởi vì trong đó ẩn chứa hạo nhiên chính khí, cho nên mới lộ ra cực kỳ đặc thù. Nhưng là bây giờ hấp thu đại lượng vô nguyên chi huyết, lập tức trở nên xưa đâu bằng nay rồi. Thật là khủng khiếp, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Hắn vậy mà có thể đón lấy vô nguyên chi huyết đem bản thân huyết mạch tăng lên nhiều như vậy. Người phân đủ loại khác biệt, kỳ thật nói đúng là huyết mạch đẳng cấp phân chia. Người này lúc ban đầu bất quá là thất đẳng chỉ có thể coi là là hạ bên trên chi huyết mạch, cũng coi là tiền tư không tệ mà thôi. Mà ở hấp thu vông nguyên chi huyết về sau, như thế trong thời gian ngắn, huyết mạch của hắn vậy mà tăng lên lượng cấp bậc, trực tiếp đạt đến trung trung chi ngũ đẳng huyết mạch. Nếu để cho hắn tiếp tục hấp thu xuống dưới, nói không chừng có tăng lên tới thượng đẳng huyết mạch khả năng a cái này ở trên giới bên trong cũng cũng coi là khoáng cổ tuyệt kim huyết mạch nữa à. Huyết mạch chi. Vông Nguyên khiếp sợ lẩm bẩm. Hán thư. Cổ Kim Nhân biểu ở bên trong, Cổ Kim Nhân vật tại cựu phẩm lượng bề ngoài bên trong, chia làm bên trên, bên trên chí, trong, người trong, hạ. Hạ ngu, Tam Đẳng. Tại mỗi cấp bậc trong lại chia làm, tốt nhất thượng trung, cao thấp, trung thượng, trung trung, trung hạ, cùng với hạ bên trên, hạ trung cùng hạ hạ Tam Đẳng. Tại đây ta đem hắn trích dẫn tới, cho rằng huyết mạch đẳng cấp phân chia. Nhìn qua các bạn đọc không muốn quá mức tích cực. Tại huyết mạch chi vương nguyên hoàng sợ bên trong, tần lang huyết mạch đẳng cấp như trước đang không ngừng kéo lên, tới tương theo, tăng trưởng càng tăng kinh khủng chính là tần lang tu vi. Vốn tần lang bản thân tinh thần cảnh giới cũng sớm đã đã vượt qua thiên tâm, thậm chí so về một loại thiên nhân cường giả đều không kịp nhiều lại để cho. Bất quá tinh thần cảnh giới cũng không thể đại biểu tu vi cấp độ, trái lại tu vi tăng lên được quá nhanh, từ loại nào trình độ đi lên nói, ngược lại là áp chế tần lang tu vi tăng lên, bởi vì tần lang tinh thần cảnh giới quá cao, muốn tăng lên tu vi cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Thế nhưng mà tần lang hết lần này tới lần khác là cái phi thường cố chấp người, hắn muốn cam đoan chính mình nội tình cùng tích lũy, hắn muốn cho mình đánh kế tiếp vô cùng kiên cố trụ cột. Cho nên nói, cho dù tần lang phía trước tu vi chỉ là thiên tâm, lại có thể nương tựa theo sau lưng nội tình, vô cùng vững chắc trụ cột, cùng với khủng bố tuyệt luân tinh thần cảnh giới chống lại nửa bước thiên nhân đỉnh phong cường giả cũng sẽ không biết rơi vào hạ phong. Thậm chí tại cùng thiết vô tình đánh một trận xong, Tần Lang đã có được một ít thiên nhân cảnh giới cảm nộ. Hiện tại Tần Lang, coi như là gặp được thiên nhân cường giả, chỉ cần không phải mạnh không hợp tối thường, tam giai trở xuống đích thiên nhân, cho dù không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không có tánh thân nguy hiểm. Mà bây giờ, tại vô nguyên chi huyết dưới sự kích thích, hạo nhiên chính khí triệt để bộc phát, kích phát Tần Lang trong thân thể mỗi một tế bào, thú chi đem hắn trải qua thời gian dài tinh thần cảm ngộ triệt để dẫn phát ra rồi. Trong chớp mắt, Tần Lang liền đột phá thiên tâm cấp độ đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh giới. Nửa bước thiên nhân là từ thiên tâm tấn thăng đến thiên nhân cần phải trải qua giai đoạn. Sở Dĩ gọi hắn là nửa bước thiên nhân cũng là bởi vì cái này một cái giai đoạn có thể nói là một cái bàn đạp. Đưa một người tu vi đạt đến thiên tâm cảnh giới, hắn liền có thể đủ thoát ly tinh cầu lực hút trói buộc, sừng sững tại mênh mông trong tinh không. Cùng ngày tâm cường giả lại lần nữa rơi lên tiến lên bộ pháp, hắn liền đã trở thành nửa bước thiên nhân. Thế nhưng mà nếu như một bước này không có rơi xuống, Tiêu Vinh Viễn không cách nào thành tựu chính thức thiên nhân. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người vây ở một bước này, mở ra chân. Lại thủy trung không biết nên như thế nào rơi xuống. Cuối cùng này cả đời cũng chỉ có thể là một cái nửa bước thiên nhân cường giả. Mà nếu như một bước này thật sự địa rơi xuống suy sụp, vậy thì từ phía trên tâm biến thành thiên nhân, tại bên ngông tinh không chính giữa, vậy cũng tính toán bên trên là một phương ngang ngược rồi. Nói như vậy, một khỏa tinh cầu bên trên nếu như ra một cái thiên nhân cường giả, như vậy một loại tiểu cũng không có người đánh cái tinh cầu kia chú ý dù sao ai cũng không muốn đi đắc tội một cái thiên nhân cường giả. Cho nên nói nửa bước thiên nhân, tiểu là dơ chân lên đến rơi xuống tầm đó cái kia treo trên bầu trời giai đoạn. Về phần có thể hay không cuối cùng nhất đặt chân, vậy thì muốn xem cá nhân đích tạo hóa nữa. Mà Tần Lang hiện tại tự bước ra cái này mấu chốt một bước, đã vượt qua thiên tâm, hắn một chỉ gọi đã cao cao bước đi. Bước tiếp theo muốn làm, tự lang là nghĩ biện pháp lại để cho một cước này rơi xuống, vượt qua cái kia một đạo cái hào rộng danh trời. Đến đây đi, vô nguyên chi huyết, thành tựu ông trời của ta người chi lộ. Tần Lang giống lớn kêu lên, trên người mạnh mà buộc phát ra trói mắt kinh quang, bay thẳng đến chân trời, vậy mà một lần hành động phá tan vô tận thâm nguyên cách trở đem đang tại tu luyện không gian ở bên trong kịch chiến bốn cái bán tiên cường giả giật này mình. Chương 666, Thiên nhân. Theo trong vực sâu tán phát ra kim sắc cổ sáng thật sự là quá mức chói mắt, tại vô tận huyết hải chi lộ ra dị thường đột nột. Cố lực lượng này, cao quý mà thần thánh, trong vực sâu chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội bắn ra ra như vậy khí tức đến? Chẳng lẽ là tên tiểu tử kia? Huyết La đại hà vô cùng khiếp sợ, thế nhưng mà nó cũng không cách nào biết được trong vực sâu phát sinh là bất luận cái cái gì sự tình. Mà rơi ra hai lão này thì càng chấn kinh rồi bởi vì vì bọn họ biết rõ cô hơi thở này không là đến từ lạc vân thiên nói cách khác còn có những người khác tại thâm viên chi muốn tranh đoạt huyết la đại tiên huyết hồn không tốt cô hơi thở này tuy nhiên không phải rất cường đại nhưng là phẩm chất độ cao thậm chí vượt qua phàm thế gian hết thảy năng lượng cái này đây chẳng lẽ là đến từ chính thiên giới năng lượng lạc thiên hành khiếp sợ hô đúng vậy đây là hạo nhiên chính khí chỉ có đại nhân đại nghĩa đại đức siêu cấp cường giả mới có thể thai nén ra loại này năng lượng đến ta cũng là tại tộc một ít trong điện tịch đã từng gặp coi như là tại chính thức chi cũng là số một số 2 Theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện tại phạm thế gian a. Lạc Hành Phong đồng dạng cũng phi thường khiếp sợ, hắn so Lạc Thiên Hành kiến thức càng rộng, biết chắc đạo hạo nhiên chính khí khủng bố. Vậy làm sao hội theo vô tận thâm viên ở bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ có đến từ thiên giới cường giả tiến nhập hắn? Cái này Thiên Nhi chẳng phải là nguy hiểm? Lạc Thiên Hành lộ ra có chút thất kinh rồi. Huyết La Đại Hà nhân cơ hội này hướng phía Lạc Thiên Hành đã phát động ra mãnh liệt điệu thiên công, đem hắn làm cho liên tiếp nhanh lùi lại, luôn cuống tay chân. Không muốn loạn, điều này có thể lượng phẩm chất tuy nhiên cao, nhưng là lực lượng cũng không cường đại. chúng ta phỏng đoán có lẽ còn uy hiếp không được Thiên Nhi chúng ta phải tin tưởng Thiên Nhi tuyệt đối không thể tự loạn trận cước đi ra trước ta tựu vận dụng Khuy Thiên Chi Thuật suy tính hôn khác Nhi vận mệnh phát hiện Thiên Nhi bị một đoàn chói mắt thành quang nơi bao bọc điều này nói rõ Thiên Nhi việc này tất nhiên có đại kỳ ngộ Lạc Hành Phong ngưng giọng nói tốt chúng ta gia tộc toàn bộ hy vọng đều tại Thiên Nhi trên người nếu như hắn có thể thành công chúng ta nhất định có thể một lần hành động đánh tan mặt khác người cạnh tranh giúp đỡ Thiên Nhi trở thành tộc trưởng đệ nhất nhân tuyển Lạc Thiên Hành Quát Tam Tiểu lao Quỷ nhìn thấy cái kia đạo kim sắc cổ sáng về sau sắc mặt càng thêm âm trầm. Hà nước chừng cũng biết, hôm nay muốn đoạt được huyết la đại tiên huyết hồn trên căn bản là không có có hy vọng rồi. Theo lý thuyết hắn có lẽ tìm một cơ hội bước ra mà ra, thoát ly trận này vô vị phân tranh. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình đi về sau, lạc gia hai cái lao quỷ nhất định có thể bước lui huyết la đại hà. Bởi như vậy, huyết la đại tiên huyết hồn chắc chắn rơi vào lạc tiên tộc chi. Ừ, coi như là ta không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi lạc tiên tộc người. Gia tộc này vốn là nội tình thâm hậu, nếu để cho bọn hắn lại đã nhận được huyết la đại tiên huyết hồn, thực lực nhất định lần nữa tăng vọt đối với chúng ta về sau thế lực huyết trường trường phi thường bất lợi. Tam Tiếu lao Quỷ trong nội tâm âm thầm thì thầm, trên tay công kích cũng càng thêm sắc bén. Gặp Tam Tiếu lao Quỷ đột nhiên phát lực, Lạc Hành Phong lập tức nộ mang lên: Lão Quỷ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngươi cũng thấy đấy, coi như là cháu của ta đã thất bại, Huyết La Đại Tiên Huyết Hồn khẳng định cũng sẽ biết rơi vào người khác tay. Ngươi còn như vậy dốc sức liều mạng làm gì vậy? Hừ, ngươi còn ta. lao Tử cam tâm tình nguyện. Tam Tiếu lao Quỷ đối với Lạc Hành Phong xỉ mũi coi thường, căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn. Huyết La Đại Hà gặp tình hình này lập tức đại hỉ, nó ước chừng cũng đoán được Tam Tiếu lao Quỷ nghĩ cách, lập tức lôi kéo nói ra, Tam Tiếu lao Quỷ, nếu như ngươi giúp ta kiểm chế cái này hai lao này, sau đó ta nhất định trùng trùng điệp điệp tạ ơn. Huyết La Đại Tiên tuy nhiên vẫn là trăm triệu năm, nhưng là hắn khi còn sống một ít tu luyện cảm ngộ ta đều cực kỳ bảo tồn xuống dưới. Huyết La Đại Tiên thế nhưng mà kiểu giai bán tiền, tu luyện của hắn cảm ngộ thế nhưng mà vô cùng chân quý. Hừ, Huyết La Đại Hà, không khẩu nói linh tinh ai cũng biết nói, ta cũng không phải là ba tuổi tiểu nhi, bởi vì ngươi một câu đồng ý tiểu vi người bán mạng. Tam thiếu lao quỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua lừa đảo cơ hội. Đó là đương nhiên, ngươi mà lại coi được rồi. Huyết La Đại Hà gầm nhẹ một tiếng, hai tay vừa nhấc, khôn cùng huyết hải chi lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, một đạo huyết quang theo kích xạ mà ra. Uống. Tam thiếu lao quỷ thò tay một chảo, đem cái kia một đoàn huyết quang chột vào tay, xem kỹ sau một lát liền một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong. Lập tức, vô số chi nhớ đoạn ngắn như là nước sông một loại phún dũng mà đến, bên trong thậm chí xen lẫn một ít thiên đạo cẩm nộ. hào hào hảo. Huyết La Đại Hà sau đó ngươi nhất định phải cho ta càng nhiều nữa chỗ tốt mới được. Tam thiếu lao quỷ mừng rỡ hô to lên, trên mặt lập tức tuôn ra hiện ra được tiện nghi thần sắc, càng thêm ra sức công kích lạc hành phong. không có vấn đề. nếu như ngươi có thể giết bọn chúng đi thứ nhất cái, ta thậm chí cũng có thể đem huyết la đại tiên khi còn sống sử dụng pháp bảo tặng cho ngươi. huyết la đại hà vừa cười vừa nói. ha ha ha. tam thiếu lao quỷ cười trừ, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, lạc hành phong thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, có thể kiềm chế trụ thứ hai đã là hắn có thể làm đến cực hạn. muốn muốn chém giết chi, trên căn bản là không có khả năng. Tu luyện không gian ở bên trong đối chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Vô tận Thâm Viên trì, tần lang tăng lên cũng đã đến mấu chốt thời kỳ. Mà tần lang cũng gặp phải một cái thật lớn bình cảnh, hắn kẹt tại nửa bước Thiên Nhân Đỉnh Phong. Nhìn thấy tần lang tạm trụ rồi, huyết mạch Vô Nguyên lập tức đối với tần lang nói ra, "Nguyên thần xuất hiếu, Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần ngưng tụ tại cửa trước chi khiếu. Dùng người bên ngoài chi ánh mắt xem kỹ bản thân, ngươi sẽ phát hiện ngươi bản thân giống như thương hải chi hạt túc, hạ kê, tinh công chi xa đá sỏi Tần lang nghe vậy, lập tức nghe theo, một cái kim sắc bé gái theo đầu của nó đỉnh nhẹ nhàng đi ra đó chính là tần lang nguyên thần. cho tới nay tần lang đều rất ít nguyên thần xuất hiếu, bởi vì hắn thủy chung cảm thấy nguyên thần xuất hiếu thời điểm. một cái quang không trượt tiểu tiểu kim nhân nhi theo đầu trên đỉnh xuất hiện, cùng chạy trần chuồng tự như. mà giờ này khắc này vì đột phá cuối cùng bình cảnh, tần lang cũng bất chấp nhiều như vậy, không chút do dự thao túng nguyên thần đã đi ra thân thể. kim sắc bé gái phiêu đang tại tần lang trên đầu phương, lặng lặng nhìn kim quang vờn quanh tần lang, thật lâu không nói. chính như máu mạch chi vô nguyên nói như vậy, tần lang thần niệm tụ tập tại nguyên thần phía trên, nhìn xem nhục thể của mình, quả nhiên là cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng mênh ngông vũ trụ so với nhân loại thật sự quá nhỏ bé rồi mới sinh nhân loại càng là yếu ớt vô cùng thậm chí liền yêu thú so giá kém ta khi còn bé thường xuyên bị chó hoang truy cắn chật vật chạy thục mạng căn bản vô lực ngăn cản tần lang lẩm bẩm lầu đầu nói một nghĩ đến đây cũng không biết nguyên nhân gì tần lang thậm chí có một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác cảm thấy bản thân là như thế nhỏ bé dựa vào cái gì khiêu khích thiên đạo huy nghiêm có như vậy trong ngay mắt tần lang muốn hướng thiên đạo khuất phục chính mình cho tới nay tự tin cùng cuồng vọng thiếu chút nữa tiểu sủng đổ nhưng vào lúc này Huyết mạch chi vô nguyên thanh âm như là tiếng sấm một loại truyền vào tần lang trong lỗ thai, tiểu tử, không muốn bởi vì chính mình nhỏ bé mà khuất phục. Bất kỳ một cái nào cường đại tồn tại đều là do nhỏ bé không ngừng lớn lên. Từng đã là ngươi, có lẽ yếu ớt như bà mẹ và trẻ em, nhưng là bây giờ ngươi sắp trở thành cường đại thiên nhân cường giả. Ngươi có thể không chế sinh tử của người khác, nắm giữ vận mệnh của mình. Thiên đạo chính là một cái cái dám, với anh, thiên đạo chính là một cái cái dám. Những lời này tại tần lang trong đầu không ngừng mà tiếng vọng. Đem Tần Lang vốn đã yếu ớt vô cùng nội tâm một lần nữa tỉnh lại. Đúng vậy, thiên đạo chính là một cái cái giám. Vô luận ta cỡ nào nhỏ bé, ta cũng sẽ không biết tại thiên đạo chi hạ khuất phục, vận mệnh của ta chỉ có thể do ta tự mình tới không chế. Tần Lang giống lớn kêu lên. Sau đó, Tần Lang hèn mọn cảm giác quét qua quét sạch, thay đổi là hung hăng cản quấy tới cực điểm càn rỡ cùng bá đạo. Thiên đạo thì như thế nào? Ta theo một cái nhỏ yếu tên ăn mày, từng bước một tu luyện thành hôm nay nửa bước thiên nhân đỉnh phong. Mỗi một lần tiến bộ đều là đang khiêu chiến vận mệnh của ta. Hôm nay sắp thành tiểu thiên nhân cương giả, như thế nào hội quất phục tại thiên đạo dưới dâm uy? Huyết mạch chi Vô Nguyên, đa tạ ngươi điệt thai nói như vậy, nếu không ta thiếu một ít tiểu gặp thiên đạo đạo nhi rồi." Tần Lang nói ra, "Muốn cảm ơn ta sẽ đem Lạc tiên tộc tiểu tử kia huyết mạch đưa tới cho ta. Hiện tại, toàn lực trùng kích, thành tiểu thiên nhân chi uy." Huyết mạch chi Vô Nguyên thản như nói, "Ha ha ha, thiên nhân." Kim Sắc bé gái quát to một tiếng, mạnh mà cao cao nhảy lên, rồi sau đó lao xuống hướng phía dưới. Mà phía dưới, Tần Lang thân thể lập tức vươn ra hai tay, như là nên đón người yêu một loại thuế nguyên thần vươn ra ốm ấp, Bành. kim sắc bé gái mãnh lực đụng vào tần lang thịt trên khuôn mặt, lập tức nổ ra, tựa hồ đem tần lang thân thể đều một phân thành hai rồi. thịt trên khuôn mặt, kim quang quân quanh, huyết quang lập lòe, đột phá đồng thời, vô nguyên chi huyết điên cuồng trào vào tần lang thân thể chi, trong thiên địa, một cỗ kinh khủng khí tức dần dần sinh ra đời, như ẩn như hiện. vướng, tần lang thân thể triệt để nổ tung rồi, huyết nục bay tán loạn, tất cả đều nổ thành rất nhỏ huyết sắc viên bi, mà huyết sắc viên bi chi có một đạo nho nhỏ kim quang, kim quang xuống một cái xích loa trần chuồng hài nhi chậm rãi mở ra nắm chặt nằm đấm. cái này hài nhi là tần lang hoa hài nhi đột nhiên miệng vỡ khóc giống lên cái này tiếng khóc vậy mà chấn đắc thiên địa đều tại lay động từng đạo vô hình tiếng gầm chấn đắc quanh thân thiên địa huyết quang tan thành mây khói vốn huyết quang thiên địa hiện tại biến thành kim sắc thiên địa tần lang kiêu chiếm thức sảo ngẫu nhiên thành cái này một phiến thiên địa chủ nhân mới đang khóc gầm thanh chi hài nhi lấy mắt tưởng có thể thấy được độ tại phát triển trong chốc mắt liền biến trưởng thành một cái nho nhỏ thiếu niên tóc đen con mắt màu đen đồng tử chi lại loé ra kim quang nhìn xem không ngừng lớn lên tần lang huyết mạch chi vô nguyên lâm vào cực độ khiếp sợ chi hắn chưa từng có nghĩ đến một cái vừa mới đột phá thiên nhân vậy mà hội tản mát ra khủng bố như thế khí tức tại sao có thể như vậy hắn mới vừa vặn đột phá thiên nhân a thế nhưng mà phát ra khí tức thậm chí ngay cả ta đều có chút tìm đập nhanh xem ra ta được cải biến một ít kế hoạch mới được rồi huyết mạch vô nguyên trong nội tâm âm thầm nghĩ đến mà giờ khắc này tần lang đã theo một cái nho nhỏ thiếu niên trưởng thành một cái nhẹ nhàng thanh niên tóc dài tới eo dáng người cao to trên người cơ bắp cũng không cường trắng Nhưng là tinh mỹ đường con hạ lại ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Bất quá, nếu là từ phía sau nhìn lại, ngược lại là rất làm cho người khác ý nghĩ kỳ quái. Bởi vì hiện tại Tần Lang, cái kia làn ra, thật sự là bạch ở bên trong lộ ra hồng, coi như là tuyệt sắc mỹ nữ thấy được, cũng muốn ghen ghét. Nhưng vào lúc này, quanh thân thiên địa đột nhiên lại chấn động lên, không gian tầng tầng nghiến át, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn xuống tới. Tần Lang chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên phía chân trời, thì thào lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới sao? Chương 667, hỗn Kim Sắc Thiên không đột nhiên tuôn ra một đạo cự đại lỗ thủng, một cái màu xanh thân ảnh theo lỗ thủng chạy trốn tiến đến. Người này đúng là Lạc Vân Thiên. Vốn Lạc Vân Thiên muốn đem trong cơ thể tiêu hao toàn bộ bổ túc về sau lại đến thăm dò huyết hồn, thế nhưng mà hắn bị Tần Lang tuôn ra cái kia một đạo kim quang sợ ngây người, cũng bất chấp lại khôi phục thực lực, cũng quýt lao đến. Chuyện gì xảy ra? Tại đây không phải huyết la đại tiên mai táng huyết hồn địa phương sao? Vốn nên là là tràn ngập vô tận huyết chí lực, nhưng là bây giờ như thế nào bị loại này kim sắc năng lượng khí tức chỗ thay thế. Lạc Vân Thiên khiếp sợ nhìn quanh. Hắn cũng cảm nhận được hạo nhiên chính khí đặc tính, thần thánh mà cao quý. Thế nhưng mà hắn lại cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, chủng loại năng lượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Vân Thiên thì thảo tự nói nói. Tần Lang cách qua giày đặc Kim Quang, thấy được Lạc Vân Thiên trên mặt khiếp sợ biểu lộ, lập tức lộ ra một tia khó có thể nói nên lời dáng tươi cười, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, bay bổng bay lên trời. Kim Quang triệt để che giấu Tần Lang khí tức, thế cho nên Tần Lang cơ hồ muốn đến Lạc Vân Thiên trước người thời điểm, mới bị thứ hai phát hiện thân hình. Ngươi, ngươi là người nào? Làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt của ta? Lạc Vân Thiên lại càng hoảng sợ, bà năng lui về sau một bước. "Ha ha, ta là ai không quan hệ nhiều lắm. Bất quá ngươi có lẽ may mắn chính là ta là vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người của ngươi, mà không là xuất hiện ở phía sau của ngươi." Tần Lang gãi gãi ra đầu, trêu tức cười nói. Ách bốn Lạc Vân Thiên lập tức ngữ trệ. "Tần Lang nói đúng, nếu như hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lạc Vân Thiên sau lưng, hoàn toàn có thể phát động bí ẩn nhất đánh lén, rồi sau đó người căn bản không thể nhận ra cảm giác." Thế nhưng mà liền Tần Lang mình cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không có làm như vậy. Thật sự là kỳ quái nếu là ở trước kia, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn trước gâm hắn một bà. thế nhưng mà ngày hôm nay vì cái gì ta không có sinh ra một đinh điểm đánh lén hắn nghĩ cách đâu này. thần lang cao mày, mình cũng có chút không biết vì sao nhưng, bất quá rất nhanh, thần lang liền nước chừng đã có một cái suy đoán, hơn phân nửa là cùng hạo nhiên chính khí có quan hệ. hạo nhiên chính khí là đại nhân đại nghĩa đại đức năng lượng, ta mượn nhờ lực lượng của nó, một lần hành động đột phá nửa bước thiên nhân công xiềng, từ phía trên tâm viên mãn cảnh giới trực tiếp vượt qua hai cái cấp bậc đạt đến thiên nhân cảnh giới. đây là ta lớn nhất từ trước tới nay khoảng cách tăng lên. Tạo nhiên chính khí năng lượng đặc tính tất nhiên sắp nhập vào huyết mạch của ta cùng linh hồn chính giữa. Tần Lang âm thầm nghĩ tới, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Lang trên mặt đột nhiên xuất hiện cực độ hoảng sợ thần sắc. Nóa, chẳng lẽ lại tâm tính của ta cũng nhận được ảnh hưởng? Chẳng lẽ lại ta muốn biến thành một cái cổ hủ có tử? Chẳng lẽ lại về sau Lão Tử lấy người chiến đấu đều muốn đường đường chính chính giao thủ? đều nói thay họa chết không dứt, người tốt sống không lâu. Lão Tử tuyệt đối không thể làm một cái người hiền lành, bằng không thì về sau chết như thế nào cũng không biết. Không được, tuyệt đối không được. Thần Lang liều mạng đem trong nội tâm nhân nghĩa đạo đức tư tưởng áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, hèn mọn bị uội cùng âm hiểm đức hạnh lại lần nữa chiếm cứ tư tưởng chủ đạo. Lập tức, thần lang sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Nếu như nói vừa rồi cười là một loại lạnh nhạt cùng ôn hòa, vậy bây giờ dáng tươi cười tiểu là một loại âm hiểm cùng hèn mọn bị uội, hơn nữa còn kèm theo vô số âm nhu quỷ kế. Ma Lạc Vân Thiên càng là kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới một người khí chất lại có thể tại trong thời gian ngắn phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình, có phải hay không nhìn lầm rồi. Đây rốt cuộc là như thế nào một người? Ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, Tiêu để cho ta cảm thấy hắn xem xét chính là một cái chính nhân quân tử, nhất cử nhất động một cái dáng tươi cười đều mang theo nhân nghĩa làn rõ, cùng người như vậy liên hệ, căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm kế. Cái này có lẽ tiểu là chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân A thế, nhưng mà trong trước mắt, khí chất của hắn cựu đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, theo một cái chính nhân quân tử biến thành một cái âm hiểm hèn mọn bị ổi kẻ trộm, đúng vậy, ta chưa từng có nhìn thấy qua như vậy hèn mọn ổi người. Đừng nói cùng hắn liên hệ, coi như là đứng ở nơi này loại người bên cạnh, ta đều muốn tùy thời coi chừng hết. Bị hắn âm nhu tính toán, Lạc Vân Thiên kinh ngạc nhìn xem Tần Lang, trong khoảng thời gian ngắn có chút giận mình. Mà Tần Lang đã khôi phục vốn đức hạnh, lệch ra cái đầu liếc mắt nhìn nhìn qua Lạc Vân Thiên, kỳ dị nói, "Lạc Vân Thiên, ta nhớ được ngươi vừa mới tiến huyết la động phủ thời điểm bất quá mới nửa bước thiên nhân định phong nhà, như thế nào, nhưng bây giờ thành cựu giai thiên nhân rồi hả?" Tần Lang biết rõ còn cố hỏi, chính là muốn cho Lạc Vân Thiên một cái cao thâm mặt chắc phấn tượng. Quả nhiên, Lạc Vân Thiên nghe vậy kinh hãi Hai mắt Trừng Mắt tần Lang, khó có thể tin hô: "Ngươi, ngươi là làm sao biết ta sao? Ta tiến vào động phủ thời điểm, tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào theo dõi theo đuôi. Ngươi lại như thế nào biết được hay sao?" "Ha ha ha, còn tuyệt đối không có bị theo dõi theo đuôi đây này. Ta có thể từ đầu tới đuôi đều đi theo phía sau ngươi, kể cả vừa rồi ngươi dùng Lạc Tiên tộc bí thuật thúc dục tiềm lực của mình, khiến cho tu vi tăng vọt đến kiểu giai thiên nhân cảnh giới, ta đều nhìn ở trong mắt." "Bất quá, cái kia cuối cùng không phải chính ngươi tu luyện có được thực lực, thủy chung lên không được mặt bàn a." Tử Lang lắc đầu, Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng, tựa hồ đem Lạc Vân Thiên từ trong ra ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. "Ngươi, ngươi, ngươi bốn Lạc Vân Thiên cả kinh ngốc trẻ ở, hắn cho là mình là thần không biết quỷ không hay, nào biết được lại bị Tần Lang toàn bộ chọc tụng. Hơn nữa chiếu nói như vậy, Tần Lang một mực đi theo chính mình, đây chẳng phải là liền phụ thân của mình cùng ra ra đều không có phát hiện hành tung của hắn. Nếu như là nói như vậy, vậy bây giờ đứng tại chính mình đối diện người này thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa Tần Lang trên người cao quý mà thần thánh năng lượng khí tức, cảnh này khiến Lạc Vân Thiên trong nội tâm bay lên như vậy một loại cảm giác." thực lực của người này vừa xa chính mình. Nhưng điều Lạc Vân Thiên buồn bực chính là, hắn rõ ràng có thể cảm giác ra tần lang trên người năng lượng cường độ, gần kề chỉ là vừa vừa vượt qua thiên nhân, khó khăn lắm đạt đến nhất giai thiên nhân mà thôi. Quỷ dị, thật sự thật là quỷ dị. Nhất định phải coi chừng, nhất định phải cẩn thận. Lạc Vân Thiên trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, đồng thời coi chừng đem thần niệm kéo dài vươn đi ra, lén lút tại tần lang trên người dưới thân tìm tác. Thế nhưng mà như vậy một tìm tác, càng làm cho Lạc Vân Thiên trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, bởi vì hắn phát hiện mình thần niệm vậy mà không cách nào dò xét đến tần lang tồn tại. Trời ạ. Hắn rõ ràng đứng tại trước mặt của ta, ta thật sự nhìn ở trong mắt, có thể là của ta thần niệm tìm tòi hắn chỗ chỗ đứng dĩ nhiên là không có vật gì. Tu vi của hắn nhất định vượt xa ta, nếu không vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lạc Vân Thiên tâm chìm đến đáy cốc, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Lạc Vân Thiên vốn bởi vì thực lực tăng vọt mà tin tưởng tràn đầy, thông qua cương phong tầng đạt tới vô tận thâm viên cuối cùng càng làm cho lòng tự tin của hắn bạo dạ. Hơn nữa gia gia của mình cùng lão tử đều đối với chính mình ôn có hy vọng. Cái này khiến cho Lạc Vân Thiên đối với Huyết La Đại Tiên Huyết Hồn có thể nói là nguyện nhất định phải có. Thế nhưng mà đột nhiên tự bước lên tần lang như vậy một cái quỷ thứ đổ vật đi ra, thực lực độ cao, che giấu thủ đoạn độ cao minh thậm chí liên ra gia cùng phụ thân đều không có phát hiện tung tích của hắn. Mà như bây giờ một cao thủ đứng ở đối diện với của mình, cái này không chỉ có Huyết La Đại Tiên Huyết Hồn ngâm nước nóng rồi, có thể hay không còn sống ly khai tại đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Lạc Vân Thiên nhìn xem tần lang, bản năng nuốt một miếng nước bọt, gian nan thấp giọng nói ra, vị tiền bối này, vạn bối chính là trong lúc vô tình xâm nhập tại đây. Nếu như quấy giày tiền bối tính tu, mong rằng tiền bối đừng nên trách mới được là. Tiền bối, ngươi cái tên này cũng đừng đem ta nói ra như vậy, ta còn trẻ đây này. Hơn nữa ta mới bất quá là nhất giai thiên nhân, ngươi thế, nhưng mà cựu giai thiên nhân a, ngươi là của ta tiền bối còn không sai biệt lắm. Thần Lang trêu tức nhìn xem Lạc Vân Thiên, vẻ mặt cười xấu xa nói: "Không không không, tiền bối thật sự là quá khiêm tốn, vãn bối chỗ nào trước mặt bối so sánh với A vãn bối chỉ có điều dựa vào trong tộc bí thuật tạm thời để cao tu vi, trước mặt bối cao thâm mạt chắc so sẽ với, thật sự là không đáng giá nhất tới." không đáng giá nhắc tới à lạc vân thiên đem hết toàn lực vỗ tần lang mã thí tân bút sợ gây đối phương sinh khí một cái tắt cho mình chụp tới cái kia thì phiền vai ha ha ha tần lang ha ha phá lên cười trong nội tâm có thể nói là đắc ý tới cực điểm chính mình dăm ba câu tiểu hổ lộng được lạc vân thiên cùng thấy lao tử đồng dạng kính sợ chính mình cái này quả thực lại để cho tần lang sảng đến vô cùng bất quá cái lúc này lại truyền tới một cái cực kỳ không hài hòa thanh âm huyết mạch chi vô nguyên hơi có vẻ không kiên nhẫn đối với tần lang nói ra ngươi nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy đừng quên chúng ta ở giữa giao dịch giết hắn đi đem huyết mạch của hắn cho ta xin nhờ ngươi thấy rõ tình thế được không? Tần Lang lật ra một cái lưỡi mắt truyền âm nói ra người ta là cựu giai thiên nhân ta bất quá mới nhất giai thiên nhân mà thôi ta dựa vào cái gì đi giết người ta nếu không phải ta cơ cảnh hổ lộng ở hắn hiện tại nên hắn tới thu thập ta được không? Tần Lang rất là im lặng cái này huyết mạch vô nguyên tuyệt không cân nhắc cảm thụ của mình thế nhưng mà ngươi như vậy cùng hắn rong rãi xuống dưới cũng là vô sự vô bộ hạ. chẳng lẽ lại ngươi muốn đem hắn dọa chạy hay sao vậy hắn đi Ta tốt huyết mạch làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không muốn, muốn huyết la đại hả sao? Huyết mạch chi Vô Nguyên Lo lẳng nói, hắn cũng biết Tần Lang cũng không phải Lạc Vân Thiên đối thủ. Cái kia bằng không thì đâu này? Dọa lui hắn đã là ta chỗ có thể làm được lớn nhất hạn độ rồi. Trừ phi ngươi có biện pháp đem thực lực của ta tăng lên tới rất cao cấp độ. Tần Lang thản nhiên nói. Kỳ thật bằng vào Tần Lang thực lực bây giờ, chống lại Lạc Vân Thiên cũng không nhất định tiểu sẽ bị thua. Từ lúc Tần Lang hay vẫn là Thiên Tâm Đại Thành tu vi thời điểm, mà có thể dốc sức chiến đấu rượi vào huyết sắt đan tăng lên tới thiên nhân cảnh giới thiết vô tình. Mà bây giờ Tần Lang tu vi đã đạt đến nhất giai thiên nhân cảnh giới, đối kháng cửu giai thiên nhân lạc vân thiên, cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá tại đã trải qua thiết vô tình đánh một trận xong, Tần Lang tuyệt đối sẽ không lại đi làm không có nắm chắc sự tình rồi. Cùng thiết vô tình dốc sức liệu mạng một trận chiến, động linh lâm vào chiều sâu ngủ say, mình cũng là thiếu chút nữa chết lệnh bà lên bên. Mà bây giờ động linh còn không có có tỉnh lại, Tần Lang lớn nhất dự đã không có, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Vừa nghĩ tới động linh, Tần Lang trên mặt liền xuất hiện một vòng ưu sầu, bất quá rất nhanh liền bị mừng thầm chỗ thay thế. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thúc đẩy động linh tỉnh lại đích phương pháp xử lý. Huyết mạch chi Vô Nguyên, nếu là thật sự muốn cho ta cùng thằng này chiến đấu, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như của ta một kiện pháp bảo có thể bắt đầu dùng, ta nhất định có thể đủ đưa hắn chém giết, đem của hắn huyết mạch chi lực hai tay dâng. Tần Lang truyền âm nói ra. Úp, cái kia còn chờ cái gì đâu này? Huyết mạch chi Vô Nguyên lo lắng nói. Bất quá đáng tiếc à, của ta kiện pháp bảo kia môi thúc dục một lần muốn hao phí cực kỳ cường đại tánh mạng chí lực, bằng ta hiện trước mắt Tu Vi, căn bản không cách nào thúc dục cả ai, đáng tiếc à, đáng tiếc. Tần Lang lắc đầu, thở dài nói ra: "Đó là cái gì pháp bảo? Lại muốn dùng sinh mệnh lực làm đại giá mới có thể thúc dục." Huyết Mạch Chi Vô Nguyên kinh ngạc nói: "Đây là một kiện viễn cổ lưu truyền tới nay pháp bảo, nếu như ngươi có thể giao phó ta đầy đủ cường đại sinh mệnh lực, ta nói không chừng có thể thúc dục hắn, một lần hành động chém giết Lạc Vân thiên. Tần Lang nói ra. Huyết Mạch Chi Vô Nguyên nghe xong Tần Lang, lâm vào trong trầm tư. Nó biết rõ, Tần Lang rất có thể là ở thừa cơ xảo trá nó, cho nên nó hiện tại phi thường xoắn xuýt. Bất quá, Huyết Mạch Chi Vô Nguyên một xoắn xuýt Tần Lang trong nội tâm tựu con hỉ, bởi vì hắn biết rõ, đã tại xoắn Suất đã nói lên có hy vọng. Vì vậy Tần Lang châm ngòi thổi gió nói, "Ai, lại giễu hao tổn như vậy đi sớm muộn muốn làm lộ a, đợi lát nữa người này nếu tìm lấy cơ tối lui, ta cũng không buồn sự đi ngăn lại hắn. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi." "Ai, xem ra ta là theo huyết la đại hạ cái này thánh khí pháp bảo vô duyên rồi." Nghe xong Tần Lang, huyết mạch chi Vô Nguyên càng thêm lo lắng, trầm tư sau một lát, rốt cục cắn răng nói ra, "Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi một bà, thúc dục ngươi kiện pháp bảo kia mạng chí lực." ta tới giúp ngươi giải quyết." Tần Lang trong nội tâm cuồng hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói: "Chương 668, không tiếc hết thảy. Tần Lang vui mừng quá đỗi, Động Linh Sở Dĩ hội lâm vào ngủ say, cũng là bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao được cơ hồ muốn suy kiệt rồi, mà khiến nó cảm giác tỉnh lại đích phương pháp xử lý, chính là muốn vi hắn bổ sung sinh mệnh lực. Lạc Vân Tiên khẩn trương nhìn qua Tần Lang, vị này thực lực siêu tuyệt lão tiền bối không nói gì, hắn nhất thời cũng không dám có cái gì động tác, khiến cho hắn là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai chân khẽ run. Đến đây đi, Tần Lang đối với huyết mạch chi Vô Nguyên truyền âm quát, cùng đợi huyết mạch chi Vô Nguyên hướng hắn quản chú sinh mệnh lực. Huyết mạch chi Vô Nguyên chính là trong thiên địa Vô Nguyên một trong, cùng những thứ khác Vô Nguyên so sánh với, huyết mạch chi Vô Nguyên có phi thường chỗ đặc tử. Như là phong chi Vô Nguyên, hỏa chi Vô Nguyên, thủy Vô Nguyên loại này Vô Nguyên, kỳ đặc tính phi thường chỉ một, thuộc tính là cái gì, như vậy Vô Nguyên ẩn chứa năng lượng chính là cái gì. Mà huyết mạch chi Vô Nguyên tắc thì không giống với, bởi vì huyết mạch chính là tạo thành sinh mạng thể mẫu chốt thành phần, huyết mạch cường đại, theo ở phương diện khác mà nói, kỳ thật tựu đại biểu cho sinh mệnh lực cường đại cho nên huyết mạch chi vô nguyên ẩn chứa không chỉ là huyết mạch chi lực, còn có sinh mạng lực. đây cũng là tần lang như thế bình tĩnh xảo trá huyết mạch chi vô nguyên một trong những nguyên nhân. bởi vì tần lang biết rõ mình muốn đồ vật, huyết mạch chi vô nguyên khẳng định cầm được đi ra. Hừ, đắc ý à? xảo trá hiện tại đem ngươi uy khinh khít, trong chốc lát hay là muốn trở thành của ta đồ ăn? không ai có thể vô duyên vô cớ đạt được ta chỗ tốt, xuất ra đi, bùn tọa nhất định sẽ gấp đội cầm lại đến. huyết mạch chi vô nguyên đoán hận nghĩ đến. sau đó vốn đã bị tần lang kim quang chỗ tràn ngập không gian đột nhiên tuôn ra hiện ra một đạo cực kỳ khủng bố huyết quang đi ra tuy nhiên năng lượng hùng hậu vô cùng nhưng lại không có chút nào tính công kích bởi vì này một đạo huyết quang chi ẩn chứa nồng đậm tính mạng chi lực là huyết mạch chi vô nguyên muốn bắt cho tần lang thúc dục cái kia kiện thần bí pháp bảo mà lạc vân thiên nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra tại hắn xem ra tiểu là đột nhiên bắt đầu khởi động một đạo phi thường lực lượng cường đại đi ra làm hắn vô cùng tim đập nhanh cả trái tim đều treo ở cổ họng nhi bên trên tốt tần lang nhịn không được kêu một tiếng tốt khiến cho Lạc Vân Tiên trượng Nhị hòa thượng sở không được đầu. Mà Tần Lang ở đâu có tâm tư quản hắn phi gió, miệng mạnh mà khẽ hấp, đem đạo kêu huyết quang toàn bộ hít vào trong cơ thể. Lạc Vân Tiên sợ tới mức can đảm đều nức, mặt đều biến thành màu gan heo. Cái gì? Như vậy năng lượng cường đại, vậy mà một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong. Chẳng lẽ hắn không sợ bị chống bạo thể mà vong sao? Lạc Vân Tiên kinh ngạc lẩm bẩm. Thế nhưng mà Tần Lang thân thể cũng không có bất kỳ khác thường, căn bản không có không cách nào thừa nhận dấu hiệu, lập tức, Lạc Vân Tiên cũng là thoải mái, da mặt co rúm lấy lẩm bẩm lồ bộ. Cũng thế Vị tiền bối này tu vi cao như thế cường, với ta mà nói là chí mạng đồ vật với hắn mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Chỉ hy vọng hắn không muốn đột nhiên làm khó dễ ta, nếu không ta tất nhiên khó có thể đào thoát. Lạc Vân Tiên trong nội tâm đối với Tần Lang đã không có chút nào lòng phản kháng, quyết tâm nhận định Tần Lang là cái chính mình không cách nào chống cự cao thủ, đã bắt đầu cầu nguyện Tần Lang phong chính mình một con ngựa rồi. Mà Tần Lang mới chẳng muốn quản Lạc Vân Tiên nghĩ như thế nào, coi như là hắn hiện đang quay đầu bỏ chạy Tần Lang cũng sẽ không biết đi phản ứng đến hắn. Bởi vì Tần Lang hít vào hùng hồn tính mạng trí lực, hơn nữa đem hắn toàn bộ chú ý đã đến động thiên chi, động linh, tranh thủ thời gian cho lão tử tỉnh lại, không có ngươi tại, lão tử làm gì đều không có ngọn nguồn con a. tần lang thanh âm tại động thiên ở bên trong không ngừng quanh quẩn, một cố nồng đậm màu đỏ như máu năng lượng như là vỡ đê nước sông một loại trút xuống đến động thiên ở bên trong, chuyển hóa thành đầy trời huyết vũ rơi lại địa. cô cô cô, huyết vũ đem đại địa đều nhuộm thành màu đỏ như máu, vốn tại động thiên ở bên trong sinh tồn những sinh vật kia nhau nhau bốn phía chạy tứ tán, mà những nhân loại kia cùng yêu thú cường giả thì là tại tần lang dưới sự bảo vệ, trốn được chân trời một góc. Cố năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, đại nhân là như thế nào không chế đó a. Từ không ngọc kinh ngạc nhìn trời bên trên huyết vũ, cả người đều ngốc trệ ở. Những năng lượng này, sợ rằng chúng ta chỉ dính vào như vậy một đính điểm, cũng sẽ biết chết không có chỗ trôn, liền cho bụi đều không thể lưu lại. Đại nhân thực lực vậy mà cường đại loại trình độ này đến sao? Tiêu Định Dương sợ tới mức mặt đều tái rồi, mắt lại lộ ra sùng bái hào quang. Chập chập chập, đi theo đại nhân quả nhiên không có sai. Đương nhiên mới quen đại nhân thời điểm, đại nhân tu vi còn không bằng chúng ta đây mà bây giờ đại nhân thực lực đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cựu sĩ bằng hưng phấn hô lên. Các minh đệ, dốc sức liều mạng tu luyện a ngày sau theo đại nhân chinh chiến tinh không, định có thể lưu lại muôn đời phương danh. Tại đại nhân xuất lĩnh xuống, chúng ta nói không chừng cũng có thể nhìn trộm đến thiên đạo bí mật. Tư Không Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nói, bất quá nói trở lại, đại nhân đem khủng bố như thế năng lượng dốt vào cái này phiến thiên địa chi, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đoạn Thiên giật thấp giọng mà hỏi, người đây cũng không biết. Tư Không Ngọc trắng rồi Đoạn Thiên giật một mắt, im lặng nói, ách bốn của cục cái này năm đoạn thiên giật xấu hổ ho một tiếng nghi hoặc nhìn tư không ngọc ta nhìn ngươi là tu luyện được đầu đều bị xét. ngươi đã quên phía trước đại nhân cái kia một hồi đại chiến sao động đại nhân vì bảo hộ lang đại nhân dùng hết lực toàn lực cuối cùng nhất vi lang đại nhân bảo lưu lại sinh cơ lại khiến cho chính mình lâm vào ngủ say chi hiện tại lang đại nhân đem khủng bố như thế năng lượng rót vào thiên địa chi nhất định là vì động đại nhân tư không ngọc ngưng trong nói a a nguyên lai like là như vậy a đoạn thiên giật gật, gật đầu bừng tỉnh đại nói những người này đối thoại tần lang nghe được thanh thanh sở bất quá hắn hiện tại chưa từng có nhiều tinh lực đến phản ứng những người này, hắn sở hữu tinh lực đều chuốt xuống tại động thiên chi. năm đó ở thần bí trong sân động, lần thứ nhất nhìn thấy động linh thời điểm, nó là theo đại địa chi hiện ra hình thái, lúc ấy thân thể của hắn đều là do nồng đậm linh lực tạo thành, hắn ẩn chứa phong phú tánh mạng chi lực. thần lang nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy động linh chẳng cảnh. đúng rồi, ta có thể đem sinh mệnh chi thủy trộn lẫn đến những huyết mạch chi lực này đường, dùng cái này tại thoải mái động thiên đại địa, thúc hóa động linh sinh trưởng thổ nướng. thần lang con mắt đột nhiên sáng lợi, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, nghĩ đến liền làm. Tần Lang không chút do dự đem sở Hữu Sinh Mệnh chi thủy đều đổ ra, một giọt đều không thừa. Tuy nhiên Sinh Mệnh chi thủy có thể bảo hộ tiểu cương thi thân hình sẽ không mục nát, nhưng là Tần Lang hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đem động linh tỉnh lại. Quả nhiên, tại Sinh Mệnh chi thủy bị đổ vào đại địa về sau, tiểu cương thi thân hình bắt đầu nhanh đến mục nát, trong chốc mắt đã trở nên vô cùng khô gắt, như là một cổ thời khô. Tần Lang song mắt đỏ bừng, hắn cũng không dám nhìn tiểu cương thi một mắt, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thì thầm, thật có lỗi, tiểu gia hỏa, vì để cho động linh tỉnh lại ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi rồi. Bất quá ta hội nghĩ biện pháp đem ngươi di hài bảo tồn xuống, về sau nếu là có biện pháp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý, dù sao đối với Tần Lang mà nói, động Linh có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho tới nay cùng với Tần Lang phát triển, không ngừng mà chinh chiến, lần lượt cứu Tần Lang cùng Nguy Nam Chi. Mà mấy ngày nay tới giờ, đã không có động Linh bảo hộ, Tần Lang có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, làm cái gì vậy đều không có ngọn nguồn nhi. Hôm nay đã có cơ hội tỉnh lại Động Linh Tần Lang tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Xoát xoát xoát xoát. Tại vô biên vô hạn huyết vũ đổ vào phía dưới, động thiên ở bên trong phảng phất bị huyết la đại hà xâm lấn vào được một loại, thiên địa đều biến thành huyết sắc hải dương. Vô Đại địa đột nhiên đã nứt ra một đạo vô cùng cực lớn thung lũng hầm, sọt xuyên qua toàn bộ động thiên đại địa, mà vô cùng huyết thủy lập tức tràn vào khe hở chi. Thật tốt quá. Đây là động thiên tại chủ động hấp thu huyết mạch chi lực, động linh có phản ứng rồi. Tần Lang lập tức đại hỉ, hắn không thể lập tức sẽ đem động linh theo đại thung lũng hầm ở bên trong bắt lại. Bên ngoài cơ thể. Huyết mạch chi vô nguyên đem huyết mạch chi lực quán chú đến tần lang trên người, liên tục không ngừng như vậy tiêu hao coi như là huyết mạch chi vô nguyên đều có chút chịu không được rồi. Thế nhưng mà tần lang thân thể tựa như một cái động không đáy đến bao nhiêu muốn bấy nhiều, liền cái nấc nhi đều không đánh thoáng một phát cái này lại để cho huyết mạch chi vô nguyên vô cùng kiếp sợ thân thể của hắn đến cùng cái gì làm hay sao vậy mà có thể chứa nạp được hạ khổng lồ như thế năng lượng những năng lượng này đều đầy đủ thúc giục huyết la đại hà thi triển ra ba thành uy lực chẳng lẽ hắn theo như lời kiện pháp bảo kia thật sự có lợi hại như vậy hay sao? vậy mà cần nhiều như vậy năng lượng đến thúc dục vậy cơ hội là thánh khí cấp bậc pháp bảo mới cần nhiều như vậy năng lượng a huyết mạch chi vô nguyên kinh ngạc vô cùng nhưng là bây giờ mũi tên đã bắn đi ra rồi tự nhiên không có khả năng như vậy đoạn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đối với tần lang quan chú năng lượng không có việc gì không có việc gì hiện tại vô luận xuất ra đi bao nhiêu sớm muộn đều trả trở về chúng ta giờ khắc này đã đợi hàng tỷ năm không kém cái này nhất thời nữa khác chỉ cần hắn đem lạc tiên tộc tiểu tử kia huyết mạch đưa tới cho ta ta có thể lại để cho huyết la đại tiên uy danh lần nữa vang vọng dưới trời sao đến lúc đó, coi như là Thái Hoàng Thiên Đại Đế cũng không ngăn cản được ta. Huyết Mạch Chi vô nguyên dưới đáy lòng tự an ủi mình, chỉ là trong lòng của nó loáng thoáng có một kia rất cảm rất xấu, bất quá bị nó sắp thành công vui sướng cho hòa tan, cũng không có quá nhiều ở ý. Động Thiên Chi, Đại Địa Chấn động càng ngày càng lớn mạnh, từng đạo khủng bố khe danh tung hoành bốn sai, giống như là thượng di tình mặt ngoài đồng dạng. Huyết Thủy theo khe rên vọt xuống đi, tạo thành mọi chỗ đổ sộ huyết sắc đại thác nước. Tần Lang chính là Động Thiên Chủ nhân, Động Thiên Chi phát sinh biến hóa với hắn mà nói cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, như thế biến đổi lớn. Khiến cho tần Lang tâm thần thừa nhận lấy đau xoắn một loại khóc giống. Thế nhưng mà hắn căn bản không quan tâm những đau đớn này, trên mặt ngược lại là lộ ra vô cùng mừng rỡ biểu lộ. Ta cảm nhận được, ta cảm nhận được. Đại điệu chi sinh ra trái tim một loại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, động linh chính đang dần dần tỉnh lại. Tần Lang kích động thì thảo tự nói lấy. Kích động như thế phía dưới, tần Lang thân thể vậy mà bắt đầu rất nhỏ run dậy lên, từ bên ngoài xem, giống như là tẩu hỏa nhập ma một loại. Lạc Vân Thiên sợ run cả buổi, rốt cục nhịn không được rồi, hắn đối với toàn thân run dậy Tần Lang, nhỏ giọng nói: Tiền bối, Nếu như có thể mà nói, Vạn Bối tiểu xin được cáo lui trước, không páe giày tiền bối tu luyện rồi. Nói xong, Lạc Vân Tiên cúi đầu, không người thời gian dần qua lui về phía sau. Chương 669, Động Linh thức tỉnh. Lạc Vân Tiên nghĩ đến thừa dịp Tần Lang vị này, lão tiền bối lúc tu luyện tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này, hắn thật sự là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này rồi. Mỗi nhiều ngốc dù là một giây, với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Thế nhưng mà Tần Lang như thế nào sẽ thả hắn cứ như vậy ly khai đâu này? Tuy nhiên Tần Lang đại bộ phận tâm thần đều tập tại tỉnh lại động linh trên người bất quá hắn như cũng là thời khắc chú ý đến lạc vân thiên động tĩnh dù sao tại tần lang mắt lạc vân thiên thế nhưng mà tương đương với một kiện thánh khí cấp bậc pháp bảo à cái kia cái gì ngươi đừng nội chờ ta trong chốc lát ta muốn đưa ngươi một kiện đại lễ tần lang đối với lạc vân thiên lớn tiếng hô a lạc vân thiên sửng sốt một chút rồi sau đó cuốn quýt lắc đầu cũng không kịp nói tiền bối thật sự quá khách khí lần đầu gặp mặt văn bối nào dám muốn tiền bối đại lễ à không được thật sự không được lạc vân thiên bày ra một phần khiêm tốn bộ dạng vừa cười cự tuyệt lang Một bên chậm rãi chuyển lấy lui về phía sau lấy. Ta nói muốn đưa, tiểu nhất định phải tiến đưa." Tần Lang mặt thoáng cái tiểu biến thành màu đen, lôi kéo một trường con lửa mặt nhìn xem Lạc Vân Thiên, phi thường không vui. Ách năm bị Tần Lang đen như vậy nghiêm mặt một giống, Lạc Vân Thiên bước chân lập tức dừng lại, hắn căn bản cầm không được Tần Lang tính nết, cũng không dám có bước tiếp theo động tác. "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi xem thường bổn tọa sao? Hay vẫn là nói xem thường bổn tọa tống suất đại lễ?" Tần Lang mắt, lạnh lùng nói, "Ở đâu? Ở đâu?" Ván bối cảm kích hơn cùng. tiền bối đại lễ." Văn bối như thế nào hội xem thường đâu này. Lạc Vân tiên ra mặt co rún lấy, vậy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Vậy là tốt rồi. Người ta gặp nhau là duyên phận à? Ngươi thoáng chờ ta trong chốc lát, đừng có chạy lung tung. Nghe thấy được chưa? Thần Lang hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Vân Thiên một mắt. Dạ dạ là, văn bối nhất định chờ tiền bối, chỗ nào đều không đi. Lạc Vân Thiên vẻ mặt cầu xin hồi đáp. Thần Lang gật gật đầu, lại lần nữa đem tâm thần chuyển rời đến Động Thiên Chi. Cái lúc này Động Thiên đã đạt tới mấu chốt nhất thời khắc, ở giữa thiên địa cảnh tượng vô cùng thê thảm, quả thực giống như là tận thế hàng lâm một loại. Động Thiên đã bị phá hư được không có bộ dáng, không bao giờ nữa phục trước đây một mảnh xanh úng tươi tốt. Thế nhưng mà Tần Lang tâm lại hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, rồi tại Động Thiên Đại Địa Đại Thung Lũng Hầm Chi có một cái luật động nhảy càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục Đại Thung Lũng Hầm bắn ra ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy, toàn bộ Động Thiên đều sôi trào lên, vô tận huyết vũ vung rơi xuống, tiếp xúc đến cả vùng đất nham thạch nóng chảy về sau bốc hơi ra đầy trời vết sắc xương mù dày đặc. Mà ở vết sắc xương mù dày đặc chi có một cái cự đại thân ảnh dần dần hiện hiện ra, giống. Huyết Sắc Xương Mũ Dày Đặc thân ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời đại giống lên, tiếng hô rung trời động địa. Lỗ nhỏ. Tần Lang hưng phấn hô to lên, thân hình khẽ động, cả người thoáng cái xông vào Huyết Sắc Xương Mũ Dày Đặc chi, đánh về phía cái kia cái cự đại thân ảnh. Và anh. Lại để cho Tần Lang ngoài ý muốn chính là, Huyết Sắc Xương mù Dày Đặc chính là cái kia cực lớn thân ảnh đột nhiên một cái tắt chụp đã đến Tần Lang trên người, giống như là đánh con muỗi một loại, đem Tần Lang hung hăng chụp tiến vào đại địa chi. "Ngươi cái ba ra hỏa, ngươi hiểu không hiểu được lao tử thiếu chút nữa tiểu lâm vào vĩnh cửu ngủ say chi?" "Khá tốt tiểu tử ngươi có lương tâm." biết rõ nghĩ biện pháp tỉnh lại Lão Tử, động linh thanh âm theo huyết sắc xương ngủ dày đặc truyền ra, ha ha ha, Tần Lang phá lên cười, hai tay hướng địa vỗ một cái, thoáng cái liền từ trong hố sâu bắn lên, hai đấm nắm chặt, cả người đột nhiên tụt trở nên cực lớn đứng dậy, toàn thân tản ra lục cúu hào quang, Tần Lang biến thành lục cự nhân, một cái tát hướng phía xương ngủ dày đặc cực lớn thân ảnh truy tới, bành, xương ngủ dày đặc vươn một chỉ màu ngà sữa bàn tay, cùng Tần Lang đánh quyền kích lại với nhau, cực lớn trùng kích lực đem quanh huyết sắc xương ngủ đặc đều đánh tan rồi, xương ngủ đặc tản ra về sau động linh thân hình hiện ra, đó là một toàn thân tản ra màu ngà sữa vầng sáng cự nhân, không mang theo một đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là một khối mỹ ngọc một loại. Ôi a, đây là của ngươi này bản thể sao? Như thế nào như vậy làm rằng à? Ha ha ha! Thần Lang nuốt động linh thân hình, phá lên cười. Vậy cũng không, ngươi cho rằng ta với ngươi như vậy sao? Lao tử thế nhưng mà thuần khiết vô hạ linh thể chi thần, ngươi cái này ác tha người sao có thể cùng ta so? Động linh đắc ý nói. Bầu trời xa xa chi, những che giấu kia nhân loại cường giả cùng yêu thú cường giả nhau nhau chạy tới từng cái hướng phía động linh cúi đầu cung tiếng uốn nói chúc mừng động đại nhân trùng hoạch tân sinh ha ha ha chư vị ta động ra tỉnh lại rồi thực lực của ta so với trước kia càng là tiến bộ một mảng lớn về sau các ngươi tại động thiên chi tu luyện tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh động linh đối với mọi người thú nói ra cả đám loại cường giả cũng yêu thú cường giả lập tức hưng phấn lên động linh lâm vào ngủ say về sau động thiên chi linh khí nồng độ giảm bớt đi nhiều tần lang lại không thể tùy thời hướng động thiên ở bên trong chú ý năng lượng dù sao tần lang mình cũng muốn tu luyện bởi như vậy Bọn hắn tại động thiên chi độ tu luyện tiểu chậm lại rất nhiều, mà bây giờ động linh tu tỉnh lại, những cái thứ này lại có thể khôi phục đến lúc trước cái kia tiến triển cực nhanh độ rồi. Hơn nữa động linh còn nói, tu vi của nó tiến bộ rất nhiều, nói cách khác về sau tu luyện của bọn hắn độ cũng sẽ biết so trước kia nhanh hơn. Những cái thứ này hoan hô tung tăng như chim sẻ thời điểm, tần lang trên mặt lại xuất hiện một tia ưu sầu, hắn hướng phía động linh lần lượt một ánh mắt, sau đó liền thân hình co rút lại, khôi phục đã đến bình thường nhân loại hình thái. Động linh ngầm hiểu, thân hình cũng là thời gian dần trôi qua co rút lại, biến ảo đến cùng tần lang một loại lớn nhỏ về sau tiến đến thứ hai bên cạnh, thấp giọng mà hỏi, làm sao vậy? một bộ ưu sầu bộ dạng, vì tỉnh lại ngươi, ta đem sinh mệnh chi thủy dùng hết rồi. tiểu cương thi hiện tại triệt để làm hóa rồi, không biết còn có thể hay không lại đứng lên. tần lang trầm thấp nói, ha ha ha, nguyên lai là vì vậy à? ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta có biện pháp đem nó tỉnh lại. động linh phá lên cười, nhẹ tay nhẹ vung lên, trước người không gian có chút rung chuyển, tiểu cương thi thi hài liền xuất hiện ở động linh trước mặt. giờ phút này tiểu cương thi đã hoàn toàn biến thành một cụ khô, xương bọc ra, nhìn về phía trên làm cho người sợn hết cả gai úc. Ngươi có biện pháp?" Thần Lang kinh hỉ mà hỏi. "Ân, ngươi xem rồi à? Hiện tại ta đây, đã có được rất nhiều người không cách nào tưởng tượng thần thông." Động Linh đã tính trước nói, tay phải trong lòng bàn tay hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc, Tiểu Cương Thi Thi Hải liền nhẹ nhàng phiêu. Động Thiên thần lực, hóa mục nát mà xuống cơ. Động Linh thản nhiên nói, khẽ nhếch miệng, nhổ ra một ngụm bạch sắc qua mang, bắn tới Tiểu Cương Thi Thi Hải chi. Đạo này màu ngà sữa hào quang một đụng chạm lấy Tiểu Cương Thi Thi Hải về sau, lập tức huyết trừng ra, đem Tiểu Cương Thi Thi Hải bao vây lại, tạo thành một tầng nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa màng mỏng tại đây tầng màng mỏng phía dưới tiểu cương thi thi hài vậy mà như cùng một cái không có khí khí cầu đồng dạng vốn quắc quắt nhưng bây giờ đang tại thổi phồng thân thể thời gian dần qua trở nên phong phú gần kề đã qua không đến mười tức thời gian tiểu cương thi thi thể đã không còn nữa khúc gắt giống như một cái ngủ rồi hài đồng một loại gương mặt tái nhợt bên trên thậm chí còn mang lên một tia đỏ ửng của ta cái quay quay động động ngươi bây giờ như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả thần lang kiếp sợ kêu lớn lên hừ lúc này mới tính toán cái gì động linh hừ lạnh một tiếng Tựa hồ tại Tần Lang mắt ngạc nhiên công việc với hắn mà nói chẳng qua là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường mà thôi. Kế tiếp Động Linh làm những chuyện như vậy mới thật sự là làm cho Tần Lang rung động không lời nào có thể diễn tả được. Động Linh tay vòng ánh sáng long lanh, uôn bạch như ngọc, tiểu cả ngón tay giáp cũng như cùng ngọc thạch tạo hình một loại. Động Linh móng tay phi thường sắc bén, đặt ở tiểu cương thi trái tim trên vị trí nhẹ nhàng vẽ một cái, liền đem hắn quần áo vạch phá, lộ ra máu tái nhợt ra thịt. Sau đó, Động Linh tiếp tục dùng móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái, đem tiểu cương thi lồng ngực mở mạnh. Tiểu cương thi bề ngoài dưới da tổ chức cũng lộ ra máu tái nhợt cơ bắp xé mở về sau, lộ ra một quả cho tàn sắc trái tim. Cái này trái tim vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, chỉ là tại cho tàn sắc bên trên, loan thoáng có thể chứng kiến một tia hắc ám sắc khí tức tại lưu chuyển. Tần Lang mở to hai mắt nhìn, hắn loan thoáng đoán được động linh muốn làm gì, mà cái này suy đoán mà ra khả năng, rung động được Tần Lang liền đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Động linh mặt sắc ngưng trọng lên, đầu ngón tay của hắn treo ở tiểu cương thi trên trái tim vương, tựa hồ tại ngưng tụ lấy cái gì lực lượng. Chỉ thấy động linh trên đầu ngón tay màu ngà sữa vầng sáng lập lòe. Vậy mà thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một giọt màu ngà sữa chất lỏng, giống như là sáng sớm dọ sương một loại, huyền huyền muốn ngã. Thần Lang Khẩn Trương nhìn qua, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Động linh ngón tay nhẹ nhàng run lên, đầu ngón tay màu ngà sữa chất lỏng lập tức rơi xuống, xuyên qua tầng kia Hắc Ám sắc khí tức, nhỏ tại tiểu cương thi trên trái tim. Trên trái tim cho tàn sắc giống như là cho bụi một loại, bị màu ngà sữa chất lỏng như vậy một giọt, thoáng cái tiêu tàn ra rồi. Sau đó, màu ngà sữa vầng sáng nhanh chóng chiếm hết toàn bộ trái tim mặt ngoài, thậm chí liền quanh thân Hắc Ám sắc cũng khu trục không còn muốn Động tiên thần lực lập lòe tim đập, động linh gầm nhẹ một tiếng, trên trái tim hổ ngả sữa vầng sáng lập tức chấn động, tiến tới kịch liệt co rút lại, đè xuống tiểu cương thi trái tim, rồi sau đó lại chậm rãi bung ra. Như thế vòng đi vòng lại, vậy mà bức bách lấy tiểu cương thi vốn đã mất đi động lực trái tim bắt, bắt đầu chuyển động. Oops năm tiểu cương thi thân thể mạnh mà run rẩy thoáng một phát, trong mồm phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy hừ hừ thanh âm, đầu nhẹ nhàng dương thoáng một phát, rồi sau đó chậm rãi nằm xuống. Sau đó, tiểu cương thi bị mở mạnh trái tim thời gian dần trôi qua thu nạp khép lại, trong nháy mắt về sau, vậy mà không có để lại chút nào dấu vết. Ta đã giao phó hắn sinh cơ, có thể hay không diễn biến thành tánh mạng muốn xem vận mệnh của mình rồi, hiện tại tiểu đợi đến chính hắn dần dần tỉnh lại a. Tần Lang khẩn trương nhìn xem Tiểu Cương Thi, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà từ nhỏ Cương Thi trong cơ thể cảm ứng được tim đập thanh âm, tiểu Cương Thi, vậy mà đã có được tánh mạng. Động, động, động linh, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà giao phó tiểu Cương Thi tánh mạng. Nhưng hắn là một cố Cương Thi a. Chẳng lẽ ngươi là thần sao? Tần Lang chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, có một loại đang nằm mơ cảm giác. Ta không phải thần. Ta chẳng qua là cảm lộ đã đến tánh mạng áo nghĩa mà thôi." Động Linh cong lên hai tay, một bộ đại sư phong phạm, đắc ý nói. Đại gia mày, xem ra sau này mạng của lão tử khẳng định so tiểu cường còn muốn cứng ngắc. Ha ha ha ha. Tần Lang điên như vậy phá lên cười. Một cỗ cương thi đều có thể giao phó hắn tánh mạng, cái kia Tần Lang một cái sống sờ sờ người, muốn chết đều trở nên rất khó khăn rồi. Chương 670, Động Linh nhắc nhở. Động Linh thức tỉnh, Tần Lang lần nữa đã có được lớn nhất dựa, nói trắng ra là, thì ra là một chương bất tử kim bài coi như là gặp cường đại e rằng pháp chiến thắng địch nhân dù là hướng xấu nhất kết quả đi tưởng tượng cũng không quá đáng là động linh lần nữa lâm vào ngủ say mà tần lang lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết ủng có một lần trọng sinh cơ hội cùng lắm thì sau đó tần lang lại nghĩ biện pháp tỉnh lại động linh là được rồi đương nhiên đây là xấu nhất khả năng đã có kinh nghiệm lần trước tần lang tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng khiêu chiến không thể chiến thắng được nhân tục Nữ nói lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt dùng tần lang hiện tại tiến bộ độ cho dù trong thời gian ngắn không là đối thủ đóng cửa tu luyện một thời gian ngắn làm theo có thể lấy lại danh dự Tại huyết mạch Chi Vô Nguyên dưới sự trợ giúp, tần lang rốt cục thúc dục chính mình cường đại nhất pháp bảo. Động thiên bên ngoài, huyết mạch Chi Vô Nguyên đã cực độ không kiên nhẫn được nữa, dựa theo nó phát ra năng lượng, mà ngay cả huyết la đại hà đều có thể thúc dục nhiều lần. "Ngươi không phải là tại cùng ta chơi hoa chiêu gì nhỉ a? Ngươi đó là cái gì pháp bảo? Vậy mà cần khổng lột như thế năng lượng mới có thể thúc dục." Huyết mạch Chi Vô Nguyên lạnh giọng nói ra. "Ha ha ha, Huyết mạch Vô Nguyên, ngươi thật không ngờ không tín nhiệm ngươi hợp tác đồng bọn, thật sự là quá làm cho ta khổ sở rồi. Không cần phải gấp, ta đã thúc dục pháp bảo của ta." lập tức là có thể đem lạc vân thiên lấy cho ngươi hạ tần lang ha ha phá lên cười sau đó tần lang trong nội tâm âm thầm địa đối với động linh nói ra huynh đệ muốn chuẩn bị khai chiến người này thế nhưng mà một cái cựu giai thiên nhân so với ta chọn vẹn cao 8 cấp độ a một tức tỉnh muốn vùi đầu vào chiến đấu động linh rất là bất đắc dĩ lắc đầu Giờ khóc giờ cười nói ngươi cái tên này lao là ưa thích lấy người đánh nhau nhưng lại chuyên chọn tu vi vượt xa người của mình đánh khó trách ngươi muốn liều mạng trước tiên đem ta tỉnh lại nguyên lai like là đem ta cho rằng bảo vệ thánh mạng pháp bảo rồi ha ha ha Tần Lang phá lên cười, nói ra: "Vậy cũng không, không có lỗ nhỏ, trong lòng của ta sẽ không ngọn nguồn a." Động Linh lật ra một cái liếc mắt, tuy nhiên theo thủ sở hữu đi lên giảng, Tần Lang là động tiên chủ nhân, động linh tự nhiên cũng có thể dâng tặng Tần Lang làm chủ. Nhưng là trải qua thời gian dài hai người bọn họ đều là cùng sinh cùng tử huynh đệ, chưa từng có chính và phụ quan niệm. "Bất quá ngươi đến là rất làm cho ta ngoài ý muốn, ta ngủ say thi hải thực lực của ngươi bất quá thiên tâm đại thành. Hiện tại mới đi qua không bao lâu, ngươi dĩ nhiên cũng làm đạt đến nhất giai thiên nhân cảnh giới, quả thực có thể dùng tiến bộ thần để hình dung." Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ngươi lần này tân chức cùng dĩ vãng không quá đồng dạng, hẳn là ngoại lực thúc đẩy. Cảnh giới tuy nhiên đã đến, nhưng là nội tình còn có chút phụ phiếm. Động Linh nhắc nhở Tần Lang nói ra. Đúng vậy, ta là dựa vào huyết mạch chi vô nguyên quán chú huyết mạch chi lực tăng lên tu vi. Hôm nay Hạo nhiên chính khí đã triệt để sáp nhập vào huyết mạch của ta chi, nhất cử nhất động của ta đều ẩn chứa đại nhân đại nghĩa lại đức, lão tử thế nhưng mà một cái thánh nhân. Tần Lang nghẹn lấy miệng nhi nói ra. Ha ha ha, thánh nhân con em ngươi a. Động Linh ôm bụng cười phá lên cười. Đã thành, đừng dài dòng chuẩn chuẩn bị chiến tranh đấu, nói cái gì cũng phải đem lạc vân thiên người này cầm xuống. ta ngược lại muốn nhìn, lạc tiên tộc người có cái gì lợi hại? cái kia huyết mạch chi vô nguyên đến tột cùng tại đánh mấy thứ gì đó như mà trước quỷ. Thần lang lạnh lùng nói, cái gì? người trẻ tuổi này là lạc tiên tộc người. động linh nghe xong, lập tức kinh ngâm thanh kêu lớn lên. ân, đúng vậy ngươi giật mình như vậy làm gì vậy? vốn tu vi của hắn vốn bất quá trên nửa bộ thiên người đỉnh phong, thế nhưng mà nghe nói là thi triển lạc tiên tộc truyền thế thư ký, tu vi vậy mà tạm thời tăng lên tới cựu giai thiên nhân trình độ là một cái mạnh mẽ đối thủ." Thần Lang thản nhiên nói, "Là Lạc Tiên tộc Sơ Thủy Nguyên Thần." Động Linh lạnh lùng nói, "Sơ Thủy Nguyên Thần?" Thần Lang kinh ngạc nói, "Đúng vậy, Sơ Thủy Nguyên Thần. Đây là Lạc Tiên tộc chỉ mới có đích một loại bí thuật, có được đồng nhất huyết mạch tộc nhân tại trước khi chết đem bản thân nguyên thần cống hiến đi ra, dung nhập đến Sơ Thủy Nguyên Thần đương. Có được nên huyết mạch hậu đại có thể theo Sơ Thủy Nguyên Thần đương hấp thu đến phi thường cường đại đắc lực lượng. Cái này tộc đàn tồn tại thời gian phi thường đã lâu, cho nên từng cái Sơ Thủy Nguyên Thần đều là dung hợp vô số cường giả nguyên thần, phi thường cường đại." Động Linh Ngưng giọng nói, "Thì ra là thế, nếu như là nói như vậy, như vậy huyết mạch chi Vô Nguyên tiểu rất có thể thật sự đánh cái kia Sơ Thủy Nguyên Thần chủ ý hắn muốn nuốt Trường Lạc Vân Thiên huyết mạch, như vậy là hắn có thể có được Sơ Thủy Nguyên Thần nhất mạch huyết mạch, liền có thể theo hấp thu năng lượng rồi." Thần Lang bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nếu như là nói như vậy, ngươi tiểu quá coi thường huyết mạch chi Vô Nguyên rồi." Động Linh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. "Úc, chẳng lẽ nó còn có những thứ khác như mà trước quỷ?" Tần Lang hỏi. "Nó có cái gì không như mà trước quỷ ta cũng không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết." Huyết mạch chi vô nguyên thế nhưng mà dưới trời sao vô nguyên chi, thần bí nhất mà cường đại vô nguyên một trong. năm đó thiên giới chi có một được xưng huyết thần cường giả là một đạo huyết mạch chi vô nguyên tiến hóa mà thành. Lúc ấy thế nhưng mà tại thiên giới chi nhắc lên một hồi gió thanh mưa máu, cuối cùng vẫn là nhân tộc một vị viễn cổ đại năng tự mình ra tay mới hàng phục huyết thần. Động linh sâu kín nói. chậc chậc chậc, không thể tưởng được huyết mạch chi vô nguyên vậy mà có được cường đại như thế tiềm lực. Tại chính thức thiên giới chi đô tham ăn trả phong vân đây này. Thần lang kiếp sợ nói. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi vận khí vậy mà tốt như vậy có thể gặp được đến một đạo hấu niên kỳ huyết mạch chi vô nguyên. Nếu như ngươi có thể đem hắn luyện hóa hấp thu, ngươi đem đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá dù ngươi ta thực lực trước mắt, hay vẫn là không muốn đánh cái này huyết mạch chi vô nguyên chủ ý nhớ kỹ nó tồn tại địa phương. Về sau chờ chúng ta cường đại rồi lại tới thu thập hắn. Động linh ngưng trọng nói, ách, ta thật đúng là ở đánh chủ ý của hắn. Bất quá đã ngươi nói như vậy rồi, ta xem hay là thôi đi. Tần Lang gãi gãi đầu, không chút do dự sẽ đem những nhằm vào kia huyết mạch chi vô nguyên âm như quỷ kế đặt ở đáy lòng. Nhất định phải được rồi. Bất quá ngươi cũng không thể khiến huyết mạch Chi Vô Nguyên đạt được Lạc Tiên tộc huyết mạch, bằng không thì nó không chỉ có hội đạt được Lạc Tiên tộc chuyển thế nguyên thần, thậm chí liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua." Động Linh nói ra. "À, huyết mạch của ta chi ẩn chứa Hạo Nhiên chính khí, huyết mạch Chi Vô Nguyên không cách nào thôn vệ a nói cách khác hắn như thế nào sẽ cùng ta nét mực đến bây giờ." Thần Lang không giải thích được nói. "Đúng vậy, huyết mạch Chi Vô Nguyên thì không cách nào thôn vệ huyết mạch của ngươi, Hạo Nhiên chính khí tồn tại đích thật là ngươi có thể còn sống đến nay dựa." Thế nhưng mà nếu như nó nuốt trửng Lạc Tiên tộc huyết mạch, Cái kia hạo nhiên chính khí cũng không cách nào ngăn chặn miệng của nó rồi, nó thì có thể sẽ đem ngươi nuốt, liền thứ cặn bã đều không thừa." Động Linh Hung dự nói, phản phất hắn tiểu là huyết mạch chi vương nguyên hóa thân đồng dạng. "Cái gì? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lạc tiên tộc huyết mạch có vấn đề?" Tần Lang cả kinh quốc hoa xếp chặt, dưới nách mồ hôi lạnh đều nhịn không được xông ra. "Lạc tiên tộc huyết mạch đến không có gì vì đề, mặc dù nhưng cái này tộc đàn được xưng là thiên giới di rơi xuống tộc đàn, nhưng là huyết mạch của bọn hắn thật cũng không có cường đại đến nghịch tiên trình độ." Bất quá Lạc tiên tộc phi thường am hiểu tham dò. Nghe nói bọn hắn tại thăm dò một vị thời kỳ thượng cổ thánh nhân động phủ lúc, theo đã lấy được một bộ điện tịch đi lại. Vị kia thánh nhân theo hài đồng thời đại tu luyện thành vi thánh nhân cường giả kinh nghiệm, kể cả tu luyện ra hạo nhiên chính khí quá trình. Động linh nói ra, một bộ điện tịch mà thôi, chẳng lẽ lại bọn hắn chỉ bằng cái này không điện tịch liền phát hiện hạo nhiên chính khí nhược điểm hay sao? Thần lang chẳng thèm ngó tới nói, bọn họ là hay không đã biết hạo nhiên chính khí nhược điểm ta không biết, ta chỉ biết là về sau có một cái khác thánh nhân tìm được lạc tiên tộc tộc cứ đấy, muốn xem thoáng một phát cái này bộ điện tịch. Kết quả lại đã rơi vào lạc tiên tộc cường giả cái bẫy phía dưới. Nếu như không phải dựa vào hạo nhiên chính khí cường đại, thiếu chút nữa đã bị vây công chí tử. Động linh ngưng giọng nói. Ba mẹ nó, lạc tiên tộc người mạnh như vậy, liền thánh nhân cũng bị khiến cho thảm như vậy. Thần Lang khiếp sợ hô. Đúng vậy, theo lúc kia dưới trời sao liền lưu truyền ra rồi, lạc tiên tộc người có lẽ nắm giữ hạo nhiên chính khí nhược điểm. Cho nên huyết mạch chi vô nguyên muốn nuốt lạc tiên tộc huyết mạch, một mặt là nó nhất định là tại đánh cái kia chuyển thế nguyên thần chủ ý, một phương diệt khác khẳng định cũng là tại đánh chủ ý của ngươi. Chuyển thế nguyên thần ẩn chứa lạc tiên tộc vô số cường giả nguyên thần, vạn nhất vị nào biết được Hạo Nhiên chính khí nhược điểm, vậy ngươi tựu thảm rồi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Động Linh được ra cuối cùng kết luận. Chậc chậc chậc, khá tốt, khá tốt, xem ra tỉnh lại ngươi quả nhiên là đúng đích. Đối với giới trời sao những bí mật này, ngươi so ta sẽ giải thích nhiều hơn. Thần Lang trong nội tâm lại một lần nữa may mắn. Bất quá càng nhiều nữa thì là nghi hoặc, Thần Lang thật sự không hiểu nổi Hạo Nhiên chính khí nhược điểm rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng mà, Hạo Nhiên chính khí nhược điểm rốt cuộc là cái gì đâu này? Ta hiện tại đã đem Hạo Nhiên Chính Khí dung nhập đến huyết mạch chi, dùng quan sát của ta, Hạo Nhiên Chính Khí cơ hồ là không hề góc chết, không hề nhược điểm đó. A liền áp chế hết thể năng lượng tà khí đều cũng bị Hạo Nhiên Chính Khí khắc chế. Ta thật sự nghĩ không ra có đồ vật gì đó có thể khắc chế Hạo Nhiên Chính Khí. Thần Lang rất là khó hiểu, dưới lời này không có tuyệt đối cường đại, Hạo Nhiên Chính Khí cũng không có khả năng không hề góc chết nhược điểm, chẳng qua là ngươi ta trước mắt không có phát hiện mà thôi. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể quá mức mù quáng đích tự tin. Phải biết rằng dưới trời sao cường giả vô số kể, các loại kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái nhi cũng có thể phát sinh nhất là ngươi tại tu vi như thế liền đã lấy được hạo nhiên chính khí nếu là lưu truyền ra đi nhất định sẽ khiến cho vô số người ngốc ngẽ. huyết mạch chi vô nguyên nhất định đã ở tính toán người cho nên ngươi tuyệt đối không thể có chút thư giãn về sau chỉ có thể là thiếu trước mặt người khác triển lộ hạo nhiên chính khí động linh nhắc nhở tần lang nói ra đó là tự nhiên coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền đây là ta trước sau như một đến nay tôn chỉ cái này chết tiệt huyết mạch chi vô nguyên muốn tính toán ta cũng không sợ bị lao tử dập đầu rơi đầy miệng răng còn có cái kia lạc vân thiên ta nhất định phải nghĩ biện pháp nuốt chửng huyết mạch của hắn, nhìn xem lạc tiên tộc đến cùng có cái dạng gì bí mật. bằng không thì lão tử hạo nhiên chính khí bí mật bị bọn hắn nắm giữ ở tay, đây chẳng phải là tương đương đem lão tử đổ lên đoạn đầu đài bên trên? đây tuyệt đối không được. tần lang nhìn xem lạc vân thiên, hai mắt phát ra hàn quang, cảm nhận được tần lang ánh mắt hàn ý, lạc vân thiên nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, trong nội tâm thẩm nghĩ một tiếng không ổn, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngựa mang cùng kính nói: tiền phụ thân của ta cùng gia gia của ta đều tại vô tận tâm nguyên bên ngoài chờ ta, bọn họ đều là bán tiên cấp bậc cường giả không bằng ta vì tiền bối dẫn kiến thoáng một phát, hoặc hứa tiền bối có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Chương 671, cự khanh tiền bối. Gia gia của ngươi cùng cha của ngươi. Tần Lang con mắt lập tức híp mắt, hắn biết rõ, Lạc Vân Thiên sở dĩ nói lời như vậy, là vì nhắc nhở chính mình, nếu như làm cái gì đối với Lạc Vân Thiên bất lợi động tác, phải cẩn thận bên ngoài có hai cái lợi hại hơn lão gia hỏa. Đúng vậy, bọn hắn nhị lão đều là bán tiên cấp bậc cường giả, thực lực cùng tiền bối ngài tương xứng, có lẽ rất có thể nói chuyện rất là hợp ý. Lạc Vân Thiên nhìn thấy Tần Lang biểu lộ lập tức thở dài một hơi, hắn biết rõ mục đích của mình đã đến, tần lang còn muốn đánh chủ ý của mình, phải nghĩ lại mà làm sao. kỳ thật tần lang mới sẽ không để ý nhiều như vậy. cái kia hai lão này nếu như có thể vào lời nói sớm đã tới rồi, mới sẽ không muốn biện pháp tăng lên lạc vân thiên thực lực về sau sẽ đem hắn đưa đến vô tận thâm viên bên trong đến. chỉ là lạc vân thiên chúa nói cái gì bán tiên cường giả lại để cho tần lang thoáng có chút nghi hoặc. động động, bán tiên là cái gì cấp bậc? tần lang hỏi. thiên nhân phía trên triệu là bán tiên, cùng thiên nhân đồng dạng, bán tiên cũng chia là 9 cái cảnh giới. Hắn sử dụng sơ thủy nguyên thần lực lượng mới tăng lên tới cựu giai thiên nhân cấp độ. Dùng ta phỏng đoán, gia gia của hắn cùng lao tử bất quá thì ra là nhị giai bán tiên, đâm chết cũng không quá đáng tâm giai. Động Linh kinh thường nói, so thiên nhân lợi hại hơn cường giả, cái kia chờ thực lực ta tạm thời còn không cách nào tưởng tượng đến, có lẽ rất là cường đại a. Tần Lang không khỏi thở dài. Đó là đương nhiên, ngươi nghe danh tử cũng phân biệt đi gia a bán tiên cường giả đã vượt ra khỏi người phạm chủ rồi, người ta đều là nửa cái tiên nhân rồi, có thể không cường đại sao? Động Linh nói ra, ách nói cũng đúng. Cái kia vừa ngươi mới vừa nói thánh nhân đâu này, cái kia vậy là cái gì cấp bậc đâu này? Tần Lang hỏi. Thánh nhân là những tu luyện kia ra hạo nhiên chính khí cường giả chỉ mỗi hắn co xưng hô, bọn hắn so bán tiên càng cường đại hơn, tương đương với hóa tiên cảnh cường giả, cơ hồ có thể nói là dưới trời sao người mạnh nhất rồi. Một người đã vượt qua bán tiên, liền đặt đến hóa tiên cảnh. Nếu như hắn còn tu luyện ra hạo nhiên chính khí, vậy hắn có thể xưng hô hóa tiên thánh nhân. Năm đó bị lạc tiên tộc vây công đánh thành trọng thương là một vị hóa tiên thánh nhân. Thiên nhân, bán tiên, hóa tiên, nói cách khác. Tại tu vi của ta bây giờ về sau còn có bán tiên cùng hóa tiên hai cái đại cửa khẩu. Nếu như ta tu luyện đến hóa tiên cảnh giới, cái kia ta cũng là một vị hóa tiên thánh nhân. Ha ha ha. Thần Lang ha ha phá lên cười. Đúng vậy, bất quá có thể tu luyện tới cảnh giới kia dài rắc không có mấy. Động Linh Thán vừa nói nói. Đó là đương nhiên, nếu mỗi người đều có thể tu luyện tới cảnh giới kia, ta đây hiện tại còn không cùng đống thị à? Thần Lang đùa vừa cười vừa nói. Ha ha, kỳ thật cũng cùng đống thị không kém là bao nhiêu, hay vẫn là một đống ánh vàng rực rỡ thì Động Linh vừa cười vừa nói xéo đi, cái kia hóa tiên về sau đâu này? Tần Lang điệu môi hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Đột phá hóa tiên cảnh, bên kia có thể trở thành tiên nhân chân chính rồi. Thượng giới chi không cách nào dung nạp cường đại như thế cường giả, cho đến lúc đó, liền có thể sẽ rách thời không. đã thông đi thông chính thức tiên giới thông đạo. Động Linh Ung dung nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì? Trật trật trật, quá xa xôi rồi, thật sự quá xa xôi rồi. Việc cấp bách, hay vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết cái này là tiên tộc gia hỏa a cửu giai thiên nhân a, lại là một của các chiến. Tần Lang cười khổ nói, đầu tiên lần này đối thoại kỳ thật cũng không có hao phí thời gian bao nhiêu, thẳng đến Tần Lang biết rõ ràng đây hết thảy cũng không quá đáng trong nháy mắt quan cảnh, mà Lạc Vân Thiên trên mặt như trước còn mang theo tí ti vui vẻ, trong nội tâm nhưng lại tại nhanh đến suy tư về phải như thế nào ứng đối Tần Lang vị này lao tiền bối. Gặp Tần Lang đang trầm tư, Lạc Vân Thiên tiếp tục nói, cùng tiền bối gặp nhau thời gian dài như vậy, một mực không dám hỏi thoáng một phát tiền bối tục danh, tiền bối nếu có thể bẩm báo, văn bối lập tức có thể hướng gia gia của ta cùng phụ thân truyền âm, bọn hắn nhị lao rong thái hoàng thiên nhiều năm có lẽ nghe qua tiền bối đại danh cũng nói không chừng lạc vân thiên tự cho là mình nói ra nói như vậy có thể lừa gạt ở tần lang lại không biết cũng là bởi vì hắn một câu nói kia khiến cho tần lang thoáng cái tiểu chọc thùng hắn tiểu xiếc ha ha ha cái này danh con cũng dám lừa gạt lao tử nếu như hắn thật có thể đủ liên hệ với hắn lao tử cùng gia tử đã sớm chuồn mất rồi ở đâu còn lại ở chỗ này bị lao tử sợ tới mức động cũng không dám động thoáng một phát hơn nữa huyết mạch chi vương nguyên đã nói rồi vô tận tâm nguyên phía dưới là một cái phong bế thời không cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly ra. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Tần Lang trong nội tâm phá lên cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, làm làm ra một bộ xoắn xuýt suy nghĩ bộ dáng. Tần Lang đây chẳng qua là tại làm bộ dáng, kỳ thật hắn đã sớm tại Kim Quang Che giấu hạ hóa ra một đạo phân thân, lặng yên không một tiếng động mò tới Lạc Vân Tiên sau lưng. Rồi sau đó người đối với cái này không hề phát giác, còn dùng vi mưu kế của mình thực hiện được, đang tại đắc ý đây này. Xem ra lão đầu này cũng là người từ ngoài đến, nếu không hắn không phải không biết đạo nơi này là không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi chỉ cần tại gia gia cùng phụ thân đại nhân bên cạnh, bất luận kẻ nào đều tổn thương không được ta. Lạc Vân Tiên trong lòng nghĩ đến, thật sự là đủ không may, tu vi của ta tăng lên tới cửu giai thiên nhân, vốn cho rằng đối với huyết la đại tiên huyết hồn nguyện nhất định phải có, ai biết vậy mà gặp như vậy một cái quái dị lão đầu nhi, thư mất chuyện tốt của ta nhi. Gia gia cùng phụ thân đại nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lạc Vân Tiên trong nội tâm không ngừng chửi đối. nhìn xem Lạc Vân Tiên mắt không ngừng lập loè ánh mắt, Tần Lang ước chừng cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Tiểu tử nhi, cùng ta chơi bị bấm nhi, ngươi còn no lắm. Tần Lang trong nội tâm hung dữ thì thầm, ngoài miệng lại nói: Tại hạ tên là Cự Khanh, năm đó cũng cũng coi là Thái Hoàng Thiên nhân vật số má. Ngươi hỏi một chút gia gia của ngươi, phải trang nhận thức ta. Tốt, ta lập tức hướng ông nội của ta bẩm báo. Lạc Vân Thiên chắp tay nói ra, rồi sau đó làm bộ lây hoay thoáng một phát thủ thế, sắc mặt nghiêm trọng, làm làm ra một bộ đang tại cùng bên ngoài liên hệ trò chuyện bộ dạng. Sau một lát, Lạc Vân Thiên sắc mặt buông lỏng, kinh hỉ hô lên: Cự Khanh tiền bối, ông nội của ta nói hắn nghe nói qua tiền bối danh hào, nguyện ý cùng tiền bối kết bạn một phen. Ha ha ha ha. Tần Lang ngửa đầu phá lên cười. Tần Lang đột nhiên bộc phát tiếng cười lại để cho Lạc Vân Thiên nghe sợ nổi ra gà, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều bị dựng lên, hắn không biết chuyện gì xảy ra lại để cho Tần Lang lớn như thế cười, sắc mặt hơi xấu hổ nói: "Tiền bối năm, Lạc Vân Thiên." Tần Lang không đợi Lạc Vân Thiên nói xong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào ghét, thẳng giống được Lạc Vân Thiên toàn thân chấn động, cả người thoáng cái lâm vào ngắn ngủi ngốc trợn trệ Tần Lang tiếng giống giận dữ trộn lẫn tiến nhập năng lượng cường đại, tương đương với một lần hung mãnh sóng âm công kích tới vô cùng đột nhiên, lạc vân thiên còn đang kỳ quái vì cái gì tần lang lại đột nhiên cười to, căn bản không có kịp phản ứng, lập tức chiêu nhi. cái này còn không có hỏi, tại tần lang gào thét đồng thời, động linh cũng thi triển ra nó tuyệt chiêu nhi. chỉ thấy tần lang khẩu đột nhiên phun ra một ngụm màu ngà sữa năng lượng khí tức, trong chớp mắt liền đem lạc vân thiên trùng quanh thiên địa phong tỏa giam cầm, đây chính là động thiên thân là thì không chi vô nguyên am hiểu nhất thời không chi lực. thừa dịp lạc vân thiên lâm vào ngắn ngủn trệ, thân thể lại bị thời không lực giam cấm, đã sớm sờ đến lạc vân thiên sau lưng cái kia một đạo hóa thân lập tức phát ra tấn mãnh công kích. Hóa thân tay mạnh mà ném một cây kim sắc trường thương, trực tiếp hướng phía lạc vân thiên hậu tâm đâm tới. Đây là tiến hóa về sau đại địa chi thương, độ nhanh hơn, lực lượng càng lớn, lực phá hoại càng kinh người hơn. Bảnh. Như là tần lang mong muốn đồng dạng, lạc vân thiên tại ngóc trệ trạng thái hạ căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản động tác, đợi đến lúc đại địa chi thương đâm tới lạc vân thiên hậu tâm lúc thứ hai mới phát hiện không đúng. A. Lạc vân thiên chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức thảm tiêu lên. Lạc vân thiên quần áo cũng là một kiện phòng ngự tính pháp bảo, phẩm chất phi thường độ cao thế nhưng mà tại tần lang đánh lăn xuống, căn bản không có phát ra nổi bất luận cái gì phòng hộ tác dụng, lập tức liền bị đâm thủng. mà lạc vân thiên làn da vốn cũng vô cùng cứng cỏi, nhất là tại dùng mới sơ thủy nguyên thần tăng lên tu vi về sau, càng là có thể so với cấp thấp linh khí pháp bảo. thế nhưng mà tại đại địa chi thương trước mặt, hết thể đều là phí công. Phúc. lạc vân thiên hậu tâm thoáng cái bị đâm thủng, đại địa chi thương dùng đinh ốc trạng thái hướng phía lạc vân thiên trái tim kịch liệt đâm xuyên mà vào. nếu như bị đại địa chi thương đâm xuyên qua trái tim, lạc vân thiên bất tử cũng muốn lộ ra. hèn hạ. lạc vân thiên hét lớn một tiếng. Hắn nói cái gì cũng thật không ngờ, vị này cự khanh tiền bối vậy mà hội thi triển như thế hèn hạ bị ối địch thủ đoạn đến đánh lén mình, căn bản không có một đỉnh điểm tiền bối phong phạm. Lạc Vân Thiên cuốn quít thúc dục sở hữu lực lượng để chống đỡ đã đâm vào trong cơ thể mình đại địa chi thương, trên người nồng đậm thanh sắc quang mang mãnh liệt bộ phát lấy, ở trái tim bên ngoài tạo thành một tầng dày đặc màu xanh màng mỏng, ngăn cản đại địa chi thương đẩy mạnh. Cùng lúc đó, Lạc Vân Thiên thân thể mạnh mà hướng phía trước bàn tới, thoáng cái liền đem động linh bố trí xuống thời không gông xiềng phá tan. Hắn muốn mượn này kéo ra cùng sau lưng cái kia một đạo hóa thân khoảng cách càng là muốn đem đâm vào trong cơ thể đại địa chi thương theo trong cơ thể vãi đi ra. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, động linh tỉnh lại về sau, Tần Lang đối với không gian chi lực cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Đồng thời tại động linh phụ trợ xuống, động thiên xuyên thẳng qua tuấn di năng lực càng là phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bá. Tần Lang thân thể rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện thời điểm, nhưng lại đột ngột đến Lạc Vân Thiên trước người, tay nắm lấy một thanh kim sắc trường kiếm, nô lên cao vẽ một cái, nhắm ngay Lạc Vân Thiên nơi cổ họng. Cái gì? Lạc Vân Thiên kinh hô một tiếng. Hậu tâm bên trên đại địa chi thương còn không có bước đi ra, phía trước công kích có nối góp tới, làm hắn có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Hơn nữa tần lang thân hình thật sự là thật là quỷ dị, xuất hiện thời cơ cùng vị trí vừa đúng, đúng là lạc vân thiên phòng hộ khó khăn nhất cố kỵ đến địa phương. Bạch tại bất đắc dĩ, lạc vân thiên đành phải cổ co dụ lại, nâng lên hai tay che ở trước người. Hắn liền xuất ra vũ khí thời gian đều không có, chỉ phải này đây mạnh bạo kháng tần lang lợi kiếm. Lúc này xong đời, lạc vân thiên trong nội tâm kêu giền một tiếng. Hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng vì cái gì trước mắt vị tiền bối này lại đột nhiên đối với chính mình triển khai công kích, hắn đối với sự chống cự của mình có thể hay không có tác dụng cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Tại hắn xem ra, chính mình hơn phân nửa tiểu là giữ nhiều lành ít rồi. Tần Lang kiếm sắp tới đem chạm tại Lạc Vân Thiên hai tay thời điểm đột nhiên cải biến phương hướng, kỳ thật cũng không phải kiếm cải biến phương hướng, mà là Tần Lang căn bản tiểu không có tử tại đây tiến công Lạc Vân Thiên. Chặn đường Lạc Vân Thiên, như cũng là một đạo hóa thân. Còn chân chính Tần Lang, nhưng lại đột nhiên theo Lạc Vân Thiên đầu trên đỉnh xuất hiện. Tay như trước nắm một thanh kim sắc trường kiếm, lóe hàn quang nuôi kiếm nhắm ngay Lạc Vân tiên đỉnh đầu tử huyệt. Thanh vân kiếm quyết đệ cự trọng, thanh thiên hóa vân kiếm. Bá! Một đạo thanh sắc kiếm quang bay nhanh mà xuống. Chương 672: Hạo nhân chi kiếm. Lạc Vân Thiên như trước co lại đầu ôm tay, trong lòng của hắn đã sớm đã cho rằng mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, làm ra động tác này chẳng qua là thân thể bản có thể động tác mà thôi. Lưới. Cho nên, hắn căn bản không có nghĩ đến trước người Tần Lang sẽ là một hóa thân. Thậm chí, Lạc Vân Thiên trong miệng vẫn còn chu lên, "Tiền bối, tiền bối, không muốn giết ta!" không muốn giết ta à? đáng tiếc chính là trong miệng hắn tiền bối đã quyết tâm muốn cạo chết hắn, đối với hắn chu lên chẳng quan tâm, từ đỉnh đầu bên trên đối với hắn đã phát động ra chính thức một kích chí mạng. Soát. màu xanh kiếm quang đâm tới lạc vân thiên đỉnh đầu tử huyết chỗ, cực lớn trùng kích lực lại để cho lạc vân thiên đầu kém một chút tiểu giúp vào trong lồng ngực. a, lạc vân thiên du thảm một tiếng, hai mắt lập tức lật lên bạch nhãn nhi, miệng sâu sắc mở ra lấy, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. thật tốt quá, không chỉ có tần lang quát to một tiếng tốt mà ngay cả một mực tại đang xem cuộc chiến huyết mạch chi vô nguyên cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hắn cảm thấy kế hoạch của mình lập tức muốn thành công rồi. tốt, ta lập tức có thể đạt được lạc tiên tộc huyết mạch, chờ ta đã biết lạc tiên tộc bí mật, đã nhận được sơ thủy nguyên thần năng lượng, ngươi tiểu tử này cũng mơ tưởng đào thoát lòng bàn tay của ta, tiểu tử này cũng quả thực lợi hại, vậy mà dựa vào nhất giai thiên nhân tu vi, lừa gạt đánh lén một cái kiểu giai thiên nhân cường giả, nhưng lại có thể được xính, xem ra hắn kiện pháp bảo kia sát thực không thể bỏ qua công lao, bất quá rất nhanh muốn biến thành của ta, huyết mạch chi vô nguyên trong nội tâm cung hỉ động linh suy đoán phi thường chi chuẩn huyết mạch chi vô nguyên đúng là đập vào như vậy chủ ý muốn nuốt có được hạo nhiên chính khí tần lang thế nhưng mà ngay tại tần lang cùng huyết mạch chi vô nguyên đều cho rằng lạc vân thiên khó thoát khỏi cái chết thời điểm lạc vân thiên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một tầng màu xanh trong suốt bé gái cái này bé gái vừa xuất hiện tiêu hét lên một tiếng như là hài nhi khóc nỉ non một loại rồi sau đó bé gái vậy mà vươn hai tay thoăn cái bắt được cái kia một đạo thanh sắc kiếm quang như nổ củ cải trắng đồng dạng muốn đem kiếm quang theo lạc vân thiên trong đầu rút đây là vật gì tần lang quái kêu lên Màu xanh kiếm quang bên trên ẩn chứa tần lang thần niệm, hắn tinh tưởng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, ngăn cản màu xanh kiếm quang xâm nhập lạc vân thiên trong đầu. Sơ thủy nguyên thần, đây là lạc tiên tộc sơ thủy nguyên thần. Lạc vân thiên là sơ thủy nguyên thần nhất mạnh hậu đại, hiện tại gặp phải xuống còn, sơ thủy nguyên thần tự động đi ra bảo hộ hắn rồi. Động linh lớn tiếng hô lên, cái đồ vật này tựa là sơ thủy nguyên thần. Tần lang mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xem cái tiêm màu xanh bé gái, hắn theo bé gái trên người cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Quả nhiên, tại sơ thủy nguyên thần ngăn cản xuống. Màu xanh kiếm quang không ngừng bị rút ra, mắt thấy muốn theo lạc vân thiên trong đầu thoát ly đi ra. Nãi nãi, bạo cho ta. Tần lang hừ nhẹ một tiếng, tâm thần khẽ động, cái kia đạo thanh sắc kiếm quang tại còn chưa hoàn toàn thoát ly lạc vân thiên đầu thi hải đột nhiên tựa nổ ra. Với anh. Một tiếng vang thật lớn, mạnh liệt sóng xung kích lại để cho tần lang cũng không khỏi không cất cao thân hình, bay đi rất cao trô đi tạm lánh mũi nhọn. Mà ở vào bạo tạc nhất trung tâm lạc vân thiên tự thầm rồi, màu xanh kiếm quang còn có một bộ phận cấm ở trong đầu của hắn, giờ phút này phát sinh bạo tạc, cơ hội đưa hắn bên đầu đều cho tạc không có bất quá cũng may mắn cái này sắp vỡ, lại để cho lạc vân thiên tìm được đường sống trong chỗ chết. nếu không nếu để cho màu xanh kiếm quang đâm vào trong ốc về sau phát sinh lần nữa bạo tạc, cái kia lạc vân thiên chỉnh cái đầu đều bị tàn nát. bạo tạc đem lạc vân thiên hung hăng đập phá đi ra ngoài. cùng lúc đó, kịch liệt đau nhức kích thích lạc vân thiên thần kinh, cũng làm cho hắn khôi phục ý thức. đồ hỗn trướng, ngươi cái lao ra hỏa, thật không ngờ hèn hạ. lạc vân thiên rốt cuộc bất chấp gì khác, chịu đựng kịch liệt đau nhức, chửi lên. hừ, tần lang hừ lạnh một tiếng, cũng lưỡi giống như hắn mắm nhau, thân nói lên rất nhanh tiếp cận lạc vân thiên, đã có vết xe đổ, lạc vân thiên cũng có kinh nghiệm, hắn hét lớn một tiếng, sơ thủy nguyên thần bé gái thủy trùng treo ở trên đầu của hắn, không ngừng tàn mát ra thanh sắc quan mang, bảo vệ lạc vân thiên bị tạc mất cái kia bên đầu, lao ra hỏa này chẳng lẽ lại tại treo đùa hí lộng ta hay sao? cho tới bây giờ lạc vân thiên còn tưởng rằng tần lang ít nhất là một cái bán tiên cấp bậc cường giả, muốn giết chết chính mình rất là nhẹ nhõm tùy ý cho nên tần lang liên tục hai lần công kích đều không có giết chết chính mình, lạc vân thiên không chỉ có không có tâm đem lòng suy nghi, ngược lại là cảm thấy là tần lang tại trêu đùa hí lộng chính mình. Trưng kiến hướng chính mình tới gần tần lang, lạc vân thiên hai tay một phen, một đôi màu xanh trường kích ra hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng vung lên, trước người là một hồi màu xanh gió lốc, ngăn cản tần lang lai lịch. Màu xanh gió lốc cản đường, tần lang thoáng cái liền dừng lại thân hình, thân hình khẽ quấn, bay đến lạc vân thiên bên trái. Đáng giận, lạc vân thiên trong nội tâm mắng thầm, tại hắn xem ra, tần lang tiểu là tại chơi đùa hí lộng chính mình, vậy mà vây quanh chính mình đảo quanh, không tiến công chính mình. Mà tần lang cũng không phải là nghĩ như vậy, tại hắn xem ra, cái kia một đạo thanh sắc gió lốc có thể là phi thường khủng bố đích thủ đoạn. Tần Lang căn bản không dám lên tiến đến độ trạm. Như vậy năng lượng thật sự quá kinh khủng, không hổ là cựu giai thiên nhân. Cứng đôi cứng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cũng may vừa rồi của ta đánh lén đưa hắn đánh cho cái nửa tàn, thực lực nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Bất quá ta được muốn chút hắn thủ đoạn của hắn xuất kỳ bất ý mới được, tuyệt đối không thể đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Tần Lang vây quanh Lạc Vân Thiên phi tốc xoay tròn, rồi sau đó người cũng theo Tần Lang không ngừng chuyển động thân thể. Ngươi cái lao ra hỏa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Muốn giết ngươi liền giết. Như thế trêu đùa hí lộng ta làm muốn. Dù sao đã sẽ toang ra mặt, Lạc Vân Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với Tần Lang chửi ầm lên. Tên ngu ngốc này, vậy mà đã cho ta tại trêu đùa hí lộng hắn. Tần Lang trong nội tâm âm thầm buồn cười, ngoài miệng lại cười lạnh nói, "Ta vừa rồi không không phải nói nhà, muốn đưa ngươi một kiện đại lễ. Không chậm chậm tra tấn ngươi, sao có thể gọi đại lễ đâu này?" Tần Lang vừa nói, một bên tại tư lấy lấy cái sách. "Tra tấn ta? Ta với ngươi không oán không cừu tại sao phải tra tấn ta? Ngươi cũng đã biết chúng ta Lạc tiên tộc lợi hại sao? Ta thế nhưng mà Lạc tiên tộc thiếu tộc trưởng người được để cử một trong" Ngươi dám giết ta, dù là đắc tội toàn bộ Lạc tiên tộc." Lạc Vân Thiên lớn tiếng quát. "Ơ a, hay vẫn là thiếu tộc trưởng người được đề cử lâu rồi, cái này thân phận có thể thực không tầm thường a, bất quá tại ta ở đây cái dám cũng không phải, đừng nói ngươi là thiếu tộc trưởng người được đề cử, cho dù ngươi là tộc trưởng người được đề cử, thậm chí tộc trưởng, ngày hôm nay cũng đừng hòng sống lấy ly khai tại đây." Thần Lang lạnh lùng nói. "Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù ngươi muốn giết ta, ngươi cũng muốn nói cho ta vì cái gì à? Ta địa phương nào đắc tội ngươi rồi?" Lạc Vân Thiên tê tâm liệt phế giống lên. Hắn quả thật có chút không nghĩ ra. "Không tại sao, ai bảo ngươi trường so với ta soái hay sao? Lão tử không quen nhìn ngươi, tính sao?" Tần Lang quăng một câu như vậy lời nói đi ra. Lạc Vân Thiên trong mắt đều nhanh chừng đi ra, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hội là vì vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ soái cũng là một loại sai lầm? Tần Lang cười lạnh một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm du lên, trung quanh thiên địa lập tức chấn động lên, trên bầu trời kim sắc năng lượng bắt đầu tụ tập, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn kim sắc đám mây. Lạc Vân Thiên toàn thân siết chặt, hắn biết rõ Tần Lang vừa muốn phát động tiến công. Lạc Vân Thiên đoán được đúng vậy. Tần Lang hiện đang thi triển đúng là Thanh Hải Tông tuyệt học Thanh Vân Kiếm Quyết. Từ lúc Tần Lang hay vẫn là Thiên Tâm Cảnh giới thời điểm, hắn chỉ bằng lấy địch Thiên Tinh Thần Cảnh giới suy tính ra Thanh Vân Kiếm Quyết đằng sau mấy trọng tâm pháp. Thậm chí theo ý nào đó đi lên nói, hiện tại Thanh Vân Kiếm Quyết đã không phải là Thanh Hải Tông cái kia một bộ công pháp, bởi vì trong đó ẩn chứa Tần Lang bản thân đối với ở Thiên Địa Cảng ngộ, hoàn toàn là Tần Lang chính mình lĩnh ngộ đi ra, nói là Tần Lang sáng tạo công pháp cũng không đủ. Thanh Vân Kiếm Quyết đệ cửu trọng, Thanh Thiên Hóa Vân Kiếm là ta phía trước lĩnh ngộ Thanh Vân Kiếm Quyết tối cao tầng thứ tâm pháp. Ngay tại vừa rồi. Thực lực của ta đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đối với cái này, một bộ kiếm pháp cũng có càng sâu khắc lĩnh ngộ. Dựa theo của ta lý giải, thanh vân kiếm quyết có lẽ không nứt cửu trọng. Tiếp tục hướng bên trên, còn có càng cao tầng thứ tâm pháp. Hiện tại, ta mượn tiểu tử này thí nghiệm thoáng một phát, ta vừa mới lĩnh ngộ đến đệ thập trọng cảnh giới. Tần Lang trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, trong tay kim sắc trường kiếm vung vậy được càng lúc càng nhanh. Lúc này thời điểm gió kiếm đã không còn là trước đây màu xanh, mà là từng đạo kim sắc chiếu quang. Bởi vì đã đến đệ thập trọng, đã hoàn toàn là Tần Lang sáng tạo kiếm pháp thúc dục kiếm pháp năng lượng cũng là dùng kim sắt vi đặc điểm hạo nhiên chính khí lấy cái tên là gì tốt đâu này đệ thập trọng thanh vân kiếm quyết tự chính mình lĩnh ngộ thiên địa dùng hạo nhiên chính khí đến thúc dục đã kêu hạo nhiên chi kiếm A. tần lang trong mắt nhỏ dọn một chuyến cho mình sáng tạo kiếm pháp lấy một cái vang dội danh tự hạo nhiên chi kiếm mới thành lập liền muốn chém giết lạc tiên tộc chi nhân vậy thì cứ gọi làm hạo nhiên chi kiếm thức thứ nhất chẳng tiên lang trong nội tâm thì thầm trong tay kim sắt trưởng kiếm đột nhiên dâng lên nhắm ngay lạc vân thiên mưa rơi tần lang kiếm nhắm ngay chính mình lập tức lại càng hoảng sợ Khẩn Trương trừng mắt phía trước, thời khắc chú ý đến bất kỳ một cái nào có khả năng bị công kích phương hướng. Tần Lang nhìn xem Lạc Vân Tiên Khẩn Trương hề hề bộ dạng, lập tức cười lạnh một tiếng, trong nội tâm hô một tiếng động linh. Động linh ngầm hiểu, lập tức đã minh bạch Tần Lang ý tứ. Bá. Tần Lang kim sắc trường kiếm bên trên kim quang lóe lên, một đạo kiếm quang bắn đi ra, nhưng vừa vẫn ly khai kiếm thể, liền biến mất không thấy. Ồ, chuyện gì xảy ra? Vốn Lạc Vân kiếm quang, lập tức mượn nhờ sơ thủy nguyên thần khởi động một đạo thanh sắc cương khí vòng bảo hộ, nhưng mà ai biết kim sắc kiếm quang vậy mà không thấy rồi cái này lại để cho lạc vân thiên có chút không biết như thế nào ứng đối. phanh. đang tại lạc vân thiên buồn bực thời điểm, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. cái tiêu kim sắc kiếm quang vậy mà thần không biết quỷ không hay bay đến lạc vân thiên sau lưng, một kiếm chạm đã đến lạc vân thiên cương khí vòng bảo hộ bên trên. a, tại sao có thể như vậy? lạc vân thiên kinh hãi, cái này một đạo kim quang bị hắn cương khí vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới, tuy nhiên phản đối thân thể của hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là như trước chấn đắc trong cơ thể hắn một hồi khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt một hồi hồng. ha ha ha. Tần Lang đắc ý phá lên cười, vừa rồi một kiếm kia, hắn mượn nhờ động thiên thời không chi lực, đem kiếm khí tuấn di đến Lạc Vân Thiên sau lưng. Bởi như vậy, đã không có phi hành quá trình, theo khởi điểm trực tiếp đến điểm cuối, lại để cho Lạc Vân Thiên căn bản không cách nào đề phòng, càng không cách nào suy đoán đến kiếm khí xuất hiện địa phương. Bởi vì tại động linh không chế xuống, Lạc Vân Thiên toàn thân, dù là nhỏ đến một cái lỗ chân lông, cũng có thể trở thành Tần Lang đả kích mục tiêu. Quỷ câu chia sẻ. Chương 673, Liều mạng. Ba ba ba. Tần Lang không ngừng vậy bắt tay vào làm bên trong đích kim sắt trường kiếm. Kim quang không ngừng lập lòe mà lên, sau một khắc lại vượt qua không gian, kiếm quang trực tiếp đã rơi vào Lạc Vân Thiên trên người. Phía sau lưng, trước ngực, bụng dưới, đầu, cánh tay, đùi, lòng bàn chân, Lạc Vân Thiên toàn thân cơ hồ mỗi một chỗ đều bị kim sắc kiếm quang vào xem qua. Thậm chí còn có một lượng đạo kim quang xuất kỳ bất ý nhắm ngay Lạc Vân Thiên hạ thể, cả kinh thứ hai một thân mồ hôi lạnh. Kim sắc kiếm quang như là hạt mưa một loại tập kích lấy Lạc Vân Thiên, đơn thuần một đạo kiếm quang mà nói uy lực cũng không phải đặc biệt lớn, dù sao Lạc Vân Thiên chính là cựu giai thiên nhân cường giả. Mà Tần Lang bất quá mới nhất giai thiên nhân tu vi, nhưng là những kiếm quang này thật sự là quá dày đặc rồi. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, nói đúng là đạo lý này. Vô tận kiếm quang đánh cho Lạc Vân Thiên đáp ứng không xuể, chú ý bên trên không để ý xuống, chú ý trước không để ý sau. Màu xanh cương khí vòng bảo hộ đã là lung lay sắp đổ, một số gần như vỡ tan. Kim quang Lạc Vân Thiên có sơ thủy nguyên thần bản thân, không cần lo lắng trong cơ thể năng lượng tiêu hao. Thế nhưng mà tình huống hiện tại nhưng lại, Lạc Vân Thiên bị bức phải luôn quăng tay chân, căn bản không có thời gian đi hấp thu sơ thủy nguyên thần bên trong năng lượng cường đại sơ thủy nguyên thần gần kề làm ra một cái hộ thân tác dụng, mà tấn lang nội tình không thể so với hắn trinh lệnh, mượn nhờ huyết mạch chi vô nguyên lực lượng, tần lang năng lượng trong cơ thể có thể nói là vô cùng dồi dào. trong đan điển đã ngưng tụ hơn một ngàn khỏa kim sắc nguyên khí chi tinh, vừa xa mặt khắc nhan sắc nguyên khí chi tinh, hơn nữa động linh thất tỉnh, tại đã lấy được cường đại tánh mạng chi lực đồng thời, càng là không cần lo lắng nguyên khí thiếu thốn rồi. cho nên tần lang thích nhất là loại này tiêu hao chiến. ngươi tiếp tế sung túc, không có sao. ta đánh cho ngươi luống tay chân, liền bổ sung năng lượng tâm tư đều không có. Vậy ngươi lại xung túc tiếp tế đều không làm nên chuyện gì. Hạo Nhiên chi kiếm thức thứ nhất, chẳng Thiên Kiếm. Quả nhiên lợi hại a. Khó trách tu sĩ bên trong dùng luyện kiếm người số lượng tối đa, quả thật là kiếm pháp không chỉ có uy lực cường đại, sử dụng cũng xuất khí thoải mái. Ha ha ha. Tần Lang hiện tại tâm tình rất tốt, hắn thấy rất rõ ràng, theo năng lượng tiêu hao, Lạc Vân Thiên thực lực chính đang không ngừng hạ thấp chính giữa. Ngay từ đầu Lạc Vân Thiên là cựu giai thiên nhân cường giả, bị Tần Lang tập kích đâm thấu trái tim, là mất nửa cái đầu về sau, Lạc Vân Thiên thực lực chợt hạ xuống đến thất giai thiên nhân cảnh giới mà theo hiện đang không ngừng tiêu hao, lạc vân thiên thực lực đã xoay mình xuống đến tứ giai thiên nhân cảnh giới, chỉ cần đem ngươi hấp thu năng lượng hao tổn sạch sẽ rồi, lão tử một tay đều có thể bóp chết ngươi, ha ha ha! tần lang cười đã ý, lạc vân thiên trong nội tâm cũng càng ngày càng lo lắng, thế nhưng mà đối mặt tần lang công kích, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, nếu không có có sơ thủy nguyên thần hộ thể, hắn sớm đã bị phá phòng thủ rồi. không được, lại như vậy xuống dưới ta sớm muộn bị hắn cho chơi chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. lạc vân thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, liều mạng. Lạc Vân Thiên cắn răng một cái, tâm hung ác, trên người cương khí vòng bảo hộ rồi đột nhiên tan ra, rồi sau đó rồi lại bộc phát ra càng cường đại hơn thanh quang. Lạc Tiên tộc bí thuật, Thái thượng tu du chi thuật. Lạc Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng thanh quang, thân thể mặt ngoài càng là phát ra một tầng màu xanh đám xương, nếu là xem cẩn thận, liền có thể phát hiện cái kia kỳ thật cũng không phải đám xương, mà là Lạc Vân Thiên làn ra tầng ngoài tuân ra đến huyết vụ. Lạc tiên tộc người, máu tươi dĩ nhiên là màu xanh hay sao? Thần Lang hơi sửng sở, rồi sau đó liền bình thường trở lại. Trong tinh không bất đồng chủng tộc nhiều vô số kể, từng chủng tộc đều không có cùng đặc điểm, có kỳ dị chủng tộc hoàn toàn chính xác có màu đỏ ngoại trừ huyết dịch. Bất quá tần lang lần này nhưng lại tính sai, Lạc Tiên tộc máu tươi vốn không phải màu xanh, mà bây giờ Lạc Vân Thiên Sở Dĩ Hội bộc phát ra màu xanh huyết vụ, là vì hắn thi triển Lạc Tiên tộc bí thuật. Lạc Tiên tộc được Xưng Thiên giới di rơi xuống chủng tộc, hắn thần bí chỗ căn bản không là thế nhân biết hiểu. Thậm chí ngoại giới có truyền lưu, nói Lạc Tiên tộc bên trong cất giấu thiên giới bên trong mang xuống công pháp. Lạc Vân Thiên hiện đang thi triển là Lạc Tiên tộc trong đó một loại bí thuật, thái thượng tu du chi thuật. Đó cũng không phải cái gì công kích hình hoặc là loại hình phòng ngự công pháp, mà là dùng để chạy chối chết. Tần Lang lập tức phát giác Lạc Vân Thiên ý định, cũng trên cơ bản biết rõ ràng hắn chố thi triển công pháp đặc tính. Cái này có chút cùng loại với năm đó Tào Phi thi triển huyết bạo thuật, đều là dùng để chạy chối chết, quyết không thể lại để cho hắn đào thoát. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, kim sắc trường kiếm không ngừng vung mậy lấy, bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống dày đặc kim sắc kiếm vũ. Một phương diện khác, Tần Lang cũng xem Trường Lạc Vân Thiên thực lực bây giờ tối đa bất quá tam giai thiên nhân cảnh giới, đối với mình thân đã không tạo được quá lớn uy hiếp, vì vậy cũng phi thân về phía trước chuẩn bị khoảng cách gần đã kích lạc vân thiên chứng kiến tần lang hướng chính mình tới gần lạc vân thiên càng là rất nhanh thúc dục bí thuật trên người bạo phát đi ra màu xanh huyết vụ đã đem chính hắn bao quanh quả từ bên ngoài đã thấy không rõ hắn thân hình rồi lao đầu tử ngươi buộc ta sử xuất lạc tiên tộc cấm kỵ bí thuật ngươi chờ ngươi nhất định sẽ lọt vào ta tộc điên cuồng trả thù lạc vân thiên lưu lại một câu ngoan thoại thân hình đột nhiên khẽ động rất nhanh hướng lên phương vào tới trong chốc lát xuất bận so tốc độ ánh sáng đều nhanh hơn nếu như là mặt những người khác hắn nói không chừng tiểu đảo thoát đáng tiếc chính là hắn đối mặt chính là tần lang nếu bàn về tốc độ, Tần Lang khẳng định so ra kém hiện tại trạng thái ở dưới lạc vân thiên. thế nhưng mà Tần Lang căn bản không cần cùng hắn so tốc độ a, Tần Lang có được động thiên, động thiên thân lạt thì không chi vương nguyên, đối với thời không chi lực cảm ngộ là bất luận kẻ nào đều so ra kém. lạc vân thiên tại động thiên trước mặt muốn muốn chạy trốn, cơ hồ sẽ cùng tại một chỉ không có chân dê con tại lao hổ trước mặt muốn muốn chạy trốn đồng dạng. Tần Lang ánh mắt chừng, thân hình rồi đột nhiên biến mất. tại mượn nhờ động thiên Tuấn di trong quá trình, Tần Lang trên người không ngừng bộc phát ra kim sắc tia sáng chói mắt. nhân hoàng phụ thể, điệu hoàng tới người. Thiên hoàng Hằng Lâm. Thiên điệu nhân hoàng bí quyết, quỷ thần đều e ngại. Tần Lang trong mồm nói lẩm bẩm, sau lưng ba cái kim sắc thân ảnh rất nhanh xuất hiện, vừa nhanh nhanh chóng ở Tần Lang trên người trọng điểm dung hợp. Cuối cùng, Tần Lang biến thành một cái xích kim sắc người, trên người phát ra kim quang, thần thánh mà cao quý, giống như thiên thần hàng Lâm một loại. Bá. Cho dù Lạc Vân Thiên tốc độ cơ hồ vượt qua tốc độ ánh sáng, thế nhưng mà lại để cho Lạc Vân Thiên hoảng sợ chính là, hắn đột nhiên phát hiện, tại trên đỉnh đầu của mình, đột nhiên xuất hiện một đoàn kim quang. Kim quang xuống, loáng hay vẫn là cái kia hèn mọn bị ủi lao tiền bố cái gì? tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? ngay cả ta bạo phát Thái Thượng Tu Du Chi Thuật đều không thể đào thoát sao? Lạc Vân Thiên trên mặt lập tức xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. thế nhưng mà rất nhanh, tuyệt vọng liền khẽ quét mà qua, mà chuyển biến thành là một vòng tàn nhẫn đến cực điểm biểu lộ. Lạc Vân Thiên giàu gì cũng là một cái nửa bước Thiên Nhân Cường giả, thở nhỏ cũng là trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử. hôm nay gặp phải sống còn chi tế, Lạc Vân Thiên sâu trong đấy lòng tàn nhẫn cũng bị khai quật đi ra. vô luận như thế nào cũng muốn tiến lên, coi như là thân thể hủy diệt cũng muốn lại để cho nguyên thần đảo thoát. Ta tuyệt đối không thể chết được tại nơi này địa phương quỷ quái. Ta lạc vân thiên là thiên chi tiêu tử, là muốn xuất lĩnh lạc tiên tộc trọng hồi thiên giới người, ta tuyệt không thể chết được a. Tại thời khắc này, lạc vân thiên trong cơ thể bộ phát ra trước nay chưa có tiềm lực, tại làm sao trong nấy mắt, lạc vân thiên thực lực vậy mà tại không có bổ sung năng lượng dưới tình huống, lại lần nữa tăng lên lượng cấp độ, đạt đến lục giai thiên nhân cảnh giới. Như thế thực lực cường đại, càng là bộ phát ra trước nay chưa có tiềm lực, cho dù là tần lang cũng không cách nào cứng. Thế nhưng mà tình huống hiện tại cây kim so với cọng dâu, phải cứng đối cứng nếu ai có bất kỳ tránh lui, vậy thì không chiến mà bại rồi. Nói nó, ngươi cho rằng tiểu ngươi hội buộc phát sao? Tần Lang đại giống lên, trong đôi mắt lập tức buộc phát ra mãnh liệt kim quang, kim sắc làn ra phía dưới, nổi gân xanh, như cùng một cái đầu dễ cây già một loại. Nguyên khí chi tinh, bạo bạo bạo bạo. Tần Lang gào thét lớn, trong đan điền kim sắc nguyên khí chi tinh liên tiếp bộc phát, trong khoảnh khắc, Tần Lang thân thể vậy mà ngắn ngủi bành trướng lên, đó là tràn đầy tới cực điểm kim sắc nguyên khí không có chút xuống đi ra ngoài. Thiên địa nhân hoàng bí quyết, nhân hoàng chi quyền, đại địa chi thương. Trong lúc đó. Tần Lang sau lưng kim sắc bóng người thoáng hiện mà ra, hắn một người trong tay không tất sát, thi triển kinh thiên động địa quyền pháp, quyền ảnh mạn thiên phi vũ. Một người khác ảnh, tay cầm một cây kim sắc trường thường, hoặc chọn hoặc đâm, hoặc quét ngang hàng bổ xuống, mỗi một thương đều kéo khởi từng đợt kịch liệt kim sắc phong bạo, từng đạo thương ảnh lại để cho người hoa mắt. Cái này vẫn chưa xong, Tần Lang trên mặt xuất hiện cực độ thần sắc thống khổ, hắn cơ hồ là cắn răng gầm rú lấy. Thiên hoàng sáu chi năm kiếm. Cuối cùng một chữ ra khỏi miệng, Tần Lang sau lưng xuất hiện thứ ba cái kim sắc bóng người, trong tay nắm một thanh kim sắc trường kiếm, lại không có bất kỳ động tác Lặng, lặng nhìn qua phía trước. Đi thôi. Tần Lang hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Sau đó hai tay mãnh liệt đi xuống đất chối xuống, sau lưng kim sắc bóng người trước sau mà động. Đầu tiên xuất động là nhân hoàng thân ảnh. Nó vung vẩy lấy cực lớn kim sắc năm đấm, hướng phía tốc độ ánh sáng phi gần lạc vân thiên nệ tới, năm đấm những nơi đi qua, không gian tầng tầng nứt vỡ, xoáy lên từng đạo phong bạo. Phanh! Lạc vân thiên cùng nhân hoàng chi ảnh đụng đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt bạo tạc, kim quang thanh mang bốn phía tạt bắn. Bất quá nhân hoàng chi ảnh cũng không có ngăn lại lạc vân thiên. Tại treo chống sau một khoảng thời gian, nhân hoàng chi ảnh ẩm ẩm nổ ra, hóa thành đầy trời kim sắc quang mang. Lạc Vân Tiên phun ra một ngụm màu xanh huyết dịch, tiếp tục buộc phát lấy tiềm lực của mình, rất nhanh bay lên. Mũi của hắn khẽ miệng, đã chảy ra màu xanh máu tươi, hiển nhiên trong cơ thể bị thương không nhẹ thế. Nhân hoàng chi ảnh sụp đổ tán về sau, địa hoàng chi ảnh lại nối gốc tới. Địa hoàng đại địa chi thương cực kỳ quỷ dị, lập lệ tầm đó đã bao phủ Lạc Vân Thiên toàn thân sở hữu chỗ yếu hại, chỉ cần bất kỳ một cái nào địa phương bị đâm trúng, Lạc Vân Thiên đều chết không có chỗ chôn. Lạc Vân Thiên hiện tại dĩ nhiên liều đỏ mắt Hắn ngang nhiên vung vẩy nổi lên trong tay màu xanh song kích, dứt khoát kiên quyết cùng địa hoàng chi ảnh cận thân bắt đầu. Xoát, rầm rầm rầm phanh. Một thanh một kim hai đạo thân ảnh xê dịch mà qua. Thế nhưng mà tại đây ngắn ngủi sai thân tầm đó, lại đã xảy ra ngàn vạn lần kịch liệt va chạm. Lạc Vân Tiên màu xanh song kích chí ít có mấy trăm lần kích đánh vào địa hoàng chi ảnh trên người, trực tiếp đem địa hoàng chi ảnh đánh cho nổ tung ra. Mà Lạc Vân Thiên cũng không chịu nổi, bụng của hắn cùng đùi đều bị đại địa chi thương đâm thủng, đại lượng không chút máu phía dưới, Lạc Vân Thiên sắc mặt hiện ra thi thể một loại trắng bệnh. Mà lúc này không chỉ có là lỗ mũi cùng khẽ miệng, lạc vân thiên khẽ mắt cùng lỗ tai cũng chảy ra màu xanh máu tươi. liên tiếp cùng nhân hoàng chi ảnh cùng địa hoàng chi ảnh giao thủ, khiến cho lạc vân thiên thất khiếu chảy máu. mà tần lang cũng không chịu nổi, hai đạo kim ảnh đều phụ thuộc tần lang đại lượng tinh thần lực, cùng tần lang tâm thần tức tức tương liên, bị lạc vân thiên đánh bại, lại để cho tần lang thân thể cũng bị thụ thương thế nghiêm trọng, từng ngụm từng ngụm phun ra kim sắc máu tươi. tần lang tình huống lại để cho lạc vân thiên cực độ kinh ngạc, hắn thật không ngờ vị này cường đại tiền bối vậy mà sẽ ở cùng chính mình giao thủ trong quá trình trên tay phun huyết. Bất quá hiện tại hắn cũng không kịp suy nghĩ vấn đề này rồi, bởi vì lại có một đạo cường đại kim sắt thân ảnh chắn trước mặt của hắn. Mà cái này một đạo kim ảnh, chỉ là nhìn lên một cái, tựu suýt nữa lại để cho Lạc Vân Thiên không thở nổi. Lạc Vân Thiên biết rõ, nếu như có thể xông qua cửa hải cuối cùng này, tất nhiên có thể chạy ra tìm đường sống. Mà Tần Lang tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, tán rằng, đem mẹ đến giết hầu máu tươi cưỡng ép đè ép xuống dưới. Lưu đứng lại cho ta đến. Tần Lang cuống họng đều giống được khàn giọng rồi. Thiên Hoàng chi ảnh, chậm rãi giơ tay lên bên trong đích kim sắt trường kiếm. Chương 674 Thiên Hoàng Chi Kiếm Thiên Địa Nhân Hoàng Bí Quyết Nhân Hoàng Tu luyện chính là Quyền Pháp Tấn manh Cương Liệt Thay đổi Thất Thường Đánh đâu thằng đó không gì cả nổi Địa Hoàng Tu luyện chính là thân thể như là đại địa một loại cứng cỏi trầm trọng khí tức bắt nguồn xa dòng chảy dài chỉ cần chân đạp đại địa phía trên tự không cần lo lắng năng lượng khô kiệt mà Thiên Hoàng Tu luyện thì còn lại là kiếm Cho dù Tấn Lang gia nhập Thanh Hải Tông về sau Tu luyện loại thứ nhất công pháp là kiếm pháp lấy được đệ nhất kiện binh khí cũng là kiếm Thế nhưng mà Tấn Lang đối với Thiên Hoàng Chi Kiếm nhất thẳng như lọt vào trong ngủ chút nào không bắt được trọng điểm. Bởi vì Thiên Hoàng chi kiếm thực sự quá thâm ảo, Tần Lang một mực làm cho không rõ, Thiên Hoàng chi kiếm đại biểu chính là một loại kiếm pháp tuyệt học hay vẫn là nói thật sự một thanh thần kiếm. Thang đến Tần Lang đột phá đến nhất giai thiên nhân, đối với ở thiên địa nhân hoàng bí quyết đã có càng thêm khắc sâu cảm ngộ về sau, Tần Lang mới biết được, Thiên Hoàng chi kiếm không chỉ là một loại kiếm pháp, cũng là một kiện pháp bảo. Thiên Hoàng kiếm, ta nhất định phải tìm kiếm được Thiên Hoàng kiếm. Tần Lang trong nội tâm lớn tiếng giống tiêu lên. Mà bây giờ hiện hiện ra thiên hoàng, gần như chỉ là Tần Lang dùng công pháp huyền hóa ra đến thiên hoàng hư ảnh, tay nắm lấy hư ảo thiên hoàng chi kiếm đối với lạc vân thiên nhẹ nhàng chém xuống nhưng chỉ có cái này nhẹ nhàng một kiếm lại làm cho lạc vân thiên cảm nhận được trước nay chưa có áp lực so về phía trước nhân hoàng cùng địa hoàng càng thêm khủng bố hố to người cái này lao bất tử ngươi muốn giết ta liền trực tiếp động thủ a làm gì vậy còn làm những này quỷ cho đi ra ngươi đây là đang vũ nhục ta lạc vân thiên bi phẫn giống lên lao tử chính là muốn tại trên tinh thần tàn phá ngươi bên trên cha tấn ngươi nhân cách bên trên vũ nhục ngươi ngươi muốn tinh sao xuyên đấu qua thiên hoàng kim ảnh tần lang trêu tức đối với lạc vân thiên quát vương bất đẳng Ngươi nhớ kỹ cho ta, ông nội của ta cùng phụ thân nhất định sẽ thay ta báo thù. Lạc Vân Thiên gầm dù lấy, hai chân mạnh mà đạp một cái, Thái Thượng Tu Du chi thuật thôi phát tới cực điểm, vung vậy bắt tay vào làm màu xanh song kích, xông về Thiên Hoàng Chi ảnh. Vô Thiên Hoàng Chi kiếm chậm rãi rơi xuống, độ cũng không khoái, thế nhưng mà Lạc Vân Thiên căn bản trốn tránh không ai chỉ có thể trơ mắt nhìn cực lớn kim sắc bóng kiếm chạm đến chính mình song kích phía trên, chỉ nghe thấy rất nhỏ két sắt một tiếng, Lạc Vân Thiên hai tay thoáng cái tiểu gãy, Lạc Vân Thiên thống khổ gào thét kêu lên. Lạc Vân Thiên nước mắt đều nhanh đau nhức đi ra, hai cánh tay của hắn cơ hồ là bị nện đoạn, liền màu xanh song kích đều bắt không được, rơi xuống xuống dưới. Thế nhưng mà hắn cắn răng cổ nén, cho dù hai tay bẻ gãy, nhưng lại như trước điên cuồng hướng phía trên phóng đi. Xoát! Thiên Hoàng Chi kiếm chặt đứt Lạc Vân Thiên cánh tay về sau tiếp tục chạm xuống, mắt thấy muốn chạm đến Lạc Vân Thiên trên đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Vân Thiên thân thể hơi nghiêng, Thiên Hoàng Chi kiếm theo hắn có vai chém xuống, cùng chém đồ ăn cắt dưa đồng dạng, đem Lạc Vân Thiên bên phải nửa người thoảng cái chém dụng rồi. À, à, à. Lạc Vân Thiên toàn thân rung rẩy, màu xanh máu tươi phun đẩy trời đều là, cơ hồ muốn đem kim sắc thiên địa nhân nhuộm thành một mảnh màu xanh. Mà Lạc Vân Thiên như trước nhanh cắn chặt hàm răng, quá mức dùng sức, hắn lợi thậm chí đều vương lỏng rồi. Cái lúc này nếu là bung ra, miệng đầy răng đều chóc ra. Thế nhưng mà Lạc Vân Thiên thân hình lại không có chút nào dừng lại, bên phải thân thể liền gõ sạch, lại nhân cơ hội này sai mở Thiên Hoàng hư ảnh, thoáng cái chạy trốn ra ngoài. Tần Lang cái lúc này cũng chỉ có thể nhìn Lạc Vân Thiên đào thoát, bởi vì triệu hồi ra Thiên Hoàng hư ảnh cũng thi triển ra Thiên Hoàng chi kiếm về sau. Tần Lang năng lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, liền đứng thẳng lên đều có chút cố hết sức. Nhìn xem lạc vân thiên đi xa thân ảnh, Tần Lang trong nội tâm thẩm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, trông thấy xa xa bay tới một đạo màu đỏ như máu hào quang, xông vào Tần Lang kim sắc năng lượng không gian chi, nhắm ngay không một đoàn thanh sắc qua mang. Hừ. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đem lạc vân thiên bị cắt đứt xuống đến cái kia nửa người đã thu vào động tiên chi. Ngươi làm cái gì vậy? Màu đỏ như máu hào quang chi truyền ra một tiếng giận thanh âm, là huyết mạch chi vương nguyên tại phản nản nó cũng là hướng về phía lạc vân tiên cái kia nửa người mà đến cái gì làm gì ta không biết ngươi đang nói cái gì tần lang thản nhiên nói thân hình chậm rãi hàng rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng tinh tâm điều trị tần lang muốn bổ sung năng lượng cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn tùy tiện bù phát mấy khoảng nguyên khí chi tinh, rồi giao năng lượng liền có thể đem chống dông thân thể bổ sung hoàn tất mà huyết mạch chi vô nguyên cũng cùng xuống dưới nội giận đùng đùng đối với tần lang nói ra ngươi đã đáp ứng ta muốn đem cái kia lạc tiên tộc tiểu tử huyết mạch giao cho ta hết cách rồi hắn thật lợi hại cửu giai thiên nhân ta không làm gì được được hắn. Nếu không là hắn bị ta lừa gặp ở, ta không bị hắn giết chết tựu là vạn hay rồi. Tần Lang một bên hấp thu lấy nguyên khí chi tinh bạo phát đi ra năng lượng, một bên thản nhiên nói: "Ngươi không phải chém dụng hắn bên thân thể sao? Trong lúc này cũng có Lạc tiên tộc huyết mạch, ngươi có thể giao cho ta, chúng ta giao dịch hay vẫn là chắc chắn." Huyết mạch chi vô nguyên cố nén lửa giận, trầm giọng nói ra: "Ân, cái này không có vấn đề, ngươi chờ một chút lát, ta trước khôi phục thoáng một phát thể lực." Tần Lang nhắm mắt lại nhàn nhạt nói ra, thân thể của hắn đã khôi phục tới được đỉnh phong thời khắc. Năng lượng lần nữa tràn đầy tới cực điểm. Bất quá Tần Lang cũng không nóng nảy, hắn biết do huyết mạch chi vô nguyên so với chính mình muốn sốt ruột gấp trăm lần, cho nên Tần Lang ngược lại trầm xuống tâm đến, quăng co vòng vèo của nhau. Đáng giận. Đồ hỗ trưởng. Huyết mạch chi vô nguyên trong nội tâm chú mắng lên, nhưng lại không thể không nhịn xuống lửa giận, nhấn lại tính tình đối với Tần Lang nói ra: "Ngươi trước tiên đem tiểu tử kia nửa người cho ta, ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực." Mà Tần Lang nhắm mắt lại không nói một lời, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy bộ dạng, trên thực tế nhưng lại tại cùng động linh tại thương nghị đối sách. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hung hăng làm phá một phát? Nếu cứ như vậy đi, thật sự là đáng tiếc. Huyết mạch chi Vô Nguyên A và năm khó được nhất nộ a. Thần Lang đối với Động Linh nói ra, "Làm, ngươi muốn như thế nào làm? Nó hiện tại tuy nhiên không có gì công kích năng lực, có thể đó là bởi vì nó không có một cái nào vật dẫn. Nếu là ngươi đem Lạc Vân Thiên nửa người cho hắn, nói không chừng là hắn có thể mượn nhờ cái này nửa người miêu tả một cỗ đi ra, đến lúc đó ngươi tự chết lệnh bà lệnh bên rồi." Động Linh trợn trắng mắt nhi, im lặng nói, "Động Linh cho tới nay ý kiến tự là không muốn cùng huyết mạch chi vô nguyên có bất kỳ tiếp xúc, càng không cần có bất luận cái gì giao thủ. chờ về sau sau khi thực lực cường đại lại tới thu thập hắn. thế nhưng mà tần lang lại không cam lòng, hắn trăm phương ngàn kế muốn đại làm một bà, nếu có thể làm đến huyết mạch chi vô nguyên lực lượng bổn nguyên, vậy thì kiếm lợi lớn. cứ như vậy đi rồi hả? cái này con mẹ nó cũng thật là đáng tiếc ga. tần lang lâm vào cực độ xoắn xuýt chi, lý trí nói cho hắn biết, có lẽ thấy tốt thì lấy, chỗ tốt đã kiếm đã đủ rồi. tu vi đều tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, nên rút lui. thế nhưng mà lại kéo lại tần lang hai chân lại để cho hắn chậm chạp không có ly khai. ngươi nếu không nên mạo hiểm, cũng không phải là không có biện pháp. Động linh trên mặt cũng xuất hiện xoắn xo thần sắc. đối với nó mà nói, nếu như có thể đạt được một cái khác vô nguyên lực lượng, cũng là một loại phi thường đại kỳ ngộ. Ớ, có biện pháp nào? Tần Lang con mắt lập tức phát sáng lên, thậm chí đều nhấp nhóáng xanh mơn mởn hào quang. huyết mạch chi vô nguyên hiện tại vội vã nuốt lạc vân thiên huyết mạch, muốn dùng cái này đến thu hoạch hạo nhiên chính khí bí mật, sau đó lại đến làm ngươi. nếu như hiện tại ngươi sẽ đem huyết mạch của ngươi cho lời của nó, không biết hội là dạng gì hậu quả. Động Linh một bên tự hỏi, một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: Ách, ngươi là đang nói đùa sao? Tần Lang miệng hé mở lấy, nháy mắt một cái, nháy mắt, có chút ngốc trệ. Cái này không phải mình vừa bắt đầu làm công pháp chi đoán đích trí trí sử dụng đích phương pháp xử lý sao? Thế nhưng mà đặt ở huyết mạch chi vô nguyên trên người, hữu dụng sao? Cũng hoặc là nói bảo hiểm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ở thời điểm này hay nói dẫn sao? Động Linh im lặng nói: Có chút mạo hiểm à? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất bị huyết mạch chi vô nguyên nuốt chửng huyết mạch của ta, ta đây chẳng phải chết em à? Tần Lang lộ vẻ do dự. Cho nên a, đây là biện pháp duy nhất, bằng không thì ta tiểuu rút lui." Động Linh bất đắc dĩ nói. Tần Lang cắn răng, đi qua đi lại, ngũ quan đều xoắn xuýt đến cùng đi rồi. Sau nửa ngày về sau, Tần Lang rồi đột nhiên ngừng lại, chuyển hướng về phía Động Linh, hung hăng nói, "Nóa, phú quý hiểm cầu, dù sao có ngươi tại, không chết được. Nếu là thành công, ta tiểu lợi nhuận đại phát." "Nóa, chờ một chút, ngươi trước dùng hóa huyết thuật đem Lạc Vân Thiên cái kia nửa người cho nó chửng." Động Linh cuống quýt đối với Tần Lang hô. "Đó là đương nhiên." Tần Lang gật gật đầu, vung tay lên, trước người không gian hơi động một chút, một đạo thanh mang liền xuất hiện trước người, đúng là Lạc Vân Thiên bị chém xuống cái kia nửa người. Thiên Hoàng một kiếm kia thật sự là ngon động, trực tiếp đem Lạc Vân Thiên vai phải mãi cho đến đùi phải cho chạm xuống dưới, nếu là người bình thường, đã sớm chết vĩnh lên vĩnh lên rồi. Mà Lạc Vân Thiên lại có thể kéo lấy dập nát thân thể tiếp tục trốn chết, không thể không nói trong tánh mạng của hắn quả thực cứng ngạnh. đương nhiên, cái này hắn cũng không thiếu được sơ thủy nguyên thần bảo hộ, mà bây giờ chuẩn bị nửa người đang tại nhanh đến mất đi đường, hóa thành từng đoàn từng đoàn màu xanh xương mù tan thành mấy khói nếu là Tần Lang không nắm chặt thời gian nuốt hắn lẩn chứa huyết mạch, qua không trong chốc lát, toàn bộ nửa người đều hóa thành hư vô rồi. Tần Lang tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay chỗ lập tức bắn ra ra một đạo huyết quang, một cái huyết sắc vòng xoáy tự trong lòng bàn tay chỗ chậm rãi xuất hiện, đem cái kia nửa người lôi kéo đi vào. Tại vòng xoáy xe rách xuống, như là cối xay thịt một loại đem lạc vân thiên nửa người xoắn thành từng đoàn từng đoàn máu me nhảy múa, sau đó liền chuyển hóa thành từng đạo tinh khiết huyết tinh chi khí bị Tần Lang hút vào trong cơ thể. Những huyết tinh chi khí này vừa tiến vào Tần Lang trong cơ thể liền bắt đầu điên cuồng động đứng dậy, vậy mà đang kịch liệt dùa có thậm chí muốn bạo tạc tự hủy không cần lo lắng dùng hạo nhiên chính khí ngăn chặn chúng bộc phát đây là một ít cường đại chủng tộc mình bảo hộ đích thủ đoạn vì chính là phòng ngừa huyết mạch bị đánh cắp bất quá đối với ngươi mà nói nhưng lại sẽ vô dụng thôi ai bảo ngươi đã có được hạo nhiên chính khí đâu này động linh đối với tần lang nói ra tần lang gật gật đầu không sợ hãi không hoảng hốt thúc giục trong cơ thể hạo nhiên chính khí đi áp chế những huyết tinh chi khí kia đem chúng từng cái chân áp thời gian dần qua những huyết tinh chi khí này không tại luôn cuống theo tần lang tâm thần chỉ dẫn chậm rãi tiến nhập đan điền chi. Nương tụ thành từng khỏa huyết sắc nguyên khí chi tinh. Cùng lúc đó, từng màn đoạn ngắn, một mảnh dài hẹp tin tức, một đoạn đoạn nhớ lại, khổng lồ tin tức trào vào tần lang trong óc chi. Chương 675, cầu Phú quý trong nguy hiểm. Lạc Vân Thiên hốt hoảng chạy thủ mạng, thậm chí liền trên người không ngừng phun tung tóe lấy máu tươi, miệng vết thương cũng không kịp trị liệu, một đường phun, phản phất kéo ra khỏi một đầu màu xanh, cầu vồng một loại. Lưới. Đáng giận. Đáng giận a. Không thể tưởng được ta vậy mà hội bị bại thảm như vậy liệt, thương thế thảm như vậy trọng. Nếu không phải có sơ thủy nguyên thần hộ thể, Lần này tuyệt đối giữ nhiều lại ít. Cái kia chết tiệt hố to, cũng dám như vậy đối với ta, ta nhất định phải giết hắn đi, nhất định phải mọi cách tra tấn hắn à. Lạc Vân Thiên Tê tâm liệt phế giống lên, hắn từ nhỏ tiểu là cao cao tài thượng, tại trong tộc cũng bị coi là thiên tài, chưa từng có đã bị qua như thế vô cùng đột nhã, suýt nữa liền mệnh đều ném đi. Ta muốn bẩm báo ra gia cùng phụ thân đại nhân, lại để cho bọn hắn thay ta báo thủ. Trước phế đi lão gia hỏa kia tu vi, sau đó lại giãy đến hắn sống không bằng chết. Lạc Vân Thiên đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần xông lên ra vô tận tâm nguyên liền đem chính mình tao ngộ bẩm báo cho Lạc Hành Phong cùng Lạc Thiên Hành. Ngay tại Lạc Vân Thiên trong nội tâm chửi bới Tần Lang thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được đại não một hồi đau đớn kịch liệt, giống như bị đau xoắn một loại, phảng phất có một bà lưỡi dao sắc bén tại theo trên người mình cắt thịt. A, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Đầu của ta đâu quá? Trí nhớ của ta tại sói mòn, ta, ta vậy mà đã mất đi một bộ phận nhớ. Lạc Vân Thiên hoảng sợ hô lên, hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà trong đầu trí nhớ lại thật sự bị mất một ít trước kia nhớ rõ thanh thanh sở sở sự tình nhưng bây giờ như thế nào cũng nhớ không nổi đến thậm chí lạc vân thiên đều quên cha mình tên gọi là gì rồi không xong, chẳng lẽ là ta bị chém xuống cái kia nửa người bị người cắn nát thế nhưng mà không có lẽ à nguyên thần của ta ý chí đều trong đầu cho dù hắn nuốt chửng huyết mạch của ta cũng sẽ không phát sinh mất đi trí nhớ tình huống á đến cùng chuyện gì xảy ra lạc vân thiên lâm vào hoảng sợ bên trong bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là dù cho quên chính mình lao tử tên gọi là gì cũng không lớn quan trọng hơn dù sao hắn cũng sẽ không biết gọi thẳng hắn lao tử tục danh đều là sưng hô phụ thân đại nhân. Thế nhưng mà còn có mặt khác rất trọng yếu bao nhiêu trí nhớ cũng nhớ không nổi đã đến a. Hơn nữa không phải cái loại nảy tạm thời quên đi, mà là triệt để mất đi. Trước tìm được ra gia cùng phụ thân đại nhân, hướng bọn hắn báo cáo tình huống về sau, lại để cho nhị lao cho ta chẩn đoán bệnh một chút. À, cái kia gọi hố to lao gia hỏa, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, thù này không báo, ta tiệu không họ sao ổ, ta họ gì cái mà? Lạc Vân Thiên ngay cả mình họ cái gì đều đã quên, lại không có quên Tần Lang báo ra danh hiệu, cái này nếu để cho Tần Lang đã biết, đoán chừng còn sẽ cảm động một phen bên này là vân thiên tại chửi đối, tại khó hiểu, tại cưu hận, mà tần lang bên này thì là lâm vào khiếp sợ cùng trong rung động, bởi vì hắn theo lạc vân thiên huyết mạch bên trong đã được biết đến quá nhiều kinh thiên bí văn, không thể tưởng được lạc tiên tộc vậy mà cường đại như vậy, liền hóa tiên thánh nhân cũng bị bọn hắn trọng thương đánh lui, thậm chí lạc tiên tộc tại thái hoàng thiên kéo lên một khối khu vực với tư cách tộc cư đấy, liền thái hoàng thiên đại đế đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn đi đắc tội lạc tiên tộc. tần lang sửa sang lấy trong đầu lấy được trí nhớ, thì thào tự nói nói ra, lạc hành phong cùng lạc thiên hành hai lão nảy bản tính đánh cho không tệ à bọn hắn ở bên ngoài ngăn trở huyết la đại hà cùng tam tiếu lão quỷ tăng lên lạc vân tiên thực lực lại để cho hắn đến thu huyết hồn chỉ là bọn hắn không biết huyết hồn kỳ thật tựa là huyết mạch chi vô nguyên nếu như không phải có ta ở đây lạc vân tiên nói không chừng liền trở thành huyết mạch chi vô nguyên vật dẫn lại để cho huyết mạch chi vô nguyên lẫn vào lạc tiên tộc bên trong tựa giống như đem một chỉ còn nhỏ sư tử đưa vào bẫy cựu bên trong tại ấu sư phát triển trên đường hắn hội an tươi từng trích dê ta ngược lại là biến tướng cứu vớt lạc tiên tộc a tần Lan ngược lại là dùng lạc tiên tộc cân nhân tự cho mình là cái này nếu để cho lạc vân thiên biết rõ đoán chứng có, Thể đem người ra cho tức chết. Trừ lần đó ra, Tần Lang còn biết được rất nhiều Lạc tiên tộc bí mật, Lạc Vân Thiên phần trăm 30 trí nhớ đều tiến nhập Tần Lang trong óc. Nhưng chính là vì chỉ lấy được phần trăm 30, cho nên rất nhiều trí nhớ đều không hoàn chỉnh, rất nhiều bí mật tại chỗ ngấu chốt bị chém đứt. Mà về hạo nhiên chính khí bí mật nhưng lại một đinh điểm đều không có, cái này lại để cho Tần Lang rất là cam tức. Về sau có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lạc Vân Thiên toàn bộ nhi nuỗ trưởng, đổi lại thân phận của hắn, hôn đến Lạc tiên tộc bên trong, hắn cái long trời lở đất. Thần Lang âm thầm đã ra động tác chủ ý. Đại Thần Lang đem Lạc Vân thiên huyết mạch nuốt hầu như không còn, trí nhớ sửa sang lại hoàn tất về sau, động thiên bên ngoài huyết mạch Chi Vô Nguyên cũng sớm đã chờ được không kiên nhẫn được nữa. "Tiểu Gia Hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn bội bạc, vi phạm ngươi ta ở giữa hiệp nghị hay sao?" Huyết mạch Chi Vô Nguyên lạnh lùng nói. "Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Ta người này từ trước đến nay đều là một cái phi thường người chính trực." Thần Lang chậm rãi đứng lên, vũ bộ ngực lời thể son sắt nói, "Ta nhìn ngươi cũng không giống cái loại người này." Huyết mạch Chi Vô Nguyên lạnh lùng nói trong nội tâm lại tại âm thầm kinh ngạc người này người mang hạo nhiên chính khí theo lý thuyết xác nhận một cái vô cùng chính trực ngay thẳng người thế nhưng mà theo hắn vừa rồi cùng lạc tiên tộc tiểu tử kia giao chiến quá trình là có thể nhìn ra người này âm lưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp các loại đánh lén tuyệt đối là cái âm hiểm xảo trá chi đồ thật không biết hắn là tu luyện như thế nào ra hạo nhiên chính khí ta nếu là có thể đạt được bí mật này tiệu thật tốt quá huyết mạch chi vô nguyên trong nội tâm âm thầm nói ra tuy nhiên huyết mạch chi vô nguyên không có hình thể nhưng là tần lang không cần nghĩ đều có thể đoán được nó tại tính toán lấy cái gì Lúc này cũng là khẽ cười một tiếng, tay đi phía trước vung lên, một đạo thanh sát hào quang bay ra. Thanh quang hạ là huyết nục mơ hồ một nửa thân thể, hợp với cánh tay cùng đùi, rơi xuống tại Tần Lang trước người. Tần Lang chỉ trên mặt đất thanh quang thấp giọng nói, "Ừ, cái này là Lạc Vân Thiên cái kia một nửa thân thể, cho ngươi." Sau khi nói xong, Tần Lang rõ ràng cảm giác được huyết mạch Chi Vô Nguyên khí tức chấn động một cái, tựa hồ có chút không yên ổn tĩnh. Huyết mạch Chi Vô Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đã đến gần trên mặt đất cái kia một đoạn thanh quang, cảm thụ thoáng một phát trong đó khí tức, cùng Lạc Vân Thiên khí tức cũng không khác biệt chờ ta nuốt trường huyết mạch của hắn về sau, ta liền đem điều khiển huyết la đại hà đích phương pháp xử lý truyền thụ cho ngươi. Huyết mạch chi vô nguyên mừng rỡ nói, ân, không có vội hay không? Tần Lang mỉm cười gật gật đầu, trên mặt một bộ không chút hoang mang bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm cũng tại thời khắc đề phòng, vạn nhất bị huyết mạch chi vô nguyên khám phá tốt trước tiên trốn chạy để khỏi chết. Tần Lang cho ra đương nhiên không phải là lạc vân thiên cái kia một nửa thân thể, bởi vì sớm đã bị Tần Lang cho căn ướt. mà bây giờ cho ra, chẳng qua là Tần Lang dùng bản thân huyết mạch chi lực ngưng tụ ra đến giả thể, trong đó ẩn chứa lạc vân thiên huyết mạch khí tức mà huyết mạch chính giữa ẩn chứa những ký ức ấy, tất cả đều là tần lang địa đặt đi ra. Có thể nói như vậy, huyết mạch chi vô nguyên sở hữu có thể từ nơi này một nửa trong thân thể đạt được đồ vật, đều là tần lang muốn cho nó có được đồ vật gì đó. Huyết quang lóe lên, trên mặt đất lạc vân thiên một nửa thân thể lập tức bị huyết mạch chi vô nguyên thu rồi. Sau đó huyết quang nhanh chóng tối lui, tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất địa phương ẩn lấp. Ngươi nắm chắc thời gian a, ta rất bận rộn đây này. Tần lang lớn tiếng hô, tiểu tử, không nên gấp gáp, lập tức có rồi. Huyết mạch chi vô nguyên thanh âm theo ở chỗ sâu trong truyền đến. Rồi sau đó liền không còn có thanh âm. Huyết mạch chi Vô Nguyên cũng không có vội vã tiểu nuốt lạc vân tiên một nửa thân thể, mà là cẩn thận kiểm tra rồi một phen, nó muốn bảo đảm sẽ không phát sinh bất luận cái gì sơ suất. Vừa rồi tiểu tử kia đem cái này một nửa thân thể thu một hồi, quỷ biết do hắn có hay không động cái gì tay chân. Người này âm hiểm xảo trá, ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Huyết mạch chi Vô Nguyên phi thường cẩn thận, cho dù tại nó xem ra dù cho tần lang động cái gì tay chân đối với chính mình cũng sẽ không biết tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là hắn như trước rất cẩn thận. Kiểm tra một phen về sau, Huyết mạch chi vô nguyên cũng không có từ phía trên phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cái này một nửa tản thân thể bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực phi thường thuần túy, không có bất kỳ tạp chất. Tốt. Đoán chừng người này cũng biết bất luận cái gì tay chân ở trước mặt ta đều không chỗ nào ẩn trốn. Thử, Chờ ta cho ngươi điều khiển huyết la đại hà phương pháp. Rất tốt. Trong chốc lát ta cũng tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Tựa như ngươi đưa cho cái này là tiên tộc thằng xuôi xẻo đồng dạng. Huyết mạch chi vô nguyên cười lạnh lẩm bẩm. Huyết mạch chi vô nguyên khẽ quát một tiếng, thúc dục vô nguyên lực lượng nuốt lạc vân tiên tản thân thể bên trong huyết mạch chi lực. Một màn quỷ dị đã xảy ra, cho dù huyết mạch chi vô nguyên là ở nuốt tàn thân thể bên trong huyết mạch chi lực, thế nhưng mà cái này một nửa tàn thân thể vậy mà tại dài ra hoàn toàn mới khí quan. Chỉ thấy một cây thịt lồi dọc theo tàn thân thể lỗ hổng bộ phận tại sinh trường, rất nhanh, lồng ngực, phần bụng, mà khác một cái cánh tay mà khác một cái lớn chân, lần lượt sinh dài ra. Không có qua bao lâu thời gian, tàn thân thể đã trưởng thành một cấu ngoại trừ đầu không có dài ra nguyên vẹn thân hình rồi. Kế tiếp, chỉ cần phục chế ra trong huyết mạch chi nhớ, một lần nữa cấu tạo một cái đại não, ta có thể đạt được hoàn toàn mới vật dẫn rồi. Ha ha ha. Huyết mạch chi Vô Nguyên đắc ý phá lên cười. Chương 676, Lạc Vân Tiên trọng sinh. Huyết mạch chi Vô Nguyên bắt đầu phục chế Lạc Vân Tiên trí nhớ, gây dựng lại thân hình, muốn vì chính mình chế tạo một bộ cường đại vật dẫn. Mà Tần Lang trong nội tâm đột nhiên không hiểu lộ bộ thoáng một phát, như là bị búa tạ đập nện một loại, thiếu chút nữa không có một hơi nhẹ chết. Thế nhưng mà Tần Lang trên mặt lại xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, trong nội tâm lớn tiếng kêu lên, thật tốt quá, Huyết mạch chi Vô Nguyên bị lừa rồi, nó nuốt chửng huyết mạch chi lực, hơn nữa muốn phục chế trí nhớ gây dựng lại thân hình. Kế hoạch đã thành công một nửa bất quá ngàn vạn không phải bông lỏng, không đến cuối cùng một khắc tùy thời có khả năng sắp thành lại bại. Động linh thật cũng không có quá mức hứng phấn, Tỉnh Táo nói: Hai người này tụ cùng một chỗ tính toán lấy huyết mạch chi vô nguyên, mà động thiên chi mặt khác yêu thú cùng nhân loại cường giả tất thì là xa xa địa đang trông xem thế nào lấy, cũng không có tới gần quấy rầy. Bọn hắn biết rõ, cái này hai cái lén lén lút lút ra hỏa khẳng định tại tính toán cái gì, động thiên bên ngoài khẳng định có người muốn xui xẻo. Huyết mạch chi vô nguyên không có chút nào cảm thấy ra dị thường, cũng khó trách dùng nó đam mưu tốc trí đều đã rơi vào tần lang cái chi bởi vì tại tần lang cho hắn cái kia cụ thêm thân thể chi hoàn toàn chính xác sát thực cận chứa lạc vân tiên huyết mạch chi lực cho dù cực kỳ bé nhỏ nhưng là cũng đủ làm cho huyết mạch chi vô nguyên buông lòng cảnh giác mà cái kia cụ tàn thân thể chi đại bộ phận đều là một loại cấp thấp yêu thú huyết mạch chi lực căn bản chuyển không lên bề mặt nếu là ở bình thường huyết mạch chi vô nguyên đối với mấy cái này huyết mạch chi lực căn bản khinh thường một chú ý mà bây giờ bởi vì hắn trộn lẫn lạc tiên tộc huyết mạch lại thành huyết mạch chi vô nguyên mắt bở bối mà những ký yếu ấy hoàn toàn là do tần lang chế tạo. Tần lang càng là tại hắn sắp nhập vào một ít phi thường âm hiểm độc các đồ vật, chỉ cần huyết mạch chi vô nguyên hoàn toàn hấp thu, vậy thì có nó chịu được. Bất quá huyết mạch chi vô nguyên đương nhiên không biết tần lang quỷ kế, nó hiện tại đang tại mừng rỡ như điên hấp thu lấy lạc vân tiên chi nhớ. Thân thể một bước cuối cùng, đầu, cũng đang không ngừng sinh trưởng chi. Thì ra là thế, thì ra là thế, cái này là hạo nhiên chính khí bí mật, ha ha ha. Không thể tưởng được cao quý mà thần thánh hạo nhiên chính khí thậm chí có yếu như vậy điểm. Không thể không nói đây hết thể đều là thiên ý Huyết mạch chi vô nguyên theo lạc vân thiên trí nhớ đương thu hoạch hạo nhiên chính khí bí mật một chút cũng không có hoài nghi. Rất tốt, hiện tại ta đã lấy được lạc tiên tộc tộc nhân thân hình, không nghĩ tới hay vẫn là thiếu tộc trưởng người được đề cử một trong, cái này thân phận có thể không tầm thường. a Ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem lạc vân thiên giết đi, như vậy ta mới có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào đến lạc tiên tộc chi dùng thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Nếu là có thể thành công ngồi vững vàng thiếu tộc trưởng, về sau trở thành lạc tiên tộc tộc trưởng. Ha ha ha, năm huyết mạch chi vô nguyên đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi mỹ hảo tương lai rồi. Vang một tiếng. Lạc Vân Thiên thân hình rốt cục gây dựng lại hoàn tất, đầu cũng dài đi ra, một cái sống sờ sở tánh mạng như vậy sinh ra đời. Bất quá thân hình chi lại không phải Lạc Vân Thiên, mà là huyết mạch chi vô nguyên. Ha ha ha, ta rốt cục đã lấy được hoàn toàn mới mà cường đại vật dẫn, rốt cục có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi. Năm đó bị Thái Hoàng Thiên Đại Đế dùng âm nhu an toán, khiến cho của ta bản thể chia năm x bảy, ta nhất định phải đi tìm về ta mặt khác mấy bộ phân bản thể. Một ngày kia trở lại đỉnh phong, nhất định phải quấy đến Thái Hoàng Thiên Long trời lỡ đất. Huyết mạch chi vô nguyên trong nội tâm hung hăng thì thầm. Năm đó cừu hận hắn có thể một mực ghi ở trong lòng, chỉ cần một có cơ hội, hắn đều gấp 10 lần hoàn trả. Xoát. huyết mạch chi vô nguyên thân hình lóe lên, bay về phía Tần Lang. Giờ này khắc này, hắn đã hóa thân thành Lạc Vân Tiên, xuất hiện tại Tần Lang trước mặt, chắc chắn lại để cho Tần Lang chấn động. Quả nhiên, chứng kiến vừa mới bị chính mình đánh cho thân hình phân liệt, chạy chối chết Lạc Vân Tiên lại xuất hiện ở chính mình trước người, Tần Lang lập tức hoảng sợ hô lên: "Làm sao có thể? Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Vừa mới không phải mới bị ta đánh bại sao? Như thế nào lại xuất hiện?" Tần Lang nhịn không được lui về sau hai bước, ngón tay chỉ vào Lạc Vân Thiên, không ngừng run lên. "Ha ha ha, ta không phải Lạc Vân Thiên, ta là Huyết Mạch Chi Vô Nguyên." Huyết Mạch Chi Vô Nguyên đắc ý phá lên cười, hắn nhìn xem Tần Lang, nhịn không được hưng khởi muốn trêu tức đối phương một phen nghĩ cách. "À, ngươi là Huyết Mạch Chi Vô Nguyên." Tần Lang kinh ngạc hô, nhìn trước mắt Lạc Vân Thiên, trên mặt thần sắc đặc sắc tới cực điểm. "Đúng vậy, ta chính là Huyết Mạch Chi Vô Nguyên, bất quá, hiện tại ta cũng là Lạc Vân Thiên. Ta nuốt chửng Lạc Vân Thiên huyết mạch, tự nhiên đã có được hắn sở hữu trí nhớ." Hơn nữa nương tựa theo hắn tàn thân thể, gây dựng lại hoàn toàn mới. So với hắn vốn càng cường đại hơn, tiềm lực càng kinh người hơn. Huyết mạch chi vô nguyên đặc ý nói: "Wow, không hổ là huyết mạch chi vô nguyên, quả nhiên lợi hại a." Tần Lang trên mặt xuất hiện khâm phục thần sắc, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ra: "Ngươi đã được đến ngươi muốn, ta đây muốn đồ vật đâu này, nhanh cho ta đi." Tần Lang nói tự nhiên là điều khiển huyết la đại hạ phương pháp. "Ha ha ha, ta muốn có được đồ vật gì đó còn không có lấy đến đây này." Huyết mạch chi vô nguyên phá lên cười, thoại lý hữu thoại, thẩm ý mười phần. Ân, lão quỷ, chẳng lẽ lại ngươi bội bạc, ngươi muốn đổi ý hay sao? Tần Lang sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Bất quá đây đều là Tần Lang cố ý giả vờ, bởi vì Tần Lang cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái này lão quỷ hội dựa theo hiệp nghị truyền thụ Tần Lang điều khiển huyết la đại hà phương pháp. Tần Lang sở dĩ làm như vậy, kể cả vừa rồi vẻ khiếp sợ, hết thề cũng là vì mê hoặc huyết mạch chi vâng nguyên, khiến nó buông lòng cảnh giác mà thôi. Huyết La Đại Hà nhìn xem trên mặt bất thiện Tần Lang, cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Tần Lang đến gần, nhàn nhạt cười nói, không không không. Ta cho tới bây giờ đều không giảng tín nghĩa, làm sao đảm bội bạc đâu này? Ta thực chính là muốn lấy được không phải là Vân Thiên huyết mạch, mà là huyết mạch của ngươi. Cái gì? Ngươi cái lao ra hỏa vậy mà đã ra động tác chủ ý của ta? Chẳng lẽ ngươi không biết lao tử người mang hạo nhiên chính khí sao? Tần Lang vô cùng khiếp sợ kêu lên, thoạt nhìn thậm chí có điểm khoa trương. Thế nhưng mà càng là khoa trương biểu lộ huyết mạch chi vô nguyên lại càng sẽ không hoài nghi. Hắn vẻ mặt treo tức cười nói, ha ha ha, ta đánh cho chính là ngươi hạo nhiên chính khí chủ ý có lẽ ngươi còn không biết ta, lạc tiên tộc chi cất giấu hạo nhiên chính khí bí mật. Ta hiện tại đã lấy được lạc vân thiên huyết mạch, đã biết được hạo nhiên chính khí nhược điểm. Ngươi biết ta hạo nhiên chính khí nhược điểm? Ta chính mình cũng không biết ngươi làm sao có thể biết rõ. Hạo nhiên chính khí là không có nhược điểm. Thần lang lớn tiếng quát. Hừ, ngươi còn không tin sao? Ai, người đáng thương loại. Tuy nhiên ta không biết ngươi là sao không có tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Bất quá cái kia đã không trọng yếu, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ trở thành ta vật dẫn một bộ phận. Ta căn cứ từ bi vi hoài, ta sẽ nói cho ngươi biết hạo nhiên chính khí nhược điểm chỗ, cho ngươi chết được nhắm mắt. Huyết Mạch Chi vô nguyên một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Hừ, lão quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi không giảng tín nghĩa coi như xong. ta đi trước, bị bỉ. Tần Lang nói xong, quay người tiểu mau chóng đuổi theo, một bộ muốn chạy trốn bộ dạng. Trở lại cho ta. Huyết Mạch Chi vô nguyên bàn tay lớn một thần, hư không nắm chặt, một bả liền đem Tần Lang theo không chào xuống dưới. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Mau vương ta ra. Tần Lang hoảng sợ kêu lên. Ha ha ha, đừng đi vội vã, ta muốn đưa ngươi một kiện đại lễ. Huyết Mạch Chi vô nguyên cười đáp ý lấy trộm tần lang lúc ban đầu đối với Lạc Vân Thiên nói lời. Chương 677, xoay ngược lại. Tần Lang nghe xong huyết mạch chi vô nguyên, lập tức dây rũ được càng thêm kịch liệt, dốc sức liều mạng muốn muốn tránh thoát huyết mạch chi vô nguyên trói buộc. Thế nhưng mà không biết làm sao huyết mạch chi vô nguyên đã có hoàn toàn mới làm làm vật trung gian, thực lực độ cao căn bản không phải Tần Lang có thể chống cự. Dứt khoát Tần Lang cũng không dễ rũ nữa, ngược lại là bình tĩnh lại, lặng lặng nhìn huyết mạch chi vô nguyên. Ta hiện tại có lẽ bảo ngươi Lạc Vân Thiên hay vẫn là huyết mạch chi vô nguyên? Tần Lang nhàn nhạt mà hỏi. Cũng có thể hay vẫn là bảo ta lạc vân thiên a cái tên này hay vẫn là rất không tệ dù sao tại tương lai một đoạn thời gian rất dài ta đều dùng cái này thân phận sừng sững tại tinh không chi huyết mạch chi vô nguyên vừa cười vừa nói ân vậy được rồi ta gọi ngươi lạc vân thiên a ngươi muốn đưa ta đại lễ giống ta đưa cho phía trước chính là cái kia lạc vân thiên lớn như vậy lẽ sao tần lang trên mặt sợ hãi tiêu tán càng phát bình tĩnh tần lang tỉnh táo lại để cho lạc vân thiên rất là kinh ngạc hắn nghi hoặc nhìn tần lang nói ra ngươi như thế nào một chút cũng không sợ hãi ta tại sao phải sợ đâu này. Tần Lang hỏi ngược lại, bởi vì ta lập tức tự muốn giết ngươi, thu hoạch huyết mạch của ngươi, cướp đi ngươi hạo nhiên chính khí. Thứ nay về sau, ngươi nhân vật này đem không còn tồn tại. Lạc Vân Thiên lạnh lùng nói, ha ha ha. Tần Lang đột nhiên phá lên cười, ngươi cười cái gì? Nghe Tần Lang tiếng cười, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Lạc Vân Thiên vậy mà nhịn không được toàn thân sợ hãi, đánh cho một cái lạnh run. Ta cười ngươi quá mức tự cho là. Tần Lang lắc đầu, tâm thần khẽ động, trong khoảnh khắc liền trói buộc lực lượng của mình dãy rủa, chậm rãi đứng lên. Ngươi. Ngươi là như thế nào dễ dụ lực lượng của ta hay sao?" Lạc Vân Tiên cả kinh kêu lên. "Lực lượng của ngươi? Ngươi cho rằng cái kia thật là lực lượng của ngươi sao? Đó là lão tử năng lượng." Tần Lang đột nhiên hướng về phía Lạc Vân Tiên đại giống lên, nghiêm nghị quát, "Cho ta quỳ xuống." Lạc Vân Tiên bị Tần Lang như vậy một giống, lập tức cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng chỗ dẫn dắt, thân thể vậy mà không bị chính mình không chế hướng phía Tần Lang quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải lại? Lạc Vân Tiên hoảng sợ hô lên, trước một khắc hắn còn một mực khống chế lấy cục diện sau một khắc chính mình lại chỉ điểm Tần Lang quỳ xuống, cái này hắn tương phản thật sự là quá cường liệt rồi. thế nhưng mà Lạc vân Thiên căn bản không có cách nào không chế thân thể của mình, bịch thoáng một phát quỳ giảm xuống Tần Lang trước người. hừ, ta biết ngay ngươi không yên lòng, sẽ không tuân thủ đối với lời hứa của ta. Tần Lang bước nhanh đi đến Lạc vân Thiên trước người, một cái tát phi tới. ba, một tiếng này có thể nói là đặc biệt thanh thúy, thẳng đánh cho Lạc vân Thiên đầu đều thiếu chút nữa vòng vo một vòng tròn nhi. huyết mạch chi vô nguyên vừa mới đã lấy được và dẫn, lại chưa từng muốn nhận lấy như vậy vũ nhủ. Càng mấu chốt chính là, hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Đáng giận, ngươi lại dám đánh ta? Ta nhất định phải nuốt chửng ngươi." Lạc Vân Tiên đại giống lên, hai mắt đỏ lên, cho dù thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng là trên người lại đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt huyết quang, thoáng cái liền đem Tần Lang bao phủ tại huyết quang bao phủ xuống, Tần Lang cảm thấy da của mình nhận lấy mảnh liệt tan ngọn, huyết nhục dần dần trở nên mơ hồ, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực thời gian dần trôi qua bị rút lấy đi ra. Tần Lang như trước không có bối rối, đây hết thảy đều tại hắn cùng động linh đoàn trước chi Hắn cũng không có ngăn lại lạc vân thiên rút ra huyết mạch của mình. Hạo nhiên chính khí, cái này là hạo nhiên chính khí. Tốt nồng đậm, tốt thuần khiết. Ừ, cho dù ngươi tại lạc vân thiên tàn thân thể bên trên động tay chân, thì tính sao? Ta đã có vật dẫn, lực lượng của ta đã có thể phát huy ra đến, dù cho thân thể không thể nhúc đích, đồng dạng có thể thu thập ngươi. Phía trước ta không cách nào nuốt có được hạo nhiên chính khí ngươi, nhưng là trước không giống với lúc trước, ta đã đã biết hạo nhiên chính khí nhược điểm. Lạc vân thiên lớn tiếng gầm rú lấy. Thật sao? Vậy ngươi thử xem xem. Thần lang cười lạnh nói ta nhìn ngươi là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định vươn nguyên lực lượng huyết mạch bứt lạc vân thiên lớn tiếng kêu to đạo dốc sức liều mạng rút ra lấy tần lang trong cơ thể huyết mạch chi lực kỳ sơ trên mặt của hắn hiện đầy tươi cười đắc ý hắn muốn xem đến tần lang thần sắc kinh khủng thế nhưng mà rất nhanh hắn sắc mặt của mình lại trở nên hoảng sợ chuyện gì xảy ra không phải nói chỉ cần đem hạo nhiên chính khí năng lượng áp xúc về sau phong ấn đến huyết mạch đường có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa sao thế nhưng mà vì cái gì ta đem hắn áp xúc về sau dung nhập đến huyết mạch chi lại đột nhiên bạo phát ra không xong. Hạo nhân chính khí tại tinh lọc lực lượng của ta. Lạc Vân Thiên hoàng sợ hô lên. Ngươi không phải đã biết Hạo nhiên chính khí nhược điểm sao? Dốc sức liều mạng áp xúc dốc sức liều mạng phong ấn a. Ha ha ha. Tần Lang phá lên cười. Đáng chết. Chẳng lẽ đây cũng là giả dối? Lạc Vân Thiên giống như đột nhiên đã minh bạch cái gì, không thể tin nhìn xem Tần Lang, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Đúng vậy, ngươi chỗ nuốt huyết mạch chi lực, ngươi chỗ luyện hóa lấy được trí nhớ, ngươi biết hiểu hết thảy, đều là ta đặc biệt vì ngươi chế tạo. Lạc Vân Thiên tàn thân thể, cũng sớm đã bị ta thôn phệ đã luyện hóa được còn ngươi nửa phần, ngươi cho rằng thu hoạch hạo nhiên chính khí bí mật, cầu giám thí, lạc vân thiên trí nhớ căn bản cái gì đều không có, ngươi còn vọng tưởng lấy cướp lấy trên người của ta hạo nhiên chính khí, không thể tưởng được ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. tần lang cười đáp ý, không cần lạc vân thiên rút ra, tần lang tự chủ động đem trong cơ thể huyết mạch chi lực rót vào lạc vân thiên thân thể đương. đáng giận, ta vậy mà đã rơi vào ngươi cái bẫy chi, tà sơ xuất quá. lạc vân thiên khỏe mắt trừng mắt tần lang, thấp giọng chửi đôi nói, chỉ trách ngươi lòng tham không đáy, từ vừa mới bắt đầu tiểu không yên lòng cho ta dập đầu a. Tần Lang lạnh lùng nói, đối với lạc vân thiên hạ vận mệnh, ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi dám vũ nhục bổ tọa, bổ tọa nhất định sáu lạc vân thiên nổi giận mắng. Thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, thân thể tiểu không tự chủ được hướng Tần Lang dập đầu nổi lên đầu đến. Cái này đầu dập đầu, rõ ràng hợp lý chấm đất, thùng thùng rung động Lạc vân thiên thân thể sở dĩ hội nghe theo Tần Lang mệnh lệnh, là vì sớm đang ở đó chút ít giả dối trí nhớ đương đã ẩn tàng một ít tin tức. Những tin tức này nói cho lạc vân thiên thân thể, Tần Lang là chủ nhân của hắn, hắn hết thảy hành vi đều muốn nghe theo Tần Lang mệnh lệnh tuyệt đối không thể cải lời. mà bây giờ tần lang chẳng qua là thúc đẩy những tin tức này bạo phát đi ra mà thôi. cái này khiến cho lạc vân thiên thân thể đối với tần lang nói gì nghe nấy. vương bát tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. lạc vân thiên điên cuồng mắng, trên người của hắn lập loè nổi lên hồng quang, một cái hư ảnh như ẩn như hiện, đang liều mạng muốn theo lạc vân thiên trên thân thể chọc bong đi ra. ha ha, rất cho đã lấy được vật dẫn, cái này muốn buông thà cho sao? cái này không thể được, ta cái thứ nhất tựu không đáp ứng. tần lang cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo kim quang đập điện tại lạc vân thiên trên lưng hư ảnh phía trên. Toàn cái càng làm hắn đã đánh vào lạc vân thiên trong cơ thể. A! Lạc vân thiên thảm kêu lên, tần lang hạo nhiên chính khí đang tại huyết mạch của hắn chi tàn sát bờ bãi, không ngừng tinh lọc sơi tái vô nguyên năng lượng, cái này lại để cho huyết mạch chi vô nguyên rất là sợ hãi. Tiểu tử, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng muốn từ trên người của ta được cái gì, vô nguyên lực lượng căn bản không phải ngươi có thể khống chế, đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể là lưỡng bại cầu thương mà thôi. Lạc vân thiên không thể không ăn nói khép nép nói. Thật sao? Tần lang gãi gãi đầu, không quá tin tưởng lạc vân thiên. Dù sao tại Lạc Vân Thiên túi ra phía dưới, là một cái còn sống vô số hàng tỷ năm lão quái vật. Đương nhiên, chúng ta Vô Nguyên Sinh ở thiên địa, không ai có thể giết được chúng ta. Huống hồ hiện tại ta đây chỉ là huyết mạch chi Vô Nguyên 1 phần 5, cho dù ngươi khống chế được ta, những bộ phận khác huyết mạch chi Vô Nguyên sớm muộn đều sẽ tìm tới ngươi. Ngược lại sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân." Huyết mạch chi Vô Nguyên trịnh trọng nói. "Ha ha, ngươi đây ngược lại là nói không sai, của ta xác thực không làm gì được cho ngươi." Hạo Nhiên chính khí lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là không biết làm sao ta bản thân thực lực quá mức nhỏ yếu còn không cách nào đem ngươi luyện hóa? Tần Lang thành thành thật thật nói, có thể chứ. Huyết Mạch Chi Vô Nguyên tranh thủ thời gian tiếp nhận Tần Lang, nói ra, lúc trước ta tính toán ngươi, hiện tại ta lại đã rơi vào người cái bê chi, cái này tính toán hùi nhau. Ta lập tức liền đem điều khiển huyết la đại hà phương pháp truyền thụ cho ngươi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Như thế nào? Ân, cái này đề nghị rất tốt, bất quá ta không cần ngươi truyền thụ. Tần Lang vừa cười vừa nói, cái gì? Không cần ta truyền thụ? Lạc Vân Thiên kinh ngạc nói, đúng vậy, nếu như ta đem ngươi đã luyện hóa được. Ta dĩ nhiên là có thể được đến cái này tỏa trong động phủ hết thảy pháp bảo cùng bí mật, ở đâu còn cần ngươi truyền thụ đâu này." Tần Lang treo tức cười nói, "Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi à nha. Tốt, đã ngươi gian ngoan mất linh, không phải muốn cùng ta tranh giành cái cá chết phá, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể luyện hóa ta." Lạc Vân Tiên chịu đựng trong cơ thể kịch liệt đau nhức, oán hận trừng mắt Tần Lang. "Ta đương nhiên không có cách nào, nhưng là, huynh đệ của ta có biện pháp." Tần Lang vừa cười vừa nói, nhẹ tay nhẹ vung lên, một đạo bạch sắc quang mang tự Lạc Vân Tiên trước mắt hiện lên một thân ảnh lập tức xuất hiện. lạc vân thiên kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thân ảnh, cả bởi mới kịp phản ứng, lớn tiếng cười nói, ha ha, ngươi cho rằng làm cho cái tiểu bạch kiểm đến có thể không biết làm sao ta đến sao? cái này thân ảnh không phải người khác, chính là vừa vặn mới tỉnh lại động linh. bị ngươi gọi là tiểu bạch kiểm, động linh chẳng những không có sinh khí, ngược lại là đắc ý một phen. đắc ý quá đi, động linh liền đối với tần lang nói ra, tiếp tục hướng trong cơ thể của hắn chú ý hạo nhiên chính khí, ngăn chặn nó huyết mạch vô nguyên lực lượng. còn lại, tiểu giao cho ta tần lang gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Không ngừng hướng Lạc Vân Tiên trong cơ thể chuyển vận Hạo nhiên chính khí. Lạc Vân Tiên trừng động linh một mắt, hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc động linh tuyệt đối không có khả năng đem chính mình luyện hóa. Hắn cười lạnh hỏi, "Tiểu Bạch kiểm, ngươi ý định làm sao tới luyện hóa ta đâu này?" "Còn đáp ý đâu này?" Ngươi trừng to mắt nhìn rõ ràng, ta rốt cuộc là ai? Động linh trêu tức nở nụ cười, thân thể không xuống, tiến tới Lạc Vân Tiên trước người. Tại tần lang ra mệnh lệnh, Lạc Vân Tiên rãi thẳng đứng người lên, nhưng lại y nguyên hai đầu gối quỳ xuống đất. Lạc Vân Tiên mở to hai mắt nhìn Nhìn xem không ngừng tới gần động linh hai mắt, bên trong lóe ra từng đạo bạch sắc qua mang. Thời gian dần qua, Lạc Vân Thiên con mắt càng trừng càng lớn, da mặt tử đều run run rẩy, toàn thân đều đang run run rẩy, răng ba đều tại đánh nhau, run run rẩy rẩy hô lên, "Ngươi, ngươi dĩ nhiên là Vô Nguyên." Đã nhìn ra. "Đúng vậy, ta là thời Không Chi Vô Nguyên." Động linh thản nhiên nói. "Không, làm sao có thể? Tại sao có thể có Vô Nguyên xuất hiện ở chỗ này a?" "Không, không, không." Lạc Vân Thiên liều mạng vùng ấy, tê tâm liệt phế gào thét kêu lên. Chương 678 ngâm chiếm. Lạc vân Thiên, thì ra là huyết mạch chi Vô Nguyên, đương hắn cảm nhận được động linh trên người Vô Nguyên khí tức lúc, nhiều năm chưa từng từng có cảm giác sợ hãi rốt cục lần nữa nổi lên trong lòng. Mà hắn trước đó lần thứ nhất sợ hãi thời điểm, hay vẫn là ước vạn năm trước bị ngay lúc đó Thái Hoàng Thiên Đại Đế xuất các cao thủ vây công thời điểm. Thời Không Chi Vô Nguyên, thời Không Chi Vô Nguyên, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hả? Huyết mạch chi Vô Nguyên lớn tiếng gào thét kêu lên. Động linh lật ra một cái liếc mắt nhi, im lặng nói, ngươi làm gì thế một câu muốn nói hai lần chẳng lẽ ngươi không biết sao? một câu lặp lại hai lần, càng có thể biểu đạt ta tâm phẫn nộ cùng thế lương, càng có thể biểu đạt của ta khó có thể tin. huyết mạch chi vô nguyên giống lên. đó. đứng ở một bên nhi tần lang im lặng mang lên. huyết mạch chi vô nguyên cái này giải thích còn thật sự có điểm không rời đầu. ha ha ha, có đạo lý, kỳ thật ta cũng thật không ngờ, vậy mà gặp được một cái không trọn vẹn huyết mạch chi vô nguyên, đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống bánh có nhân. động linh vừa cười vừa nói. không, không muốn ngầm chiếm ta, ta có thể cùng các ngươi hợp tác, ta đem ta sở hữu bí mật. Sở hữu pháp bảo tất cả đều cho các ngươi, ta có thể mang bọn ngươi tìm được những thứ khác vô nguyên." Huyết mạch chi vô nguyên hoảng sợ đối với Động Linh nói ra, "Nếu là tần Lang, huyết mạch chi vô nguyên căn bản không cần lo lắng chính mình có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn là thiên điệu thai Nén vô nguyên, là không thể nào bị dựa vào cơ thể mẹ sinh sôi nảy nở chủng tộc giết chết, bởi vì chỉ cần có tánh mạng có huyết mạch, hắn sẽ vĩnh sinh bất diệt. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại đứng tại hắn trước người chính là cái khác vô nguyên, hơn nữa còn là so nó bản thân càng thêm rất thưa thất càng thêm thần bí càng cường đại hơn thời không chi vô nguyên." Cùng là vô nguyên, thời không chi vô nguyên nếu so với huyết mạch chi vô nguyên đẳng cấp cao hơn. Cho nên, động linh là có thể ngầm chiếm huyết mạch chi vô nguyên, đến cường đại bản thân vô nguyên lực lượng. Bởi như vậy, động linh không chỉ có đã có được thời không chi vô nguyên lực lượng, càng có thể đạt được huyết mạch chi vô nguyên lực lượng. Một cái vô nguyên tiểu cường đại vô cùng, nếu là hai cái vô nguyên dung hợp đến cùng một chỗ, cái kia sẽ là vô cùng khủng bố tồn tại. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, huyết mạch chi vô nguyên gặp độc linh, nó đem hội cao hứng phi thường. Bởi vì tại cái đó trạng thái phía dưới, tựu là nó đến dung hợp độc linh. Mà bây giờ Huyết mạch chi vô nguyên chỉ có một phần năm bản thể, vô nguyên lực lượng tức thì bị hạo nhiên chính khí áp chế, thật vất vả đạt được một cái vật vẫn còn phải nghe theo tần lang mệnh lệnh, cho nên hiện tại nó hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, cho nên nó không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ, cái gì tôn nghiêm, cái gì thể diện, đều so ra kém mạng giả tới trọng yếu. Thế nhưng mà động linh hiển nhiên sẽ không bỏ qua huyết mạch chi vô nguyên, động linh mình cũng đã từng nói qua rồi, cái này đối với nó mà nói là khó được kỳ ngộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Động linh cười lạnh một tiếng, trên người bạch sắc quang mang nhanh đến nói ra thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang đem huyết mạch chi vô nguyên toàn bộ bao vây lại màu ngà sữa vầng sáng phía dưới huyết quang tại liều mạng dây rùa lấy thế nhưng mà huyết mạch chi vô nguyên hiện tại gặp phải chính là song trọng đả kích nhất trọng đến từ chính cái khắc cường đại vô nguyên nhất trọng đến từ chính cho dù là tại thiên giới cũng là vô số người ngấp nghé hạo nhiên chính khí thời gian dần qua màu ngà sữa vầng sáng ở dưới huyết quang không tại dây rùa động linh đem lạc vân thiên bao thành một người màu ngà sữa cái kén sau đó động linh một lần nữa hiện ra đối với tần lang nói ra Ta cần một ít thời gian đến dung hợp huyết mạch chi vương nguyên lực lượng. Trong khoảng thời gian này không muốn quấy rầy ta, ngươi coi như ta ngủ say còn không có tỉnh lại. Cái gì? Tần Lang lập tức mở to hai mắt nhìn, thế nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, Động Linh liền dẫn mồ ngả sữa cái kén về tới Động Thiên Chi, tại chỗ sâu nhất không gian hôn độ chi, nhắm lại quan. Ai? Cái này cái gì cùng cái gì a? Còn chưa kịp nói mấy câu, Tiệu vừa muốn bế quan, Tần Lang im lặng tự nhủ, nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, cũng không có vội vã như vậy rời đi. Huyết Mạch Chi vương nguyên ở chỗ này hàng tỷ năm. Nói không chừng ẩn giấu rất nhiều bảo bối ở chỗ này, hôm nay tại đây không có một bóng người, sở hữu đồ vật đều là lão tử. Tần lang oán hận lầm bầm, sau đó liền bốn phía vơ vét. Thế nhưng mà kết quả lại để cho hắn phi thường thất vọng, tại tìm tòi một phen về sau, tần lang không thu hoạch được gì. Má, tên hồn đàn này vậy mà cái gì đều không có, thật sự là đi không được gì một chuyến rồi. Tần lang lập tức mang lên, bất quá nghĩ lại, lớn nhất chỗ tốt đã bị động linh thu rồi, từ một phương diện khác mà nói, đó cũng là chính mình đã nhận được chỗ tốt. Không biết động linh dung hợp huyết mạch chi vô nguyên lực lượng về sau hội cường đại tới trình độ nào, tối thiểu nhất cũng là bản tiên a. Bang không thì rất xin lỗi ta mạo hiểm như vậy rồi. Tần Lang lẩm bẩm nói nói. Kỳ thật Tần Lang không biết là động linh thực lực cũng sớm đã vượt qua thiên nhân, hay không người coi như là huyết mạch chi vô nguyên chỉ có một phần năm bản thể, cái kia cũng không phải động linh có thể dung hợp. Chỉ có điều động linh không lớn nguyện ý tại Tần Lang trước mặt hiển lộ thực lực, bởi vì bởi như vậy Tần Lang sẽ quá mức không có sợ hãi tại tu luyện vô ích, tại huyết mạch chi vô nguyên bị động linh thu sau khi đi. Thâm Viên dưới đáy huyết quang cũng càng lúc càng mở nhạt, đến cuối cùng triệt để tan đi. Mà Tần Lang cũng thu hồi hạo nhiên chính khí hào quang, chỉ để lại một mảnh vô tận hắc ám. Lạc Vân Thiên ra ra cùng phụ thân đều tại vô tận Thâm Viên bên ngoài. Ta hiện tại nếu là tùy tiện chạy ra đi, nói không chừng sẽ theo chân bọn họ đụng rồi vạn. Bất quá ta cũng không có gì hay sợ hãi. Cái kia hai lão nầy bị huyết la đại hà cùng tam tiếu lão quỷ khiên chế trụ không cách nào thoát thân. Nói không chừng ta còn có cơ hội đem Lạc Vân Thiên cho làm thịt. Tần Lang trong nội tâm cậu lại lấy, lập tức liền có quyết sách, thả người nhảy lên, hướng phía Thâm Viên bên ngoài gấp bay đi. Mà lúc này Lạc Vân Thiên đã sớm chạy ra khỏi vô tận thâm nguyên, một đường tiêu thảm chạy về phía gia gia của hắn cùng phụ thân, khóc giống tiêu thảm. "Gia gia, phụ thân đại nhân, nhanh cứu ta." Lạc Vân Thiên kéo lấy dập nát thân thể, máu tươi tại sau lưng rơi vãi thành một đầu dài tuyến. Lạc Hành Phong cùng Tam Tiếu Lao Quỷ kịch chiến say sưa, Lạc Thiên Hành cũng cùng huyết La Đại Hà liều đến không chia trên dưới, cái lúc này Lạc Vân Thiên đột nhiên kêu khóc lấy vợ ra, lập tức tụ lại để cho cái này hai lão này cả kinh lâm vào ngốc trợ chi. "Thiên nhi?" Lạc Thiên Hành chấn động, hợp lực đánh cửa một lần, bước lui huyết La Đại Hà về sau, nhanh chóng hướng phía lạc vân thiên bay đi. huyết la đại hà ổn định thân hình về sau, cũng không có đuổi theo. nó nhìn phía lạc vân thiên, nhìn thấy hắn cái kia dập nát thân thể, lập tức phá lên cười. ha ha ha, lạc hành phong, ngươi cái lao ra hỏa không nghĩ tới à? ngươi dùng sơ thủy nguyên thần tăng lên tôn tử của ngươi tu vi, muốn cấp lấy huyết hồn, lại chưa từng ngờ tới cháu của mình có thể như vậy à? huyết la đại hà thừa cơ châm trọng Nghĩa mai nở nụ cười. hừ, lạc hành phong hừ nhẹ một tiếng, sự tình sát thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. giờ phút này nhìn thấy lạc vân thiên như vậy thảm trạng, hắn cũng biết. Chuyện hôm nay đã không thể thành. Tam Tiếu lao Quỷ cũng phá lên cười, hắn sợ nhất đúng là huyết hồn rơi vào đến Lạc Tiên tay, bây giờ nhìn đến Lạc Vân Thiên thảm trạng, trong nội tâm lập tức hưng phấn lên, thậm chí hắn lại lần nữa giãy lên cướp lấy huyết hồn hy vọng. Lạc Tiên hành bay đến Lạc Vân Thiên bên cạnh, há mồm sông ra một ngụm thanh khí đem Lạc Vân Thiên thân thể khỏa, đồng thời đem Lạc Vân Thiên nguyên thần bảo vệ bảo hộ lên, ân cần hỏi han. "Thiên Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng như vậy?" "Phụ thân, Hài nhi xâm nhập đến vô tận thâm nguyên cuối cùng, vốn đã tiếp xúc đến huyết la đại tiên huyết hồn." lại chưa từng trong lúc đó bước lên một cái tự xưng cự khanh cường giả ra á theo khí tức nhìn lại, không chút nào kém cỏi hơn phụ thân đại nhân ngài cùng ra ra, hài nhi tốn sức ra khổ, mới từ hắn tay chạy trốn ra ngoài. Lạc Vân Tiên đem mình ở vô tận thâm viên ở dưới tao ngộ nói cho Lạc Thiên Hành, cho dù đã trốn thoát, nhưng là lại nói tiếp hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Gọi cự khanh bán tiên cường giả? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Lạc Thiên Hành tao mày suy tư, thế nhưng mà hắn vắt hết óc cũng nhớ không nổi có cự khanh như vậy nhân vật số má. quản hắn khỉ rõ tên gọi là gì, thu này nhất định phải báo chúng ta trước quay về tộc chờ thiên nhi thương thế khỏi hẳn về sau lại đem giới vượt sâu tao nộ tinh tế nói tới lạc hành phong cũng tìm cơ hội đi tới lạc vân thiên bên cạnh ông cháu đời thứ ba người lại tụ lại với nhau Hừ, muốn đi các ngươi cho rằng huyết la động phủ là muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao huyết la đại hà bay tới thân hình của hắn lộ ra có chút hư hão Hừ, huyết la đại hà thời gian của ngươi không nhiều lắm đi à nha xem ra cái chỗ này cũng không phải ngươi nên đến địa phương thực lực ngươi bây giờ có lẽ còn không bằng nhất giai bán tiên đi à nha Lạc Thiên Hành lạnh lùng nhìn Huyết La Đại Hà. Đúng vậy, tại đây bị Huyết La Đại Tiên bày ra cấm chế, của ta bản thể không cách nào lại tới đây. bằng không mà nói sao lại cho phép các ngươi ở chỗ này Dương Ai? Bổn tọa bản thể chính là Thánh Khí Pháp Bảo, tùy tiện một kích liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ chém giết. Huyết La Đại Hà thản nhiên nói. Hừ, ngươi không cần phải nói những thứ vô dụng kia. Nếu như ngươi bản thể có thể tới, chúng ta tự nhiên không dám tới tại đây. Bất quá hiện tại, các ngươi cũng ngăn không được. Lạc Hành Phong hừ lạnh một tiếng, tay trước người vẽ một cái, không gian lập tức bắt đầu chấn động lên một cái rất nhỏ không gian vòng xoáy dần dần sinh ra đời. Huyết La Đại Hà lạnh lùng chừng mắt lạc ra ông cháu ba, tâm cho dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Mà Tam Tiếu lao Quỷ tự nhiên cũng sẽ không biết không muốn sống đi ngăn trở. Nhưng vào lúc này, vô tận thâm nguyên chi đột nhiên truyền đến một thanh âm, như là sấm sét giữa trời quang một loại nổ vang mà khởi. Huyết La Đại Hà, ta dùng Huyết La Đại Tiên danh nghĩa giải trừ cấm chế, cho phép ngươi bản thể tiến vào này không gian. Đến đây, cho ta thu thập lạc gia ba người. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người là chấn động. Tam Tiếu Lão Quỷ nghe vậy. Không chút do dự xoay người bỏ chạy, mặc kệ đi ra có phải thật vậy hay không huyết la đại tiên, hắn đều phải ly khai tại đây rồi. Bởi vì nếu quả thật lại để cho huyết la đại hà bản thể vào được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là thánh khí pháp bảo, so ngũ giai bán tiên đều muốn làm điệu. Và nó, vô tận thâm nguyên ở bên trong như thế nào còn sẽ có người chạy đến. Còn luôn miệng dùng huyết la đại tiên danh nghĩa, chắc có lẽ không là chân chính huyết la đại tiên, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước rồi hả? Đã thương lạc vân thiên khẳng định là người này. Tam thiếu lao quỷ nhanh chóng chạy trốn. Nhưng lưu lại một đạo khí tức, hắn cũng muốn nhìn xem theo Vô tận Thâm nguyên ở bên trong người chạy ra rốt cuộc là ai. Mà Lạc Hành Phong cùng Lạc Thiên Hành thì là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía Vô tận Thâm nguyên, bởi vì Lạc Vân Thiên nói cho bọn hắn biết, đã thương chính mình tựu là người này. Huyết La Đại Hà mới đầu hơi sửng sở, sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm giác mình bản thể trỗ đã bị phong ấn đã theo Thâm nguyên người nọ thanh viêm tan thành mây khói, chỉ cần một lát, nó bản thể liền có thể thoát ly giam cẩm, lại tới đây. tên tiểu tử kia vậy mà thật sự thành công rồi hả? Huyết La Đại Hà kinh hỉ lẩm bẩm. Chương 679: Giận điên người không đền mạng. Tại một mảnh huyết quang chi, Tần Lang rất là làm dáng chạy ra khỏi Vô tận Thâm nguyên. Đương thân ảnh của hắn vừa xuất hiện, tu luyện không gian ở bên trong huyết hải lập tức bốc lên, như là sôi trào một loại mạo hiểm nguyên một đám huyết phao nhi. Tam Tiếu Lao Quỷ còn xuất lại khí tức thấy rõ Tần Lang diện mục, sau đó liền tiêu tán rồi. Huyết La Đại Hà cũng không có ngăn trở hắn, tùy ý hắn đã đi ra tại đây. Lạc Hành Phong nhướng mày, ánh mắt của hắn hạng gì các, gần kề một mắt liền nhìn thấu Tần Lang thực lực, bất quá nhất giai thiên nhân mà thôi. Vân Thiên, ngươi nói là người này kích tương ngươi? Lạc Hành Phong khó hiểu mà hỏi. Đúng vậy, gia gia, chính là hắn. Ta suýt nữa tiệu đã bị chết ở tại hắn tay, ngài nhất định phải thay ta báo thù. Lạc Vân Thiên căm hận nói, trong ánh mắt tuôn ra tí tí hàn quang. Ba. Thanh thúy thanh âm vang lên, Lạc Hành Phong hung hăng một cái tát phiến tại Lạc Vân Thiên trên mặt. Gia gia, ngài đây là? Lạc Vân Thiên thống khổ bục mặt, khó hiểu mà hỏi. Đồ vô dụng, người này bất quá là nhất giai thiên nhân thực lực, ngươi đường đường cựu giai thiên nhân, như thế nào tại trên tay hắn bị bại thảm như vậy hình dáng? Lạc Hành Phong nghiêm nghị quát. Cái gì? hắn mới nhất dài thiên nhân lạc vân thiên mở to hai mắt nhìn không thể tin hô tần lang tranh thủ thời gian phối hợp thoáng một phát là hành phong thu liễm khí tức trên thân bộc lộ ra bản thân chân thật thực lực lại để cho lạc vân thiên thấy nhất thanh nhị sở ha ha ha lạc vân thiên tiền bối mới vừa rồi còn nhờ có ngài hạ thủ lưu tình rồi bằng không thì vãn bối cũng không phải là đối thủ của ngài a tần lang hướng phía lạc vân thiên ôm tay nói ra ngươi ngươi lạc vân thiên dùng còn sót lại một cánh tay chỉ vào tần lang hai mắt bạo chừng sắc mặt cơ hồ trưởng thành màu tím Lạc Vân Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời, nổ ra một ngụm máu tươi, đầu thoáng cái liền túi dưới đi, trong cơ thể sinh mệnh lực kịch liệt trôi qua. Hắn lúc này rốt cục nhìn thấu Tần Lang thực lực, vừa nghĩ tới mình ở dưới vực sâu tao nộ, trong cơn tức giận dĩ nhiên cũng làm muốn phun huyết mà vong. Đồ hỗn trứng, cũng dám như thế trêu đùa hí lộng ta nhi! Lạc Thiên Hành nổi giận tới cực điểm, hắn cuống quýt nổ ra một ngụm thanh khí bảo vệ Lạc Vân Thiên sinh mệnh lực, khiến cho không đến mức khó thở mà vong. Không phải ta trêu đùa hí lộng hắn, là chính bản thân hắn quá đần mà thôi. Vừa nhìn thấy ta tiệu tiền bối tiền bối hô còn kém cho ta giờ đầu, ngăn đón đều ngăn không được a." Tần Lang hai tay ôm ở trước ngực, trêu tức nói, "Đáng giận, cho ta chết đi." Lạc Thiên Hành hướng phía Tần Lang hung hăng vung ra một quyền. Đây chính là nhị giai bán tiên cường giả phẫn nộ một kích, Tần Lang nếu là bị kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Thế nhưng mà Tần Lang đối mặt Lạc Thiên Hành công kích, không chỉ có không có làm ra chút nào tránh né hoặc là ngăn cản động tác, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Lạc Thiên Hành. Soát. Tần Lang dưới chân huyết hải đột nhiên bay lên một đạo huyết sắc màn tường đem lạc thiên hành công kích nó lại. Sau đó, một cái huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở tần lang bên cạnh. Huyết La Đại Hà tham kiến chủ nhân. Huyết La Đại Hà cung kính hướng phía tần lang thi lễ một cái. Ân. Tần Lang gật gật đầu, một chút cũng không có ngoài ý muốn. Động linh đều muốn huyết mạch chi vô nguyên thu rồi, chính mình tự nhiên mà vậy thành Huyết La Đại Hà chủ nhân. Lạc Hành Phong cùng Lạc Thiên Hành lập tức sướng sở, bọn hắn biết rõ Huyết La Đại Hà là Huyết La Đại Tiên pháp bảo, Huyết La Đại Tiên vẫn lạc về sau nó một mực thủ hộ lấy Huyết La đạo phủ, mà bây giờ Huyết La Đại Hà vậy mà nhận chủ rồi, nói cách khác thực lực này chỉ vẹn vẹn có nhất giai thiên nhân tiểu tử đã được đến huyết la đại tiên truyền thừa đáng giận không thể tưởng được chúng ta tính toán vậy mà vì người khác làm mai mối lạc thiên hành nộ mắng lên nhất là chứng kiến lạc vân thiên khó thở lâm vào sau khi hôn mê tần lang còn một bộ dáng vẻ đắc ý lạc thiên hành tiểu hận không thể một bà bóp chết tần lang phụ thân đại nhân hôm nay tam tiếu lao quỷ rời đi chúng ta phụ tử liên thủ giải quyết cái này huyết la đại hà hóa thân sau đó đem người này buộc hồi tộc, ta nhất định phải thiên nhi tự tay chém giết hắn lạc thiên hành ngưng giọng nói không thể lạc hành phong trầm giọng nói ra vừa rồi hắn chố hô nói như vậy cũng không phải là cuồng ngôn vọng ngữ tam thiếu lao quỷ đều không chút do dự thoát đi nơi đây hơn nữa huyết la đại hà đã nhận chủ nói không chừng kẻ này thật có thể giải trừ huyết la đại hà cấm chế nếu thật là nói như vậy qua không được bao lâu huyết la đại hà bản thể sẽ đến nơi đây đáng giận lạc tiên hành kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này chỉ là chứng kiến nhi tử thăng trạng tâm vẫn nộ sông váng đầu não mà thôi không thể ham chiến đối đãi chúng ta trở lại tộc về sau tập hợp lại lại đến quấy đến hắn huyết la động phủ lòng trời lỡ đất lúc này đây Không thể nói trước chỉ có đem việc này bẩm báo tộc trưởng rồi. Lạc Hành Phong trầm giọng nói ra. Lúc này, hắn trước người không gian vòng xoáy đã triệt để thành hình. Đi thôi, thực chờ Huyết La Đại Hạ bản thể đến chúng ta muốn đi đều đi không được. Lạc Hành Phong nhìn Tần Lang một mắt, phản phất là phải nhớ kỹ thứ hai hình dạng. Nhìn xem lạc tiên tộc người muốn ly khai, Tần Lang thấp giọng mà hỏi, Huyết La Đại Hạ có thể hay không ngăn bọn họ lại? Nếu như của ta bản thể đã đến bọn hắn căn bản trốn không thoát, bất quá ta bản thể bị giam cầm hàng tỷ năm, hiện tại cho dù chủ nhân giải trừ đối với ta phong ấn, ta cũng cần một chút thời gian đến hồi phục. Tạm thời còn không có biện pháp đến tại đây. Huyết La Đại Hà thấp giọng nói ra. Cái kia thật là đáng tiếc. Vậy mà để cho chạy cái này hai lão nầy, thật sự là thả hổ về rừng a. Tần Lang thở dài nói ra. Chủ nhân không cần lo lắng, ngày sau có Huyết La Đại Hà hộ thân, ngũ giai trở xuống đích bán tiên mơ tưởng dung chuyển chủ nhân may may. Huyết La Đại Hà nói ra. Thật sao? Cái kia phải cần vô cùng khổng lồ huyết mạch chi lực mới có thể thúc giục a dùng ta thực lực bây giờ, thậm chí không cách nào thúc dục Huyết La Đại Hà một phần trăm lực. Liều mạng thúc dục cũng không quá đáng có thể phát huy tương đương với cựu giai thiên nhân uy lực. Tần Lang đối với thực lực của mình có phi thường thấu triệt nhận thức. Ân, chủ nhân theo như lời là thật. Bất quá cho dù chủ người không thể thúc giục huyết la đại hà đến tiến công, nhưng lại có thể dùng pháp bảo bản thân. Hơn nữa huyết la đại hà chi dung hợp 99999999 huyết mạch, chủ nhân có thể tùy ý cố gắng. Dùng cái này đến cường đại bản thân huyết mạch. Huyết la đại hà nói ra. Ba mẹ nó. Nhiều như vậy huyết mạch. Cái kia huyết la đại tiên trên tay đến cùng lây dính bao nhiêu giết cho ca Tần Lang lắp bắp kinh hãi. Hắn biết do huyết la đại hà chi có rất nhiều huyết mạch, lại chưa từng nở tới có nhiều như vậy. Ha ha, chính là bởi vì rớt chóc quá nhiều, cho nên mới dẫn tới nhân thần cọ phẫn, Lọt vào thiên hoàng trời cao tay vây quét, đây cũng là huyết la đại tiên trừng phạt đúng tội. Huyết la đại hà vừa cười vừa nói, hắn đối với huyết la đại tiên chỉ có căm hận. Hơn nữa, chủ nhân về sau nếu không có vạn bất đắc dĩ, chớ đơn giản vận dụng huyết la đại hà. Với tư cách huyết la đại tiên pháp bảo, huyết la đại hà cũng là thanh danh hiển hách, cơ hồ tựu là đại biểu huyết la đại tiên. Nếu để cho người khác biết được huyết la đại hà một lần nữa xuất thế nói không chừng hội đem ngươi trở thành làm huyết la đại tiên truyền nhân, đương nhiên huyết la đại tiên thế nhưng mà đắc tội không ít người, nếu là bị những cái kia cựu gia đã biết, chủ nhân nhật hậu thời gian đã có thể khổ sở rồi. huyết la đại hà hơi treo tức nói, đó, các ngươi hai lão này nhớ kỹ, lão tử tên là cự khanh, cực lớn cự, gại ngươi cha lừa bịp, về sau muốn báo thủ tiểu tới tìm ta à? tần lang đối với lạc hành phong cùng lạc thiên hành giống lớn nói, Hử, hung hăng càn quấy gia hỏa, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi nhất định sẽ lọt vào lạc tiên tộc khủng bố trả thù, coi như là huyết la đại hà cũng bảo hộ không được ngươi. Lạc Hành Phong hung hạ một câu, cuối cùng một cái tiến nhập không gian vòng xoáy chi, sau đó liền biến mất không thấy. "Chủ nhân tại sao phải lưu lại tính danh? Chẳng lẽ ngươi thật sự không lo lắng Lạc tiên tộc trả thù sao?" Huyết La đại hà khó hiểu mà hỏi. Hắn muốn trả thù đó cũng là đi tìm Cự Khanh trả thù, cùng ta có quan hệ gì? Tần Lang không sao cả nói, dù sao trở lại từ Dương Tinh về sau chính mình sẽ gặp khôi phục vốn diện mục, Cự Khanh chẳng qua là hắn giả mạo mà thôi. Nếu thật là Lạc tiên tộc sau đó muốn trả thù, vậy cũng sẽ đi tìm cự nhân tộc phiền toái, nói cái gì cũng tìm không thấy trên người mình đến mà cự nhân tộc tại chúa tể tinh bên trên thế lực cũng không nhỏ, coi như là tại cái khác tinh vực cũng có rất nhiều nhánh núi, Lạc Tiên tộc muốn trả thù cũng phải nghĩ kỹ. Hơn nữa Tần Lang ẩn ẩn cảm thấy, Ngọc Long Chiến Thần Bối cảnh phi thường không đơn giản. Bởi vì Tần Lang hiện tại khống chế Huyết La Đại Hà cái này thanh khí pháp bảo, cho nên khi hắn hồi tưởng lại tướng quân Sơn lúc, càng thêm có thể cảm nhận được tướng quân Sơn cường đại. Huyết La Đại Hà là Huyết La Đại Tiên pháp bảo, Huyết La Đại Tiên sinh đạt tới trước cửu giai bán tiên, Huyết La Đại Hà cũng so ngũ giai bán tiên còn cường đại hơn. Mà ta ẩn ẩn cảm thấy, tướng quân Sơn so Huyết La Đại Hà càng cường đại hơn nói cách khác, ngọc long chiến thần thực lực rất có thể không thua gì huyết la đại tiên. cái này cấp bậc cường giả, huyết la đại hà dẫn tới phía trước thái hoàng thiên đại đế xuất cường giả vây quét, có thể nói là quấy thái hoàng thiên nhân vật phong vân. mà ngọc long chiến thần tại sao phải tại chúa tệ tinh bên trên làm một cái quân đoàn tướng quân? hắn có mục đích gì? Tần lang trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư chi. chủ nhân, tại đây có một người loại là trước kia cùng ngài cùng nhau vào, không biết xử trí như thế nào. huyết la đại hà đánh gãy tân lang mạnh suy nghĩ, thấp giọng hỏi. Úc, lý tân cường. Tiểu tử kia mệnh vậy mà lớn như vậy, các ngươi tại đây bạo phát như thế chiến đấu kịch liệt, hắn lại vẫn không chết. Tần Lang kinh ngạc nói, bởi vì ta biết rõ hắn là cùng chủ nhân cùng nhau vào, cho nên đối với hắn có đặc thù bảo hộ biện pháp. Huyết La Đại Hà vừa cười vừa nói, ân, ngươi làm rất khá. Tần Lang gật gật đầu nói được đến, sau đó hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Huyết La Đại Hà, phía trước tại vô tận thâm nguyên bên cạnh đá ta một cước người có phải hay không ngươi? Ách năm Huyết La Đại Hà lập tức lũi chệ, trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử. Đóa, quả nhiên là ngươi, nếu không phải mạng của Lão Tử Đại lúc này thế nhưng mà giữ nhiều lành ít rồi. Tần Lang lập tức khí không đánh một chỗ đến. Ách, chủ nhân phúc lớn mạng lớn, tiền đồ bất khả hà lượng, tự nhiên sẽ không chết tại đây nho nhỏ huyết la động phủ chi. Huyết La Đại Hà chụp nổi lên mã thí Tân Bố. Xong rồi à, ta biết rõ mục đích của ngươi, ngươi khi còn sống cũng là một sương bá một phương cường giả, lại bị Huyết La Đại Tiên chém giết về sau khổn trói nguyên thần đánh vào Huyết La Đại Hà hành động khí linh. Ngươi tìm kiếm nghĩ cách để cho ta thu huyết hồn, trở thành Huyết La Đại Hà chủ nhân, là vì ngươi suy tính ra ta là thiên đạo bên ngoài người, muốn muốn nhờ lực lượng của ta thoát ly huyết la đại hà, sau đó đang tìm kiếm cơ hội nguyên thần mượn thể trọng sinh, đúng không? thần lang ngưng giọng nói. chủ nhân nói cực kỳ, ta đích thật là nghĩ như vậy đánh. huyết la đại hà thành thành thật thật nói, ân, ngươi làm như vậy không gì đáng trách. bất quá đâu rồi, hiện tại ta đã đã trở thành chủ nhân của ngươi, ngươi tiểu toàn tâm toàn ý cho ta hiệu lực. ngươi suy tính ra thân phận của ta, tự nhiên cũng biết ngày sau ta vô cùng có khả năng đạt tới huyết la đại tiên đều không thể chạm đến độ cao. cho đến lúc đó, ta trợ giúp ngươi thoát ly huyết la đại hà sẽ giúp ngươi tìm được một bộ phù hợp thân thể cho ngươi trọng sinh cũng không phải là không có khả năng. Ta người này không có gì xấu nội tâm, đối với ta trung thành, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi. Nhưng là nếu có dị tâm, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, ta cũng sẽ biết không chút do dự đem ngươi bỏ qua. Ngươi hiểu chưa?" Thần Lang thấp giọng nói. "Vâng, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ nhất định trung thành và tận tâm, toàn tâm vi chủ nhân hiệu lực, tuyệt không hai lòng." Huyết La đại hạ cung kính nói. "Ân, mang ta đi tìm Lý Tân Cường, người này thân phận cũng không đơn giản. Bất quá hắn đã quyết tâm đi theo ta." Ta tự nhiên sẽ không mặc kệ sinh tử của hắn. Chương 680, Thái cổ đại nhật thân thể. Tại huyết la đại hà dưới sự dẫn dắt, tần lang rất nhanh liền đã tìm được lý tân cường. Người này như một cái gai vị đồng dạng cuộn thành một đoàn, đem mình trôn sâu ở trong đất bùn. Huyết la đại hà cố ý bố trí xuống một tầng huyết sắc màn hào quang, đem lý tân cường phía trên bùn đất cháo. Nếu không thằng này sớm đã bị huyết hải cho chết đuối. chứng kiến lý tân cường bình yên vô sự, tần lang trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Sau đó, tần lang tay một chảo, một trương vô hình bàn tay lớn liền xuyên phá thổ nhưỡng. Đem Lý Tân Cường bắt lại đi ra. Đột nhiên bị cầm ra đến, cái này quả thực đem Lý Tân Cường cho lại càng hoảng sợ, tứ chi không ngừng trên không trung vung vẫy lấy, trong miệng vẫn còn hô to lấy, xong đời xong đời, còn không có chạy thoát. Khanh ca a, tha thứ ta không thể vi ngài hiệu lực rồi, chào tạm biệt gặp lại sau, vinh biệt. Ha ha ha, thằng này. Tần Lang chợt cảm thấy một hồi buồn cười, trong nội tâm nhưng lại bay lên một cỗ tình cảm ấm áp. Bởi vì Lý Tân Cường tại trước khi chết muốn dĩ nhiên là không thể vì chính mình hiệu lực rồi, cái này quả thực lại để cho Tần Lang cảm giác rất là ngoài ý muốn. Ba. Tần Lang nhẹ vung tay, Lý Tân Cường liền trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, vỏ ngông chạm đất, rơi hắn bốn ngã trồng vó mắt nổi đồng đóm. Chờ Lý Tân Cường kịp phản ứng, một bên xoa bờ mông một bên đứng lên, lại trông thấy Tần Lang vẻ mặt vui vẻ đứng tại chính mình trước người cách đó không xa, lập tức hưng phấn hô to lên. "Khanh ca! Khanh ca! Thật là ngươi! Ngươi quả nhiên phúc lớn mạng lớn, thật tốt quá, thật tốt quá a mới vừa rồi là ngài đem ta từ dưới đất cầm ra đến sao? Ta nói như thế nào cảm giác như vậy ôn hòa, thân thiết như vậy đây này?" chỉ là ngài buông tay có chút quá mức đột nhiên, lại để cho tiểu cường rơi rất không có có hình tượng. Lý Tân Cường nhanh như chớp nhi vọt tới Tần Lang trước mặt, lời nói hàng loạt thao thao bất tuyệt. chờ hắn vô ngông ngựa sau khi xong, Tần Lang mới vừa cười vừa nói, tốt rồi, chúng ta có lẽ ly khai tại đây rồi, tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên trở về chúa tể tinh rồi. à, cái này rời đi rồi sao? cái kia sáu cái kia sáu Lý Tân Cường áp đúng nói, tựa hồ không muốn như vậy ly khai. ngươi yên tâm, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. vị này tiểu là huyết la đại hà ta sẽ nhượng cho hắn giúp ngươi cọ rửa trong thân thể giam cầm, giải trừ ngươi phong ấn, kích hoạt huyết mạch của ngươi. Thần Lang cười nói. a, thật sự sao? vị này tiểu là huyết la đại hà. Lý Tân Cường lập tức kinh ngạc kêu lên. đúng vậy, huyết la đại hà kỳ thật tựa là huyết la đại tiên thánh khí pháp bảo, trước ngươi chứng kiến cái kia, cái kia đầu huyết hà chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Thần Lang vừa cười vừa nói. a, như vậy a, cái kia huyết la đại hà tiền bối ngài trong chốc lát nên nắm chắc tốt độ mạnh yếu a, ngàn vạn không muốn như Kaka ta như vậy, bị ngài cho cạo chết sẽ không tốt. Lý Tân Cường hướng phía Huyết La Đại Hà không người nói ra: Ngươi yên tâm, chủ nhân đã đã phân phó ta rồi, ta sẽ khống chế tốt độ mạnh yếu. Huyết La Đại Hà cười nói: Cái gì? Chủ nhân? Huyết La Đại Tiên? Lý Tân Cường lập tức hoảng sợ hô lên: Không, ta hiện tại chủ nhân ngay tại trước mắt ngươi. Huyết La Đại Hà nói xong, hướng phía Tần Lang thi lễ một cái. A, khanh ca ngải, ngài vậy mà thu Huyết La Đại Hà? Ôi mẹ ruột của ta! Ải bốn Lý Tân Cường lập tức cảm thấy đầu một hồi mê muội, trời đất quay cuồng, đứng không quá ổn. Ha ha ha, đi thôi trên đường nói sau, tần lang cười lớn một tiếng, hướng phía huyết la đại hà lần lượt một ánh mắt, thứ hai ngầm hiểu, khẽ quát một tiếng, biến thành một đoàn huyết sắc quang xưng ngủ, bảo kê tần lang cùng lý tân cường liền rời đi huyết la động, sau đó trực tiếp vạch phá không gian, đặt tới thượng di tinh tinh không bên ngoài, nhìn xem gỗ gề khe danh tung hành thượng di tinh, tần lang không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, lần này thượng di tinh chi hành, thu hoạch của ta vô cùng cực lớn, không chỉ có tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, càng là đã lấy được một kiện thanh khí pháp bảo, bất quá cũng chính bởi vì như thế, mới càng làm cho ta cảm giác được bản thân nhỏ bé. Thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, mênh mông dưới trời sao, cường giả nhiều vô số kể. Nếu như ta không thể cố gắng thành làm một cái thợ săn, vậy cũng chỉ có biến thành người khác trong mắt con mồi. Chủ nhân tiềm lực vô hạn, ngày khác tất nhiên có thể leo lên tinh không chi đỉnh, quan sát chúng sinh." Huyết La đại hà nói ra. "Đúng vậy, khanh ca ngươi cũng quá mức tự coi nhẹ mình rồi, ngài thế, nhưng mà ta cho đến tận này nhìn thấy qua nhất thuộc loại châu bò đích nhân vật rồi. So với ta trong tộc cái kia mấy thứ gì đó tiên tài mạnh đến nỗi nhiều lắm." Lý Tân Cường cũng nắm chặt thời gian vượt mông ngựa. "Ha ha, tiểu cường Về sau không nên gọi ta là Khanh ca rồi, cự khanh nhân vật này đem không còn tồn tại. Trở lại Tử Dương tinh về sau, tên của ta gọi tần Lang. Có biết không? thần Lang thấp giọng nói. Vâng, Khanh ca. Lý Tân Cường nói ra, lập tức liền phát hiện mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng, vâng, Lang ca. Ân, chúng ta đi gần đây truyền tống tinh, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống về chúa thể tinh. Sau đó lập tức lên đường, phản hồi Tử Dương tinh. Huyết La đại hạ, trên đường ngươi tựu vi Lý Tân Cường cọ rửa huyết mạch. Trần Lang phân phó nói. Vâng. Huyết La đại hạ gật đầu đáp. Sau đó liền dẫn Tần Lang cùng Lý Tân Cường trong tinh không rong rồi. Tính toán thời gian, bà La tinh còn không hề đến 7 ngày thời gian liền sẽ đối Tử Dương tinh phát động công kích rồi, mà bây giờ Tần Lang vẫn còn thượng di tinh bên này. Theo chúa tệ tinh truyền thống đến Tử Dương tinh, ít nhất cũng muốn 7 ngày thời gian. Thì ra là, chờ Tần Lang trở lại Tử Dương tinh thời điểm, chiến tranh đã bạo phát. Ta phải chạy về Tử Dương tinh, Thanh Hải Tông các huynh đệ tỷ muội, Vũ tinh, Không Ai Yên, mặc Đại Đức, người nhát gan táo thực, các ngươi có thể ngàn vạn không cần có sự tình a, nhất định phải chờ ta trở lại. Tần Lang trong nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Huyết La đại Hà tốc độ cực nhanh, vô dụng bao lâu thời gian liền đi tới gần đây truyền thống tinh, mà ở Tần Lang cầm trong tay ngọc long lệnh bài dưới tình huống, một đường thông suốt, rất nhanh liền leo lên hội chúa tệ tinh truyền thống trận. Tại truyền thống trên đường, Huyết La đại hạ vi lý Tân Cường cọ dựa vết mạch. Tại cương đại huyết mạch chi lực cọ dựa phía dưới, lý Tân Cường trong cơ thể giang cầm bị triệt để đánh tan, phong ấn cũng bởi vậy giải trừ. Đương lý Tân Cường trong cơ thể huyết mạch bị kích hoạt lúc, người này trên mặt hèn mọn bị ở lập tức quét qua quét sạch, nhưng lại nổi lên từng đợt sâu kín thần quang. Ồ, Tần Lang cảm giác được trái tim của mình tình thịch dạo dục. Tựa hồ đối với Lý Tân Cường huyết mạch có một tia cảm ứng. Tần Lang biết rõ, trái tim của mình là trải qua bất tử chi thần máu tươi rèn, mà bây giờ đã có cảm ứng, nói rõ Lý Tân Cường huyết mạch cũng là thần chi huyết mạch. Thật đúng là thái cổ thần thể hạ. Tần Lang vừa cười vừa nói, "Chủ nhân, Lý Tân Cường chính là thái cổ đại nhật thần thể, huyết mạch của hắn ẩn chứa đại nhật thần thần lực. Ta hiện tại kích hoạt lên thần lực, thôi phát huyết mạch của hắn, về sau theo tu luyện, trong cơ thể hắn thần lực hội càng lúc càng nồng nặng. Huyết La Đại Hà đối với Tần Lang nói ra, "Quả nhiên Lý Tân Cường trong hai mắt bắn ra ra hai đạo mánh liệt trướng mắt hào quang, như là hai đợt chói mắt đại nhận một loại. Đồng thời, Lý Tân Cường đầu trên đỉnh cũng bay lên một đạo ngải, tàn mắt ra thần quang, chiếu sáng Lý Tân Cường. Tại thần quang chiếu dọi xuống, Lý Tân Cường tu vi bắt đầu kéo lên, một mực bỏ tới nửa bước tiên nhân đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Đa Tạ Lang Ca cho ta giải trừ phong ấn. Về sau Lý Tân Cường nhất định máu chảy đầu rơi vi Lang Ca hiệu lực. Lý Tân Cường quỳ một gối xuống tại Tần Lang trước mặt, cung kính hô. Ân, rất tốt. Thực lực ngươi bây giờ có thể nói là người theo đuổi của ta chính giữa mạnh nhất. Cho dù so về Tiếu Thanh Sơn ngươi cũng sẽ không biết trên lệch đi nơi nào." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Cái này may mắn mà có Lang ca, nếu không ta khả năng cả đời cũng không có đột phá hy vọng rồi." Lý Tân Cường cảm kích nói, "Ha ha, đây cũng là ngươi vận mệnh của mình." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Sau đó tư lấy chỉ chốc lát, đối với Lý Tân Cường nói ra, ta hiện tại đem ngươi đưa vào trong cơ thể của ta không gian, bên trong có một ít nhân loại cùng yêu thú cùng giả, ngươi đi chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Ta thúc dục thời không chi lực, tận lớn nhất hạn độ thả chậm thời gian tốc độ chảy. Chờ ta trở lại Tử Dương Tinh thời điểm, ta muốn nhìn thấy một chi toàn bộ do nửa bước thiên nhân tạo thành đội ngũ." Tần Lang đối với Lý Tân Cường nói ra. "Thuộc hạ tuân mệnh." Lý Tân Cường biết rõ, đây là Tần Lang đối với khảo nghiệm của mình. Nếu như mình có thể thông qua tầng này khảo nghiệm, về sau chính mình liền đem ngồi vững vàng Tần Lang thủ hạ đệ nhất nhân vị trí. "Ừm." Tần Lang gật gật đầu, vung tay lên, đem Lý Tân Cường đã thu vào động tiên bên trong. Sau đó Tần Lang cũng ngồi xếp bằng, tại truyền tống trong thông đạo nhắm mắt tính tu. Chương 681: Ngọc Long Chiến Thần đại lễ. Trở lại chúa tể tinh về sau, Tần Lang không có chút nào trì hoãn, cầm trong tay Ngọc Long Lệnh bài, cùng nhau thông suốt đi vào tướng quân sơn, gặp mặt Ngọc Long Chiến Thần. Đương Ngọc Long Chiến Thần nhìn thấy Tần Lang thời điểm, quả thực kinh hãi. Bởi vì tại không đến một tháng phía trước, Tần Lang hay vẫn là một cái thiên tâm cứng giả, mà bây giờ gặp mặt, Tần Lang tu vi vậy mà đã đạt đến nhất giai thiên nhân cảnh giới. Xem ra ngươi tiên nhân động phủ chi hành thu hoạch tương đối khá a. Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói. Cái gì tiên nhân động phủ a? Bất quá là ước vạn năm trước sắt thần huyết la đại tiên động phủ mà tôi xa xa sương không thượng tiên người. Tần Lang nhún vai rất là không sao cả nói, ha ha, đây chính là đường đường cựu giai bát tiên, cách hóa tiên cũng không quá đáng một bước ngắn mà thôi. Ngọc Long Chiến Thần mỉm cười nói, cựu giai bán tiên, sắp thực lợi hại, chỉ có điều ta có chút nhớ nhung không thông, đường đường thái hoàng tiên đại đế vậy mà hội xuất lĩnh một đám siêu cấp cường giả đi vây công một cái cựu giai bát tiên, mấu chốt nhất chính là, còn không có đem người ta giết chết tuyệt. Thần Lang đem chính mình tâm nghi hoặc nói ra, cũng không biết vì cái gì, Thần Lang có một loại dự cảm, Ngọc Long Chiến Thần có lẽ biết được năm đó đã phát sinh hết thảy. Cho nên hắn mới không có chút nào che lấp hỏi lên. Quả nhiên, Ngọc Long Chiến Thần trên mặt hiện lên thâm ý sâu sắc dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, Đường Đường Thái Hoàng Thiên Đại Đế tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này đến. Năm đó dẫn người vây công Huyết La Đại Tiên nhưng thật ra là Thái Hoàng Thiên Đại Đế một đứa con trai, chẳng qua là dùng Thái Hoàng Thiên Đại Đế danh nghĩa xuất động mà thôi. Nếu thật là Thái Hoàng Thiên Đại Đế ra tay, Huyết La Đại Tiên căn bản khó thoát khỏi cái chết, coi như là hắn thân là Vô Nguyên cũng không cách nào còn sống. Tần Lang hai mắt tỏa sáng, Ngọc Long Chiến Thần quả nhiên biết được cái ẩn tình. Ta hãy nói đi thân là mạc Lâm Tinh Hải đệ nhất cự giả, Ngọc Long Chiến Thần như thế nào hội đối với chính mình khu trực thuộc nội sự tình không biết chút nào đây này. Muốn là ta mà nói, ta nhất định sẽ đem Lão Tử trong địa bàn bên cạnh cạnh góc rác đều khiến cho Nhất Thanh nhị sở. Thần Lang trong nội tâm âm thầm nói thầm. Ha ha, tu vi của ngươi có thể tăng lên tới Thiên Nhân cảnh giới, xem ra ngươi hẳn là thu một phần năm huyết mạch chi vô nguyên đi à nha? Ngọc Long Chiến Thần cười hỏi. Ách, hết thảy đều không thể gạt được tướng quân đại nhân à không tệ, ta đã thu một phần 5 huyết mạch chi Vương nguyên, chỉ có điều tạm thời còn không có, có luyện hóa mà thôi. Tần Lang Thành Thành thật thật nói, Ân, cái tiêu huyết la đại hà ngươi cũng thu đi à nha. Ngọc Long Chiến Thần tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Tần Lang gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh lập tức hiện hóa ra một cái huyết sắc thân ảnh, đúng là huyết la đại hà bản thể. Bái kiến Ngọc Bốn huyết la đại hà vừa ra tới, liền hướng phía Ngọc Long Chiến Thần thi lễ một cái, ánh mắt vậy mà xuất hiện không hiểu cảm xúc, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Ngọc Long Chiến Thần truyền âm ngăn lại. Chứ không muốn cho hắn biết thân phận của ta. Về sau thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ nói cho hắn biết. Ngọc Long Chiến Thần đối với huyết la đại hà truyền âm nói ra bái kiến tướng quân đại nhân, huyết la đại hà đem ánh mắt cảm xúc cẩn giấu đi, cung kính nói, ha ha, tần lang, dùng thực lực ngươi bây giờ, trở lại tử dương tinh về sau, tất nhiên có thể nhấc lên một đạo gió lốc, có lẽ ngươi sẽ trở thành vi tử dương tinh chúa cứu thế cũng không nhất định. ngọc long chiến thần cười đối với tần lang nói ra, lam Mị tần lang liếc mắt nhìn nhìn huyết la đại hà một mắt, chỉ thấy thứ hai đã khôi phục bình thường, yên tĩnh đứng tại chính mình bên cạnh, không nói một lời. vừa rồi huyết la đại hà dị thường cho dù cực kỳ ngắn ngủi, hơn nữa hiển lộ được cực kỳ che giấu. Nhưng lại như trước bị Tần Lang nhạy cảm bắt đà đến. Hắn là bị Huyết La đại tiên chém giết về sau bị Huyết La đại tiên phong ấn nguyên thần, biến thành Huyết La đại hạ khí linh. Vậy hắn khi còn sống thân phận là cái gì đâu này? Chẳng lẽ cùng Ngọc Long chiến thần nhận thức? Cái kia Ngọc Long chiến thần cùng Huyết La đại tiên lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ Ngọc Long chiến thần là năm đó vây quét Huyết La đại tiên một thành viên? Xem tới nơi này mặt đã ẩn tàng quá nhiều bí mật a. Tần Lang trong nội tâm âm thầm tư lấy nói. Bất quá Tần Lang cũng bất động thanh sắc. Thuận bởi vì hắn cảm giác được Ngọc Long Chiến Thần cung Huệ La Đại Hà đối với chính mình cũng không có còn có cái gì ý xấu tư, từ vừa mới bắt đầu là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, muốn muốn nhờ chính mình Thiên Đạo bên ngoài người thân phận. Một cái là vì nhìn trộm Thiên Đạo bên ngoài bí mật, một cái là muốn thoát ly khí linh chi thân mượn thể trọng sinh. Cho nên Tần Lang cũng lười được mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phải trang nhân thức, lại là thân phận gì. Tướng quân đại nhân, thời gian của ta cũng không nhiều lắm rồi, cho nên ta nghĩ hết mau trở lại đến Tử Dương Tinh đi." Tần Lang đối với Ngọc Long Chiến Thần nói ra. "Đó là tự nhiên, trước đây ta cũng đã nói." ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật, hôm nay ngươi trở lại rồi, ta cho lễ vật của ngươi cũng chuẩn bị xong. Ngọc Long Chiến Thần cười nói. Ưc, vậy thì ta ơn tướng quân đại nhân rồi, ta sẽ không khách khí. Tần Lang cười đến con mắt đều hí mắt. Ha ha. Ngọc Long Chiến Thần mỉm cười, vung tay lên, xa xa không gian lập tức chấn động. Ngay sau đó, dậm rầm chẳng trị thân ảnh xuất hiện tại Tần Lang ánh mắt chi. Đây là năm Tần Lang trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được nguyên một đám quen thuộc gương mặt. Thứ bảy tiểu đội toàn thể tập hợp hoàn tất, tham kiến đội trưởng đại nhân. Trấn Nhân Tâm Phi chỉnh tề tiếng quát vang vọng tất cả mọi người hướng phía tần lang quỳ một chân trên đất cung kính hô thứ bảy tiểu đội trừ lý tân cường ngoại trừ 2.999 người vậy mà toàn bộ viên đến đông đủ tướng quân đại nhân đây là tần lang hô hấp đều rồn rập hắn loang thoáng đoán được một cái khả năng nhưng là lại có chút thật không dám tin tưởng suy đoán của mình như thế nào không thể tin được sao ta đem thứ bảy tiểu đội vạch đến ngươi dưới trướng về sau hết thể hành động đều nghe theo chỉ huy của ngươi ngươi bây giờ đã không phải là thứ bảy tiểu đội tạm thời quan trị huy mà là chân chính trên ý nghĩa đội trưởng mang lên chi đội ngũ này đi cứu vớt quê hương của người tính a? Ngọc Long Chiến Thần cười nói, vù vù, đa tạ tướng quân đại nhân, lớn như vậy lễ, thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Thần Lang quay người đối với Ngọc Long Chiến Thần nói ra, ha ha, cái này không có gì, vốn dùng địa vị của ta, tùy tiện một câu, liền có thể lại để cho bà La Tinh không dám ra binh. Nhưng là loại này chiến tranh giữa các hành tinh trên thực tế là cho phép hơn nữa cổ vũ phát động, cho nên ta cũng không nên trực tiếp can thiệp. Hơn nữa ngươi cũng bày tỏ thái độ rồi muốn bằng vào lực lượng của mình, cho nên ta chịu lại để cho chính ngươi đi phát huy a. Ngọc Long Chiến Thần nói ra, ân, đã có thứ bảy tiểu đội, ta nhất định giết được bà La Tinh mảnh giáp không lưu, lại để cho bọn hắn xám xịt xéo đi. Tần Lang trí khí tràn đầy nói, ân, truyền tống trận đã mở ra, ngươi tùy thời có thể xuất phát. Ngọc Long Chiến Thần nói ra, sau đó vung tay lên, sau lưng xuất hiện một tòa cự đại truyền tống trận. Vì tiện lợi Tần Lang, Ngọc Long Chiến Thần vậy mà đem truyền tống trận trực tiếp đem đến tướng quân Sơn Chi. Đây cũng là vì để tránh cho quá mức rêu rao, dù sao Tần Lang thế nhưng mà mang theo một tiểu đội binh lực. đa tạ tướng quân đại nhân. Tần Lang thật sự là rất cảm kích đã không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Sau đó, Tần Lang liền trở lại mặt hướng thứ 7 tiểu đội, lớn tiếng nói: "Chư vị, đã lâu không gặp, Cự Khanh đội trưởng, ta cũng chờ ngươi đem gần một tháng rồi, ngươi độ cũng quá chậm điểm a." Bạch Thế Cương đi ra, vừa cười vừa nói: "Hắn mà nói, đưa tới thứ 7 tiểu đội một mảnh hưởng ứng. Ha ha ha, ta đây không phải đã đến rồi sao? Chư vị, chuẩn bị cho tốt theo ta rong rủi xa trường đến sao? Tần Lang lớn tiếng hô: "Thời khắc chuẩn bị lấy." Thứ 7 tiểu đội đội viên chỉnh tề quát: "Tốt, các binh đệ, xuất phát!" Tần Lang lớn tiếng hô, xuất linh thứ 7 tiểu đội, đi về hướng cực lớn truyền tống trận. Vừa lúc đó, tướng quân Sơn bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô. thiếu gia, thiếu Thanh Sơn, cầu kiến tướng quân đại nhân." Tần Lang chân cũng đã dạo bước tiến lên truyền tống trận, lại nghe thấy thiếu Thanh Sơn thanh âm, lập tức sững sờ, lại ngừng lại. Thằng này tới chỗ này làm gì vậy? Tần Lang hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý, thiếu Thanh Sơn tìm Ngọc Long chiến thần có chuyện gì cùng hắn cũng không có có quan hệ gì. Ngọc Long chiến thần cũng không trở về tránh Tần Lang, thấp giọng nói ra, "Vào đi." Sau đó Một đạo bạch quang nhanh đến vọt lên tiền đến, trông thấy Tần Lang đã dạo bước tiến lên truyền tống trận, lập tức lớn tiếng hô lên, "Chờ một chút, không phải đi. Tướng quân đại nhân, ta khẩn cầu ngươi, để cho ta cùng cự khanh đội trưởng cùng nhau đi tới." A. Ngọc Long chiến thần hơi sửng sở, quay đầu lại nhìn về phía Tần Lang. À. Đứng tại truyền tống trận, Tần Lang trong mắt Trừng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Chương 682: Trở về. Tiêu huynh, ngươi đây là muốn? Tần Lang đứng tại truyền tống trận, lông mày mà hỏi, "Cư huynh, như ta lời vừa mới nói." ta muốn theo thứ bảy tiểu đội cùng nhau đi tới. ta biết rõ ngươi mục đích của chuyến này, dùng thực lực của ta, có lẽ có thể vì ngươi chia sẻ một ít ta. Tiểu Thanh Sơn vừa nói, một bên bay đến truyền tống trận trước, bất quá không có Vân Long Chiến Thần cho phép, Tiếu Thanh Sơn thật cũng không có bước vào đến truyền tống trận đương. cái kia, cái kia, Tiêu Minh thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ là chúng ta đều là chút ít người thô kệch. Tiêu Minh thông hành tiến về trước, sợ không hề liền a. Tần Lang ấp đúng nói, hắn biết rõ, Tiểu Thanh Sơn nhưng thật ra là đứa con gái chi thần. Tiểu Thanh Sơn sắc mặt hơi đỏ lên rất nhanh tựu bất động thanh sắt che giấu, bày làm ra một bộ tùy tiện hào không thèm để ý bộ dạng, nói ra, cái này không có gì, nam nhi trí tại bốn vương, ta tiếu Thanh Sơn cũng không phải cái gì sĩ diện, cái láo chi nhân, ta có thể gia nhập vào thứ bảy tiểu đội chi, đương một gã binh lính bình thường. như thế nào đây? cái này bốn tần lang nhất thời không nói gì, nói thật ra lời nói, tiếu Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ, đích thật là một cái không nhỏ trợ lực, nhưng là tần lang cũng không quá muốn đeo cái này vào nữ nhân. được rồi, đã ngươi đều đưa ra như vậy thỉnh cầu rồi, ta đáp ứng. tiếu Thanh Sơn, ngươi tiến vào truyền tống trận a ta đem bọn ngươi cùng nhau chuyển tống đến Tử Dương Tinh. Ngọc Long Chiến Thần không đợi Tần Lang nói chuyện, trực tiếp đáp ứng Tiếu Thanh Sơn thỉnh cầu. đa tạ tướng quân đại nhân. Tiếu Thanh Sơn sớm muộn chuẩn bị xong, cấp bách không thể đãi dào bước tiến lên chuyển tống trận. ách bốn được rồi. Ngọc Long Chiến Thần đều nói chuyện, Tần Lang cũng không khỏi không đã đáp ứng. tốt, chuyển tống trận, mở ra. Ngọc Long Chiến Thần ra lệnh một tiếng, chuyển tống trận lúc này phát ra một hồi chói mắt hào quang. mà lúc này Tần Lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhớ tới một sự kiện, cuốn quyết đối với Ngọc Long Chiến Thần truyền âm nói ra, tướng quân đại nhân. Ta dùng cự khanh thân phận tại thượng di tinh bên trên đắc tội lạc tiên tộc người, việc này không biết như thế nào thiện rồi hả? Không có sao, cự khanh người này đắc tội ta, đã bị ta xử tử, không còn tồn tại. Ngọc Long Chiến Thần đối với Tần Lang nói ra, đa tạ tướng quân đại nhân. Tần Lang sau khi tạ ơn, truyền thống trận hào quang lóe lên, hơn 3.000 người đội ngũ liền biến mất ở truyền thống trận đương. Nhìn xem biến mất mọi người, Ngọc Long Chiến Thần trên mặt hiện ra treo tức dáng tươi cười. Tiếu Thanh San a, Tiếu Thanh San, đây chính là chính ngươi muốn đi theo đi a, bại cũng đừng trách ta nha. 6 Từ dương tinh khoảng cách chúa tể tinh phi thường xa xôi, dù cho dùng chuyển tống trận giữa các hành tinh đến vượt qua, cũng cần chọn vẹn 7 ngày thời gian. Tại đây 7 ngày trong thời gian, Tần Lang đem chính mình theo Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong mang đi ra tùy tùng chỉnh hợp đã đến thứ 7 tiểu đội đương. Dương Lý Tân Cường chứng kiến thứ bảy tiểu đội bọn chiến hữu không thiếu một cái cùng đi theo thời điểm, quả thực sợ hãi kêu lên một cái, sau đó là kinh hỉ kêu lên. Dương Bạch Thế Cương bọn người chứng kiến Lý Tân Cường tu vi vậy mà đạt đến nửa bước tiên nhân đỉnh phong thời điểm, trong nội tâm đối với Tần Lang sùng kính càng là tới cực điểm. Khi bọn hắn xem ra. Lý Tân Cường có thành tựu như thế, hoàn toàn là vì đi theo Tần Lang, dính Tần Lang quang, mà lại để cho Tần Lang ngoại ý muốn chính là Tiêu Thanh Sơn Tu Vi cũng đột phá đã đến Thiên Nhân Cảnh giới, đạt đến nhất giai Thiên Nhân, cùng Tu Vi của mình cung cấp. Đồng thời Tần Lang đem Tử Dương Tinh bên trên thế lực phân bố, cùng với chính mình một ít ân đoán đại khái giảng thuật thoáng một phát, nhất là cường điệu thoáng một phát, cự khanh người này về sau rốt cuộc không tồn tại nữa, trở lại Tử Dương Tinh về sau, chính mình đem khôi phục vốn thân phận. Thanh Hải Tông đệ tử Tần Lang trải qua 7 ngày truyền thống thứ bảy tiểu đội cuối cùng là đạt đến khoảng cách tử dương tinh gần đây một khỏa truyền thống tinh. đường thứ bảy tiểu đội theo trong truyền thống trận đi lúc đi ra, đem truyền thống tinh bên trên thủ vệ đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. vậy mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa mặc chỉnh tề áo giáp, xem xét tựu là chúa tể tinh bên trên quân đội biên chế. đây là muốn đến lẫn vào tử dương tinh chiến tranh hay sao? à, chúa tể tinh bên trên quân đội, chắc có lẽ không đến lẫn vào loại này cỡ nhỏ chiến tranh giữa các hành tinh à? bất quá tựu là hai vì sao cẩu ở giữa tranh đấu mà thôi, cái kia bằng không thì đâu này? hương. Nhỏ giọng một chút, có vị đại nhân tại xem chúng ta. Những này thủ vệ nhóm thấp giọng nghị luận nhau nhau, nguyên một đám cúi đầu, không dám nhìn thẳng thứ bảy tiểu đội. Thủ vệ đại ca, tại đây khoảng cách Tử Dương Tinh có xa lắm không? Tần Lang chậm rãi đi đến một người thủ vệ trước mặt, thấp giọng mà hỏi. "Đại, đại nhân, cái này, tại đây khoảng cách Tử Dương Tinh không phải rất xa, tại tinh không phi hành ước chừng một canh giờ liền có thể đến tới rồi." Cái này thủ vệ cuống quýt quỳ một gối xuống tại Tần Lang trước mặt, lắp bắp hồi đáp. Sau đó liền cho Tần Lang một khối ngọc bài, thượng diện khắc ấn lấy Tử Dương Tinh tinh tế tọa độ. Ân đa tạ rồi. Tần Lang tiếp nhận một bài, quét một vòng, lập tức đã biết Tử Dương Tinh toạ độ, mang theo thứ bảy tiểu đội mau chóng đuổi theo. Thằng đến Tần Lang rời đi về sau, cái này thủ vệ mới chậm rãi đứng lên. Vừa rồi Tần Lang một tiếng thủ vệ đại ca, suýt nữa lại để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Tại Tần Lang dưới sự chỉ huy, thứ bảy tiểu đội hợp thành tinh thần biến đại trận, tại tinh tế cực nhanh tiến lên. Thủ vệ khẩu cần một canh giờ lộ trình, thứ bảy tiểu đội chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Dương Tần Lang đến Tử Dương Tinh bên ngoài thời điểm, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tại Tử Dương Tinh bên ngoài. Nguyên một đám không gian thật lớn vòng xoáy thời khắc không ngừng vận chuyển, dậm dạp chẳng trị đám người theo không gian vòng xoáy ở bên trong bừng lên, từng cái đều ít nhất là thiên tâm cường giả. Mà ở Tử Dương Tinh Tinh cầu biểu hiện ra, khởi động một đạo màu tím màn hào quang, đem Tử Dương Tinh bao phủ hắn, biến thành một cái màu tím cực lớn quan cầu. Những cái kia theo không gian vòng xoáy ở bên trong dũng mãnh tiến ra cường giả không ngừng công kích tới tầng này tử sắc con tráo. Màn hào quang bên trên tuy nhiên kích thích từng đợt rung động, nhưng là hiện trước mắt còn phi thường chắc chắn, trong khoảng thời gian ngắn chắc có lẽ không có bị công phá nguy hiểm. Đây là tinh cầu vòng phòng hộ là bán tiên cấp bậc cường giả mới có thể thi triển thần thông. Thiếu Thanh Sơn đối với Tần Lang nói ra, bán tiên cường giả, chẳng lẽ Tử Dương Tinh bên trên cũng có bán tiên cường giả? Tần Lang lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ tại Tử Dương Tinh như vậy một cái hương góc trên tinh cầu cũng sẽ có loại trình độ này cường giả. Cái kia không nhất định, cái này cũng có khả năng là vô số thiên nhân cường giả đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ thúc dụ. Bất quá bất kể thế nào nói, xem ra ngươi nhà này hương tinh cũng không đơn giản a. Thiếu Thanh Sơn ngưng giọng nói, những cái kia không phải ta chỗ quan tâm, ta quan tâm chính là hiện tại có tinh cầu vòng phòng hộ ngăn trở, chúng ta ứng nên như thế nào tiến vào tử dương tinh? Tần Lang như mày, ngươi chỗ Thanh Hải Tông lúc đó chẳng phải một cái cỡ lớn môn phái sao? Có khả năng các ngươi tông môn cao thủ cũng tham dự cái này vòng phòng hộ xây dựng. Nếu như ngươi có thể cùng ngươi Thanh Hải Tông cao thủ bắt được liên lạc, có lẽ có thể cho bọn hắn mở ra vòng phòng hộ. Tiêu Thanh Sơn hiển nhiên đối với loại tình huống này so sánh hiểu rõ, mở ra vòng phòng hộ, đây không phải là đem những cái kia bà la tinh địch nhân cũng bỏ vào đến sao? Tần Lang lệch ra liếc trong mắt hỏi, ngươi nói cả. Ngươi cho rằng cái này vòng phòng hộ nói khai tựu toàn bộ triển khai rồi hả? Nhiều lắm là cũng tựu mở ra một cái miệng nhỏ. Ngươi sau khi đi vào lại nhanh chóng đóng lại chẳng phải được? Tiếu Thanh Sơn trắng rồi Tần Lang một mắt. A a, như vậy a, ta đây thử một chút ta. Tần Lang gật gật đầu, thế nhưng mà lại để cho hắn xoắn xuyệt chính là hắn vậy mà không hiểu được như thế nào cùng Thanh Hải tông người bắt được liên lạc. Đột nhiên, Tần Lang con mắt sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Thanh Vân Kiếm Quyết Thanh Hải tông chân phái tuyệt học, nếu như ta thi triển Thanh Vân Kiếm Quyết công kích vòng phòng hộ, tông chủ đại nhân nhất định có thể đủ cảm ứng được. Nói làm liền làm, Tần Lang lập tức thúc dục trong cơ thể nguyên khí, trên người rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim quang. Hạo Nhiên chi kiếm thức thứ nhất, Trảm Tiên. Một đạo cự đại kim sắc kiếm quang bay về phía Tử Dương tinh vòng phòng hộ. Và anh, Một kiếm này chạm tại màu tím vòng phòng hộ bên trên, khiến cho chấn động bà La tinh vô số thiên tâm cường giả hợp lực công kích khiến cho đều chấn động đều phải mạnh mẽ. Xa xa cái kia chút ít bà La tinh cường giả cũng phát hiện bên này động tĩnh, hơi kinh hãi, thật cũng không có quá nhiều hỏi đến, bởi vì vì bọn họ chứng kiến Tần Lang công kích vòng phòng hộ cho rằng Tần Lăng cũng là bà La Tinh một vị cường giả. Mà lúc này, Thanh Hải Tông tông môn chỗ sâu nhất, ba cái tóc trắng xóa lao đầu chính đang bế quan, đột nhiên, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một hồi màu xanh rung động. Cái này ba cái lao đầu đột nhiên mở mắt, kinh ngạc hô lên, đây là, đây là Thanh Vân kiếm quyết khí tức. Có người lại dùng cự trọng đã ngoài Thanh Vân kiếm quyết công kích Tử Dương vòng phòng hộ. Chương 683, Tử Dương chân nhân. Cái này ba cái lao đầu nhi đúng là Thanh Hải Tông bên trong tư lịch nhất lao ba vị thái thượng trưởng lão, ba người bọn họ cũng tham dự toàn bộ Tử Dương tinh vòng phòng hộ xây dựng từ đó ra không ít lực trong đó một vị thái thượng trưởng lão, tự là nam cung mộ lam tổ tiên, cũng là cả thanh hải tông sống được lâu nhất một cái lão ngon đồng, cựu trọng đã ngoài thanh vân kiết quyết, tự thanh vân tổ sư vân du về sau không còn có người tu luyện tới cái loại lời cảnh giới, chẳng lẽ là thanh vân tổ sư trở lại rồi? nam cung trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh vân tổ sư biến mất hàng tỷ năm, chẳng lẽ cảm ứng được tử dương tinh gặp nạn cố ý gấp trở về cứu vớt hay sao? một cái khác thái thượng trưởng lão thấp giọng hỏi, bất kể như thế nào, chúng ta muốn đem việc này bẩm báo tử dương chân nhân nếu quả thật chính là tổ sư ra trở lại rồi, chúng ta đây tử dương tinh đã có thể được cứu rồi. nam cung thái thượng trưởng lão nói ra, sau đó thân hình nói lên, biến mất không thấy. mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều là đứng lên, theo sát tại nam cung trưởng lão sau lưng. ba vị thái thượng trưởng lão vượt qua không gian trở ngại, đi thẳng tới tử dương tông tông môn ở chỗ sâu trong. người đến dừng lại, nơi này là tử dương chân nhân bế quan chỗ, nếu không có chuyện quan trọng gì, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. một cái thu cuồng thanh âm vang lên, đem nam cung trưởng lão ba người ngăn lại. nam cung trưởng lão thấp giọng nói ta là Thanh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Nam Cung Quyết, có chuyện quan trọng cùng Tử Dương chân nhân thương nghị. Nguyên lai like là Nam Cung trưởng lão, thất lễ. Xin chờ một chút một lát, ta lập tức bẩm báo sư tôn. Một cái cường trắng đại hán hiện ra thân hình, hướng phía Nam Cung Quyết ba người thi lễ một cái, sau đó liền tiến nhập một cái trong không gian. Sau một lát, đại hán kia lại đi ra, đối với Nam Cung Quyết ba người nói ra: chư vị trưởng lão, sư tôn cho mời. Ân. Nam Cung Quyết gật gật đầu, cùng mặt khác hai vị trưởng lão cùng nhau đi vào Tử Dương chân nhân bế quan không gian. Tử Dương chân nhân chính là Tử Dương tinh đệ nhất cường giả cái này khỏa tinh cầu cũng là dùng danh hảo của hắn đến mệnh danh giờ phút này gặp phải bà la tinh khơi mạo chiến tranh tử dương chân nhân đương nhiên đã trở thành tử dương tinh đứng đầu xuất lĩnh một đám cường giả chống cự bà la tinh xâm lấn bà la tinh kinh doanh nhiều năm sớm đã có rất nhiều cao thủ thẩm thấu tiến vào tử dương tinh bên trong chiến tranh buộc phát sơ kỳ những này đột nhiên xuất hiện cao thủ đánh cho tử dương tinh trở tay không kịp một ít đại tông môn cao thủ đều bị độc thủ tổn thất thảm trọng trọng càng là có một vị siêu cấp cường giả ngang trời xuất hiện không biết bao nhiêu tử dương tinh cao thủ chết ở trên tay hắn cuối cùng vẫn là Tử Dương Chân Nhân xuất mã mới đưa người nọ bước ra Tử Dương Tinh. Mà chính là do ở một trận chiến này, Tử Dương Chân Nhân cũng bị thụ chút ít thương, tại tập kết toàn bộ Tử Dương Tinh sở hữu cao thủ thôi phát tinh cầu vòng phòng hộ về sau, Tử Dương Chân Nhân nhắm lại quan, không biết chân nhân thương thế như thế nào. Nam Cung Khuyết nhìn thấy Tử Dương Chân Nhân về sau, ân cần hỏi han. Đa tạ Nam Cung trưởng lão quan tâm, kẻ hèn này thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Tử Dương Chân Nhân thản nhiên nói, cái kia bà La tinh người quả thực lợi hại, thậm chí ngay cả chân nhân đều bị thương. Nam Cung Khuyết thổn thức nói ra. Ân, ta đã điều tra rõ ràng, cái kia bà La Tinh người là bà Sa môn phó môn chủ, tu vi đạt đến cửu giai thiên nhân, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bán tiên cảnh giới. Tử Dương chân nhân ngưng giọng nói, cái gì? Dĩ nhiên là phó môn chủ, cái kia bà Sa môn môn chủ chẳng phải là càng lợi hại hơn? Nam Cung Khuyết Cả kinh nói, đúng vậy à, phó môn chủ đều đạt đến cửu giai thiên nhân cảnh giới, bà Sa môn môn chủ vô cùng có khả năng là bán tiên cường giả. Hơn nữa chúng ta Tử Dương tinh bên trong có một vài vấn đề, không cách nào toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ, lần này chiến tranh rất có thể là Tử Dương Tinh một trường tiếp nạn a. Tử Dương chân Nhân thở dài nói ra. Ám Huyết Thần Điện những cái kia đáng giận ra hỏa, hai vạ đến nơi lại vẫn đấu tranh nội bộ, thừa cơ bắt giết, trắng trận cướp đoạt các đại môn phái cao thủ thi thể, thật sự là tội ác tại trời. Nam Cung Khuyết đoán luận quát. Hừ, chờ ta thương thế triệt để khôi phục về sau, trước hết đi đem Ám Huyết Thần Điện tiêu diệt rồi. Bài trừ bên ngoài tất trước căn nội, cái này tà ác thế lực nhất định phải triệt để diệt trừ. thử Dương chân Nhân lạnh lùng nói. Tốt, đến lúc đó chúng ta ba cái lao ra hỏa đến xung làm tiên phong. Nam Cung Khuyết nói ra. Ha ha, vậy trước tiên tạ ơn rồi. Không biết ba vị trưởng lão tới tìm ta cần làm chuyện gì? Thử Dương Chân Nhân trên mặt khôi phục bình tĩnh, thấp giọng mà hỏi. "Chân nhân, hôm nay chúng ta tại lúc tu luyện, cảm thấy tinh cầu vòng bảo hộ kịch liệt chấn động." Nam Cung Khuyết hơi kích động nói. "Ha ha, tinh cầu vòng phòng hộ bao giờ cũng không thừa nhận lấy mãnh liệt đả kích, kịch liệt chấn động rất bình thường." Thử Dương Chân Nhân cười nói. "Không, lần này chấn động cùng dĩ vãng bất đồng. Bởi vì chúng ta từ đó cảm thấy thanh vân kiếm quyết lực lượng, hơn nữa là cửu trọng đã ngoài thanh vân kiếm quyết." Nam Cung Khuyết kích động nói. Cái gì? Cựu Trọng đã ngoài Thanh Vân kiếm quyết. Từ Dương Chân Nhân nghe vậy, thoáng cái đứng lên, trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ. "Đúng vậy, Cựu Trọng đã ngoài Thanh Vân kiếm quyết." Nam cung khuyết tái diễn nói ra. "Thanh Vân kiếm quyết là các ngươi Thanh Hải Tông trấn phái tuyệt học, ngoại trừ người sáng tạo Thanh Vân tổ sư bên ngoài theo nói không có có bất cứ người nào đem hắn tu luyện tới đệ Cựu Trọng." Năm đó Thanh Vân tổ sư sáng lập Thanh Hải Tông về sau liền vân du tinh không rồi, nếu không có như thế, Từ Dương Tinh rất có thể sẽ sửa tên là Mây Xanh Tinh A, hôm nay Cựu Trọng đã ngoài Thanh Vân kiếm quyết xuất hiện, chẳng lẽ là Thanh Vân tổ sư Vân Du trở về rồi hả? Tử Dương chân nhân kinh hỉ mà hỏi, vô cùng có khả năng, cho nên chúng ta mới đặc đến bẩm báo chân nhân. Chúng ta có tất yếu trước đi điều tra thoáng một phát. Nam Cung Khuyết kích động nói, đương nhiên là có tất yếu, nhất định phải đi điều tra thoáng một phát. Chúng ta bây giờ tự đi. Tử Dương chân nhân căn bản ngồi không yên, lập tức mang theo Nam Cung Khuyết ba người đã đi ra Tử Dương tông, trực tiếp bay lên không trung, trong chớp mắt liền đi tới vòng phòng hộ bên trong. Các ngươi nhớ rõ chấn động phương vị sao? Tử Dương chân nhân hỏi, đương nhiên nhớ rõ. Nam Cung Khuyết cho từ Dương chân nhân chỉ một cái phương hướng. Từ Dương Chân Nhân lập tức hướng cái hướng kia bay đi. Theo tinh cầu vòng phòng hộ bên ngoài xem, chỉnh cái hành tinh đều là một quả cực lớn tử sắc quan cầu. Mà theo vòng phòng hộ bên trong ra bên ngoài xem, tất thì có thể đem trong tinh không hết thảy đều thấy vô cùng tinh tưởng. Đương tử Dương Chân Nhân bọn người đến bị tần lang công kích vòng bảo hộ vị trí lúc, mấy người tất cả đều sợ ngây người. Vòng bảo hộ bên ngoài là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi, tại nam tử kia sau lưng, sừng sững mấy ngàn vị cao thủ. Kém gọi nhất một cái thực lực đều đạt đến nửa bước thiên nhân cấp độ. Mạnh nhất, thậm chí có thiên nhân cường giả mà cái tia đầu lĩnh nam tử cũng là một cái thiên nhân cứng giả trên người kim sáng long lánh trong tay một thanh kim sắc trường kiếm đang tại không chút hoang mang công kích tới tinh cầu vòng phòng hộ mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều mạnh phi thường kình, rất tới vòng phòng hộ không ngừng chấn động nam cung trưởng lão cái này người này hẳn không phải là thanh vân tổ sư a tử dương chân nhân kinh ngạc mà hỏi không hắn không phải thanh vân tổ sư thế nhưng mà kiếm thuật của hắn đích thật là thanh vân kiếm quyết, hơn nữa là cửu trọng đã ngoài tạo nghệ nam cung khuyết cẩn thận cảm ứng thoáng một phát cho tử dương chân nhân một cái chuẩn xác trả lời. Cái kia người trẻ tuổi này là ai? Hắn tại sao phải thanh vân kiên quyết, còn mang theo nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ? Như vậy một cỗ thế lực đủ để đem chọn cái Tử Dương tinh quấy đến Long trời lỡ đất. So về chúng ta Tử Dương tông thực lực đều không kịp nhiều lại để cho Tử Dương chân nhân sững sờ mà hỏi. Không biết trong trí nhớ của ta chưa từng có một người như vậy. Nam Cung Khuyết ngưng giọng nói, suy tư sau một lát nói ra, chân nhân chờ một chốc một lát, ta gọi Thanh Hải tông tông chủ Thanh Phong Tử tới hỏi hỏi. Nam Cung Khuyết lúc này truyền âm Thanh Phong Tử, sau nửa ngày về sau, Thanh Phong Tử bay đến Nam Cung Khuyết bên cạnh. Gặp mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Tử Dương chân nhân đều ở đây ở bên trong, lập tức kinh ngạc hỏi. Bái kiến Tử Dương chân nhân, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Không biết gọi Thanh Phong tử đến có chuyện gì? Thanh Phong tử, ngươi nhìn xem vòng phòng hộ bên ngoài nam tử kia, hắn có phải hay không các ngươi thanh hải tông người? Không đợi nam cung khuyết phân phó, Tử Dương chân nhân đã mở miệng hỏi. Úc. Thanh Phong tử hơi sững sờ, thật không ngờ nam cung khuyết vội vã điệu kêu mình tới dĩ nhiên là muốn chính mình đến nhận thức Bất quá Thanh Phong tử hay vẫn là nhìn đi ra ngoài, đương hắn chứng kiến Tần Lang dung mạo về sau, lập tức hơi sững sờ rồi sau đó trên mặt xuất hiện cực độ khiếp sợ thần sắc, phảng phất nhìn thấy quỷ một loại. Thanh Phong Tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tử Dương chân Nhân khó hiểu mà hỏi. Thanh Phong Tử, người này là ai? Nam Cung Khuyết cũng cấp bách không thể đãi mà hỏi. Cái này, cái này, điều này sao có thể? Thế nào lại là hắn? Thanh Phong Tử lắp bắp, nói năng lộn xộn nói, vừa nói một bên còn đang không ngừng lắc đầu. Ngươi ngược lại là nói a? Hắn rốt cuộc là ai? Một cái khác trưởng lão một cái tát vỗ vào Thanh Phong Tử cái hót bên trên. Hắn là Tần Lang đủ là mấy năm trước Thanh Hải Quốc đặc biệt để cử tiến vào người đệ tử kia, à, trước đó vài ngày hắn tại yêu vực ở bên trong mất tích. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hả? Hơn nữa, tu vi của hắn, tu vi của hắn năm Thanh Phong tử đã triệt để đến rồi. Chương 684, Cứu Thế Chủ. Hắn, hắn vậy mà đạt đến thiên nhân cảnh giới. Điều này sao có thể? Thanh Phong tử nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu thùng thùng văng lên, như là bị đại truy đánh thành nào chấn động một loại. Cái gì? Cái này là cái kia khiến cho luyện thần cốc chi biến thành thanh niên. Hắn lúc ấy bất quá mới luyện thần tu vi lúc này mới đi qua vài năm, hắn thì đến được thiên nhân cảnh giới. Nam cung khuyết khiếp sợ nói. đúng vậy a, hắn tiểu là tần lang, năm đó đúng là hắn đưa tới luyện thần cốc chi biến. thanh phong tử sưng sờ nói. chuyện gì xảy ra? thử dương chân nhân hỏi. khởi bẩm chân nhân, thanh vân tổ sư sáng lập thanh hải tông về sau từng lập tổ hấn, chúng ta thanh hải tông sẽ có một cái cự đại kiếp nạn. mà cái kia lại để cho luyện thần cốc mất đi luyện thần công hiệu người chính là chúng ta thanh hải tông cứu thế chủ. trước đó không lâu, người trẻ tuổi này tiến về trước yêu vực thám hiểm, lại vừa đi tin tức đều không có chúng ta vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng đều không có tìm được hắn, lại không ngờ tới hắn vậy mà tại nơi này trở lại rồi. Hơn nữa tu vi vậy mà nhảy lên tới thiên nhân cảnh giới, cái này thật sự là có chút quá kinh khủng. Nam cung quyết đối với tử dương chân nhân nói ra, các ngươi thanh hải tông cứu thế chủ mấy năm trước hay vẫn là luyện thần tu vi, chẳng lẽ người này thực đúng là thanh vân tổ sư trong miệng cứu thế chủ? Hắn trở lại rồi, còn mang theo nhiều như thế cao thủ trở về, vậy hắn không chỉ có riêng là các ngươi thanh hải tông cứu thế chủ à? Tử dương chân nhân phá lên cười. Đây chính là chúng ta Tử Dương Tinh Cứu Thế chủ a. Nhanh, mở ra vòng phòng hộ, nên đón kẻ này tiến đến. Tử Dương chân nhân lúc này quát. Sau đó, tại Tử Dương chân nhân dưới sự chỉ huy, Tử Dương trong tông cao thủ thúc dục tinh cầu vòng phòng hộ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái lỗ hổng. Tần Lang, ngươi trước người vòng phòng hộ sắp mở ra, mau vào. Thanh Phong tử kích động đối với Tần Lang hô. Tần Lang tay vừa mới vung, kiếm quang còn chưa hết -E đi ra ngoài, tiểu đã nghe được Thanh Phong tử thanh âm, lúc này sắc mặt vui vẻ, chú ý đến trước mắt vòng phòng hộ. Rất nhanh Tần Lang trước mắt tím sắc vòng phòng hộ đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, xuyên thấu qua cái này lỗ lớn, Tần Lang thấy được Tử Dương Tinh diện mạo, cùng nhau xuất hiện tại trước mắt, còn có Thanh Hải Tông Tông Chủ Thanh Phong Tử, cùng với mặt khác bốn cái lão giả, Thứ Bảy Tiểu đội tiến vào Tử Dương Tinh, Tần Lang ra lệnh một tiếng, Thứ Bảy Tiểu đội lập tức hành động, dọc theo lỗ hổng nhanh chóng tuân đi vào. xa xa bà La Tinh cường giả chứng kiến bên này động tĩnh, còn tưởng rằng là chính mình trận doanh trước người phía trước phá tan Tử Dương Tinh vòng bảo hộ, nguyên một đám tiêu gạo lấy vô cùng lo lắng lao đến, còn không đợi bọn hắn vọt tới lỗ hổng trước đạo này tạm thời Vi Tần Lang đánh mở cửa đã đóng cửa. Tiến vào Tử Dương Tinh, Tần Lang rốt cục lại hô hấp đã đến không khí trong lành. Chỉ là hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Tần Lang đã không phải là năm đó cái kia mặc người khi dễ nhỏ yếu chi nhân rồi. đệ tử Tần Lang, bái kiến tông chủ đại nhân. Tần Lang hướng phía Thanh Phong Tử đã thành một cái đại lễ, cung kính nói. Sau lưng thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ nhìn thấy Tần Lang đều được như thế chi lễ, nguyên một đám cũng cung kính có chút túi đầu. Bất quá bọn hắn chỉ nghe theo Tần Lang hiệu lệnh, cũng không phải Thanh Hải tông đệ tử, cho nên không có đối với Thanh Phong Tử đi thầy trò chi lễ. Thanh Phong Tử cuốn quýt đem Tần Lang vịt. Trên mặt Thần sắc cực độ phức tạp, khi thì kinh ngạc, khi thì khiếp sợ, khi thì lại là phi thường vui mừng. Tần Lang đến, ta thay người dẫn kiến. Thanh Phong Tử lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn đứng mấy cái lão ngang đồng. Lúc này kéo qua Tần Lang từng cái giới thiệu. Đây là Tử Dương Tông Tông chủ Tử Dương chân nhân. Mấy vị này là Thanh Hải Tông Thái thượng trưởng lão, Nam Cung trưởng lão, Tây Môn trưởng lão, Đông Phương trưởng lão. Thanh Phong Tử nói ra. Vạn bối Tần Lang, bái kiến chư vị tiền buổi. Tần Lang cung kính hành lễ nói. Ha ha ha. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Không thể tưởng được ta Tử Dương Tinh bên trên vậy mà ra ngươi như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Môn hạ của ta cái kia chút ít cái gọi là thanh niên tuấn kiệt tại trước mặt ngươi, quả thực liền cái dám đều không tính là a. Tử Dương chân nhân hào không keo kiệt khích lệ Tần Lang. Ha ha, Tử Dương chân nhân dạy khen rồi, vạn bối chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Tần Lang thật cũng không có kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ chính mình lần trở lại Tử Dương Tinh mục đích là cái gì, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hôm nay Tử Dương Tinh gặp phải đại kiếp mà ngươi ở thời điểm này lựa chọn trở về, đủ thấy ngươi là một cái có trách nhiệm, có đảm đương hào nam nhi. Ta cũng không với ngươi quanh co lòng vòng rồi. Lúc này xác thực đúng là lục dùng người, ngươi trở về, hơn nữa dẫn theo như vậy một mực cường đại đội ngũ trở lại, chúng ta trong tay liền có hơn một trương vương bài. Chúng ta nhất định phải giữ nghiêm bí mật này, bởi vì Tử Dương Tinh đã sớm bị Bà Sa Tinh thầm thấu. Nếu để cho bọn hắn đã biết tin tức này, chúng ta tựa không cách nào làm được xuất kỳ bất ý rồi. Tử Dương Chân Nhân thân là đứng đầu, hết thảy đều muốn dùng tình cầu an nguy làm trọng. Chân Nhân theo như lời cực kỳ nếu là có bất luận cái gì cần Tần Lang xuất lực địa phương, vạn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tần Lang trịnh trọng nói: Tuất, ngươi nói như vậy ta an tâm. Ngươi đường xa mà quay về, không bằng Tiểu Tiến về trước Tử Dương Tông nghỉ ngơi một lát. Tử Dương chân nhân mời Tần Lang, tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, chỉ có điều vạn bối còn có vài món càng chuyện trọng yếu phải làm. Sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Tần Lang lời nói dịu dàng tương cự. Tốt, như vậy tùy ngươi. Tần Lang trở về, đây là các ngươi Tử Dương Tông đại sự, ta sẽ không gáy dậy các ngươi gặp nhau ta về trước tử dương tông có một số việc cần một lần nữa bố trí rồi tử dương chân nhân nói ra sau đó liền rời đi tử dương chân nhân lôi lệ phong hành lại để cho tần lang tán thưởng không thôi đây mới là một khoa tinh cầu đứng đầu phong phạm tần lang ngươi có chuyện gì muốn làm thanh phong từ hỏi ta có một người bạn bị huyền vũ lâu một cái phụ thuộc tông môn săn đuổi đi làm nữ thú ta muốn đi đem nó giải cứu ra ta còn có một bằng hữu bị ám huyết thần điện người âm lưu tính mà tính hôm nay bị giam giữ tại ám huyết thần điện bên trong ta cũng muốn đi giải cứu tần lang thành thành thật thật nói Thì ra là thế, ta đây tùy ngươi cùng nhau đi tới." Thanh Phong tử nói ra. "Không cần, tông chủ đại nhân ngại thân là Thanh Hải Tông đứng đầu, tự nhiên không thể đơn giản lì khai. Những chuyện nhỏ nhặt này, ta đi là được rồi." Thần Lang lời nói dịu dàng tương cự. "Cái kia tốt, dùng ngươi tu vi hiện tại, hơn nữa cái này một chi đội ngũ, dù cho ta đi cũng không giúp được quá lớn bề bộn. Bất quá ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, Huyền Vũ lâu bên kia không đủ gây sợ, nhưng lại ám huyết thần điện thâm bất khả trắc, cái này tại Ác môn phái giấu ở Tử Dương Tinh nhiều năm, nội tình vô cùng thâm hậu." Thanh Phong tử nhắc nhở, Ân, ta tự sẽ cẩn thận. Đối đãi ta đem bằng hữu của ta giải cứu về sau lại phản hồi Thanh Hải Tông tông môn, lễ bái lịch đại tổ tiên. Tần Lang hướng phía Thanh Phong tử cùng mấy cái thái thượng trưởng lão một thi lễ về sau, không có chút nào dừng lại, liền xuất lĩnh thứ bảy tiểu đội hướng phía Huyền Vũ lâu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Lang rời đi về sau, Thanh Phong tử cùng mấy vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trên mặt thấy được kinh hỉ thân sắc. Ha ha ha, xem ra Thanh Vân tổ sư lời tiên đoán không có sai, thật sự là hắn chính là chúng ta Thanh Hải Tông cứu thế chủ. Nam Cung Khuyết vừa cười vừa nói, Vừa rồi Tử Dương chân nhân đều nói, kẻ này không chỉ có là Thanh Hải tông cứu thế chủ, càng là Tử Dương tinh cứu thế chủ. Đã có như vậy một chi đội ngũ, nhất định có thể giết được những cái kia bà sa tinh tạp chủ mảnh giáp không lưu. Tây môn trưởng lão cười nói, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường, bà La môn môn chủ một mực không hiếu hiện thân, đây chính là chúng ta gặp phải uy hiếp lớn nhất. Tần lang mới nhất giai thiên nhân tu vi, đến cùng có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, còn là không biết số lượng a. Nam cung khuyết tỉnh táo lại về sau, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nam cung trưởng lão Kẻ này có thể sử dụng vài năm thời gian theo một người bình thường tu luyện tới đạt thiên nhân cảnh giới, vậy hắn thì có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Chúng ta muốn làm, tựu là thuận theo thời thế, đem hết toàn lực phụ tá kẻ này." Thanh Phong tử nói ra. "Ngươi nói không sai, chờ hắn hồi Thanh Hải Tông về sau, Thanh Phong tử ngươi tựu lập kẻ này vì Thanh Hải Tông thiếu tông chủ. Ta muốn đem Thanh Vân Bí Điển truyền cho hắn, không biết các ngươi mấy vị định như thế nào?" Nam Cung Khuyết Ngưng giọng nói. "Thanh Vân kiếm cùng Thanh Vân Bí Điển là chúng ta Thanh Hải Tông hai đại trí bảo, Thanh Phong tử chấp trưởng Thanh Vân kiếm, nếu là lập tần lang vi thiếu tông chủ, Tự nhiên có tư cách chấp trưởng thành viên bí điện. Tây môn trưởng lão gật gật đầu đồng ý Nam cung khuyết đề nghị ta không có ý kiến Đông phương trưởng lão cũng đồng ý Ân ta cũng đồng ý Thanh phong tử cũng gật đầu tốt các ngươi đã mấy cái đều đồng ý rồi chúng ta đây lập tức phản hồi Thanh hải tông chủ bị hết thảy chờ Tần Lang trở về về sau chúng ta tự tổ chức tông môn đại hội Nam cung khuyết giải quyết dứt khoát chương 685 lại đến Huyền Vũ lâu đương một người tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới thời điểm hắn thể nội thế giới đã triệt để thành hình đã có thể dung nạp sinh vật ở trong đó sinh trưởng, cho nên Tần Lang cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp đem chọn cái thứ bảy tiểu đội đều thu vào động thiên bên trong. Bất quá Tần Lang cũng không có lấy người nói đó là động thiên, chỉ cho rằng là Tần Lang chính mình tu luyện ra thể nội thế giới. Bất quá Tiếu Thanh Sơn cũng không có tiến vào động thiên, hắn đối với cái này tựa hồ có chút mâu thuẫn, cố ý muốn cùng Tần Lang cùng một chỗ. Tần Lang cũng không nên miễn cỡ người ta, chỉ phải là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không đi quá mức truy cứu Tiếu Thanh Sơn là nam hay là nữ, càng không có đi làm rõ, tùy ý đối phương đi theo chính mình hai người tốc độ thật nhanh, không tốn bao lâu thời gian liền đi tới Huyền Vũ Vực bên ngoài. Cái này quả tinh cầu thật nhỏ, cùng chúa tể tinh so với quả thực chính là một cái man hoàng chi địa. Thiếu Thanh Sơn cong lên miệng, ghét bỏ nói: Xin nhờ, đây chẳng qua là trong tinh không một cái cực kỳ bình thường tinh cầu, ngươi cầm lấy đi cùng chúa tể tinh so. Điều này có thể so sao? Thần Lang im lặng nói: Hắc hắc, đúng rồi, ngươi chính là cái kia bằng hữu là như thế nào bị săn đuổi đó a? Thiếu Thanh Sơn hỏi: Ta cũng không biết. Năm đó ta đem nó giao cho người khác lúc nó chẳng qua là một đầu vừa mới ấp trứng tiểu xà mà thôi. Sau tới một lần nhìn thấy nó, cũng đã bị mấy cái ngự thú sư cho đã khống chế. Tần Lang đem mình cùng Thiên Kim rắc Mã Nguyên Nhân nói cho Tiếu Thanh Sơn. "A, a kim vậy mà như vậy đáng thương, ngươi có thể nhất định phải bắt nó cứu ra a." Tiếu Thanh Sơn trên mặt xuất hiện đồng tình thân sắc. Tuy nhiên hắn bây giờ là nam tính trang phục, thế nhưng mà sâu trong đáy lòng cái con kia có tại trên người nữ nhân mới có thể thể hiện ra tràn lan đồng tình tâm giờ phút này biểu lộ không bỏ sót. "Ha ha, đó là đương nhiên." Tần Lang vừa cười vừa nói. Tần Lang cùng Tiêu Thanh Sơn lặng yên không một tiếng động tiến vào Huyền Vũ Vực, cũng không có lọt vào bất luận kẻ nào ngăn trở. Như thế nào khổng lộ như vậy một cái vực ở bên trong, vậy mà không có người gác đâu này? Tiêu Thanh Sơn khó hiểu mà hỏi. Đoán chừng thế lực đều co rút lại, dù sao, tại nội ưu ngoại hoạn, lực lượng phân bố quá phân tán không tiện tại phòng thủ, chẳng tập trung lực lượng thủ hộ Tông môn. Tần Lang thản nhiên nói. Ân, có đạo lý. Chúng ta đây đi chỗ nào tìm người muốn tìm chính là cái kia phụ thủ Tông môn. Tiêu Thanh Sơn hỏi. Không cần tìm cái kia ngự thú môn. Chúng ta trực tiếp tìm Huyền Vũ lâu yếu nhân, à, không đúng, là môn xả. Tần Lang Hung dự nói, hướng phía Huyền Vũ lâu tông môn mau chóng đuổi theo. Quả nhiên như Tần Lang đoán trước cái kia giống như, càng la tới gần Huyền Vũ lâu tông môn thì có càng nhiều người tại tuần tra, ba tầng trong ba tầng ngoài, tầng tầng gác, phòng vệ nghiêm nghiêm. Bất quá Tần Lang cùng Tiếu Thanh Sơn đều là thiên nhân cường giả, những này Huyền Vũ lâu đệ tử căn bản không cách nào phát hiện hai hắn đích tung tích. Hai người không hề ngăn trở đi thẳng tới Huyền Vũ lâu sơn môn phía trước. Huyền Vũ lâu là cùng Thanh Hải tông đặt song song cỡ lớn môn phái, thực lực phi thường cường đại cho nên Tần Lang đi vào Huyền Vũ Lâu Tông môn phía trước liền ngừng lại, tối thiểu nhất lễ tiết hay là muốn có. Thanh Hải Tông đệ tử Tần Lang đặt đến Huyền Vũ Lâu bài kiến. Tần Lang thanh âm vang dội đột nhiên nhớ tới, từng đạo tiếng gầm truyền lại đi ra ngoài, đừng nói Huyền Vũ Lâu Tông môn, thậm chí toàn bộ Huyền Vũ vực đều nghe thấy. Lớn mật cũng dám tự tiện xông vào Huyền Vũ Lâu, tội đáng chết vạn lần. Một cái thanh âm tức giận theo Huyền Vũ trong lầu truyền ra. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh nhanh như điện chớp theo Huyền Vũ trong lầu dần hiện ra đến, đem Tần Lang cùng Tiếu Thanh Sơn bao quanh vây lại. Cầm đầu một người nam tử đúng là vừa rồi phát ra quát lạnh âm thanh người, hắn kiếm mi lạnh dựng thẳng, chớp mắt chừng chừng, nội giận đùng đùng chầm chậm vào Trần Lang, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Ách, lớn như vậy phản ứng làm gì vậy? Cũng không phải địch nhân tập kích. Ta là Thanh Hải Tông đệ tử, có chuyện gì tìm các ngươi lâu chủ?" Tần Lang nhìn nhìn xung quanh Huyền Vũ lâu đệ tử, thản nhiên nói. "Hừ, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Chúng ta lâu chủ há lại ngươi muốn gặp chỉ thấy hay sao? Ngươi nói ngươi là Thanh Hải Tông đệ tử, ta nhìn ngươi thế nào như là bà là tinh gián điệp? Chư vị sư đệ, đưa hắn cầm xuống." Nam tử quát lệnh nói: "Ba mẹ nó, Huyền Vũ lâu đệ tử lúc nào trở nên như vậy không thể nói lý rồi hả?" Đối mặt hùng hổ dọa người Huyền Vũ lâu đệ tử, Tần Lang căn bản không quan tâm. Những người này mạnh nhất một cái bất quá vừa mới mới vừa vặn đạt tới Thiên Tâm cảnh giới, ở trước mặt mình, tự cùng một chỉ con gà con nhi đồng dạng. Bất quá những này Huyền Vũ lâu đệ tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái kia đầu lĩnh nam tử ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng phía Tần Lang cùng Tiếu Thanh Sơn lao qua. Thật sự là vô liêm sỉ. Tiếu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ nắm chặt, Tửu muốn động thủ. Lúc này thời điểm Tần Lang nhẹ nhàng nói một câu, hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm bị thương người. Tiếu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ vung lên, những cái kia nhào đầu về phía trước Huyền Vũ Lâu đệ tử lập tức biến thành một tôn pho tượng, đông lại tại không trung. Cái kia đầu lĩnh nam tử còn bảo trì hạ lệnh đích thủ thế, nội giận đùng đùng, trừng mắt Tần Lang cùng Tiếu Thanh Sơn, trong nội tâm đã hoảng sợ tới cực điểm. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thân thể của hắn còn không có giam cầm ở, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt đến công kích Tiếu Thanh Sơn cùng Tần Lang, đằng đằng sát khí, lại không làm nên chuyện gì nghị vị làm gì cùng những này vãn bối không chấp nhặt đâu này. Người đến là khách, còn mời tiến đến một tự. Huyền Vũ trong lầu truyền một thanh em đi ra, ôn hòa mà trầm trọng, hẳn là một cái thực lực cao cường lão ngoan đồng rồi. Không cần, ta tới nơi này không phải là ôn chuyện cũng không phải tham viếng, mà là có một kiện việc tư phải xử lý." Trần Lang thản nhiên nói. "Úc, không biết các hạ có chuyện gì?" Huyền Vũ trong lầu thanh em nói ra. Quý lầu dưới trướng có một cái ngự thú sư môn, bọn hắn trước đây săn đổi một đầu thiên kim giác mãng, cái kia thiên kim mãng là bằng hữu của ta, hiện tại đặc đến phải về. Tần Lang đối mặt Huyền Vũ lâu, lớn tiếng nói, Ớ. vậy ngươi trước đây như thế nào không hướng bọn hắn phải về đâu này? Dùng các hạ tu vi, hướng Ngự thú môn muốn một đầu thiên kim giác mãng hẳn không phải là vấn đề gì. Bởi vì ta phía trước không có buồn sự à? Thế đơn lư bạc, sao dám tiến về trước Ngự thú môn đâu này? Không bị đánh thành một đầu chó chết mới là lạ chứ? Tần Lang treo tức nói, ha ha ha, các hạ thật sự là nói đùa. Huyền Vũ trong lầu cái kia người hiển nhiên không tin Tần Lang theo như lời nói. Ngươi không quan tâm ta nói giỡn không nói cười, ta mục đích tới nơi này đã nói cho ngươi biết rồi đem ngự thú môn người gọi tới, lại để cho bọn hắn đem bằng hữu của ta thả." Thần Lang thản nhiên nói, "Cái này, sợ là chúng ta không có cách nào đáp ứng các hạ." Huyền Vũ trong lầu thanh âm hơi hầy này nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn vì một đầu thiên kim giác mãng cùng ta là được sao?" Thần Lang trong thanh âm xuất hiện một tiêu hàn ý, "Không không không, các hạ đã hiểu lầm, nếu như có thể kết giao các hạ bằng hữu như vậy, đừng nói một đầu thiên kim giác mãng, coi như là toàn bộ ngự thú môn chúng ta cũng có thể đưa cho các hạ. Chỉ là, phía trước chút ít thời gian chiến tranh bộ phát thời điểm, Yêu vực thừa dịp chúng ta chống cự kẻ thù bên ngoài, đột nhiên làm có dễ. Đem chúng ta Huyền Vũ lâu bố trí tại yêu vực bên trong truyền tống trận toàn bộ phá hủy, Càng là phát động yêu thú đại quân tiêu diệt ngự thú môn, mang đi trong môn sở hữu yêu thú. À, yêu vực cũng bắt đầu động tác. Tần Lang hiển nhiên thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả. Đúng vậy, không chỉ là chúng ta Huyền Vũ lâu dưới chướng ngự thú môn, cơ hồ sở hữu tu luyện ngự thú chi thuật môn phái tất cả đều bị yêu tộc đại quân công kích. Chúng ta Huyền Vũ lâu láng giềng gần yêu vực, cho nên hiện tại mới có rút lại phòng thủ chống cự yêu tộc đại quân tùy thời có khả năng phát động công kích huyền vũ trong lầu thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ vậy mà có chuyện như vậy yêu vực yên lặng vài ván năm lúc này vậy mà thừa dịp tử dương tinh đại kiếp chi tế làm có dễ chẳng lẽ là yêu vực bên trong xảy ra chuyện gì dị biến tần lang ngưng âm thanh hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi đối với lúc này các đại môn phái đều rất khó hiểu cũng phái ra một ít cao thủ tiến về trước yêu vực điều tra bất quá sở hữu rõ xét nhân viên đều là có đi không về trước đó không lâu yêu vực tác tính triệt để phong tỏa người căn bản vào không được huyền vũ trong lầu thanh âm nói ra Thì ra là thế, chúng ta đây tiểu cáo từ trước, nhiều có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi." Tần Lang hướng phía Huyền Vũ lâu nhú một tay, sau đó liền kêu lên Tiếu Thanh Sơn cùng nhau rời đi. Hai người sau khi rời khỏi, những cái kia vây quanh Tần Lang người mới khôi phục tự do. Cái kia dẫn đầu nam tử trên mặt xuất hiện hoàng sợ thần sắc, ánh mắt trải qua lập lòe, lập tức liền về tới Huyền Vũ trong lầu. "Sư tôn, hai người kia thật sự quá kiêu ngạo rồi, vừa rồi ngài vì sao không ra tay giáo huấn bọn hắn?" Nam tử nổi giận đùng đùng mà hỏi. Vừa mới nói xong, nam tử trước người dần dần hiện ra một cái áo bào trắng lão giả nhìn xem nam tử bất đắc dĩ lắc đầu nói ra không phải vì sư không ra tay hai người kia tu vi vừa xa vi sư ta căn bản nhìn không thấu tu vi của bọn hắn chúng ta phỏng đoán bọn hắn rất có thể là lâu chủ cái kia cấp bậc cường giả cái gì thanh hải tông lúc nào toát ra như vậy lượng người đệ tử vậy mà đạt đến lâu chủ cảnh giới nam tử thiếu chút nữa bị sư phụ mình cho dọa nước tiểu ai hôm nay loạn thế hàng lâm một ít lãnh đời cao thủ liên tiếp xuất thế ngươi về sau làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận các không thể lố mãng vạn nhất đắc tội người nào Vi sư cũng không cách nào thay người giải quyết ta. Áo bảo trắng lao giả thở dài nói ra: Vâng, đồ nhi tuân mệnh. Nam tử trong nội tâm thủng tức thở dài, càng nhiều nữa thì là may mắn. Mà Tấn Lang cùng Tiếu Thanh Sơn ly khai Huyền Vũ lâu về sau, ra roi thúc ngựa, thẳng đến yêu vực mà đi. Chương 686, Thánh Ngô giới khó khăn. Yêu vực là Tử Dương Tinh bên trên diện tích che phủ tích khổng lồ nhất một cái vực. Tại mấy mươi vạn năm trước, yêu tộc cường giả đã từng thống trị Tử Dương Tinh, là chỉnh khỏa tinh cầu bá chủ. Sau tới nhân loại của khởi nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều vô số kể. Yêu tộc dần dần đã mất đi tuyệt đối thống trị địa vị, lại càng về sau, nhân loại không ngừng tương đại, mà yêu tộc nhưng dần dần trầm luân xuống dưới, cuối cùng chỉ phải là có đầu rút cổ tại yêu vực bên trong. Thậm chí càng về sau, yêu vực đều biến thành nhân loại tôi luyện đệ tử trẻ tuổi nơi, vô số yêu thú bị loài người chém giết. Mà cho dù tại dưới tình huống như vậy, yêu tộc như trước nén giận, không có bạo phát đi ra, mà hiện nay bà sa tinh xâm chiếm, tử dương tinh gặp phải sinh tử tồn vòng chi tế, theo lý thuyết yêu tộc có lẽ cùng nhân loại đoàn kết lại cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Thế nhưng mà yêu tộc lại lựa chọn ở thời điểm này làm có dễ công khai cùng nhân loại là địch nhất định có hắn càng sâu cấp độ nguyên nhân đương tần lang cùng tiếu thanh sơn đến yêu vực bên ngoài thời điểm lập tức cảm thấy cùng trước đây hoàn toàn bất động không khí cho dù chỉ là yêu vực bên ngoài thậm chí còn không có đạt tới yêu vực phạm vi thế lực tần lang cũng đã thấy được rầm rầm chẳng chỉ yêu tộc đại quân tại chiến thủ năm bước một cương vị mười bước một đỉnh liền một con rồi đều phi không đi vào yêu vực ở bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mà phòng ngự như thế sống nghiêm tần lang giờ phút này tựu đứng tại một đám yêu tộc binh sĩ bên cạnh thì thảo tự nói Bất quá những này yêu tộc chiến sĩ trong mạnh nhất chính là cái kia thủ lĩnh cũng không quá đáng thất giai mà thôi. Tương đương với nhân loại ý tâm cường giả, căn bản không cách nào phát hiện tần lang hành tích. Như vậy phòng ngự rất bình thường à? Tại chúa tể tinh bên trên, yêu tộc tộc cư địa phòng ngự vô cùng xông nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Thiếu thanh sơn ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Bình thường cái gì à? Tại trước kia yêu vực là nhân loại chàng sẵn bắn, vô số nhân loại tràn vào yêu vực mạo hiểm tôi luyện tu vi, coi như là vô số yêu thú chết ở nhân loại trong tay, yêu tộc cũng không có bất kỳ phản ứng, nên giận nhưng bây giờ tại nơi này trước mắt bên trên yêu tộc đột nhiên có động tác ngươi còn cảm thấy rất bình thường thần lang im lặng nói ách nói như vậy lên lời nói xác thực có chút không quá bình thường thiếu thanh sơn quang lên miệng nói ra há lại chỉ có từng đó là không bình thường ta hoài nghi yêu tộc là có cái gì âm u thần lang lưng giọng nói cái này âm u không âm u tạm thời mặc kệ ngươi chính là cái kia bằng hữu nếu là ở yêu vực bên trong ngươi muốn như thế nào tìm kiếm đâu này thiếu thanh thiếu thanh sơn thấp giọng hỏi tại thiên kim giác mãng còn chưa ấp trứng thời điểm Ta từng dùng của ta tinh huyết nuôi nấng qua nó, có thể nói trong cơ thể của nó giữ lại huyết mạch của ta, cùng ta tự nhiên sẽ có đặc thù cảm ứng." Tần Lang bình tĩnh nói. "Vậy ngươi chạy nhanh cảm ứng nó à, giải cứu nó về sau ngươi không phải còn có một bằng hữu muốn giải cứu sao?" Tiêu Thanh Sơn tựa hồ so Tần Lang cũng còn muốn dáng vẻ lo lắng. "Ngươi vội cái gì, Thiên Kim giặc mãng nếu là bị yêu tộc cứu đi, cái kia tại yêu vực bên trong nó tiểu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ở trước đó, ta muốn làm tinh tường yêu vực ở bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta tại yêu vực còn có hắn bằng hữu của hắn." Ta mau mau đến xem nàng thế nào. Tần Lang thấp giọng nói, trong đầu hiện ra một cái hỏa hồng sắc thân ảnh. Nhìn xem Tần Lang bộ dạng, Tiêu Thanh Sơn không khỏi nhẫn nhịn thoáng một phát miệng, không cần đoán đều có thể biết Tần Lang theo như lời chính là cái kia bằng hữu là cái nữ. Không hiểu thấu, Tiêu Thanh Sơn trong nội tâm vậy mà âm thầm lầm bẩm, cảm giác rất không thoải mái. Tần Lang âm thầm móc méo miệng, không nói cái gì nữa, mang theo Tiêu Thanh Sơn tiến nhập yêu vực, dựa theo trước đây trí nhớ, tại yêu vực ở bên trong rất nhanh xuyên thẳng qua. Rất nhanh, Tần Lang liền đi tới hỏa phượng sơn. Cái này là năm đó lần thứ nhất gặp được phượng vũ địa phương có chút không khoái gặp nhau, xử hai người một lần còn đối trọi gây gắt. lần nữa đi vào cái chỗ này, tần lang khó tránh khỏi có chút thổ thức, tuy nhiên thời gian cũng không có đi qua quá lâu, nhưng đã sớm người và vật không còn. duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có hỏa phượng sơn rồi đỉnh núi như trước mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, thỉnh thoảng phát ra ầm ầm thanh âm, cái này toàn núi lửa hoạt động đang đứng ở phi thường sinh động thời kỳ. tần lang cũng không biết như thế nào tiến vào thánh lô giới, biện pháp duy nhất tựu là chỉ có dọc theo trước kia đường, theo hỏa phượng sơn nhang tương hải ở bên trong tiến vào thánh lô giới. tiểu thanh sơn cũng không có hỏi lại cái gì. Tiểu đi theo Tần Lang đằng sau, cực kỳ giống một cái nghe lời tiểu tùy tùng. Tiến nhập Hỏa Phượng Sơn Nham Tương Hải ở bên trong, Tần Lang không còn có nguyên lai like vào cái loại này không khỏe cảm giác, lúc trước hắn còn cần mượn nhờ cựu sư phó ban cho năng lượng của hắn sợi tơ mới có thể ở Nham Tương Hải ở bên trong bảo vệ mình, mà bây giờ, cho dù là thân thể tại Nham Tương Hải ở bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì trước nhiệt cảm giác. Năm đó Vượng Vũ đã từng nói qua, cái này tòa Hỏa Phượng Sơn kỳ thật trấn áp cái nào đó tồn tại địa phương, tại Nham Tương Hải cuối cùng, chấn áp lấy cái gì đó. Tần Lang thấp giọng nói, thật không. Tiếu Thanh Sơn nghe vậy, lập tức liền hướng phía nham tương hải cuối cùng chìm xuống. Tần Lang còn không kịp nhắc nhở, hai chân của hắn cũng đã dẫm nát nham tương hải cuối cùng rồi. Suy suy suy. Tiểu Thanh Sơn dưới chân lập tức bước lên từng đoàn từng đoàn hắc khí, đỏ bừng thạch đầu lập tức trở nên tối như mực. Những hắc khí kia suy suy rung động, sôi trào muốn đem Tiểu Thanh Sơn thuẫn phệ. Hừ, cho ta tán đi. Tiểu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, thoáng một phát liền đem những hắc khí kia đánh sơ xác. Sau đó chân phải một đập mạnh, nham tương hải ngọn nguồn lập tức kịch liệt chấn động lên. Bị Tiêu Thanh Sơn như vậy chấn động, nhưng hắc khí kia như là chuột gặp mèo một loại nhanh chóng thu dụ trở về, dưới lòng bàn chân cũng biến trở về đỏ bừng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một loại. Bất quá là một cái nửa bước tiên nhân cấp bậc tiểu ma đầu mà thôi, mới vừa rồi bị ta có thể lượng gây thương tích, đoán chừng qua không được bao lâu sẽ tự hành chết đi. Tiêu Thanh Sơn thản nhiên nói. Chậc chậc chậc, ngươi cũng quá hung tàn rồi, người ta vừa rồi không có đắc tội ngươi. Tần Lang lắc đầu, im lặng nói. Hừ. Tiêu Thanh Sơn trắng rồi Tần Lang một mắt, không nói gì. Tần Lang chỉ phải là lại móp méo miệng nhi ngầm miệng lại, hắn tuy nhiên tinh tại tính toán, nhưng là đối với lòng của phụ nữ lại bắt đoán không ra, hoàn toàn không hiểu nổi Tiếu Thanh Sơn hiện tại tại sao phải đột nhiên sinh khí. Đi, ta đã tìm được tiến vào Thánh Ngô giới không gian điểm rồi. Tại cùng Tiếu Thanh Sơn nói chuyện trong quá trình, Tần Lang thần niệm liền tại Nam tương hải ở bên trong không ngừng tìm đòi, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được lúc trước đi theo Phượng Vũ tiến vào Thánh Ngô giới không gian điểm. Thông qua cái kia không gian điểm, hai người tiến vào đã đến Thánh Ngô giới, Tiếu Thanh Sơn chưa có tới qua tại đây, đối với Thánh Ngô giới hoàn cảnh cũng không có cái gì cảm xúc. Mà Tần Lang đã từng đã tới tại đây, hôm nay tại một lần tiến vào tại đây, lập tức cảm thấy thánh ngô giới phát sinh biến hóa. Tại đây, cùng trước kia không giống với lúc trước. Tần Lang ngưng giọng nói, như thế nào không giống với? Rất thẩm mỹ a. Thiếu Thanh Sơn mọi nơi nhìn sang, khắp nơi đều là nồng đậm tùng lâm. Tại tùng lâm chỗ sâu nhất, có lượng quả che trời đại thụ, tán cây như là hai thanh cái ố khổng lồ, che bầu trời che nhật. Ngươi tới nơi này chỉ có một gốc cây đại thụ, bây giờ lại xuất hiện lượng quả? Hơn nữa lúc ấy ta một người bạn đã từng câu thông qua tại đây kết giới chí lực, cho nên ta cũng có thể cảm nhận được. Nhưng là hiện tại kết giới chi lực trở nên rất lạ lẫm. Tần Lang cẩn thận nhớ lại, trước đó lần thứ nhất tại Thánh Nô giới, trốn chạy để khỏi chết thời điểm động linh từng cùng Thánh Nô giới kết giới chi lực câu thông qua. Cái kia một gốc cây đại thụ, gọi Thánh Ngô cây, là kết giới này thánh thụ. Hiện tại lại nhiều ra một gốc cây đại thụ 6 Tần Lang nói đến đây, con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ mặt khác một gốc cây đại thụ là thánh đồng thụ? Hoàng Lao Tam trong trí nhớ, Thánh Đồng giới cùng Thánh Ngô giới hai cái bất đồng kết giới, phân biệt do hoàng tộc cùng phượng tộc khống chế. Mà cái này hai cái tộc đàn đều là yêu vực bát đại vương tộc một trong. Thánh Đồng giới cái kia chút ít đám nhóc con đã sớm tại đánh Thánh Ngô giới chủ ý, chẳng lẽ hiện tại Thánh Ngô giới cùng Thánh Đồng giới hợp lại đến sao? Cái kia rốt cuộc là ai chiếm đoạt hai đó? Tần Lang căn cứ Hoàng lão tam chỉ nhớ, cẩn thận thăm dò, suy đoán ra rất nhiều. Không xong, nếu như là Thánh Đồng giới tóm tâu Thánh Ngô giới, cái kia Phượng Vũ phiền thoái có thể to làm a. Tần Lang nghĩ đến đây cái khả năng, sắc mặt lập tức xuất hiện phi thường lo lắng thần sắc. Ngay tại Tần Lang nghĩ ngợi lung tung thời điểm, chậm rãi hướng Thánh giới tới gần thời điểm, Tại Thánh Ngô cây bên ngoài, một cái đỉnh đầu hỏa hồng sắc vương miệng nam tử đứng tại Thánh Ngô cây chạc cây bên trên, vớt ve Thánh Ngô cây thân cảnh. Đối với Thánh Ngô cây tại thấp giọng nói chuyện. Phượng vụ A, Thánh Ngô giới đã bị chúng ta Thánh Đồng giới tống trâu, biến thành Thánh Ngô Đồng giới. Qua không được bao dài thời gian, Thánh Ngô cây cũng sẽ bị Thánh Đồng tụ chiếm đoạt, hợp lại trở thành Thánh cây Ngô Đồng. Đây là chiều hướng phát triển, ngươi cần gì phải địch tiên mà đi đâu này? Nam tử ôn hòa nói, tựa hồ tại khuyên giải. Hoàng lão đại, ngươi hạ. Thừa dịp cửu muội chúng ta Thánh Ngô giới lực lượng hư không thời điểm đột nhiên tập kích hiện tại còn nói cái gì chiều hướng phát triển, thật sự là không é e lệ. Nói chuyện chính là phượng yên. Ha ha, phượng vũ có được phượng chân huyết, mà ta tắc thì có được hoàng chân huyết. Nếu như hai người chúng ta người kết hợp, phượng cùng hoàng dung hợp cùng một chỗ, vậy thì có thể kích phát ra viễn cổ phượng hoàng huyết mạch. Đến lúc đó, toàn bộ yêu vực, không, toàn bộ tử dương tinh đều là chúng ta phượng hoàng tộc đích thiên hạ. Cái kia cái gì chó má bà sa tinh, ta nhẹ nhõm tùy ý có thể đưa bọn chúng đuổi ra tử dương tinh. Hoàng Lão cười lớn nói, tốt, vậy ngươi đem ngươi hoàng chân huyết cống hiến đi ra à, cựu nhất định có thể làm cho so ngươi rất tốt. Phượng Nghiên nổi giận đùng đùng nói, ha ha ha, không biết tốt xấu. Các ngươi cho rằng trốn ở Thánh Nô Cây ở bên trong tiểu an toàn sao? Ta nói cho các ngươi biết, không được bao lâu Thánh Đồng Tụ có thể thôn vẹt Thánh Nô Cây, đến lúc đó các ngươi dĩ nhiên là hội ngoan ngoãn đi ra. Bất quá, cho đến lúc đó ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy rồi. Vừa vặn các ngươi tỉ mị chín cái, huynh đệ chúng ta cũng là chín cái, từng cái ghép thành đôi. Tuy nhiên lão ta mất tích, bất quá không có sao, cùng lắm thì ta nhiều hưởng dụng một cái là được. Sau đó, huynh đệ ta mấy cái tại lẫn nhau trao đổi, như thế một cái còn chuyện tốt. Hoàng Lão Đại ta nói: Ngươi vô sỉ. Thánh Ngô Cây okay ở bên trong vang lên mấy cái nổi giận đùng đùng thanh âm. Các tỷ tỷ, không cần nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm. Hắn đã bị Thánh Đồng Thụ ở dưới ta Áp dị tộc mê tâm hồn, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nói cái gì hắn đều là nghe không vào. Phượng Vũ thanh âm vang lên, hơi có vẻ gầy yếu. Hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Vĩ đại dị tộc cuối cùng đem thống nhất chư thiên vạn giới, ta cái này gọi là thất thời. Các ngươi không tán thưởng, tự nhiên không có kết cục tốt. Hoàng Lão Đại hung dữ nói, trong mắt đã hiện lên một vòng tà dị mang. Hoàng Lão Đại, không có kết cục tốt không phải chúng ta, mà là ngươi. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Phượng Vũ đoán hận nói. Thật sao? Báo ứng tại nơi nào? Báo ứng tại nơi nào đâu này? Thiên Lôi đánh xuống sao? Đến a! Hoàng Lão Đại đột nhiên điên cuồng gào thét kêu lên, tóc tất cả đều biến thành cho sắc, lộn xộn bay múa. Ngoài đó, Lão Tử sẽ là của ngươi báo ứng, đánh chết ngươi cho nha! Ngay tại Hoàng Lão Đại cực độ hung hăng cản quay cuồng vọng, can dỡ đến cực điểm thời điểm, một cái tràn đầy lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc đám mây, một đạo thiểm điện đối với hoàng lão đại đầu tiểu bổ xuống dưới. Chương 687, ta sẽ là của ngươi báo ứng. Cái này một đạo thiểm điện, tần lang cũng không có sự xuất toàn bộ thực lực, bằng không mà nói thoáng cái là có thể đem hoàng lão đại bổ đến nô ngay cả thứ cạn bã đều không thừa. Tần lang chỉ là muốn giao hơn cái này thằng nhãi con một phen, cho nên dùng ra phong cái giám sức lực nhì, đánh ra cái này một đạo kim sắc tia chớp. Ba, hoàng lão tam bị tia chớp vào đầu bổ một phát, thân thể còn bảo trì lúc trước hung hăng cản quấy cuồn vọng bộ dạng, hai tay còn lớn hơn đại chiến hai nhưng không ngờ bị tia chớp bổ một phát, cả người biến thành cháy đen một mảnh, khẽ nhếch miệng, phun từng ngụm hắc khí. A, a 4 hoàng lao đại miệng há hợp thoáng một phát, cứ như vậy rất nhỏ khẽ động, vốn là bị phách được cháy đen tóc lập tức biến thành một đoàn hắc cặn bã cặn bã rơi xuống xuống dưới, trên đầu chùi lùi một mảnh, liền hỏa hồng sắc vương miệng đều bị chém thành đen xám. Nói đó, ngươi không phải muốn tìm báo ứng sao? Lão tử sẽ là của ngươi báo ứng. Một thân ảnh xuất hiện tại thánh nô thụ chặt cây bên trên, hai tay chống ngạnh, nội giận đùng đùng trừng mắt hoàng lao đại. Sau đó, lại có một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện hai người song song mà đứng, đầu trong hắc đầu hoàng lão đại sửng sốt cả buổi. đạo thiểm điện kia tuy nhiên không có xúc phạm tới thân thể của hắn, nhưng lại đem hắn bổ trong đó tiêu bên ngoài non, toàn thân tê dại, hơn nửa ngày mới khôi phục trí giác. người, người ai? hoàng lão đại mở miệng hỏi, trong miệng nổ ra một ngụm hắc khí nhi. ta không phải nói tất cả nha, ta là của ngươi bao ứng. tần lang lạnh lùng nói, sau khi nói xong chớp chớp, giấm được thánh nô thụ chặt cây thùng thùng tiếng nổ. tần lang như vậy nhẹ nhàng, thánh nô thụ cái tia tre khuất bầu trời cảnh lá lập tức nhẹ nhàng vũ bắt đầu chuyển động. Trước đây Tần Lang từng trợ giúp Thánh Ngô Thụ trấn áp gốc cây phong ấn dị tộc ta đế, cho nên Thánh Ngô Thụ đối với Tần Lang khí tức ký ức hay còn mới mẻ, hôm nay lần nữa cảm nhận được, Thánh Ngô Thụ cũng rất là mừng rỡ. Cái lúc này, chốn ở Thánh Ngô Thụ chi phượng tộc mấy tỷ muội cũng cảm thấy Tần Lang xuất hiện, Phượng Vũ không nói gì, Phượng Nghiên ngược lại là kích động nhảy dựng lên. "Là ngươi? cựu muội, ngươi mau nhìn a, là cái kia hèn mọn bị ổi nam." Phượng Nghiên mừng rỡ hô lên. Khô cục, nghe thanh âm này có chút quen hai, ngươi là hàng kia mà. "Ngươi sao có thể nói như vậy ta đâu này?" Tần Lang rất là im lặng. Phàn có chút trột dạ nhìn một chút bên cạnh Tiếu Thanh Sơn, có chút xấu hổ. Thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau à, ta cũng một mực như vậy cảm thấy, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Tiếu Thanh Sơn vậy mà gật gật đầu, chọn 32 cái khen. "Nóa, nữ nhân đều không là đồ tốt." Tần Lang trong nội tâm âm thầm mắng lên. Thánh Ngô thụ ở bên trong Phượng Nghiên cũng phát giác mình nói sai, lộ ra có chút xấu hổ ho hai tiếng, tiếp tục nói, "Cái kia, cái kia ai, ngươi tên là gì kia mà?" Hắn gọi Tần Lang. Tiếu Thanh Sơn thay thế Tần Lang nói ra, "A, đúng đúng đúng, Tần Lang." Nhanh, giết Hoàng lão đại, hắn cái tiểu nhân hèn hạ thừa dịp cửu muội niết bàn thời điểm đánh lén, làm hại cửu muội niết bàn thất bại, nguy tại sớm tối." Phượng Nghiên lớn tiếng quát, Tân Lang, ngươi đừng nghe bát tỉ nói bậy, ngươi mau mau ly khai tại đây. Hoàng lão đại đã đem linh hồn của mình ra bán cho dị tộc, hắn hiện tại tu vi đạt đến thiên tâm viên mãn, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Phượng Vũ gầy yếu thanh âm theo Thánh nô thụ ở bên trong truyền ra, "A, đúng đúng đúng, ta đã quên cái này cha nhi rồi, ngươi nhanh đến Thánh nô thụ ở bên trong trốn đi." Phượng Nghiên lúc này thời điểm cũng nhớ tới Hoàng lão đại tu vi lại nhìn Tần Lang một bộ thế đơn lực bạc bộ dạng, lập tức vì Tần Lang lo lắng. Trốn? Hướng ở đâu trốn? Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hoàng lão đại sờ lên đầu của mình, lập tức nộ mang lên. Đồ hỗn trướng, cũng dám đánh lên ta. Ngươi cho rằng ngươi hội lôi thuộc tính công pháp có thể đánh bại ta rồi hả? Của ta tà khí có thể khắc chế dưới đời này sở hữu năng lượng. Các ngươi lại dám xúc phạm ta, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng lão đại nộ dống lên, trên người cho khí bắt đầu khởi động, hướng phía Tần Lang bay tới. Tần Lang, mau tránh đến thánh nô thụ ở bên trong đến. Phượng Vũ lo lắng thanh âm truyền ra, trong nội tâm nàng thậm chí ám mang lên, Tần Lang người này như thế nào không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác cái lúc này tới nơi này, đi chết đi a! Hoàng Lão Đại nghe xong Phượng Vũ thanh âm, cho rằng Tần Lang muốn trốn vào Thánh Nô Thụ, nhanh chóng xuất kích, hắn muốn một lần hành động đem Tần Lang chém giết. Nghe Phượng Vũ gầy yếu mà ân cần thanh âm, Tần Lang cảm thấy trong nội tâm ế ẩm. Lúc này thời điểm Hoàng Lão Đại hết lần này tới lần khác lại ở bên cạnh giống to kêu to, lập tức lại để cho Tần Lang khi không đánh một chỗ đến. Và nó, om sòm! Tần Lang mạnh mà hất lên đầu hung hăng trợn mắt nhìn hoàng lao đại một mắt, đưa tay một tiếng một cái tát quăng đi ra ngoài, hung hăng đánh vào hoàng lao đại trên mặt. ba, hoàng lao đại thân thể như là cắt đứt quan hệ về sau lại lọt vào vòi rồng ở bên trong con diều đồng dạng, tại không đập vào chuyển nhi tiểu hướng gốc cây hạ bại xuống dưới, máu tươi cuốn phun, miệng đầy hàm răng đều bị một tát này cho phiến mất. tần lang một tát này dẫn theo chút ít nộ khí, ra tay cũng không có quá mức tận lực lực không chế đạo, cái tát phiến đi ra ngoài tần lang lập tức tiểu đã hối hận, tranh thủ thời gian đối với tiếu thanh sơn nói ra, mau đi xem một chút hắn đã chết không có, nếu còn có một hơi nhi đem hắn cứu sống. Tiếu Thanh Sơn trắng rồi tần lang một mắt, phi thân mà xuống, đã rơi vào hoàng lão đại bên cạnh. Chỉ thấy hoàng lão đại cổ đã vặn thành bánh quay trèo hình, dáng, không biết vòng vo bao nhiêu vòng nhì, hai mắt trắng dã, miệng phun bọt máu nhì, tứ chi run rẩy, lập tức là muốn không được. Bất quá hoàng lão đại trong lỗ mũi đi có chút ti màu xám khí tức ra vào, đúng là tà khí. Hắn có tà khí hộ thể, một lát không chết được. Tiếu Thanh Sơn được ra kết luận. Vậy là tốt rồi. Tần Lang thở dài một hơi, hắn còn có việc muốn hỏi hoàng lão đại, hơn nữa cái này hoàng lão đại thật sự đang giận, vậy mà muốn nhúng chàm phục vũ. Tiểu như vậy chết thật sự quá tiện nghi hắn rồi. Phượng Vũ, ngươi đi ra lại để cho ta nhìn ngươi thương thế." Thần Lang gõ Thánh Ngô Thủ thân cảnh, thấp giọng nói. Thánh Ngô Thụ ở bên trong cái gì phản ứng cũng không có, phảng phất bên trong căn bản không có người nào. Thậm chí liền Thánh Ngô Thủ cảnh lá cũng đình chỉ lay động, thiên địa phảng phất dừng lại đồng dạng. "Này, như thế nào không có phản ứng à? Có chúng ta tại, Hoàng lão đại tiểu là cái rắm, hoàng tộc tiểu là cái rắm, các ngươi không cần lo lắng rồi, mau ra đây à. Thần Lang lớn tiếng hô. Thánh Ngô Thủ còn không có phản ứng. "Ngõa, Thánh dẫn ta đến vượng vũ nơi nào đây? thần lang đều muốn điên rồi. một hồi tiểu gió thổi qua, đem thần lang trên đầu tóc thổi chúng hơi có vẻ phân loạn. thánh nô thụ lay động hai cái, hay vẫn là không có phản ứng. nói nó, ngươi sợ tráng văng à? lại không có phản ứng lao tử ngay tại ngươi gốc cây hạ đi tiểu rồi. thần lang giơ chân lên hung hăng đạp thánh nô thụ hai chân. xoát xoát xoát, cái này thánh nô thụ cuối cùng có phản ứng rồi. cành lá run lên, một đạo lục úu hào quang hiện lên. thần lang thân hình biến mất tại thân cảnh bên trên. tiến vào đến thánh nô bên trong không gian. Tần Lang trước tiên liền cảm ứng được Phượng Vũ Trô phương vị, nhanh chóng đuổi tới. Dương Tần Lang tìm được Phượng Vũ thời điểm, trong nội tâm lập tức khẽ nhăn một cái. Phượng Vũ lúc này ngồi xếp bằng, dưới thân có có một đạo hỏa diễm liên hoa tại thiếu đốt, trên người cũng có nhàn nhạt hỏa diễm tại bay múa, thoạt nhìn tùy thời đều có dập tắt khả năng. Phượng Vũ cũng nhìn thấy Tần Lang, trên mặt tái nhợt hiện lên một tia hơi không thể tra đỏ ửng, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Lang, gầy yếu nói, "Không thể tưởng được ngươi vậy mà cường đại như vậy rồi. Cường đại lông tuyến a, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tần Lang thân hình lóe lên, đi tới phượng vũ bên cạnh, đưa mắt nhìn một lát, không có động tần lang không biết phượng vũ thân thể tình huống như thế nào, phượng yên vừa rồi càng là nói phượng vũ nguy tại sớm tối, đây càng lại để cho tần lang không dám hành động thiếu suy nghĩ. ta không sao, chẳng qua là bị thụ một ít thương mà thôi, ngươi không cần lo lắng. phượng vũ khẽ cười nói, cái gì không có việc gì a, cựu nội nàng tiểu muốn chết. Ô ô ô. phượng Nghiên cái thứ nhất khóc hô lên, vọt tới phượng vũ bên cạnh, ngay sau đó, lần lượt bảy đạo hỏa hồng sát thân hành bay tới, vây quanh ở phượng vũ bên cạnh. ngươi gọi tần lang đúng không? ngươi bây giờ lợi hại như vậy thoáng cái tiểu đánh tan hoàng lão tam ngươi nhanh cứu cứu cứu muội a một cái dung mạo xinh đẹp thẩm mỹ nữ tử mang theo khóc nước nở nói ra đây là mọi người phượng nguyên phượng vũ thấp giọng nói Úc, phượng nguyên đại tỷ ngươi yên tâm đã ta đã đến tiểu cũng không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương phượng vũ các ngươi không nên gấp gáp ta sẽ ban phượng vũ chưa thương tần lang an mũi ừ phượng nguyên lau nước mắt đáp sau đó tần lang hướng phượng vũ lại đã đến gần vài phần bước chân muốn vượt đến hỏa liên bên trong đi coi trưởng phượng vũ hơi có vẻ lo lắng hô một câu theo mặc dù là sắc mặt trắng nhợt, ngọn lửa trên người lập tức phai nhạt xuống, hấp hối, không có việc gì, hỏa diễm không gây thương tổn của ta. Thần Lang thản nhiên nói, tại Phượng Vũ trước mặt ngồi xuống, cảm ơn ngươi tới cứu ta, bất quá ta thương thế quá nặng đi, đối với ta sao Phượng tộc mà nói, nhất bản thất bại tiểu ý nghĩa tử vong, hy vọng ngươi có thể đem của ta mấy cái tỷ tỷ cứu ra đi. Đến tại chúng ta Phượng tộc cùng Hoàng tộc cân đoán, ngươi cũng đừng có nhúng tay rồi, cho dù ngươi bây giờ tu vi tinh tiến đến ta nhìn không thấu tình trạng, nhưng là hắn liên lụy quá lớn, ngươi hay vẫn là không muốn tham dự thì tốt hơn. Phượng Vũ đối với Tần Lang nói ra, cứu muội, cứu muội. Nghe được Phượng Vũ như là di ngôn một loại đích thoại ngữ, phượng tộc mấy nữ tử đều nhịn không được khóc lên. Ân, ngươi nói ta đều đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Tần Lang gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, Ân, ngươi nói đi. Phượng Vũ vừa cười vừa nói, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Lang nhìn xem Phượng Vũ con mắt, ngưng trọng nói, tin tưởng ngươi. Ân, tin tưởng ta, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Chương 688 cứu rút. Nhìn xem Tần Lang ôn nhu và tràn đầy kiên nghị ánh mắt, Phượng Vũ nhàn nhạt cười cười, không có nói cái gì nữa hữu dũ. Nhưng là theo trong ánh mắt của nàng là có thể nhìn ra được, nàng đối với sinh mạng đã đã mất đi tin tưởng. Tần Lang trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thấp giọng nói, "Ta muốn kiểm tra thoáng một phát thân thể của ngươi, bạo phạm." Nói xong, cũng không đợi Phượng Vũ gật đầu, Tần Lang thần niệm liền bắt đầu tại Phượng Vũ trên người quan sát, do bề ngoài và ở bên trong, toàn thân cao thấp, không một bỏ sót. Phượng Vũ khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng, phảng phất bị ngọn lửa ấn soi đồng dạng, nhìn về phía trên xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng mà Tần Lang hiện tại không tâm tình thưởng thức phượng Vũ Mỹ, ngược lại là lông mày nhíu chặt, bởi vì Tần Lang phát hiện, Phượng Vũ thân thể tình huống đã không song tới cực điểm. Phượng Vũ trong cơ thể, cơ hồ không có một đầu nguyên vẹn kinh mạch, liên tiếp đứt từng khúc. Một mảnh dài hẹp cốt cách nhìn như nguyên vẹn, trên thực tế lại phảng phất bọn một loại, nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ sụp đổ tán thành bụi phấn. Biết bát hơn chính là Phượng Vũ yêu hồn, dĩ nhiên là đen ngòm, phản phất bị ngọn lửa nướng cháy một loại, tùy thời có khả năng bay ra. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Thất bại về sau chẳng lẽ thực đó là một con đường chết đến sao? Tần Lang trong nội tâm không khỏi bay lên một tia chua xót. Chứng kiến Tần Lang thống khổ sát mặt, Phượng Vũ nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát, tựa hồ đang an ủi Tần Lang không muốn rất khó khăn qua đồng dạng. Đây càng lại để cho Tần Lang kiên định muốn cứu Vãn Phượng Vũ quyết tâm. "Động linh, tranh thủ thời gian cho lão tử tỉnh lại, huyết mạch chi vô nguyên trước không cần lo cho rồi, nơi này có là trọng yếu hơn sự tỉnh." Tần Lang tại động tiên ở bên trong lớn tiếng hô lên. "Ta sát, không phải cho ngươi không muốn quấy rầy ta sao? Có chuyện gì so luyện hóa huyết mạch chi vô nguyên còn muốn trọng yếu?" Đạo Linh thanh âm theo Động Thiên ở chỗ sâu trong vang lên, mang theo thật sâu bất mãn. Nhân mạng Quan Thiên, ngươi nói trọng yếu không trọng yếu. Thần Lang một bà để cập qua Đạo Linh, cùng nó chia sẻ tâm thần. Ba mẹ nó, nha đầu kia không phải Phượng tộc Phượng Vũ sao? Như thế nào biến thành cái này bộ hình dáng rồi hả? Cái này cũng quá thảm rồi. Chẳng lẽ nàng Nhất Bàn đã thất bại? Động Linh vừa nhìn thấy thương thế thảm trọng Phượng Vũ, lập tức kinh kêu lên. Đúng vậy, nàng Nhất Bàn thời điểm bị đánh lén đã thất bại. Thần Lang lương giọng nói. Phượng Hoàng Nhất Bàn, thành tắc thì trọng sinh, bại tắc thì tử vong dưới bình thường tình huống không có loại thứ ba kết quả. động linh trầm thấp nói ba mẹ nó ngươi không phải nói chỉ cần là không chết tuyệt ngươi đều có thể cứu về đến sao? ngươi còn nuốt huyết mạch chi vô nguyên nguyên như thế nào hiện tại liền một chỉ tiểu phượng ngươi đều cứu không được. tần lang không vui chỉ vào động linh cái mũi tiểu mắng lên đại ca ngươi kích động như vậy làm cái gì? ta có nói ta cứu không được sao? ngươi chẳng lẽ không có nghe thành ta nói rất đúng dưới bình thường tình huống sao? động linh trắng rồi tần lang một mắt im lặng nói à cái kia cái kia không tầm thường dưới tình huống đâu này. Tần Lang vội vàng hỏi. Hiện tại tiểu là không tầm thường tình huống a? Có ta ngầm chiếm huyết mạch chi vô nguyên thời không chi vô nguyên tại. Tiểu nha đầu này muốn chết cũng khó khăn a. Động Linh chậm rãi từ từ nói. Vậy thì tốt quá. Cậu Nhật làm ta sợ nhảy dựng. Cái kia tranh thủ thời gian, động thủ cứu người. Tần Lang thở phào một cái. Trong nội tâm một khỏa thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì vậy? Ngươi đã quên lúc trước ngươi bị người đuổi đến trên trời dưới đất khắp nơi tán loạn rồi hả? Động Linh trêu tức nhìn xem Tần Lang. Hết cách rồi. Ai bảo người là mỹ nữ lâu này? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem như vậy một xinh đẹp tiểu cô nương hương tiêu ngọc vẫn sao? Tần Lang hai mắt hiện ra lệ quang, kích động nói: Thôi đi, với ngươi có quan hệ gì? Người ta lại xinh đẹp, ngươi lại chiếm không đến một điểm tiện nghi. Động Linh hướng về phía Tần Lang run rẩy lông mi, tựa hồ là ám chỉ hắn cái gì? Ngươi cái tên này như thế nào xấu xa như vậy? Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, ta thân là nam tử hán, tự nhiên anh hùng cứu mỹ nhân a. Tần Lang nghĩa chính luôn từ nói. Xong rồi, ai còn không biết ngươi đánh cái gì tâm tư đây này? Ngươi cái tên này, vừa thấy mỹ nữ tiểu chân Uyển, Động linh đối với Tần Lang chẳng thèm ngó tới. "Con em ngươi, rong rải nhiều như vậy làm gì vậy? Tranh thủ thời gian cứu người." Tần Lang thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên. Ai biết Tần Lang quá kích động rồi, những lời này dĩ nhiên là trực tiếp dùng miệng kêu đi ra rồi. Thẳng lại để cho ngồi ở hắn đối diện Phượng Vũ không hiểu đấu, một đôi mắt to hịch hịch nhìn xem Tần Lang. "A, không có việc gì. Ngươi nhắm mắt lại. Ngươi yên tâm, ta đã đã tìm được chậm chế cứu chữa phương pháp của ngươi, ta lập tức triệu vi người chữa thương." Tần Lang cũng quýt đối với Phượng Vũ nói ra. Ân. Phượng Vũ nhu thuận gật đầu, trầm rãi nhắm mắt lại. Tần Lang cũng thu liễm trên mặt biểu lộ vô cùng trầm trọng nhìn qua Phượng Vũ, đem lòng bàn tay trầm rãi đặt tại Phượng Vũ trên mi tâm. Phượng Vũ toàn thân chấn động, ngay sau đó nàng cũng cảm giác được một cỗ dòng nước cấm theo Tần Lang trong lòng bàn tay trôi thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể của mình. Lần thứ nhất cùng một người nam nhân giống như này thân mật kết xuất, cái này làm cho nàng lập tức khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, thả lỏng, cỗ năng lượng này hội chữa trị ngươi bị hao tổn. Tần Lang cảm thấy Phượng Vũ khẩn trương, lập tức mở miệng trấn an nói nghe xong tần lang phượng vũ thời gian dần trôi qua buông lỏng không có bất kỳ phản kháng đem thân thể của mình tâm hướng tần lang triệt để mở ra Tràn vào phượng vũ năng lượng trong cơ thể là hạo nhiên chính khí đương nhiên trong đó cũng ẩn chứa huyết mạch chi lực lực lượng chủ nhân huyết la đại hà bên trong ẩn chứa có phượng tộc huyết mạch huyết la đại hà thấp giọng đối với tần lang nói ra cái này lại để cho tần lang lập tức mừng rỡ tần lang không chút do dự đem huyết la đại hà trong phượng huyết mạch chi lực rút lấy đi ra quan chú đã đến phượng vũ trong cơ thể phượng vũ phát ra một tiếng hừ nhẹ nàng thân là phượng tộc chi nhân đối với phượng huyết mạch chi lực vô cùng mẫn cảm hắn thậm chí có phượng huyết mạch chi lực phượng vũ trong nội tâm vô cùng kinh ngạc bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là hỏi những điều này thời điểm toàn tâm hấp thu lấy cái này một kia huyết mạch chi lực Cánh mạng chi lực quan chú động linh khẽ quát một tiếng từng đạo nồng đậm du bạch sắc năng lượng tràn vào phượng vũ trong cơ thể rất nhanh bổ khuyết lấy phượng vũ cơ hồ sắp khô kiệt sinh mệnh lực phượng nhiên bọn người khẩn trương xa xa đang trông xem thế nào lấy các nàng đều là phượng vũ tỷ tỷ mặc dù không có như Vượng vũ như vậy thuần khiết Vượng chi huyết mạch nhưng là tình cảm của các nàng lại vô cùng thâm hậu Các nàng chứng kiến Tần Lang cùng Phượng Vũ trên người khi thì bộc phát ra kim quang, khi thì lại lóe ra huyết quang, thỉnh thoảng lại bị du bạch sắc vầng sáng chỗ bao phủ, trong nội tâm đều là khẩn trương tới cực điểm. Hy vọng Tần Lang thật có thể cứu trở về cửu muội. Trong lòng mỗi người đều tại yên lặng cầu nguyện. Cùng lúc đó, Thánh Ngô thụ bên ngoài Tiếu Thanh Sơn có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng, lại đem ta một người mất ở nơi này, chính mình chạy tới hội tiểu tình nhân đi. Đáng chết, đáng chết a. Tiếu Thanh Sơn một bên tức giận mang lấy, một bên hung hăng chân. Mà ở Tiếu Thanh Sơn dưới lòng bàn chân, tiểu là đã bị đập mạnh thành một đống cức hoàng lao đại, cho dù đã không có nhân dạng, nhưng là hoàng lao đại như trước không có khí tuyệt, bởi vì tại trên người của hắn, cho khí không ngừng quấn quanh bảo hộ lấy hắn sinh cơ. chính là bởi vì như thế, Tiếu thanh sơn mới đem hoàng lao đại trở thành nơi chút giận cũng không lo lắng đem hắn làm chết rồi, mà hoàng lao đại tại bị tần lang một bạt hai phiến xuống đồng thời liền đem chính mình tao ngộ truyền lại đi ra ngoài. tại thánh Ngô đồng giới ở chỗ sâu trong một đạo cự đại khe danh ở bên trong, một cái toàn thân mạo hiểm cho khí nam tử đột nhiên mở mắt, đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, gia tôn đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Vương tọa phía dưới, bảy cái mặc hỏa bảo nam tử đồng thanh hỏi. Thánh Ngô đồng giới ở bên trong đã đến ngoại nhân, đại ca của các ngươi bị đánh bại rồi. Cho khí nam tử thấp giọng nói. Cái gì? Đại ca đang tiếp thụ đại nhân quán đỉnh về sau, tu vi đã tăng lên tới thiên tâm cảnh giới đỉnh cao, là người nào vậy mà có thể đánh bại đại ca? Hừ, thiên tâm tu vi tính là cái gì chứ ạ? Hắn liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, lại vẫn muốn ta tự thân xuất mã, thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Mấy người các ngươi, hỏa tốc đi qua thăm dò thoáng một phát nhất định phải mau chóng chiếm đoạt Thánh Ngô Thụ. Cái này toàn thân cho khí nam tử ngưng giọng nói. "Vâng, Tà Tôn đại nhân." Bảy người nam tử cung kính nói, đồng thời phi thân lên, hướng phía Thánh Ngô Thụ phương hướng bay đi. Bảy cái hỏa bào nam tử sau khi rời khỏi, cho khí nam tử thấp giọng lẩm bẩm nói, "Khâu một huynh đệ, dùng không được bao lâu, ta có thể đem ngươi theo Thánh Ngô Thụ hạ giải cứu ra, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta có thể lần nữa liên thủ rồi." "Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi khẳng định cũng thành tựu Tôn vị rồi hả?" Chương 689, Hoàng tộc huynh đệ Thánh Ngô thụ nền tảng phía dưới chân áp lấy một dị tộc cao thủ, được xưng Khô Mục Tà Đế. Năm đó Thiên Phong Tà Quân xông vào Thánh nô giới, chính là vì giải cứu Khô Mục Tà Đế. Chỉ tiếc Thiên Phong Tà Quân đi ra ngoài trước không xem hoàng lịch, đã đến tám đợi vết môi, đụng phải đánh bại đánh bại tiến nhập Thánh nô giới Tần Lang. Nếu không có như thế, Thiên Phong Tà Quân đã sớm tử ra Khô Mục Tà Đế, nơi nào sẽ bị Tần Lang đánh bại, càng biến thành Tần Lang nô lệ. Bất quá hiện tại Thiên Phong Tà Quân đã sớm biến thành Thiên Phong Đế, tâm đối với Tần Lang kính ngưỡng có thể nói là quần nước sông không nớt không giức, cho dù Tần Lang gọi hắn đi chết hắn cũng sẽ biết không chút do dự lúc ấy thiên phong tà quân tiến về trước thánh nô giới mà cái khác dị tộc tà quân thì là tiến về trước thánh đồng giới bên kia cũng không có thứ hai tần lang tự nhiên không ai có thể ngăn cản tà quân uy lực thánh đồng thụ hạ chấn áp dị tộc cường giả bị giải cứu đi ra bị thánh đồng thụ đã chấn áp không vài vạn năm dị tộc ta đế tại trường kỳ dây rủ cùng đấu tranh vậy mà đi thêm một phá biến thành tà tôn cường giả xông lên phá phong ấn toàn bộ thánh đồng giới đều không thể ngăn cản trong khoảnh khắc liền bị dị tộc tà tôn trô không chế hoàng tộc mấy huynh đệ trừ bỏ bị tần lang thôn vệ hoàng lão tam bên ngoài, những thứ khác 8 người tất cả đều bị tà khí chiếu ăn ổn, biến thành dị tộc chính là tay sai. Thánh đồng giới chiếm đoạt thánh nô giới, tiểu la hoàng lão đại xui khiến bày ra, nhưng hắn là một lòng vui vẻ vi dị tộc hiệu lực. Đáng tiếc hoàng tộc người tựa hồ cũng rất không may, mỗi lần làm chuyện xấu đều có thể gặp được tần lang, hoàng lão đại vốn chỉ là muốn dính điểm miệng lưỡi cực nhanh, theo trên tâm lý tan dã phượng vũ bọn người chống cự, lại không biết lại chọc giận tần lang, rơi xuống cái bị giẫm đạp kết cục. Bất quá hoàng lão đại còn chưa chết tâm, hắn biết rõ mình đã là nửa cái dị tộc người rồi. Dị tộc Tà Tôn chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn, huống chi hắn đã phát ra cầu cứu tín hiệu. Ha ha ha, ngươi giết không được của ta, nhân mã của chúng ta bên trên sẽ đã đến, đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng lão đại miệng cũng không biết tại nơi nào rồi, lại vẫn có thể chống nói ra câu này ngoan thoại. Đồ hỗn trướng, ta cho ngươi mạnh miệng, ta cho ngươi mạnh miệng. Tiếu Thanh Sơn hung hăng một cước giẫm lên Hoàng lão đại trên đầu, thoáng cái đem chỉnh cái đầu đều giẫm được nhào đoạn. Thế nhưng mà Hoàng lão đại như trước không có chết, cái này là dị tộc trâu đáng sợ. Dù cho chỉ là dị tộc chính là tay sai, sinh mệnh lực như trước vô cùng ương ngạnh. Tiêu Thanh Sơn sau lưng thiếu gia, đây chính là chúa tể tinh bên trên đại gia tộc. Tiêu gia tộc trưởng đây chính là cùng chúa tể tinh chủ đều muốn xưng huynh gọi đệ tồn tại. Dùng Tiêu Thanh Sơn thân phận, đối với dị tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút giải, nhưng là hắn cũng thật không ngờ, dị tộc thật không ngờ đáng sợ. Khó trách tộc bí điển đã nói, ta ác dị tộc là chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân, mỗi người được mà chu chi. Dị tộc ta khí thật sự là thật là đáng sợ. Cái này chỉ phá chim chóc mặc dù chỉ là cựu giai đình phong yêu thú, nhưng là dùng ta thiên nhân cấp bậc tu vi vậy mà không cách nào giết được chết hắn. Tiếu Thanh Sơn trong nội tâm âm thầm khiếp sợ lấy, tuy nhiên hắn cũng không có giết chết Hoàng Lão đại ý định. đây là chẳng qua là dị tộc chính là tay sai mà thôi, bởi vậy có thể thấy được chính thức tà ác dị tộc là đáng sợ cỡ nào. Tiểu Thanh Sơn trầm rãi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện xa xa có mấy đạo thân ảnh nhanh đến tiếp cận lấy, bảy chỉ phá chim chóc, mỗi một chỉ đều là cựu gia yêu thú, khí tức trên thân mang theo tà ác, xem ra có lẽ cái này chỉ phá chim chóc cứu binh đã đến. thật sự là phiền toái, ta tại sao phải thay tần lang ở bên ngoài đối diện với mấy cái này buồn nôn xấu chim chóc mà lại để cho hắn tại cây bên trong đi hẹn hò tiểu tình nhân. Tiếu Thanh Sơn tức giận bất bình lầm bầm. Tiếu Thanh Sơn mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ vung lên, đem khí tức ngưng tụ thành một đầu tuyến. Khổn trụ liêu hoàng lão đại hai chân, đưa hắn ngược lại treo ngược lên đoạn ở trên cây. Chính mình thì là ngồi ở thân canh bên trên, hai chân rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa. Hoàng tộc mấy huynh đệ rất nhanh liền lao đến, liếc mắt liền thấy được bị đánh được không thành bộ dáng hoàng lão đại, lập tức nguyên một đám nổi trận lôi đình, nhọn tiêu Là cái nào vương bắt đạn đem đại ca của chúng ta đánh thành dáng vẻ ấy hay sao? Gọi chính là hoàng lão cửu. Nhìn về phía trên nếu so với Hoàng lão đại thành tú nhiều lắm. Lão Cửu, ngươi mắt ngủ à? Ngươi không phát hiện sâu đại ca chạc cây ngồi lấy một tên tiểu tử sao? Khẳng định chính là hắn rồi." Hoàng lão tứ nói ra. "Nha, quả nhiên, thứ ca hảo nhãn lực." Hoàng lão Cửu lúc này mới phát hiện bên cạnh vậy mà đã ngồi một người. "Ngươi cái này chú chim non con mắt không tốt lắm sự a." Tiêu Thanh Sơn che miệng nở nụ cười, trong nội tâm đối với Tần Lang vẫn hận bởi vì này mấy con chim nhỏ nhi mà tiêu tán không ít. "Vương Bất Đạn, ngươi mang ai là chú chim non? Đại gia ta thế nhưng mà hoàn toàn yêu vực bát đại vương tộc hoàng tộc hoàng lao cửu lớn tiếng kêu gào hoàng tộc, Tiểu các ngươi mấy con chim nhỏ nhi cũng có thể gọi là hoàng tộc? dùng ta suy đoán, các ngươi tổ tiên hơn phân nửa là may mắn tại hoàng dục hỏa thời điểm trộm lấy một tia nhết bàn chi hỏa, bằng này cũng dám tự xưng hoàng tộc? Tiếu thanh sơn chẳng thèm ngó tới nói, hồ ngôn là ngữ, ngươi này nhân loại vậy mà vũ nục chúng ta hoàng tộc tổ tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hoàng lao cửu phẫn nộ kêu gào, hoàng lao cửu thả người nhảy lên, trong mồm nổ ra một đạo hỏa diễm, hướng phía tiếu thanh sơn cuộn cuộn mà đi ngọn lửa này đỏ thẫm có chứa một tia cho khí, tại không suy suy rung động, liền không khí đều bị nó cháy rồi. chơi hỏa cũng không sợ đái dầm à? Tiếu Thanh Sơn bật cười, cũng không tránh trốn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trước người liền bay lên một đạo vô hình màn tường, không chỉ có đem Hoàng Lão Cựu hỏa diễm ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn cải biến phương hướng, đốt hướng về phía tại chặt cây thắt cổ lấy Hoàng Lão Đại. Đại ca. Hoàng Lão Cựu kinh hô một tiếng, cũng quýt muốn Thanh Hỏa Diễm thu hồi lại, cũng đã không còn kịp rồi. vốn là thê thảm vô cùng Hoàng Lão Đại bị ngọn lửa như vậy một đốt, lập tức mổ heo một loại thảm tiêu lên hắn lại vẫn hữu lực khí mắng to, lão cửu, ngươi con mẹ nó không mở to mắt à? đốt lao tử làm gì vậy? đại ca, ta, ta, đây là sai lầm, đây là sai lầm a! hoàng lao cửu vẻ mặt sợ hãi hô, ngươi cái đồ đần, đại ca đã bị thụ nặng như vậy thường, ngươi là chỗ hiểm chết đại ca sao? mặt khác mấy huynh đệ cũng nhao nhao đối với hoàng lao cửu trách mắng lên. hoàng lao cửu tại ca ca của mình nhóm trước mặt không còn có khí thế, không ngừng mà cười làm lành bồi tội, tùy ý quả trách. chờ những người này mắng đã đủ rồi, mới phát hiện tiếu thanh sơn vậy mà ngồi ở trạc cây bên trên che miệng cười lớn. Ha ha ha, các ngươi cái này mấy cái tiểu chim sẻ quá thú vị, không bằng đi theo tỷ, không đúng, đi theo ca, đừng ca sùng vào ta. Thiếu thanh sơn con mắt đều cười thành trăng lưới liềm hình. Đáng giận, chư vị ca ca, hắn vậy mà chế nhạo chúng ta. Hoàng lao cửu lập tức gọi mang lên. Các huynh đệ, giết hắn đi, cứu ra đại ca. Đúng vậy, nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy. Ta còn không tin rồi, chúng ta thất huynh đệ liên thủ, còn đánh không lại một cái nhu nhược tiểu tử. Tuyệt đối không thể để cho ta tôn đại nhân thất vọng. Lên chúng ta theo từng cái phương hướng đối với hắn tiến hành bộc đánh, còn không được xử lý hắn không được rồi. Hoàng tộc mấy con chim nhỏ nhi một loạt trên xuống, theo bốn phương tám hướng đem Tiếu Thanh Sơn Vi, đây chính là bảy cái kiểu giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với bảy cái thiên tâm đỉnh phong nhân loại cường giả. Chỉ là bọn hắn gặp được chính là Tiếu Thanh Sơn, tu vi đã đạt đến nhất giai thiên nhân Tiếu Thanh Sơn. Trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, tựu nhất định là một hồi chê cười. Chương 690, Nghết bản. Hoàng tộc thất huynh đệ vì cứu đại ca của bọn hắn Hoàng Lão Đại, một loạt trên xuống vây công Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, đem đối với Tần Lang bất mãn toàn bộ rơi tại cái này mấy cái phá chim chóc trên người. Cho ngươi đem ta lưu ở bên ngoài, cho ngươi đi vào cuộc hẹn, cho ngươi tiêu xái khoái hoạt. Tiếu Thanh Sơn thấp giọng mắng, mỗi mắng một câu, thì có một chú chim nhỏ nhi bị hắn đánh rất trên mặt đất, lại để cho Tiếu Thanh Sơn thật đáng tiếc chính là, trong lòng của hắn bất mãn còn không có phát tiết xong, muốn mắng còn không có có mắng xong, cái này bảy con chim nhỏ đã toàn bộ bị hắn cầm xuống rồi. Cùng hoàng lao đại dạng, cái này bảy con chim nhỏ bị Tiếu Thanh Sơn ngược lại động ở trạc cây bên trên, tay chân toàn bộ bị trói buộc cùng từng trích cái kén đồng dạng vương bất đản ngươi dám đối với chúng ta như vậy Tà tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi hoàng lao kiệu lớn tiếng gọi mang lên dị tộc tà tôn không tốt tiểu thanh sơn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên hắn xem qua trong tộc bí điện biết rõ tà tôn lợi hại nghe nói đỉnh cấp tà tôn liền tiên nhân chân chính đều không thể chiến thắng không biết bọn hắn sau lưng tà tôn là cái gì cấp bậc vô luận như thế nào nhất định phải trước đem tin tức này chuyển cho thần lang tiểu thanh sơn thấp giọng thì thào hai tay đặt tại thánh nô thụ thượng diện không ngừng hướng bên trong truyền lại lấy tin tức giờ phút này tần lang đầu đầy mồ hôi hắn đã bạo phát vài khỏa kim sắc nguyên khí chi tinh đến bổ sung tiêu hao hạo nhiên chính khí đáng giận à phượng vũ chỉ có điều cựu gia yêu thù à thì ra là nhân loại thiên tâm cường giả mà thôi à vì cái gì cho nàng thủ hộ sinh cơ lại muốn tiêu hao ta nhiều như vậy nguyên khí tần lang thoáng có chút kinh ngạc nha của ngươi tiểu nha đầu có thể không phải bình thường yêu thù à người ta thế nhưng mà thực phượng à cùng bên ngoài mấy cái nha đầu có cách biệt một trời động linh không có chút nào cảm thấy kỳ quái không ngừng chú ý sinh mệnh lực đến phượng vũ trong cơ thể thực phượng tần lang kinh ngạc hỏi đúng vậy chính thất vượng chi huyết mạch đây chính là viễn cổ thần thú a so thao thiết còn cường đại hơn thần thú huyết mạch của nàng thế nhưng mà chân quý vô cùng a chỉ tiếc nàng miết bàn đã thất bại Bằng không mà nói phượng vũ hiện tại ít nhất cũng là thiên nhân cấp bậc tu vi so ngươi đều còn muốn lợi hại hơn động linh thở dài trực trực trực cái này còn phải rồi khó trách cái kia hoàng lão đại tại đánh chủ ý của nàng may mắn ta tới kịp lúc a thần lang không ngừng lưu lưới, sợ hãi than nói hiện tại chúng ta muốn đem hắn miết bàn thất bại lúc trôi qua xình cơ bổ sung trở lại tương đương với tiểu là tại làm một cái thiên cái thiên nhân cường giả bổ sung sinh cơ cho nên tiêu hao phi thường to lớn đối lại chúng ta đem nàng sinh cơ bổ khuyết sau khi trở về ngươi muốn dùng hạo nhiên chính khí dẫn động trong cơ thể nàng niết bàn chi hỏa làm cho nàng một lần nữa thiếu đốt lại lần nữa niết bàn động linh đối với tần lang nói ra ân minh bạch tần lang gật gật đầu kiên định nói nhưng vào lúc này thiếu thanh sơn thanh âm truyền vào tại thánh nô thụ bên trong quanh quần tần lang hoàng tộc mấy con chim nhỏ nhi đến tìm phiền thoái, bất quá đã bị ta giải quyết nhưng là ta theo bọn hắn trong miệng biết được Bọn hắn sau lưng có một cái dị tộc Tà Tôn. Cái gì? Dị tộc Tà Tôn? Thần Lang cùng Động Linh đồng thời kinh hô lên. Làm sao có thể? Tà Tôn làm sao có thể tại Tử Dương Tinh bên trên xuất hiện? Đây chính là tiên nhân cấp bậc cường giả ạ. Tần Lang kinh kêu lên, hắn còn nhớ rõ Động Linh đã từng nói cho hắn biết, Động Linh thượng một nhiệm chủ nhân tiểu là ở chỗ Tà Tôn trong chiến đấu vẫn lạc. Mà Động Linh thượng một nhiệm chủ nhân, đây chính là một cái phi thăng tiên nhân a, nếu như tại đây xuất hiện một cái Tà Tôn, cái kia đem không có bất kỳ người là đối thủ của hắn. Từ dương tinh từng phút đồng hồ cũng sẽ bị hủy diệt, toàn bộ thái hoàng thiên đều lâm vào một hồi trong tai nạn. Động Linh cũng chấn kinh rồi, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại năm đó cùng chủ nhân cùng một chỗ kinh nghiệm cổ qua cái kia một hồi đại chiến. Bất quá tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Động Linh cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Không, không cần quá mức lo lắng, Tà Tôn cũng là có khác nhau. Tà Tôn cấp bậc này, là dị tộc thực lực một cái đường ranh giới, không cùng cấp bậc Tà Tôn thực lực kém phi thường đại. Năm đó cùng ta tiền nhiệm chủ nhân đại chiến, là một cựu tinh Tà Tôn, thực lực so với bình thường tiên nhân đều còn cường đại hơn mà cấp thấp nhất nhất tinh tà tôn, thực lực bất quá so với bình thường nửa bước tiên nhân đỉnh phong cường lớn hơn một chút mà thôi. Tại Tử Dương tinh bên trên, có lẽ không có khả năng xuất hiện tam tinh đã ngoài tà tôn." Động Linh phân tích nói. "Tam tinh tà tôn là cái nào cấp bậc?" Tần Lang ngưng âm thanh hỏi. "Nhất tinh là nửa bước tiên nhân, nhị tinh thì là thiên nhân, mà tam tinh trực tiếp tụ là bán tiên cường giả. Dị tộc với các ngươi nhân loại không giống với, bọn hắn không có nhiều như vậy cấp bậc phân chia, mỗi một cái cấp bậc ở giữa khác biệt phi thường đại." Động Linh cùng dị tộc chiến đấu qua, đối với cái này cái tà ác chủng tộc cũng có phi thường sâu rất hiểu rõ như vậy à nhất tinh nhị tinh khá tốt cái kia nếu tam tinh tà tôn ta đây cũng chỉ có trực tiếp hồi thanh hải tông đeo lên mọi người cùng nhau chạy trốn rồi thần lang lông mày đều muốn vận thành bánh quai treo rồi làm sao bây giờ phượng vũ bên này công việc muốn hay không trước dừng lại vạn nhất trong chốc lát tà tôn đã đến phiền thái cũng không nhỏ động linh thấp giọng nói trước đừng có ngừng nếu như nó có thể tới sớm đã tới rồi sẽ không phải hoàng tộc cái kia chút ít pháo hôi đến tìm chết phượng vũ công việc quan trọng hơn Chờ Phượng Vũ niết Bản thành công rồi, dù cho Tà Tôn không đến, ta cũng muốn chủ động đi xem." Tần Lang ngưng giọng nói. Sau đó, Tần Lang liền xuyên thấu qua Thánh Nô Thụ, đối với Tiếu Thanh Sơn nói ra, "Thanh Sơn, không có sao, ngươi trước giữ vững vị trí bên ngoài, Tà Tôn một lát không sẽ đi qua." Ngay sau đó, vì để cho Tiếu Thanh Sơn yên tâm, Tần Lang đem dị tộc thực lực phân chia kỹ càng hướng Tiếu Thanh Sơn đã tiến hành giảng giải. Hiểu được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Tiếu Thanh Sơn cũng thở dài một hơi, tiếp tục thủ hộ tại Thánh Nô Thụ bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi phải biết rằng" Cùng Tà Tôn đại nhân là địch là không có kết cục tốt. Không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta, trở thành Tà Tôn đại nhân thuộc hạ, vì Tà Tôn đại nhân hiệu lực. Có ý hướng một nhật, dị tộc đại quân đột kích, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể đương tướng quân a. Hoàng Lao cũ gặp uy hiếp không thành, vậy mà bắt đầu chiêu hàng Tiếu Thanh Sơn. Hừ, các ngươi những này không có loại phá chim chóc, vậy mà bán rẻ linh hồn, tại dị tộc trước mặt không núm. Các ngươi cũng biết, dị tộc là chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân, các ngươi thành bọn hắn chính là tay sai, các ngươi cũng biến thành chư thiên vạn giới địch nhân. Tiếu thanh Sơn thở phì phì nói: Ngươi biết cái gì? Chúng ta cái này gọi là thuận theo thời thế, không được bao lâu, dị tộc đại quân sẽ hàng lâm thiên địa, đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều cũng bị vĩ đại dị tộc chính phục, mà chúng ta cũng sẽ biết trở thành dị tộc thủ hạ thống trị thiên địa công cụ. Đến lúc đó vô luận là ai đều muốn dùng chúng ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói gì nghe nấy. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kẻ thức thời mới là tuấn kỳ ta. Hoàng Lão cửu tận hết sức lực vi dị tộc vĩ đại làm lấy tuyên truyền. Thật sự sao? Dị tộc đại quân vừa muốn ngóc đầu trở lại rồi hả? Tiếu Thanh Sơn lập tức cả kinh hắn biết rõ chính mình vậy mà được biết một cái thiên đại bí mật có lẽ đây cũng là một cái thiên đại tai nạn như thế nào đây sợ hoàng lao cửu chứng kiến tiếu thanh sơn trên mặt Hoàng sợ biểu lộ lập tức đáp ý mà tiếu thanh sơn căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn trong nội tâm rất nhanh suy tư ta phải nghĩ biện pháp đem tin tức này mau chóng truyền quay lại trong tộc còn muốn nói cho tướng quân đại nhân lại để cho bọn hắn sớm làm đề phòng không được dị tộc đột kích đây là chư thiên vạn giới tai nạn phải lại để cho thái hoàng thiên đại đế biết rõ tin tức này mới được tiếu thanh sơn rất nhanh liền có quyết đoán Vậy anh. Ngay tại Tiếu Thanh Sơn suy tư thời điểm, Thánh Ngô Thụ đột nhiên toát ra một đạo mánh liệt hỏa diễm, hừng hực tiêu đốt, bay thẳng đến chân trời. Tiếu Thanh Sơn nhanh chóng đã đi ra Thánh Ngô Thụ, mà cái kia hoàng tộc cái kia tám cái lão điểu nhi thì là bị đốt được đùng đùng một hồi gọi vậy thống khổ vùng đấy. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem Thánh Ngô Thụ, tuy nhiên hắn luôn muốn mắng Trần Lang đi gặp Tiểu Tình Nhân rồi, nhưng là Tiếu Thanh Sơn biết rõ, Trần Lang tiến vào Thánh Ngô Thụ nhất định là có càng chuyện trọng yếu phải làm, mà Hoàng Lão đại cái lúc này vậy mà làm tiêu lên, cái gì? Đây là niết bàn chi hỏa. Phượng Vũ nàng không phải Niết Bàn đã thất bại sao? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a a Hoàng Lão Đại kêu to ở bên trong, còn kèm theo khóc giống chu lên. Trung Thiên Niết Bản chi hỏa thậm chí đem Hoàng tộc cái này mấy cái phá chim chóc trên người tà khí đều đốt được mở nhạt rất nhiều. Bất quá ngoại trừ Hạo Nhiên chính khí bên ngoài, không có bất kỳ một loại năng lượng khí tức có thể khắc chế Hạo Nhiên chính khí. Dù cho có thể có ngắn mũi áp chế, nhưng là tà khí chính là cứng cỏi như cũng là không cách nào phá hư. Tà khí bảo vệ Hoàng tộc cái này mấy cái lao điểu nhi nếu không bọn hắn lập tức cũng sẽ bị nghiết bản chi hỏa thiêu thành một đoàn cho tàn. Bá, một đạo kim sắc thân ảnh theo thánh ngô thụ bên trong bay vút mà ra, tại kim quang xuống, còn bảo hộ lấy còn lại tám đạo mảnh khảnh thân ảnh. thật tốt quá, cựu muội vậy mà một lần nữa dẫn động nghiết bản chi hỏa. Tần Lang, ngươi thật lợi hại. Phượng nghiên vui mừng nói, thiếu chút nữa muốn nhảy đến Tần Lang thân lên rồi. cái này cũng may mắn mà có Phượng Vũ chính mình kiên trì, không có cứng cỏi đích ý chí, ta càng lợi hại cũng cứu không được nàng. Kim Quan ngừng lại, Tần Lang thấp giọng nói ra, trong lời nói sông đẩy vui sướng. Tại phượng vũ trên người nhất Bàn chi hỏa bốc cháy lên chi hỏa, tần lang bảo hộ lấy phượng vũ tám cái tỷ tỷ chạy ra khỏi thánh ngô thụ. Ở phía xa thánh đồng thụ bên trên đứng vững, nhìn xem thánh ngô thụ bên trên hỏa diễm bước lên, thánh ngô thụ bên trên bắn ra ra thanh sắc hỏa quang, đó là nồng đậm một chi lực. Nếu không là những này một chi lực bảo hộ lấy thánh ngô thụ, phượng vũ Niết Bàn chi hỏa sớm đã đem toàn bộ đại thụ thiêu thành cho tàn. Mà những này thanh sắc một chi lực kỳ thật cũng là phượng vũ Niết thành công nấu chốt. Bang, thánh ngô thụ bên trong truyền ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu to, đó là phượng chỉ môi hắn có bang bang chi mình. Nương theo lấy cả đời này ban minh, một chỉ dục hỏa chim to theo thánh ngô thụ bên trong bay lên. Cái này chỉ chim to ước chừng một trượng có thừa, cái cổ nhu mà dài nhỏ, mỏ như gà, quai hàm như yến, lông đuôi phân nhánh như cá, lông vũ bên trên có phi thường tình gây nên hoa văn. Mà bắt mắt nhất, hay vẫn là chim to trên người cái kia hừng hực tiêu đốt hỏa diễm. Cái này là trong truyền thuyết phượng sao? Thật sự là thật đẹp. Tần Lang nhìn lên lấy phượng vũ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tần Lang truyền vào Tiếu Thanh Sơn trong hai, thứ hai trên mặt lập tức xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết viễn cổ thần thú phượng, cái này Tử Dương Tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có xuất hiện tà tôn cấp bậc dị tộc cường giả, hiện tại lại xuất hiện viễn cổ thần thú phượng. Hơn nữa đồn đại phượng hoàng cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ Tử Dương Tinh bên trên còn có một chỉ hoàng? Thiếu Thanh Sơn khiếp sợ lầm bẩm. Chương 691 Nhân phẩm vấn đề. Phượng Vũ biến thành một con hỏa phượng, ở thương thương tiếng kêu to trùng vây quanh Thánh Nô cây xoay tròn, đứng dậy sau ném ra một đầu dài lớn lên hỏa diễm cái đuôi. Phượng Vũ các tỷ tỷ cũng tất cả đều khôi phục yêu thú hình thái, biến thành từng chiếc khổng lồ hỏa điểu ở hỏa phượng phía dưới quay chung quanh kêu to, cùng lúc đó cả ngô đồng dưới trong tất cả loài chim bay tất cả đều bay tới Bách điều hướng phượng như thế khó được cảnh tượng để cho tần lang đều có chút giải ra, tiêu thanh sơn cũng là thấy được như si như say, ngừng lại rồi hô hấp đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm thương hỏa phượng thương kêu một tiếng trên người trọn bộ phát ra đỏ tươi hỏa diễm giống như máu một loại, đem trọn tiên địa cũng đều nhuộm đắc một mảnh đỏ bừng. ở trong ngọn lửa hỏa phượng trên người vũ mau dần dần bốc ra bay vào không trung tất cả đều đằng đằng tiêu đốt. Những thứ này bay ra hỏa diễm vụ mau, tất cả đều so sánh với Vượng Vũ 8 tỷ tỷ toàn bộ hàm đi, thật cũng không có lãng phí. Mà những thứ kia hỏa diễm chấm nhỏ tức là bị hướng Vượng những thứ kia loài chim bay tranh đoạt nuốt xuống. Những thứ này loài chim bay nuốt vào Vượng Vũ trên người bóc ra hỏa diễm chấm nhỏ, nhất thời trên người cũng bốc cháy lên hỏa diễm, đồng thời thời gian, tất cả đều tiến hóa rồi. Vốn là một loại cấp 4 5 giai yêu thú, thoáng cái đã đột phá cấp 6 hóa hình thành công. Mà phượng Vũ 8 tỷ tỷ, tất cả đều tiến hóa thành cựu gia đỉnh phong yêu thú. Nghết bản chi hỏa thế nhưng lại lợi hại như thế. Cửu Sĩ Đại Bằng, đối với ngươi hữu dụng không có. Có muốn tới hay không điểm? Tần Lang đối với Động Thiên trong Cửu Sĩ Đại Bằng nói. Muốn muốn muốn muốn. Cửu Sĩ Đại Bằng hưng phấn tiêu lên. Tần Lang đem Cửu Sĩ Đại Bằng phóng ra, người sau phịch phịch cánh Cửu Sông về Thánh Nô Cây, trong miệng còn đang tiêu to. Các ngươi những thứ này tiểu điểu nhi, cho lão tử chừa chút mà. Cửu Sĩ Đại Bằng cánh khẽ vũ, một cổ gió lốc đem những thứ kia loài chim bay tất cả đều cuốn đi ra ngoài, ngay cả Phượng Vũ các tỷ tỷ cũng toàn đều tránh ra rồi. Cửu Sĩ Đại Bằng còn đang thiên tâm chi trong quan thời điểm liền đã đạt đến Cửu Gai Đỉnh phòng sau lại ở động thiên trong mỗi đêm ngày tu luyện đã tiến hóa thành thập gia yêu thú cường đại như thế cửu sĩ đại bằng cũng không cách nào chống đỡ niết bàn chi hỏa hấp dẫn cùng một cái đói điên rồi thấy xương giống nhau điên loạn lên nuốt chửng niết bàn chi hỏa cửu sĩ đại bằng trên người cũng mơ hồ lộ ra màu đỏ như máu hỏa diễm tia sáng kia yêu thú bản thể cũng bắt đầu tiến hóa mà phượng vũ lúc này đã hoàn toàn biến thành một đoàn một đoàn màu đỏ như máu hỏa diễm trên người vũ mau đã bóc ra hầu như không còn chỉ nhìn thấy một đoàn phượng hình tia sáng trên không trung bay múa nay một đoàn hỏa diễm tia sáng kéo dài một chốc lát rồi sau đó đột nhiên bành trứng lên, tia sáng trong, tia hỏa phượng bóng dáng trở nên càng ngày càng khổng lồ. với anh, hai con khổng lồ hỏa vũ từ trong hỏa diễm mở rộng đi ra ngoài, che khuất bầu trời. so sánh với cựu sĩ đại bằng thân thể cũng còn muốn khổng lồ. hỏa vũ xuất thế, cựu sĩ đại bằng hét lên một tiếng, cuốn quyết triệt thoái phía sau đến tần lang bên cạnh, ngưng giọng nói. đại nhân, nó niết bàn thành công. không nghĩ tới ta thế nhưng lại thấy tận mắt chứng nhận một con viễn cổ hỏa phượng ra đời. thành công sao? tần lang thấp giọng tự nói lên, mang theo một tia mừng rỡ. nhưng là rất nhanh. Thần Lang trên mặt liền xuất hiện ngưng trọng thanh sắc. Hừ, quả nhiên hay, vẫn là tới. Lúc này xuất hiện, khẳng định không có An Hảo tâm á. Thần Lang ánh mắt nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói: Ân, dị tộc tà tôn tới sao? Tiêu Thanh Sơn cũng nhìn về phương xa, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ân, từ hơi thở nhìn lại, hẳn là một một sao tà tôn, thực lực đồng đẳng với nửa bước thiên nhân cấp bậc nhân loại cường giả. Nhưng là do ở dị tộc đặc tính, hắn so với bình thường thiên nhân cường giả còn muốn khó có thể đối phó. Tần Lang lưng giọng nói: Thật sao? Vậy con Hảo. Ít nhất chúng ta là hai đối với một, hẳn sẽ không rơi vào hạ phong." Tiêu Thanh Sơn khẩn trương nói, đây là hắn lần đầu tiên cùng ta Áp dị tộc chính diện giao phong. "Không có chuyện gì, ta một người là có thể đối phó được rồi. Ngươi chỉ cần thủ hộ hảo Phượng Vũ là được, nàng đang đứng ở niết bàn mâu chốt kỳ, nhất định không thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn." Tần Lang thấp giọng nói, hướng tả Tôn bay tới phương hướng bay đi. "A, thì ra là tiểu tình nhân của ngươi gọi Phượng Vũ hả? Tên cũng là thật là dễ nghe đây này." Tiêu Thanh Sơn chua không sót vị nói. Phốc. Tần Lang thiếu chút nữa sao một ngụm máu tươi phun ra tới. Thân hình lão đạo hạ xuống, thiếu chút nữa tiểu gặp hạn đi xuống. Tần Lang sạch sẽ điều chỉnh hô hấp, lão đạo vừa bay lên. Cựu sĩ bằng là, thủ hộ hảo này chỉ hòa phượng, nàng khả là các ngươi tương lai phu nhân, tuyệt đối không thể ra bất kỳ không may, nghe thấy không có. Tiêu Thanh Sơn nơi nào sẽ để cho Tần Lang một người cùng đối mặt dị tộc Tà tôn, đem Tần Lang giao cho mình nhiệm vụ vứt cho cự sĩ đại bằng, tự mình thì đuổi theo ở Tần Lang phía sau, đi chặn lại dị tộc Tà tôn rồi. Huyết sắc trong ngọn lửa, nhũ dị giờ bạch sắc quang vượng lưu chuyển, xích kim sắc hơi thở quấn quanh. Phượng Vũ ý thức cũng ở niết bàn chi hỏa trong dần dần tỉnh lại. Tần Lang, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới năm đó ta trong lúc vô tình gặp phải một nhân loại nam tử, giờ phút này thế nhưng lại thành Thánh Ngô giới chúa cứu thế, hai lần cứu vớt ta, chẳng lẽ đây hết thể cũng đều là trên do thiên định sao? Phượng Vũ ý thức mới vừa tỉnh lại, nàng lập tức hiểu biết xảy ra chuyện gì, từ đấy lòng cảm khơi dậy Tần Lang. Cảm kích của nàng Tần Lang tự nhiên không cách nào cảm giác được, bởi vì Tần Lang hiện tại đã đứng ở dị tộc tà tôn trước người. Ngươi chính là Thánh Đồng thụ hạ trấn áp cái kia một dị tộc tà tôn. Tần Lang ngưng thần hỏi không tệ, ta chính là Lâu Kim Tả Tôn. Ta nói Hoàng tộc cái kia mấy con chim nhỏ mà làm sao có đi không có về, nguyên lai là gặp được ngươi. Một giai thiên nhân tu vi quả thật không tệ, bất quá ở trước mặt ta, chưa đầy nhắc tới. Lâu Kim Tả Tôn khinh thường nói. Lâu Kim Tả Tôn, ngươi cùng Khô Mục Tả Tôn là quan hệ như thế nào? Tần Lang nghĩ tới Thánh Ngô dưới táng cây trấn áp cái kia dị tộc, đó là ta huynh đệ. Lâu Kim Tả Tôn nói. Khô Mục, Lâu Kim, các ngươi những thứ này dị tộc á, luôn khởi chút ít như vậy tên kỳ cục, thật khó nghe. Tần Lang rất là ghét bỏ lắc đầu. Hừ, hèn mọn nhân loại, ta cho ngươi một bỏ tối theo sáng cơ hội, tiếp nhận ta tà khí tẩy lễ, làm nô lệ của ta, ta ban cho ngươi lực lượng vô cùng cường đại. Lâu Kim Tà Tôn chưa đánh lại bắt đầu chiêu hàng, rất hiển nhiên là không nghĩ tại Tần Lang nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới kia chỉ ẩn chứa viễn cổ hỏa phượng huyết mạch hỏa điều thế, nhưng lại có thể lần thứ hai niết bàn, thật là thiên đại chuyện ly kỳ. Người này mặc dù chỉ là một giai thiên nhân cương giả, mặc dù đối với ta không tạo thành nguy hiểm, nhưng là ta muốn chiến thắng hắn cũng rất lao lực. Không thể kéo quá lâu, nhất định phải đuổi ở hỏa phượng niết bản thành công lúc trước thu phục nó. Lâu Kim Tà tôn trong lòng lên chủ ý. Bất quá hắn hiển nhiên là lầm đối tượng. Chưa bất kể đánh thắng được đánh không lại, Thần Lang là vô luận như thế nào cũng không thể hướng dị tộc túi đầu. Ha ha ha, đầu ngươi trong nước vào rồi. Không bằng ngươi làm nô lệ của ta, ta cũng ban cho lực lượng ngươi, tuyệt đối so với các ngươi dị tộc tà khí càng thêm cường đại. Thần Lang phá lên cười. Không biết tốt xấu đồ, chúng ta tà khí là trên đời này nhất năng lượng cường đại. Các ngươi này tống trong trời đất, không có bất kỳ một loại năng lượng là tà khí đối thủ. Lâu Kim Tà tôn nắm tay nắm chặt, từng sợi màu xám cho hơi thở ở trên nắm tay vẫy quanh. Tà khí vừa ra, trong thiên địa tất cả năng lượng cũng đều tránh lui tam xá. Lâu Kim Tả Tôn cũng đắc ý nhìn về Tần Lang, trên mặt xuất hiện khiêu khích nụ cười. Tôi đã bảo, thật là lợi hại a. Nhưng là dựa theo ta nói biết, có một loại năng lượng, là của các ngươi Tả khí cũng muốn é ngại bà phân á. Tần Lang thúc giục tâm thần, chậm rãi điều động nổi lên hạo nhiên chính khí. Thật sao? Lâu Kim Tả Tôn neo lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tần Lang. Hắn dĩ nhiên biết hạo nhiên chính khí tồn tại, mặc dù lấy nó năm đó địa vị còn chưa tới phiên có hạo nhiên chính khí cường giả để đối phó hắn. Nhưng là hắn như cũng nghe nói qua Hạo nhiên chính khí uy danh. Năm đó đại kia một chàng đại chiến, vốn là chúng ta dị tộc đã chiếm được tiên cơ, nhưng là sau lại không biết làm tại sao, trong nhân loại đột nhiên trào ra một đám cường giả, trên người bọn họ năng lượng, không ngờ lại là chúng ta tà khí khắc tinh, cổ năng lượng đó tên là Hạo nhiên chính khí. Bất quá hảo ở có được Hạo nhiên chính khí, nhân loại cực kỳ thua thất, nếu không chúng ta dị tộc mới bảo lưu lại ngóc đầu trở lại cơ hội. Nếu không, chúng ta nhân loại rất có thể phản thủ vì tấn công, phản công chúng ta dị tộc thiên địa cũng nói không chừng. Lâu Kim Tà Tôn trong lòng cậu lại tính toán. Hắn hiển nhiên không cảm giác mình sẽ xui xẻo như vậy, ngay cả Hạo Nhiên chính khí cái thứ loại này cũng có thể gặp phải. Nhìn Lâu Kim tà Tôn trên mặt biểu tình, tần Lang ước chừng cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Ngươi có phải hay không cho là mình sẽ không đen đuổi như vậy, ngay cả loại đồ vật này cũng đều gặp nhận được." Tần Lang cười hỏi. Hừ! Lâu Kim tà Tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, bất quá hắn thủy chung cùng tin nhân phẩm chính mình. Ở thánh đồng tụ hạ bị trấn áp trăm triệu năm cũng đều có thể còn sống đi ra ngoài, còn có thể đột phá đến tà Tôn cảnh giới kia là bực nào nghịch thiên số mệnh. đến tới, ca hôm nay sẽ làm cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là ra cửa dẫm cướp chó mạng. Tần Lang phá lên cười, chậm rãi đưa ra tay phải, ngón cái cùng ngón giữa theo như lại với nhau. Bá, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở Tần Lang bên cạnh, âm dương quái khí hỏi, gì chuyện tốt đâu? cười đến như vậy hèn mọn. Đại tỷ, a không, đại ca, ngươi có thể hay không khác như vậy sát phong cảnh? Ta thật không dễ dàng ngủ rượu công tác chuẩn bị ra tới không khí thoáng cái đã bị ngươi làm hư rồi. Tần Lang như cũng giơ tay, rất im lặng mất tiếng nói. tỷ cái gì tỷ? Lão tử là thuần đàn ông. Tiêu Thanh Sơn trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, rất nhanh liền ẩn giấu đi. Ai nha, ta này không gọi sai lầm rồi sao? Thần Lang sắc mặt không thay đổi, rất là tùy ý nói. Hừ, này cũng không thể tiêu loạn. Tiêu Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, dịu môi nói. Dạ dạ dạ, sau này nhớ lấy, tuyệt đối bất loạn gọi. Thần Lang sợ bận rộn gật đầu nói. Uy, hai ngươi ở nơi đó liếc mắt đưa tình làm cái gì? Làm cơ đâu? Còn có ngươi, ngươi không phải là muốn cho ta xem nhìn sao? Nhìn gì hả? Lâu Kim Tả tôn tức không chỗ đánh tới. Trong lòng của hắn càng thêm lo lắng lên, hắn đã mơ hồ có chút hoài nghi nhân phẩm chính mình rồi. Bởi vì lại tới nữa một thiên nhân cường giả, đây cũng không phải là chiến thắng đứng lên lãng phí thời gian trình độ. Hai một giai thiên nhân cường giả, hoàn toàn có thể chế trụ một sao Tà Tôn cấp bậc Lâu Kim Tà Tôn. Nhưng là Lâu Kim Tà Tôn hay, vẫn là đánh giá cao nhân phẩm chính mình, hắn đối mặt xa xa không chỉ là hai bình thường một giai thiên nhân cường giả. Hảo, nếu ngươi như thế khẩn cấp, ta cũng sẽ không giấu che đậy dịch rồi. Tới, mở to hai mắt thấy rõ ràng rồi, phát sáng mọ mắt chó của ngươi. Tần Lang lớn tiếng kêu lên, ngón cái cùng ngón giữa dùng sức nhấn một cái. 3. Một thanh truy búng tay tiếng vang lên, để cho Lâu Kim Tả Tôn mí mắt thỉnh thịch vừa nhảy. Chương 692, áp chế. 3. Theo Tần Lang một búng tay, một đoàn kim sắc hơi thở ở Tần Lang đầu ngón tay vần quanh, giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm một loại. Đạo này kim sắc hỏa diễm vừa ra, trung quanh trong thiên địa tả khí thế nhưng lại ruột trở về, vốn là đã nhượng bộ lui binh những thứ kia năng lượng toàn đều trở về rồi, lần nữa tràn ngập này phiến thiên địa. Cái gì? Làm sao có thể? Lâu Kim Tả Tôn cả người chấn động. Hắn rõ ràng nhận thấy được, trên người mình tà khí đang run rẩy, ở sợ hãi, đang trốn tránh. Ha ha ha, Tần Lang phá lên cười, so sánh với mới vừa rồi Lâu Kim Tả Tôn cười còn muốn đắc ý mấy phần. Lâu Kim Tả Tôn chưa từng có được chứng kiến Hạo Nhiên chính khí, nhưng là trừ Hạo Nhiên chính khí ở ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì năng lượng có thể làm cho tà khí cũng đều cảm thấy sợ hãi. Hạo Nhiên chính khí, này nhất định chính là Hạo Nhiên chính khí. Ta làm khô đại gia ngươi, ta thế nhưng lại xuôi xẻo như vậy, không có đạo lý á. Lâu Kim Tả Tôn chửi hầm lên lên. Xin nhở Ngươi có thể hay không có chút tố chất, lại không ai đắc tội ngươi, ngươi như thế nào có thể tùy tiện buộc nói tục đâu? Thần Lang trừng mắt, tận tình khuyên bảo giáo dục lên. Nhìn trong ánh mắt tràn đầy hài hước Thần Lang, Lâu Kim Tả Tôn tâm chìm đến đáy cốc, trong lòng hắn âm thầm tư bò nói, tình huống không ổn á, cái này Thiên Nhân cường giả thế nhưng lại có hạo nhiên chính khí, đây cũng là chúng ta dị tộc Thiên địch khát tinh. ta mới vừa thoát khốn không phải? Tả Tôn chỉ vị chưa củng cố, tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn, không bằng trước rút lui. Lâu Kim Tả Tôn đã sinh lòng thua ý, nhưng là đầu hắn nghiêng một cái thấy được nơi xa máu đỏ sắc bầu trời, không cam lòng thần sắc nhưng lại hiện lên ở trên mặt. Lúc đó thối lui lời nói thật sự thật là đáng tiếc cả viễn cổ hòa phượng, đây chính là vạn năm khó được nhất ngộ á ta từng nghe quá một câu nạn nữ, tên là qua thôn này sẽ không cái này tiệm rồi. Nếu như ta có thể nuốt này chỉ hòa phượng, tu vi của ta nhất định có thể lại đi đột phá, coi như là trở thành hai sao tả tôn cũng không phải là không có hy vọng. Nếu như ta lại thêm một thanh kính nhi, đem khô một tiểu gia tới nói năm, Lâu kim tả tôn đại não nhanh chóng vận chuyển, trong phút chốc qua trăm ngàn ý niệm trong đầu. Cuối cùng vẫn là tham niệm chiến thắng sợ hãi, hắn quyết định khiêu chiến một chút hạo nhiên chính khí, xem một chút truyền thuyết này trong tà khí khắc tinh có hay không thật sự có lợi hại như vậy. Ba, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm sao làm rồi, ngươi thật đúng là không muốn sống á. Tần Lang vừa một cái vỗ tay văng lên, đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm tiêu tán rồi. Hừ, người nào không muốn sống còn không nhất định nhất định đấy. Lậu Kim tà tôn chứng mắt, khẽ quát một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một đạo mãnh liệt tà khí, trên không trung phát ra trận trận từng rít. Đây là Tần Lang lần thứ hai chính diện cùng dị tộc vi chiến hắn coi như là tương đối rõ ràng dị tộc lợi hại, trong lòng cũng không có chút nào lòng khiêm thị. thanh sơn, ngươi cần thận điểm, dị tộc tà khí vô cùng lợi hại, không muốn cách ta quá xa. Thần lang đối với tiêu thanh sơn nói, hừ, ta còn cần ngươi bảo vệ không được. tiêu thanh sơn vừa nghe tần lang lời này, lập tức tiêu không phục rồi, không chỉ không có nhích tới gần tần lang, ngược lại là chủ động xuất kích, đón lâu kim tà tôn tiểu vào tới. thần thiếu vương lớn. tiêu thanh sơn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ở trước ngực họa xuất từng đạo ảo ảnh, lấy tốc độ cực nhanh kết xuất một đám lớn, cuối cùng hai tay đẩy ra một đạo chói mắt quang mang rời khỏi tay, trên không trung ngưng tụ thành một cái khổng lồ tiêu chữ ngất quyết. Tiêu, ta tiêu bà mẹ ngươi. Lâu Kim Tả tôn chửi ầm lên lên, trên người tà khí ầm ầm chuyển động, hóa thành một con khổng lồ một chân, cao cao dơ lên, hướng cái tiêu tiêu chữ hung hăng bổ xuống đi. Tần Lang, người này làm sao với ngươi một đứa hạnh? Tiêu Thanh Sơn trừng mắt, lớn tiếng giống lên. Phúc, Lão Tử có thể sánh bằng hắn văn minh nhiều, ta là có tố chất người. Tần Lang cũng một trận im lặng mất tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cái này Lâu Kim Tả tôn thế nhưng lại cực kỳ giống một đầu đường tên côn đồ các kẻ Các loại nói tục há mồm sẽ tới. Người này trước kia khẳng định cũng không phải là thứ gì tốt, hắn nếu không phải dị tộc lời nói, cũng là có thể theo ta trở thành bạn tốt á. Tần Lang không lắm tiếc hận, hắn từ lâu Kim Tả Tôn trên người phản phất thấy được bóng dáng của mình. Và anh, Đang ở Tần Lang tiếc hận thời điểm, một tiếng đinh thái nhức góc vang lớn vang dội thiên địa, lâu Kim Tả Tôn tà khí độc chân cùng Tiêu Thanh Sơn Tiêu Chữ thần ấn hung hăng đụng đụng vào nhau. Lan ra. Lâu Kim Tả Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tà khí ngất trời, thoáng cái đã đem Tiêu Thanh Sơn Tiêu Chữ thần ấn đạp đắc băng tán, tiến tới khí còn điên cuồng trước tuân muốn đem Tiêu Thanh Sơn cũng cắn nuốt. Tiêu chữ thần ấn bị hủy, Tiêu Thanh Sơn tâm thần cũng là một trận hỗn nạo, mới vừa điều chỉnh trở lại, nhưng lại thấy che trời út đất tà khí hướng tự mình lao qua. Đối mặt thao thiên tà khí, Tiêu Thanh Sơn bên ngoài thân sôi trào năng lượng thế, nhưng lại tất cả đều lui rút về thể nội, trên mặt của hắn một trận đau nhức, phảng phất ở bị dao găm cắt giống nhau. Tiêu Thanh Sơn cuốn quýt lui về phía sau, khả là tốc độ của hắn lại không kịp tà khí quấn quanh tốc độ, mắt thấy sẽ bị tà khí cắn nuốt. Khẩn yếu con đầu, Tiêu Thanh Sơn quay đầu lại nhìn Tần Lang một cái, thấy trên mặt đối phương một trận hài hước biểu tình, hắn ước chứng biết Tần Lang là có biện pháp cứu của mình, nhưng là Tiêu Thanh Sơn tính tình cũng bướng bỉnh, chính là không mở miệng hướng Tần Lang cầu cứu. Thật là, quá không để cho người bất lo rồi. Tần Lang thanh âm chậm rãi từ từ vang lên, hắn tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Tần Lang thân hình chợt lóe, mượn động tiên xuyên việt năng lực, thoáng cái liền đạt tới Tiêu Thanh Sơn bên cạnh, thay vì song song mà đứng. Tần Lang một tay tiếp tục Tiêu Thanh Sơn eo, đưa hắn kéo đến bên cạnh mình, dán chặt lấy thân thể của mình. Một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, khiêu vũ qua đỉnh đầu, một đạo kim sắc năng lượng hộ chiếu lập tức dâng lên. Thiêu thiên tà khí lao qua, nhưng căn bản công không phá được tầng lang kim sắc vòng bảo hộ. Thậm chí những thứ kêu hôi sắc tà khí ở dính vào kim sắc vòng bảo hộ thời điểm, tất cả đều phát ra suy suy thanh âm, nhanh chóng rụt trở về, giống như là nước mưa rơi xuống in dấu hồng trên miếng sắt giống nhau. Hạo Nhiên chính khí, lâu kim tà tôn thanh âm trầm thấp vang lên, cho tới bây giờ cũng đều là của hắn tà khí đi ăn mòn người khác cắn nuốt người khác. Lúc này hôm nay, là hắn từ lúc chào đợi tới nay lần đầu tiên cảm giác được, của mình tà khí lại bị Hạo Nhiên chính khí cho tinh lọc rồi. Lâu kim tà tôn vung tay lên, đem tà khí toàn bộ triệu hồi trong cơ thể của mình. Mà Tần Lang cũng là cười lạnh một tiếng, ôm Tiêu Thanh Sơn eo, nhẹ nhàng sau này nhảy, mang theo Tiêu Thanh Sơn rời xa lâu Kim Tà Tôn. "Ngươi, ngươi màu của ta." Tiêu Thanh Sơn trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, nàng vặn vẹo eo eo, tránh thoát Tần Lang bàn tay. Tần Lang xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, "Năng lượng của ngươi sẽ phải chịu dị tộc tà khí áp chế, tốt nhất cách hắn xa một chút. Nay còn cần ngươi nói, ta chỉ là sơ ý mà thôi." Tiêu Thanh Sơn trợn mắt nhìn Tần Lang một cái, sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn nhìn lâu Kim Tà Tôn một cái, Càng thêm cảnh giác đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi vấn. Người kim quang kia chính là Hạo Nhân chính khí sao? Thật có thể khắc chế dị tộc tà khí? Tiêu Thanh Sơn thấp giọng ở Tần Lang bên tai nói. Dĩ nhiên, nếu không như thế nào có thể đem ngươi từ tà khí trung cứu ra? Ở trước mặt các ngươi, dị tộc chính là ác lang, mà ở trước mặt ta, dị tộc ngay cả con thỏ cũng chống đỡ không hơn." Tần Lang lớn tiếng nói, lời này hắn là cố ý nói cho Lâu Kim tà Tôn nghe. Lâu Kim tà Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn mới vừa rồi chẳng qua là hơi thử dò xét một chút, lại thật thật tại tại cảm thấy Hạo nhiên chính khí uy lực trong lòng lại có kia tính toán của hắn, hạo nhiên chính khí quả nhiên lợi hại, ta không có tất thắng nắm chặt, không bằng đi trước rút lui, ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn canh giữ ở Ngô đồng giới, chờ bọn hắn vừa đi, ta liền đi đi khô một cứu ra, lâu kim tả tôn chưa bao giờ khiêu chiến không biết sự vật, dị tộc vốn là âm hiểm xảo trá, nếu như bọn họ chiếm được thượng phòng, sẽ đánh chó mù đường, nhưng là một khi rơi vào hạ phòng, sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn, không có chút nào khí tiết có thể nói, mà đây cũng là dị tộc chỗ đáng sợ, bất quá tần lang khả không có ý định để cho chạy lâu kim tả tôn hắn cầm tay phải, đem tay phải phong ấn giải trừ. một cổ cường đại tà ác hơi thở từ tần lang trên người tán phát ra, so sánh với lâu kim tà tôn còn muốn cường đại. tiêu thanh sơn sợ hết hồn, thoáng cái từ tần lang bên cạnh nhảy tới nơi xa, hoảng sợ hô lên: tần lang, ngươi, ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là tà ác dị tộc? cái dám đấy! cho lão tử tới đây, chạy xa như thế làm gì? tần lang trợn mắt nhìn tiêu thanh sơn một cái, nổi giận đùng đùng tiêu lên: không, ta không đến, ngươi là tà ác dị tộc. tiêu thanh sơn chỉ vào tần lang tiêu lên: dị tộc cái dám á? Ta là loài người, ta nếu là dị tộc lời nói đã sớm đem người cho làm. Tới đây, đừng làm cho chân chính dị tộc chui chỗ trống. Tần Lang im lặng mất tiếng, lời này không có kêu đi ra, mà là truyền âm đối với Tiêu Thanh Sơn nói. Kia trên người của ngươi tại sao có thể có tà ác hơi thở? Tiêu Thanh Sơn như trước trên mặt nghi ngờ. Ta từng chiến thắng quá một dị tộc, hơn nữa đem thu phục. Tần Lang nói. Nga, như vậy nga. Tiêu Thanh Sơn vốn là cũng không tin Tần Lang chính là dị tộc, chẳng qua là từ Tần Lang trên người không chỉ có xuất hiện hạo nhiên chính khí, hiện tại càng thêm xuất hiện tà khí điều này thực để cho Tiêu Thanh Sơn có chút không cách nào tiếp nhận. Không sai, đừng nói Tiêu Thanh Sơn rồi, Lâu Kim Tả Tôn mới là không nhất pháp tiếp nhận một. Tả Tôn hơi thở. Hơn nữa còn là so với ta cấp bậc càng thêm cao Tả Tôn hơi thở, làm sao có thể ở một nhân loại trên người xuất hiện? Lâu Kim Tả Tôn hoảng sợ hô lên. Ha ha ha, Lâu Kim Tả Tôn, nhìn thấy bùn tọa còn không mau mau quỷ lại. Tần Lang tay phải vừa nhấc, hôi sắc hơi thở nhất thời thổi quét thiên địa, cơ hồ muốn đem thương khủng cũng đều nuốt. Thiên địa đã biến thành hôi sắc, Lâu Kim Tả Tôn tâm thần nhịn không được đang run rẩy cứ việc lý trí nói cho hắn biết, này là không thể nào phát sinh chuyện, nhưng là đẳng cấp ở giữa trên lệnh như cũ để cho hắn có một loại muốn cúng bái tần lang cảm giác. chết tiệt, không thể quỳ. Lâu Kim Tả Tôn giơ lên cánh tay của mình, hung hăng cắn một cái, kéo xuống một miếng thịt tới, hàm ở trong miệng. Lâu Kim Tả Tôn máu cũng đều là hối sắc, nhưng là hai mắt của hắn lại kiên định rất nhiều, trên đau đớn để cho hắn khất chế tự mình đối với tần lang cúng bái xúc động. Lâu Kim Tả Tôn, bổn tọa nhưng là chín sao Tả Tôn, mà ngươi chẳng qua là một sao Tả Tôn, làm sao? chẳng lẽ ngươi muốn cải lời mệnh lệnh của ta sao? Tần Lang giơ tay phải, càng ngày càng nhiều tà khí mãnh liệt bừng lên. Bởi vì tràn ngập quá nhiều tà khí, trung quanh thiên địa không khí cũng đều trở nên sền sệt lên. Lâu Kim Tà Tôn cảm giác mình nháy mắt một chút ánh mắt cũng đều vô cùng cố hết sức. "Không, ngươi không phải là Tà Tôn, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Trên người của ngươi làm sao có thể có chín sao Tà Tôn?" hơi thở. Lâu Kim Tà Tôn thủ vững ý chí của mình, thủy chung không có hướng Tần Lang khuất phục. "Buồn tọa chính là chín sao Tà Tôn, ngươi, Lâu Kim, quỳ xuống cho ta." Tần Lang nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hướng Lâu Kim Tà Tôn hung hăng chối xuống. Trong thiên địa tà khí ngưng tụ thành một con hơi sắc bàn tay to, áp hướng Lâu Kim Tà Tôn. Nay một cái đại thủ trong, không chỉ có ẩn chứa chín sao, Tà Tôn hơi thở, Càng là ẩn chứa Hạo Nhiên chính khí hơi thở. Đẳng cấp trên áp chế, thuộc tính trên khắc chế, Lâu Kim Tà Tôn phải khuất phục. Chương 693, Lửa phỉnh tấn công. Lâu Kim Tà Tôn thấy bột tọa, vì sao còn không quy lại? Tần Lang đem thanh âm của mình ngưng tụ thành một thanh đại truy, không ngừng gõ đánh Lâu Kim Tà Tôn tâm thần. Đông đông đông. Lâu Kim tà Tôn cảm giác tinh thần của mình đều nhanh muốn bị chấn nát một loại duy nhất để cho hắn kiên trì đến bây giờ chính là hắn tin chắc, hạo nhiên chính khí loại này tà ác hơi thở là không thể nào xuất hiện ở vĩ đại dị tộc trên người. Muốn ta khuất phục, trừ phi ngươi hiện ra ngươi dị tộc chân thân tới. Lâu Kim Tả Tôn ý chí có thể nói là vô cùng bền bỉ, cho dù đã bị Tần Lang trên người chín sao, Tả Tôn uy áp áp thẳng không được eo, vẫn như cũ không có thấp kém cao ngạo đỉnh đầu. Thật đúng là phiền phải đấy. Tần Lang thấp giọng nói thầm một câu, ở động thiên trong hô to một tiếng, Thiên Phong tà Đế lập tức lên tiếng chạy tới, cung kính hướng Tần Lang thi lễ một cái. Chủ nhân, có gì phân phó? Thiên phong tà đế cung thanh hỏi. Các người dị tộc chân thân là như thế nào? Tần lang hỏi. Không, chủ nhân, ta đã không phải là tà ác dị tộc người, ta là chủ nhân trung thành thuộc hạ. Thiên phong tà đế thế nhưng lại không có trực tiếp trả lời tần lang vấn đề, ngược lại là phản bắt xuống. Á, thật ngại ngùng, những thứ kêu tà ác dị tộc chân thân là cái dạng gì? Tần lang ra mặt quất một cái, nói lời xin lỗi. Chủ nhân, những thứ kêu tà ác dị tộc chân thật hình thái thực ra không phải như thế. Bọn họ sở dĩ sẽ hiện ra nhân loại hình thái. Thực ra là đi tới nơi này Phương Thiên Địa sau khi mô phỏng nhân loại biến ảo mà đến. Bọn họ chân thực hình thái là như vậy, chủ nhân mời xem." Thiên Phong Tà Đế vừa nói, hai tay nắm chặt, trên người trợn bộc phát ra cường đại tà khí. Thiên Phong Tà Đế bên ngoài thân bắt đầu vỡ vụn, tứ chi bắt đầu bánh chứng, ngón tay ngón chân đều dài ra thật dài móng nhọn, bộ mặt càng ngày càng dữ tợn, mặt xanh lên vàng. Thân thể kéo đến càng ngày càng dài, giống như một cây cây gậy trúc, phía sau trên mông đít thế nhưng lại dài ra một cây nhăn nhó cái đuôi. "Tà kháo, quá mẹ của hắn xấu rồi." Thần Lang trên mặt hiện lên ghét bỏ thân xác quát to lên chủ nhân đây chính là tà ác dị tộc chân thực hình thái bất quá ở tiến công này một vị diện sau khi bọn họ dị tộc phát hiện nhân loại hình thái là thích hợp nhất tu luyện cùng chiến đấu hình thái cho nên liền thay đổi tự thân hình thái hiện tại tà ác dị tộc cũng đều là lấy nhân loại hình thái hành tẩu ở thế thiên phong tà đế cứ việc mặt xanh lanh vàng nhưng là trên mặt lại xuất hiện xấu hổ hình dạng thẹn biểu tình càng là đối với mình tà mình tà ác dị tộc thân phận vẫn hận không dứt ưn ta đã biết ngươi theo ta diễn một tuần kịch tần lang nhìn trời phong tà đế nói sau đó Tần Lang đem Thiên Phong Tà Đế từ động tiên trong phóng ra. Thiên Phong Tà Đế ra mắt Lang Ca Tà Tôn. Thiên Phong Tà Đế vừa ra tới, lập tức hướng Tần Lang tam lệ chín gõ, hắn giờ phút này hay, vẫn là Tà Ác dị tộc chân thực hình thái. Tần Tần Lang nhìn trời phong tà đế nói. Thiên Phong Tà Đế cảm kích đứng lên, quay đầu lại tiểu thấy được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâu kim Tà Tôn, lập tức đổi tới, kinh ngạc nói, "Gì? Vị này không phải là lâu kim Tà Đế đại nhân sao?" "Á, không, hiện tại hẳn là gọi lâu kim Tà Tôn đại nhân, ngài đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai?" Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Lâu Kim Tả Tôn nhìn Thiên Phong Tà Đế, trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Ta là Thiên Phong Á, lúc ấy ta cùng chín Diễm Tà Quân phụ mệnh phân biệt tiến tới Thánh Đồng giới cùng Thánh Ngô giới giải cứu ngài cùng Khô Mục Tà Đế. Chỉ là ta lúc ấy gặp được địch nhân cường đại, nhiệm vụ thất bại, cho nên lần này ta riêng thỉnh Lang Ca, Tả Tôn tự thân xuất mã tới giải cứu Khô Mục Tà Đế đại nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng lại có thể gặp được đến ngài. Thiên Phong Tà Đế vốn chính là dị tộc người, những lời này trong thật thật giả giả, lệnh Lâu Kim Tả Tôn căn bản không cách nào phân biệt. A Ngươi là trước đây giải cứu Khô một cái kia Tà Quân. Lâu Kim Tà Tôn mỗi ngày phong Tà Đế là dị tộc chân thân, hơn nữa nói ra Khô một cùng chín Diễm tên, Tinh Cảnh Kính Sợ tâm lập tức buông lòng rất nhiều. "Ân, giống như?" "Gì? Làm sao không gặp được chín Diễm Tà Quân đâu?" Thiên Phong Tà Đế liếc nhìn chung quanh, không giải thích được hỏi. "9 Diễm vì cứu ta, làm ra lớn nhất hy sinh." Lâu Kim Tà Tôn lạnh lùng nói. Chín Diễm huynh cùng ta là là thế giao bạn tốt, lại không biết cũng rốt cuộc không cách nào nâng cốc ngôn hoan rồi." Thiên Phong Tà Đế thở dài, tiếp nói. Trong lòng nhưng lại là phẫn hận không dứt. Hắn biết chín diễm khẳng định là bị Lâu Kim Tà Tôn cho cắt lưỡi, may nhờ tự mình giải cứu Khô một lúc thất bại, nếu không đợi chờ mình cũng đúng là một cái tử lộ. Ngươi là ở trong nhân loại sen lẫn đã lâu sao? Nói chuyện như vậy vẻ nhỏ nhã. Mau nói cho ta biết, ngươi làm sao sẽ đi theo một nhân loại bên cạnh? Lâu Kim Tà Tôn không giải thích được hỏi. Lâu Kim đại nhân ôi chào, khả không nên nói lung tung á đây là Lang Ca Tà Tôn đại nhân, ẩn thế chín sao Tà Tôn. Chỉ bất quá vì để tránh cho khiến cho thiên đạo nhìn trộm, Lang Ca Tà Tôn đại nhân phong ấn tu vi của mình, chỉ có biểu hiện ra một sao thực lực thỉnh thoảng mới triển lộ hai sao thực lực. Hiện tại hắn nhưng là đặc biệt vì cứu Khô một đại nhân mà đến. Thiên Phong Tà Đế sợ vội nói. Vừa nói, Thiên Phong Tà Đế trên người tà khí ầm ầm chuyển động, biến thành nhân loại hình thái, ghé vào lâu kim Tà Tôn lỗ hai bên cạnh tất tiếng sủa soạt tốt không biết nói những thứ gì. Cái gì? Tu vi của ngươi chính là hắn giúp ngươi tăng lên. Hắn còn nói tùy thời có thể đem ngươi tăng lên tới Tà Tôn cảnh giới. Lâu Kim Tà Tôn sắc mặt chấn động, nhìn trời Phong Tà Đế truyền ấm nói. Còn không phải sao, Lâu Kim đại nhân, đây cũng là hiếm có cơ hội. Ngài cũng biết co như là ở tự chúng ta vị diện, chín sao tà tôn đó cũng là chúng ta ngắm kia bóng lưng, có thể trông mong mà không thể được tồn tại. Có thể ở chỗ này gặp phải một vị chín sao tà tôn đại nhân, đây cũng là thiên đại kỳ ngộ á. Thiên phong tà đế tận tình khuyên bảo nói. Vậy hắn làm sao không hiện ra chân thật hình thái? Lâu kim tà tôn trong lòng như cũ có nghi ngờ. Lâu kim đại nhân, ta nói ngài là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời á, lang ca tà tôn là cái cấp bậc gì tồn tại. Nó phải thời khắc gáp chế tu vi của mình, mới có thể không kinh động vị diện này cường nếu là khôi phục chúng ta chân thực hình thái này tương hội khiến cho vô cùng kịch liệt chấn động đến lúc đó dẫn tới thái hoàng thiên trong những thứ kia cường giả chú ý đây không phải là nhóm lửa trên người sao lại nói rồi nhân loại hình thái mới là thích hợp nhất tu luyện cùng chiến đấu hình thái điểm này ngươi không hẳn là không biết hả. thiên phong tà đế nói nguyên lai là như vậy lâu kim tà tôn gật đầu trong lòng nghi ngờ đã tản đi hơn phân nửa hắn đã dần dần tin tần lang thân phận bởi vì thiên phong tà đế là chân thật dị tộc hắn tin chắc cao ngạo dị tộc là sẽ không hướng nhân loại khung nún chỉ có ở so với mình càng thêm tôn sùng dị tộc trước mặt mới có thể túi đầu quỳ lại. Lâu Kim Tạ Tôn tham kiến Lang, lang cái gì tới? Lâu Kim Tạ Tôn một gối quỳ xuống, lại thoáng cái đã quên nên xưng hô như thế nào tần lang. Lang ca, Lang ca Tạ Tôn. Thiên Phong tà Đế ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Bái kiến Lang ca Tạ Tôn. Lâu Kim Tạ Tôn cuối cùng túi xuống cái kia ngẩng cao đỉnh đầu, quỳ gối tần lang trước người. Ha ha ha, Lâu Kim Tạ Tôn, ngươi cuối cùng chịu hướng ta quỳ lại sao? Tần Lang phá lên cười, không chỉ không có thu hồi tự mình tay phải lui áp, ngược lại là làm trầm trọng thêm gây càng thêm cường đại uy áp. Lâu Kim tả tôn vắng cái không có chịu đựng, bổ nhào ngã trên mặt đất. Lang Ca đại nhân, Lâu Kim hắn chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Nếu có mạo phạm nơi kính xin đại nhân tha lỗi á. Hiện giờ Lâu Kim đã hướng đại nhân quỳ lạy, thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ. Tha Lâu Kim. Thiên Phong tả đế cuống quýt quỳ gối tần lang trước mặt, không ngừng dập đầu. Thay Lâu Kim tả tôn cầu tình. Thiên Phong huynh đệ. Lâu Kim tả tôn gian nan quay đầu, nhìn không ngừng dập đầu Thiên Phong tà đế, tràn đầy cảm kích. Mặc dù đối với phương chỉ là một ta đế, càng là gọi thẳng tục danh của mình, nhưng là lúc này. Lâu Kim Tả Tôn đã đem Thiên Phong Tả Đế làm thành huynh đệ mà đối đãi rồi. Hừ, nếu Thiên Phong vì ngươi cầu tình, ta cũng tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Lâu Kim Tả Tôn, ngươi phải buông ra tâm thần của ngươi, tiếp nhận của ta tề lễ, đem ngươi tà hồn kính dâng cho ta, từ đó trung thành theo đội ta. Ngươi có thể có gì ý? Thần Lang lạnh giọng nói. Cái này năm Lâu Kim Tả Tôn cuốn quỹ, đem tà hồn kính dâng cho người khác, vậy thì tương đương với muốn nhận thức làm chủ rồi. Sau này làm việc cũng muốn nghe theo chủ nhân ra lệnh. Quá tốt rồi, Lâu Tấn đại nhân cơ hội khó được á lang ca tả tôn đại nhân lại muốn thu ngươi làm bổ tử đây cũng là trăm năm khó được kỳ ngộ á lẩu tất đại nhân nếu là có thể theo đuổi lang ca tả tôn đại nhân di sau nhất định thăng chức nhanh đủ đủ có ý hướng một di vấn đỉnh chín sao cũng không phải là không có hy vọng phải biết lang ca tả tôn thân phận không thể xem thường phía sau càng là có tà thần cường giả ủng hộ á thành cựu tả thánh vị kia chỉ bất quá vấn đề thời gian mà thôi thiên phong tà đế lập tức quạt gió thổi lửa các loại uy bức lợi dụ nạp nhi langka tả tôn đại nhân thậm chí có tà thần ủng hộ lâu kim tả tôn lần này thật sự kinh hãi Ở cả vị diện khác trong, ta thần cấp bậc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là đứng ở cả vị diện đỉnh cao nhất rồi. Cả dị tộc lớn nhỏ xài giờ sự nghi cũng đều là những thứ kia ta thần đại nhân đang nắm giữ. Thậm chí năm đó có 102 đại chiến, ta thần cấp bậc cường giả đó cũng là cấp bậc cao nhất lãnh tụ rồi. Mà Thiên Phong tà đế thế nhưng lại nói lang ca tà tôn phía sau có tà thần ủng hộ, này nếu là là thật lời nói, kia mình có thể nói là leo lên một cây đại thụ rồi. U u độc sách, vê đút vê cản sủ con, văn tự thủ phát. Hơn nữa không phải bình thường đại thụ Đó là một gốc cây chọc trời đại thụ á. Làm sao? Lâu Kim Tà Tôn, chẳng lẽ ngươi có dị tâm? Cũng được, nếu ngươi gian ngoan mất linh, ta đây tiểu nuốt ngươi tà hồn, để cho ngươi từ đó biến thành tượng gỗ của ta, để cho thiên phong tới khống chế ngươi." Thần Lang tiếp hận nói. "Không." Lâu Kim Tà Tôn sợ hết hồn, cuốn quýt lớn tiếng hô. "Làm sao?" Thần Lang cao mày hỏi. Lâu Kim nguyện ý phụng Lang Ca Tà Tôn làm chủ, sau này vì Lang Ca Tà Tôn đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Lâu Kim Tả Tôn ở huy bức lợi dụ dưới cuối cùng bị công phá tâm phòng, nguyện ý hướng tới Tần Lang khuất phục rồi. Hảo, mở rộng tâm thần của ngươi, kính dân ngươi tà hồn. Tần Lang cố nén trong lòng mừng như điên, lấy đạo mạc giọng điệu chậm rãi nói: Vâng, chủ nhân. Cứ việc Lâu Kim Tả Tôn chưa nhận chủ, nhưng là trên tâm lý đã hoàn toàn khuất phục, lập tức dựa theo Tần Lang ra lệnh, đem của mình tả hồn kính dân đi ra ngoài. Chỉ thấy Lâu Kim Tả Tôn phía sau, một đạo hôi sắc linh hồn thể dần dần trôi lên, bộ dáng cùng trước đây Thiên Phong Tả Đế dị tộc chân thật hình thái giống nhau như lúc Chương 694, Chinh Phục. Tần Lang vừa nhìn, lập tức tự biết, đây chính là Lâu Kim Tả Tôn Tà Hồn. Bởi vì ở Tần Lang thu phục Thiên Phong Tà Đế thời điểm, cũng là thu như vậy một đạo Tà Hồn. Lâu Kim Tả Tôn quỳ gối Tần Lang trước người, trên đỉnh đầu Tà Hồn lóe ra hôi sắc âm mang. Điều này đại biểu hắn đã đối với Tần Lang thân phận rất tin không nghi ngờ, chủ động đem Tà Hồn kính dâng cho Tần Lang. Tần Lang tự nhiên sẽ không khách khí, há mồm khẽ hấp, sẽ đem Lâu Kim Tả Tôn Tà Hồn hít vào trong bụng. Sau đó chính là phổ thiên đắp hạo nhiên chính khí một loạt mà lên, đem Tà Hồn trong nháy mắt ba phủ. Lâu Kim Tả Tôn trên mặt xuất hiện một tia thống khổ thần sắc. Hắn cảm giác được của mình tà hồn ở bị luyện hóa, đầu như muốn nổ tung giống nhau đau nhức. Làm sao? Tại sao sẽ là như vậy? Ta kính dâng tà hồn, Lang Ca Tà Tôn chỉ cần tiếp nhận là tốt hả. Tại sao hắn muốn luyện hóa của ta tà hồn? Lâu Kim Tà Tôn trong lòng xuất hiện một tia nghi vấn. Bởi vì hắn tà hồn đã bị Tần Lang căn rớt, cho nên hắn bất kỳ ý nghĩ cũng đều không thể gạt được Tần Lang. Nhận thấy được Lâu Kim Tà Tôn nghi ngờ, Tần Lang nhất thời nở nụ cười, nói nhảm: Không đem ngươi tà hồn luyện hóa rồi, ta làm sao khống chế ngươi? Lão tử cũng không phải là dị tộc như thế nào có thể trực tiếp tiếp nhận ngươi kính dâng ra tới tà hồn? Tần Lang cười đắc ý nói, cái gì? Lâu Kim Tả Tôn tâm thần chấn động, hắn mảnh ngẩng đầu tới, gắt gao nhìn trầm trầm Tần Lang. Thiên Phong Tả Đế đứng lên, đi tới Tần Lang bên cạnh, cung kính nói, chúc mừng chủ nhân luyện hóa Lâu Kim Tả Tôn, lấy chủ nhân ngưu lược, dảo hoạt dị tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu hạ. Các ngươi, các ngươi thế nhưng lại lửa phỉnh ta. Lâu Kim Tả Tôn lập tức phản ứng tới đây, tự mình thế nhưng lại mắc như, Tần Lang căn bản không phải cái gì chính sao Tả Tôn, mà là một nhân loại. Lừa phỉnh ngươi thì như thế nào? Các ngươi những thứ này tà ác dị tộc, lại dám xâm chiếm thế giới của chúng ta, hoàn toàn là tại tìm chết. Có ta chủ nhân ở, các ngươi tà ác dị tộc cuối cùng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt." Thiên Phong Tà Đế lớn tiếng quát lên. Khốn nạn Thiên Phong, ngươi thế nhưng lại phản bội ta tộc, bỏ qua ta tộc vinh quang." Lâu Kim Tà Tôn Gian nan quát lên. "Đi theo chủ nhân chính là vô thượng vinh quang." Lâu Kim Tà Tôn, ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy cũng đều là phí công. Mặc dù ta lựa vì ngươi, nhưng là có một chút không có lựa gật ngươi, đó chính là thực lực của ta. Sắc sắc thật thật là chủ nhân ban cho. Nếu như ngươi theo đuổi chủ nhân, ngươi cũng có thể được đến ân tứ." Thiên Phong Tả đến nói. "Götter." Nghĩ cũng đều không cần nghĩ, ta Đường Đường Tà Tôn, như thế vinh quang thân phận, có thể nào hướng một nhân loại không đúng. Lâu Kim Tà Tôn giận giống lên, muốn dãy rủa dựng lên, càng muốn muốn gọi trở về của mình ta hồn. Nhưng là hắn đánh giá thấp tần lang lực lượng, hắn ta hồn đã bị tần lang hạo nhiên chính khí sợ cắn nuốt, thời khắc nào cũng không có ở bị tinh lọc. Vô luận hắn làm sao dãy kết quả cuối cùng đã nhất định. "Lâu Kim Tà Tôn, phục tùng." Tần Lang chợt quát một tiếng. Tay trái một trưởng hung hăng đánh ra đến lâu kim tà tôn trên nó, mạnh mẽ hạo nhiên chính khí nhất thời trào vào người sau thể nội. Dị tộc trong thân thể chui vào hạo nhiên chính khí, hậu quả có thể nghĩ là biết. Bất quá ở tần lang dưới sự không chế, những thứ này hạo nhiên chính khí chẳng qua là ăn mòn lâu kim tà tôn đầu vóc, cũng không có đả thương hại thân thể của đối phương. Mà ở tần lang thể nội, lâu kim tà tôn tà hồn cũng đã bị tần lang hoàn toàn luyện hóa, hôi sắc tà hồn trong thế nhưng lại bắt đầu lóe lên nổi lên kim sắc quang mang. Trước một khắc còn đang dễ tức giận mắng lâu kim tà tôn, thân thể chấn động mạnh một cái trong đôi mắt hôi mang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền bị kim quang sở thay thế được. Tần Lang há mồm vừa phun, đem lâu kim tà tôn tà hồn trả lại cho hắn. Lâu kim ra mắt chủ nhân. Lâu kim tà tôn lập tức hai chân quỳ xuống đất, chân thành hướng Tần Lang lễ bái. Tần Lang thản nhiên nói, trên mặt lại ức chế không được hiện lên nụ cười đắc ý. Đa tạ chủ nhân. Lâu kim cảm kích đứng lên. Thiên Phong, Lâu Kim, sau này các ngươi liền đã huynh đệ tương xứng. Sau này ta còn muốn chinh phục càng nhiều dị tộc, tổ thành một chi dị tộc đại quân. Tần Lang hào hùng nói. Chủ nhân hùng tài vĩ lược, Những thứ kia tà ác dị tộc tuyệt đối không phải là chủ nhân đối thủ. Lâu Kim tà Tôn hiện tại đầy trong đầu đều là đối với Tần Lang Tôn Sùng. Lâu Kim đại ca, mới vừa rồi tiểu đệ lừa phỉnh ngươi, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Thiên Phong đối với Lâu Kim nói, không không không, Thiên Phong huynh đệ nói qua, ta hẳn là may mắn có ngươi lừa phỉnh, ta mới có thể thoát khỏi tà ác dị tộc, cải ta quy tránh, theo đuổi chủ nhân. Nếu không, ta chắc chắn cùng chủ nhân là địch, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết á. Lâu Kim Tả Tôn tư tưởng phát sinh long trời lợi đất biến hóa, hai người đến động tiên trong từ từ Hàn Huyên đi. Tần Lang vung tay lên, đem lâu kim cùng thiên phong tất cả đều thu vào động tiên trong. Tiêu Thanh Sơn ở bên cạnh thấy được sự xuất sự suốt, hắn không nghĩ tới, tự mình tưởng tượng trong một cuộc đại chiến thế nhưng lại chính là lấy kết quả như thế thu chàng. Tần Lang, ngươi, ngươi sẽ không thật sự là tà ác dị tộc người?" Tiêu Thanh Sơn ngây man hỏi. "Thanh Sơn á, ta nếu là dị tộc lời nói, Ngọc Long đại tướng quân sớm đã đem ta lấy xuống, còn có thể thả ta rời đi chúa thể tinh, hơn nữa đem thứ bảy tiểu đội ban cho ta sao?" Tần Lang im lặng mất tiếng nói. "Khả, nhưng là Trên người của ngươi tại sao sẽ có tà ác hơi thở? Ngươi còn có thể thu phục dị tộc. Ngươi, ngươi năm Tiêu Thanh Sơn đã có chút ít lời nói không có mạch là rồi. Ta ta ta, ta cái gì ta? Được rồi, chớ ngồi y ở đó, đây căn bản không coi là cái gì. Đi, chúng ta đi qua xem một chút Vượng Vũ Niết Bàn tiến hành như thế nào. Thần Lang phất phất tay, chuẩn bị trở về đến Thánh Lô cây bên kia. Đang ở lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thương tiếng tê, một đầu khổng lồ hỏa phượng bay tới, phía sau xoa lấy dài đến mấy dặm hỏa diễm đuôi. Phượng Vũ Tần Lang ngẩng đầu nhìn kia khổng lồ hỏa phượng, lẩm bẩm nói: Tần Lang, hỏa phượng quanh quẩn trên không trung một chút, ngọn lửa trên người thoáng cái nổ tung, một sinh đẹp thân ảnh chậm rãi rơi xuống, Lang không mà đứng, đứng ở Tần Lang trước người. Phượng Vũ niết bàn sau khi cảm giác so sánh với trước kia càng thêm động lòng người rồi, tinh cảnh trí trên khuôn mặt phiếm nhàn nhạt hỏa giống nhau hừng quang, làm người ta nhìn qua đã nghĩ hung hăng cắn một miếng. Trước sau lồi lõm linh lung có hứng thú vóc người vô cùng mê người, để cho Tần Lang loại này khó chịu chi người nhìn thoáng qua tiểu cả người nó lên. Khuku, thấy Tần Lang ánh mắt cũng đều thẳng. Tiêu Thanh Sơn không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Tần Lang nghe được Tiêu Thanh Sơn cụ thanh âm, ánh mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, làm bộ dạng như không có gì, ánh mắt nhưng lại từ Phượng Vũ mê người vóc người trên chuyển rời đi. "Ta đi qua xem một chút hoàng tộc cái kia mấy con chim nhỏ mà như thế nào rồi." Tiêu Thanh Sơn tìm lý do rời đi vùng đất thị phi này. Tiêu Thanh Sơn sau khi rời đi, Tần Lang là gan lập tức tụl lớn lên, thật to đi phía trước bước hai bước, đi tới Phượng Vũ trước mặt, không chớp mắt ngó trừng Phượng Vũ tinh cảnh trí khuôn mặt nhỏ bé mà. "Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Phượng Vũ cuống quýt rời đi ánh mắt của mình không dám nhìn thẳng Tần Lang hai mắt. Không có chuyện gì, nhiều gì không gặp, hiện giờ ngươi so sánh với trước kia càng thêm đẹp." Tần Lang cười nói. kỳ hỉ, ngươi cũng so sánh với trước kia càng thêm hèn mọn rồi." Phượng Vũ che miệng lại cười nói. "Có sao? Ta rất hèn mọn sao?" Tần Lang trừng mắt, nhất thời nổi giận. "Dĩ nhiên có, ngươi mới vừa rồi lừa gạt Lâu Kim Tả Tôn thời điểm, thật sự là quá tiện rồi." Phượng Vũ cười nói, vừa nghĩ tới Lâu Kim Tả Tôn bị Tần Lang lừa gạt xoay quanh, Phượng Vũwidetilde nhịn không được nở nụ cười. "Đó là hắn quá ngu ngốc, quản ta thí sự á." Thần Lang cảm giác thật sự là quá ủy khuất. Dạ dạ dạ, với ngươi so với, trên đời này mọi người cũng đều là ngốc điếc. Phượng Vũ cười nói, đó là dĩ nhiên. Ngươi có phải hay không đặc biệt sùng bái ta, cảm kích ta, nghĩ muốn lấy thân báo đáp hả? Ha ha ha. Thần Lang cười đáp ý, mượn cơ hội đùa dỡ lên, lấy thân báo đáp coi như xong. Bất quá ta thật muốn cảm ơn ngươi, nếu như không là của ngươi nói, ta khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể để cho Niết bàn thất bại ta một lần nữa, Niết bàn một lần. Ngươi là thế nào để cho Niết bàn chi hỏa một lần nữa bốc cháy lên? Phượng Vũ rất là cảm kích Tần Lang, nhưng là trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ. vì ngươi, ta nhưng là giao ra muôn vàng khổ cực cá trừ phi ngươi lấy thân báo đáp, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là làm sao làm được." Tần Lang hèn mọn nợ nụ cười. Hừ, không nói coi như xong." Phượng Vũ điệu môi giả vờ cả giận nói, nhẹ nhàng nhảy, thân thể trên không trung ầm ầm trở nên to lớn, một lần nữa biến thành một con khổng lồ hỏa phượng, hướng thánh ngô cây phương hướng bay trở về. đáng tiếc." Á. Tần Lang tiếc hận lắc đầu, lại đột nhiên nghe được Phượng Vũ thanh âm từ không trung từ từ truyền đến nếu như ngươi nói cho ta mà nói, hơn nữa bảo đảm sau này không muốn như vậy hèn mọn lời nói, ta nhưng là có thể thật tình suy nghĩ một chút nga. Hả? này, đây là muốn đáp ứng của ta tiết tấu sao? Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút á, ai nha huy, chẳng lẽ ta lang ca xuân trùn thiên muốn tới sao? Tần Lang sử sốt, trên mặt nhất thời xuất hiện mừng như điên thần sắc, vừa nghĩ tới Phượng Vũ kia mê người vóc người, Tần Lang trên người một thứ gì đó lại bắt đầu không thành thật lên, trên mặt càng là hiện ra hèn mọn nụ cười. Phượng Vũ, chờ ta một chút, ngươi nói là sự thật sao? Tần Lang một nhảy dựng lên đuổi theo ở Phượng Vũ phía sau. Chương 695, phu nhân. Tần Lang cùng Phượng Vũ trở lại Thánh nô cây bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Thanh Sơn đang vô tình quất hoàng tộc cái kia mấy cái phá con chim. Các ngươi những thứ này rút ra, quất, con chim, ta muốn đem trên người các ngươi mau nhi tất cả đều đổ sạch, một cây đều không thừa, cho các ngươi tất cả đều biến thành thể con chim, sau đó đem các ngươi tất cả đều nướng tới ăn. Tiêu Thanh Sơn tay nắm lấy một cây thật dài roi ra, ba ba ba quật ở hoàng tộc huynh đệ trên người, mỗi một roi cũng sẽ rút ra, quất, rơi một mảng lớn vũ mao. Hoàng tộc mấy huynh đệ hiện tại khôi phục yêu thú hình thái, như cũng bị đổi chiều ở Thánh Ngô trên Tây, khác giống Tiêu thảm, nhưng là trong miệng như cũ không có yên tĩnh, thậm chí còn đang uy hiếp Tiêu Thanh Sơn. Khốn tiếp, ngươi dám lăng nhục chúng ta, ngươi dám hành hạ chúng ta, chờ vây vây Tả Tôn đại nhân đến rồi, nhất định phải ngươi không chết tử thế được. Hoàng Lão Cựu đối với hắn Tả Tôn đại nhân có thể nói là vô cùng trung thành, thời thời khắc khắc cũng đều rất khỏe miệng. Thật sao? Ngươi muốn gặp ngươi nhóm Tả Tôn đại nhân sao? Hảo, ta thỏa mãn ngươi. Tiêu Thanh Sơn giận dữ hết, xoay người hướng về phía tần lang lớn tiếng hô. Tần Lang, đem Lâu Kim Tả Tôn thả ra. "Hảo, không thành vấn đề." Tần Lang tuyệt đối sẽ không đắc tội tức giận nữ nhân, hắn lập tức làm theo, thả ra Lâu Kim Tả Tôn. Lâu Kim Tả Tôn vừa xuất hiện, hoàng tộc mấy huynh đệ lập tức gọi hô lên. "Tả Tôn đại nhân cứu mạng a! Tả Tôn đại nhân, chính là người này phá hư kế hoạch của ngài á, ngài mau mau giết hắn á." "Ha ha ha, khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết, Tả Tôn đại nhân hiền thân, nhất định phải ngươi không chết tử tế được." Lâu Kim Tả Tôn trên ót thêm quá mấy cái hạt tuyến, quay đầu lại nhìn Tần Lang một cái. Tần Lang gật đầu. Ý Lâu Kim Tả Tôn tự do phát huy. Lâu Kim Tả Tôn cung kính gật đầu, làm hắn mặt ngó hoàng tộc mấy huynh đệ, trên mặt biểu tình lập tức trở nên dữ tợn lên, lớn tiếng quát lên: "Mấy người các ngươi cầm miệng cho ta." Hoàng tộc mấy huynh đệ lập tức dừng lại tiếng thét, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâu Kim Tả Tôn, không biết xảy ra chuyện gì. "Các ngươi biết người kia là ai sao? Hắn là ta chủ nhân bạn bè. Các ngươi lại dám cùng nhục mạ chủ nhân bạn bè? Thật là chán sống." "Cũng được, ta sẽ thành toàn cho mấy người các ngươi, cũng đều đi chết đi đi." Lâu Kim Tả Tôn tức giận quát, đưa tay một chảo. Hoàng tộc mấy vinh đệ trên người tà khí toàn bộ bị Lâu Kim Tả Tôn thu hồi, khiến cho bọn họ nhất thời mất đi bền bỉ sức sống, đau khổ kêu rên, chết. Lâu Kim Tả Tôn mắt lửa giận trợn lóe, tựa như đối với hoàng tộc mấy vinh đệ hạ tử thủ. Chờ một chút. Phượng Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, nàng ngăn lại Lâu Kim Tả Tôn sát chiêu mà. Lâu Kim Tả Tôn cung kính nhìn Phượng Vũ, chờ đợi người sau chỉ lệnh. Không muốn giết bọn hắn, bất kể nói thế nào bọn họ cũng là hoàng tộc người, giữ lại còn hữu dụng. Phượng Vũ thản nhiên nói. lệnh, phu nhân. Lâu Kim Tả Tôn cung thân thể nói đối với phượng vũ lời nói thế nhưng lại cũng là nói gì nghe đấy. A, cái gì? phượng vũ nghe lâu kim tả tôn thế nhưng lại gọi mình là phu nhân, ngắn ngủi sửng sốt một chút sau khi lập tức phản ứng tới đây. tần lang là lâu kim tả tôn chủ nhân, kia người sau gọi mình là phu nhân, đây chẳng phải là đem mình làm tần lang lão bà rồi. ngươi, ngươi nói mỏ cái gì hả? cái gì phu nhân a? ngươi đừng hô loạn. phượng vũ đối đối hô lên, mà đứng ở một bên tần lang trong lòng nhưng lại là hô to một tiếng được lắm, âm thầm giơ ngón tay cái lên, trên mặt lại hiện ra trách cứ thần sắc nữ mang bất tiện quát bảo ngưng lại nói, ôi chao, lâu kim, ngươi như thế nào có thể hô loạn đâu? chuyến đi khả hư người ta phượng vũ cô nương danh tiếng á. chủ nhân, phu nhân, thật ngại ngùng, là ta đầu hốc mất linh quang, sau này bất loạn hô. lâu kim tả tôn vô cùng phối hợp tần lang, lúc này lại là hô loạn một tiếng. ngươi, phượng vũ trên mặt một mảnh nhường hồng, giận dỗi chỉ vào lâu kim tả tôn, làm bộ muốn đánh bộ dạng. chủ nhân cứu mạng. lâu kim tả tôn hú lên quá gì? tần lang vung tay lên, đem lâu kim tả tôn thu vào động tiên trì rồi sau đó cười đối với phượng vũ nói người này quá không hiểu chuyện rồi quay đầu lại ta hảo hảo dọn dẹp hắn một bên tiêu thanh sơn sắc mặt cực kỳ khó coi thấp giọng cả giận nói còn dọn dẹp đấy đoán chừng là quay đầu lại hảo hảo khen thưởng để cho hắn sau này cũng đều như vậy la đi cứ việc bị tiêu thanh sơn thoáng cái đâm xuyên tâm tư nhưng là tần lang kia là nhân vật nào kia da mặt dày đã không thể dùng thước đo ở tới cân nhắc ai nha thì là ngươi người này làm sao lão thì thích nói thật đâu tần lang kỳ dị trách cứ lên trên mặt nhưng lại là mang theo trần chuỗi đủ cười ngươi Tiêu Thanh Sơn trợn mắt nhìn Tần Lang một cái, giận không kèm được, xoay người điên cuồng quật khởi Hoàng Tộc mấy huynh đệ. Ba ba ba. À à à à. Thanh thúi roi thanh kèm theo gạo khóc thảm thiết loại tiếng kêu thảm thiết, ở Thánh Ngô dưới tán cây tạo thành một khúc tương đối êm thay hòa âm. Được rồi, Thanh Sơn, không muốn đánh. Này mấy con chim nhỏ mà hữu dụng, đánh chết quái đáng tiếc. Tần Lang cau mày nói. Hừ. Tiêu Thanh Sơn tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn là nghe Tần Lang lời nói, ngừng lại, hơn nữa giải khai đối với Hoàng Tộc huynh đệ trói buộc, còn không qua đây lễ bái các ngươi tả tôn đại nhân đều đã nhận ta làm chủ nhân, mấy người các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Tần Lang lạnh giọng quát lên. Hoàng tộc huynh đệ cuốn quýt bỏ đến Tần Lang trước mặt, không ngừng gật đầu, không ngừng hô to. Hoàng Lão đại gia mắt chủ nhân, Hoàng Lão nhị gia mắt chủ nhân, 6. Hoàng Lão cửu gia mắt chủ nhân. Ân, sau này muốn hoàn toàn phục tùng phượng vũ gia lệnh, như có cải lời, giết không tha. Tần Lang lạnh lùng nói, hai mắt buộc phát ra một tia kim quang, trong nháy mắt liền khôi phục Hoàng tộc huynh đệ thương thế trên người. hơn nữa ở bọn họ yêu hồn trên có khắc xuống dấu vết để cho bọn họ không thể có chút phản kháng. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh, sau này tuyệt đối không dám cãi kháng phu nhân ra lệnh. Hoàng Tộc huynh đệ hướng Phượng Vũ dập đầu hô, các ngươi. Phượng Vũ nhìn trầm trầm hai mắt thật to, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được nên nói cái gì cho phải, này mấy cái gà tờ rùm mà cái kia một tiếng phu nhân để cho vốn là có chút ít dại ra Phượng Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hảo hảo hảo, cũng đều là nghe lời trẻ ngoan, hảo hảo hảo. Phượng Vũ tiểu Lưu Nhi, mau mau lấy thân báo đắp đi. Thần Lang trong lòng có một dâm đáng bé con ở chui lên, bất quá Phượng Vũ cũng là sinh đời. Niết bàn sau khi tu vi càng là đạt đến nhân loại thiên nhân cường giả trình độ, tự nhiên sẽ không bị loại này tràng diện cho hù dọa. Ngắn ngủi lỗi xứng sở sau khi, lập tức khôi phục bình thường. Hoàng Lão đại, hiện tại Tử Dương Tinh đại học cướp, yêu vực chi càng là ở hữu diệu công tác chuẩn bị một cuộc thiên đại âm ưu. Chúng ta Thánh Ngô giới cùng Thánh Đồng giới phải liên hợp lại mới có thể cùng cửa ai khó. Sau này mấy người các ngươi muốn nghe tỷ tỷ ta nhóm ra lệnh, gọi các ngươi làm sao làm, các ngươi sẽ phải làm sao làm, đã biết sao? Phượng Vũ thấp giọng nói. Vâng, phu nhân bảo chúng ta nghe ai, chúng ta đã nghe người nào. Hoàng tộc mấy huynh đệ cung kính nói, Phượng Vũ trợn mắt một cái mà, nhưng không có phản bác cái gì. Xoay người tới đây, hướng về phía nơi xa Phượng tộc mấy tỷ tỷ hô, các tỷ tỷ, cứu muội! Phượng Vũ tám tỷ tỷ lập tức chạy tới, đem Phượng Vũ vây quanh ở. Đại tỷ, chỉnh hợp Thánh ngô giới cùng Thánh đồng giới chuyện tiểu giao cho ngươi rồi. Phượng Vũ nói, cứu muội, vậy còn ngươi? Đại tỷ nghe ra Phượng Vũ ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc hỏi, Tử Dương Tinh gặp phải đại nạn, ta muốn đi chống đỡ ngoại địch. Mặc khác yêu vực cũng có âm mưu, ta cũng muốn điều tra rõ ràng nếu không coi như là chúng ta chỉnh hợp Thánh Ngô đồng giới, như cũ không cách nào tự vệ. Phượng Vũ ngưng giọng nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận á. Các tỷ tỷ mắt nhất thời hiện ra nước mắt, đều là dặn dò nổi lên Phượng Vũ. Phượng Nhiên càng thêm là đối với Tần Lang hô, Tần Lang, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cửu muội á, nếu không ta nhất định sẽ với ngươi liều mạng. A, cái gì cùng cái gì hả? Phượng Vũ muốn cùng ta đi sao? Tần Lang sửng sốt một chút, sau đó trong lòng liền mừng như đi lên, nhưng là làm hắn thấy một bên sắc mặt bất tiện Tiêu Thanh Sơn sau khi, trong lòng vừa dâng lên một tia dự cảm xấu làm sao? chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ cựu muội không được? phượng nghiên lớn tiếng quát, không không không, làm sao xe đâu? chống đỡ ngoại địch người người có trách, chúng ta nên kể vai chiến đấu. ngươi nói có đúng hay không, thanh sơn huynh? tần lang vẻ mặt chính nghĩa nói, hừ, tiêu thanh sơn oai quá độ, hừ nhẹ một tiếng, không để ý tần lang. tiêu thanh sơn quái dị phản ứng lệnh vượng vũ rất là kinh ngạc, bất quá nàng đem nghi ngờ trôn ở trong lòng, cùng mấy tỷ tỷ lưu luyến không rời sau khi đi tới tần lang bên cạnh, thánh ngô dưới cây còn trấn áp một dị tộc ta đế. Không bằng ngươi cùng nhau đưa hắn thu phục được rồi đi. Như vậy ta mới có thể không cố kỵ chút nào rời đi thánh lô giới. Phượng Vũ đối với Tần Lang nói. Được, không thành vấn đề. Chuyện nhỏ, phân phút đồng hồ làm sao? Không? Tần Lang cười nói. Còn có, yêu vực ở Tử Dương Tinh Đại học khó khăn giây phút đột nhiên hành động. Yêu Hoàng đem Tử Dương Tinh trên tất cả yêu thú cũng đều chỉnh hợp đến cùng nhau, hợp thành một chi yêu thú đại quân. Trừ chúng ta phượng tộc cùng hoàng tộc ở ngoài, bát đại vương tộc còn lại 6 vương tộc tất cả đều gia nhập đi vào. Thoạt nhìn là ở ngưng tụ lực lượng chống đỡ ngoại địch, nhưng là ta thủy chung cảm thấy. Yêu Hoàng ở u rượu công tác chuẩn bị một cái thiên đại âm mưu. Phượng Vũ ngưng giọng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Lang gật đầu, suy tư, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi Phượng Vũ, ngươi biết Thiên Kim Giáp Mãng sao? Thiên Kim Giáp Mãng, đó là Bát Đại Vương tộc một trong á, thế nào? Phượng Vũ nói, Bát Đại Vương tộc, khó trách yêu vực sẽ ra động yêu tộc đại quân giải cứu A Kim, thì ra là A Kim không ngờ lại là Bát Đại Vương tộc huyết mạch. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm, A Kim là ai? Phượng Vũ hỏi, là ta một người bạn, còn nhỏ thời điểm hấp thực quá huyết mạch của ta có thể nói cùng ta huyết mạch tương liên." Tân Lang đối với Phượng Vũ nói: "A, hấp thực quá huyết mạch của ngươi, chẳng lẽ Thiên Kim Giác Mãng tộc cái kia đột nhiên tuân gia hiện ra thiên tài tiểu là bạn bè của ngươi sao?" Phượng Vũ kinh hô lên: "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Tần Lang hỏi. Đang ở trước đó không lâu, Thiên Kim Giác Mãng trong tộc đột nhiên tuân gia hiện ra một thiên tài, cứ việc mới vừa vặn tân chức thành cửu gia yêu thú, nhưng là thực lực của nó thế nhưng lại có thể khiêu chiến thập giai đồng tộc cao thủ. Bất quá rất kỳ quái, kia một thiên tài thủy chung không muốn hóa thành nhân hình. Thủy trung vẫn duy trì yêu thú hình thái, hơn nữa nó đối với nhân loại đặc biệt thân cận, thậm chí ở yêu thú đại quân chu diệt yêu vực nhân loại thám hiểm người, nó còn ra tay ngăn lại, thậm chí không tiếp cùng yêu thú là địch, cũng muốn hộ tống những nhân loại kia rời đi yêu vực. Phượng Vũ điệu môi nói, nàng quả thật cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái gì? Thế nhưng lại sẽ có chuyện như vậy mà? Những nhân loại kia là địa vị gì? Thần Lang trái tim thỉnh thỉnh nhảy lên. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe nói những nhân loại kia phục sức đủ mọi màu sắc, thật giống như là lấy thải hồng sắc tới phân chia. Thải hồng sắc phục sức Bọn họ là Thanh Hải tông người." Tần Lang ánh mắt sáng lên. "Thanh Hải tông người? Đây chính là nhân loại cỡ lớn môn phái á." Phượng Vũ nói. "Không sai, ta chính là Thanh Hải tông người." Tần Lang gật đầu, nói, chợt hắn thoáng cái tiu nhảy lên, lớn tiếng la kêu lên. "A Kim, nó nhất định chính là A Kim. A Kim biết ta gia nhập Thanh Hải tông, cho nên nó phải bảo vệ Thanh Hải tông đệ tử. A Kim, khẳng định không sai được a." Chương 696, Thiên Kim giáp mang tộc. Tần Lang hoan hô, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, trừ A Kim ra còn có thể vừa nào một cái thiên kim rắc mãng sẽ bảo vệ thanh hải tông người hả cái tiêu kỳ quái thiên kim giác mãng thế nhưng lại tiểu là bạn bè của ngươi phượng vũ kinh hô lên nàng cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá thần kỳ ân việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức chạy tới thiên kim giác mãng tộc thần lang cấp bách không thể đợi nói làm sao ngươi muốn dẫn đi nó sao phượng vũ hỏi nhìn tình huống nếu như hắn nguyện ý đi theo ta lời nói ai cũng cản không được nếu như hắn nguyện ý ở lại tộc quần trong lời nói ta đây tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nó rời đi nhưng là nếu có bất luận kẻ nào nghĩ muốn thương tổn hắn lời nói, chịu muốn thừa nhận của ta lừa giận. Tần Lang ngưng giọng nói, làm bạn của ngươi thật tốt. Phượng Vũ cười nói, làm chủ nhân phu nhân càng thêm hảo. Quy ở bên cạnh Hoàng tộc mấy huynh đệ nhìn chuẩn cơ hội, đồng thanh hô, ha ha ha. Tần Lang phá lên cười. Sau đó, Phượng Vũ giao đái hoàn một ít chuyện sau khi, liền theo Tần Lang rời đi Thánh ngô đồng giới. ở nhanh chóng phi hành trong quá trình, Phượng Vũ vẫn biết điều đợi ở Tần Lang bên cạnh, mà Tiêu Thanh Sơn thì là xa xa đi theo hai người phía sau, hắn cảm giác mình tựa như một bóng đèn giống nhau rất muốn tránh ra hai người, nhưng là Tiêu Thanh Sơn biết, nếu như mình tránh được, Tần Lang khẳng định tiểu càng thêm muốn làm gì thì làm rồi. Cho nên, Tiêu Thanh Sơn vẫn kiên định hành động bóng đèn, kiên quyết không để cho Tần Lang làm sẵn làm bậy cơ hội. Tần Lang, cái tiêu Tiếu Minh Đại là, Phượng Vũ thấp giọng hỏi, a, hắn nha, hắn là ta ở chúa Tệ Tinh trên biết một người bạn, có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết đi. Ta lần này trở về từ Dương Tinh, hắn tiểu cùng theo một lúc tới. Tần Lang rất là tùy ý nói, nàng là nữ, Phượng Vũ nhún mày thấp giọng nói. Tần Lang thiếu chút nữa bị bị nước miếng của mình cho ngẽn chết, hắn kinh ngạc nhìn Phượng Vũ, nghĩ thầm ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi đừng quên rồi, ta cũng là nữ nhân. Phượng Vũ cười nói, ngươi không hẳn là không biết đâu. Ngươi như vậy không khéo, khẳng định sớm liền phát hiện rồi. Ách, cái này ta cũng là mới biết được không lâu. Tần Lang trên mặt hiện lên một tia lung túng, ở một nữ nhân trước mặt nói đến một nữ nhân khác, điều này thực để cho Tần Lang có chút không biết làm sao. Nàng đối với ngươi hẳn là không chẳng qua là sáu Phượng Vũ quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Sơn một cái, mắt thấp giọng lẩm bẩm, không chỉ là cái gì? Tần Lang không giải thích được hỏi, không có chuyện gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Phượng Vũ lắc đầu, rời đi đề tài, nói, phía trước không xa, chính là Thiên Kim Giác Mãng tộc cư. Chúng ta tiểu trực tiếp như vậy phi đi vào nói, có phải hay không là có chút quá mức trương dương rồi? Ân, là có chút, dù sao cũng là a Kim đồng tộc, vừa không phải là địch nhân. Tần Lang suy tư hạ xuống, cảm thấy Phượng Vũ nói ở để ý, cho nên liền hạ xuống trên mặt đất, thấy Tần Lang cùng Phượng Vũ rơi xuống rơi trên mặt đất, Tiêu Thanh Sơn rất xa tiểu rơi xuống, chạy chậm mấy bước, đi tới Tần Lang bên cạnh một bên. Đến sao? tìm được huynh đệ ngươi a kim rồi, tiêu thanh sơn chẳng qua là thấp giọng hỏi, cũng không nhìn tần lang một cái, cực kỳ giống một phát giận cô dâu nhỏ mà. phía trước chính là thiên kim rắc Mãng tộc cư, chúng ta tiến vào lời nói, hẳn là tiểu có thể tìm tới a kim rồi. phượng vũ nói, ta lại vừa không có hỏi ngươi. tiêu thanh sơn nhìn phượng vũ một cái, sau đó liền rời đi ánh mắt, một bộ không rảnh mà để ý không hỏi bộ dạng, ta cũng không có đối với ngươi nói á. thấy tiêu thanh sơn một độ người lạ chớ tới gần bộ dạng, phượng vũ tự nhiên cũng sẽ không chủ động thiết gián đi lên, dù sao chính mình hiện tại đã chiếm được tiên cơ nàng cũng không sợ gì. Tần Lang vừa nhìn tình thế không đúng, lập tức lui về sau một bước, vừa lúc chặn lại hai người tầm mắt, lớn tiếng hô lên: Hai vị, nhanh lên một chút đi, ta cũng đều bao nhiêu năm không gặp được Ga Kim rồi, gấp gáp hả? Nói xong, Tần Lang liền lôi kéo Phượng Vũ đi vào Thiên Kim Giác Mãng Tộc Cư trong đất. Tiêu Thanh Sơn trợn mắt nhìn Tần Lang một cái, cũng đi theo đi lên. Mấy người mới vừa gia nhập Thiên Kim Giác Mãng Tộc Cư không lâu, lập tức đã bị vô số đạo cường đại thần thức phát hiện. Rất nhanh, một đám người mặc Tử Kim Sắt Chiến Giáp nam tử bay tới. Nhìn qua thế nhưng lại cùng chúa tể quân đoàn tử kim chiến sĩ có chút giống. Tần Lang nhìn qua, thấp giọng nói. Chúa tể quân đoàn. Phượng Vũ thấp giọng hỏi. Ân, là một con phi thường cường đại quân đoàn. Trong quân đoàn tử kim chiến sĩ tất cả đều là thiên nhân cường giả. Cả chúa tể trong quân đoàn, cấp thấp nhất chiến sĩ cũng đều là là thiên tâm cường giả. Thần Lang đối với Phượng Vũ nói. A, trời ạ, thế nhưng lại cường đại như vậy. Như vậy một chi quân đoàn đây chẳng phải là đánh đầu thắng đó rồi. Phượng Vũ che miệng lại thấp giọng kinh hô. Thừa, góc trên tinh cầu người chính là không có kiến thức. Tiêu Thanh Sơn thấp giọng nói thầm lên, không có kiến thức không quan hệ á, có người không sợ phiền chán cho ta nói không được sao? Ngươi nói là đi, Tần Lang. Phượng Vũ đắc ý nói, nụ cười đầy đủ nhìn Tần Lang, đang đợi người sau trả lời tự mình. Khuku, dạ dạ dạ, các ngươi nhìn, Thiên Kim Giác Mãng Tộc Chiến Sĩ đã tới. Tần Lang trên nốt tiệm quá một tia hát tuyến, chỉ vào phía trước, lớn tiếng nói, nơi xa Thiên Kim Giác Mãng Tộc Chiến Sĩ bay tới đã đem Tần Lang ba người vòng đây xuống, cầm đầu một người là vóc người gầy cao nam tử, nhọn tiêm mũi, sắc mặt phím kim quang nhàn nhạt, nhạt, nhân loại các ngươi lại dám tự tiện xông vào ta tộc lãnh địa? cầm đầu nam tử kinh ngạc nói. tần lang ba người xuất hiện thực tại để cho hắn có chút giật mình. bởi vì hiện tại thời kỳ phi thường, yêu thú cùng nhân loại quan hệ vô cùng khẩn trương, nhất là ở yêu vực trong, nhân loại trên căn bản biến thành chuột chạy qua đường. á, cái này, ta là thanh hải tông đệ tử, ta tới tìm ta một người bạn. tần lang lớn tiếng nói, hắn biết hiện tại thanh hải tông người tương đối đặc thủ, cho nên trực tiếp tựu trên báo của mình lai lịch. thanh hải tông người, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm kim đại thú? cầm đầu nam tử kia nghe vậy, trên mặt lập tức xuất hiện cái dị thần sắc vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Lang. Kim đại thú, có phải hay không là trước đó không lâu mới về đến trong tộc cái vị kia kim đại thú, đặc biệt bảo vệ Thanh Hải tông nhân loại cái kia? Tần Lang hỏi. Không sai, kim đại thú đích xác là trước đó không lâu mới về đến trong tộc. Bất quá kim đại thú hiện tại đang bế quan, không tiếp đợi khách lạ. Ta xem ngươi Thanh Hải tông người, tự hành rời đi thôi. Nếu không phải như thế, định gọi các ngươi chỉ có tới chớ không có lui." Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói. Bế quan? Vào lúc này bế quan? Tần Lang ánh mắt hơi híp lại hắn cũng không tin tưởng cầm đầu nam tử lời nói, bởi vì tần lang nhạy cảm bắt đến, cầm đầu nam tử ở nói kim đại thú bế quan thời điểm, yêu hồn có một tia dị thường ba động. này đã nói lên, nam tử này đang nói láo. gọi ngươi rời đi liền rời đi ngươi, không đi nữa, cũng đừng quản ta không khách khí. cầm đầu nam tử sắc mặt ngưng tụ, tàn bạo nói, còn lại thiên kim giác mãng tộc chiến sĩ đồng thanh hét lớn, kiếm bạc nỗ trương, không khí nhất thời khẩn trương lên. các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? kim đại thú là bạn bè của ta, nó đã cứu chúng ta thanh hải tông đệ tử, ta là tới cảm tạ hắn. nếu nó đang bế quan chúng ta bây giờ rời đi là được. Tần Lang cười ha ha nói, xoay người rời đi rồi. đi thật. bất quá là mấy cái ác tâm xà mà thôi, một cái tát tiêu chủ chết rồi. Tiểu Thanh Sơn lạnh lùng nói. đi. ha ha. Tần Lang cười lạnh một tiếng, tung người nhảy, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. thấy Tần Lang đám người đi, cầm đầu nam tử trên mặt thần sắc khẩn trương cuối cùng buông lòng chút ít, mang theo còn lại chiến sĩ hướng tộc cư chỗ sâu đi tới. đại ca, kim đại thú đợi chúng ta cũng đều rất khá, hiện giờ kim đại thú gặp nạn, mà mấy người này là kim đại thú bạn bè. Tại sao không thả bọn họ đi vào hả? Cầm đầu nam tử phía sau một hơi chút hơi chút nhỏ gầy nam tử thấp giọng hỏi. Ez, đây là bọn chúng đại thú ở giữa tranh đấu, chúng ta tốt nhất là không muốn tham dự. Kim đại thú thế đơn lực bạc, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta nếu để cho mấy nhân loại này đi vào, đến lúc đó nếu là còn lại đại thú truy cứu tới, chúng ta cũng thoát không khỏi liên quan. Cầm đầu nam tử bất đắc dĩ nói. Ez, chúng ta thiên kim giác mang tộc gần đây nhân tài điều linh, bị còn lại mấy đại vương tộc cướp hiếp rất thảm, thật không dễ dàng ra đời một thiên tài đại thú lại vẫn bị những khác bàn tay to liên thủ chấn ép tiếp tục như vậy chúng ta thiên kim giác mãng tộc rất khó có ngày ra mà đá đó cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo kim đại thú quá mức độc lập độc hành hiện tại cùng nhân loại quan hệ như thế khẩn trường nó lại vẫn không e dè bảo hộ nhân loại thậm chí vì hộ tống thanh hải tông đệ tử thậm chí đem thiên lang tộc vương tử cũng đều đánh cho thành trọng thương nếu không phải như thế trong tộc cũng sẽ không vì chấn an thiên lang tộc mà trừng phạt kim đại thú rồi cầm đầu nam tử thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ngươi nói kim đại thú rốt cuộc là nghĩ như thế nào hả vì nhân loại không tiếp cùng yêu tộc là địch, đáng giá sao? Ai biết Kim đại thú đang suy nghĩ gì đấy? Tính, không nói những thứ này, chúng ta đi bên kia tuần tra đi." Cầm đầu nam tử thấp giọng nói, mang theo một đám thủ hạ ở lĩnh trong đất trùng quanh tuần tra. Nhóm người này chiến sĩ sau khi rời đi, ở trên một cây đại thụ, dần dần hiện ra mấy thân ảnh, thế nhưng chính là đi mà quay lại Tần Lang ba người. Thì ra là A Kim vì bảo vệ Thanh Hải tông người đã thương Thiên Lang tộc vương tử, hiện tại bị Thiên Kim giặc mãng tộc trên ép. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Lang tộc là bát đại vương tộc một trong, trình thể thực lực phi thường cường đại không có ở chúng ta phượng tộc dưới." Phượng Vũ thấp giọng nói, "Các ngươi phượng tộc bất quá mới tỉ mỗi sao, thực lực có thể cường đại đi đến nơi nào?" Tiêu Thanh Sơn một bên âm dương quái khí nói, "Ha ha, ngươi chỗ đã thấy, chẳng qua là chúng ta thánh ngô giới trong thực lực mà thôi. Thánh ngô giới là phượng tộc thánh địa, một loại phượng tộc cũng đều không thể tiến vào. Mặc dù lúc trước ta không có niết bàn thành công thời điểm thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là ở thánh ngô giới ở ngoài, cả yêu vực 1 phần 3 giống cái phi cầm yêu thú, cũng đều là chúng ta phượng tộc đệ tử. Hiện tại ta niết bàn thành công, càng là tóm thâu hoàng tộc chúng ta phượng tộc thực lực tuyệt đối là bát đại trong vương tộc cường đại nhất phượng vũ tự hào nói tần lang rất là im lặng mất tiếng hắn thật sự không hiểu nổi hai nữ nhân này tại sao luôn dễ dàng như vậy tranh luận còn không đợi tiêu thanh sơn tiếp tục nói chuyện tần lang liền lên tiếng hỏi phượng vũ thiên kim giác mãng tộc thực lực như thế nào thiên kim giác mãng tộc tộc trưởng gọi kim giác đại vương là nhị giai thiên yêu thực lực cũng chính là tương đương với nhị giai thiên nhân nhân loại cường giả là thiên kim giác mãng tộc người mạnh nhất mà khác còn có tam đại trưởng lão đều là một giai thiên yêu thực lực về phần những thứ khác cũng đều là thiên yêu trở xuống thực lực không đáng để lo, Phượng Vũ nói. Một nhị giai thiên yêu, ba một giai thiên yêu, như thế thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Đi, ta đảo muốn nhìn, là ai ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám trừng phạt của ta A Kim. Tần Lang lạnh lùng nói. Chương 697, Kim Lang. ở Thiên Kim Giác Mãng tộc cư địa chỗ sâu nhất, có một con khổng lồ Sa Cốc, đen nhánh sâu ao, sâu không thấy đáy. Sa Cốc trầm thấp mà dầy đặc suy suy thanh làm người ta dợn xương sống, đó là vô số con Thiên Kim Giác Mãng hộp lưỡi rắn mà. ở Sa Cốc Cường, có một loàn đầm sâu, nước hồ đen nhánh không thấy đáy đầm có một con cả người xích kim sắc cự mãng ở quanh quần tới lui tuần tra, nói là tới lui tuần tra, nhưng là nầy cự mãng lại có vẻ vô cùng nôn nóng bất an, khổng lồ thân thể ở đầm sâu chi nhấp nô lên xuống, mới vừa vừa rời đi mặt nước, liền bị một đạo đen nhánh nước hồ đẻ trở về đầm sâu chi, cho nên nói này căn bản không phải cái gì tự do tới lui tuần tra, càng giống là bị trói buộc ở đầm sâu chi không cách nào rời đi. Các ngươi những thứ này lao già kia, thả ta! Xích kim sắc cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, tức giận giống tiêu lên, thả ngươi! Ngươi biết ngươi phạm vào sai là bực nào không thể tha thứ sao? Vì mấy đáng chết nhân loại, ngươi thế nhưng lại đem thiên lang tộc vương tử đánh cho thành trọng thương. Ban đầu thật không nên đem ngươi tiếp hồi tộc, thậm chí chúng ta bây giờ cũng đều đang hoài nghi thân phận chân thật của ngươi, có phải là loài người hay không phải tới gián điệp. Đầm sâu bên cạnh là một mặt ngăm đen sơn thể, ngăm đen sơn thể trên có mấy cái khổng lồ sơn động. Nay một tràn đầy thanh âm tức giận, chính là từ kia một trong sơn động truyền tới. Ha ha ha, gián điệp. Các ngươi nếu là cảm thấy ta là gián điệp sẽ đem ta đuổi đi ra ngoài á, còn giữ ta làm gì? Nếu không. Các ngươi rước đoạt đem ta giết hả? Mai mai chíp chíp, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xích Kim sắc cự mãng cười lớn nói, một chút cũng không có sợ hãi. Khốn nạn! Chúng ta đem ngươi từ ngự thú môn giải cứu ra, ngươi không chỉ không có tri ân đồ báo, trái lại là lặp đi lặp lại nhiều lần chọc cho hạ sự đoàn, hiện tại càng là đem chọn tộc quần đẩy tới Thiên Lang tộc phía đối lập. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang đem tộc quần hướng tử lộ chết ép. Đen nhánh sơn động truyền ra một trận tức giận tiếng hô. Đó là các ngươi quá không có dũng khí rồi, không phải vài đầu cả người xuống khí chó chết sao? sẽ làm cho ngươi sao sợ cùng thấy cha dường như quá không có tiền đổ rồi. Xích Kim sắc cự mãng âm dương quái khí nói, nói sảng nói nhảm, đó là chúng ta Minh Tộc, thế nào lại là miệng ngươi chó chết? Ngươi đắc tội Thiên Lang Tộc, nhất định phải chịu đến trừng phạt. Chúng ta muốn đem ngươi rút gân luận ra, lại đem ngươi yêu hồn đưa đến Thiên Lang Tộc. Trong sơn động truyền ra một đạo tàn bạo thanh âm. Ha ha ha, nói như vậy, kết quả là còn không phải là muốn cướp lấy trong cơ thể ta yêu đàn đi. Các ngươi bọn này dối trá lao ra hỏa, thật là chết cười ta. Xích Kim sắc cự mãng phá lên cười. Ngươi phải vì ngươi phạm phải sai lầm trả giá thật nhiều. Về phần ngươi yêu đàn, nhưng lại không tầm thương nơi, chúng ta tự nhiên sẽ không đều giao cho thiên lang tộc. ở lại tộc cũng có thể bồi dưỡng trẻ tuổi một đời cao thủ. Một rét lạnh thanh âm truyền ra, bồi dưỡng thế hệ trẻ cao thủ. Ngươi đi ra ngoài cho ta xem nhìn. Ngươi lúc nói lời này đỏ mặt không có. Ba ở cả thiên kim giác mãng tộc làm, lão tử chính là ưu tú nhất trẻ tuổi một đời cao thủ. Nơi nào cần các ngươi tới bồi dưỡng, ta xem ngươi sao mấy lão bất tử chính là mưu đồ của ta yêu đan, nói là bồi dưỡng trẻ tuổi một đời. Đoán Trừng Quải Loan đã bị các ngươi cho luyện hóa đi. Xích Kim Sắc Cự Mãng rêu cất lên. Cơ mồm. Chớ có tả thuyết mê hoặc người khác. Sơn Động Thanh Âm mang có một tia tức giận, cắt đứt Xích Kim Sắc Cự Mãng lời nói. Cùng nó nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Người này nghịch tâm quá nặng, lưu nó ở tộc sớm muộn là thai họa. Sớm ngày giải quyết nó, coi như là cho thiên Lang tộc một cái công đạo, cũng có thể tránh khỏi hai tộc khai chiến. Không sai, hiện tại yêu vực gặp phải khổng lâu nguy cơ, ta tộc muốn duy trì bát đại vương tộc địa vị, nhất định không thể có bất kỳ tổn thương. Mấy lao bất tử hợp lại kế. Tiểu cho xích kim sắc cự mãng phán quyết tử hình ha ha ha còn bắt đại vương tộc các ngươi không chỉ không có bất kỳ khí tiết khuất phục tại hắn tộc dưới dâm uy càng là âm mưu tính toán tộc nhân của mình ta xem ở mấy người các ngươi láo bất tử dưới sự hướng dẫn của thiên kim giác mãng tộc sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong xích kim sắc cự mãng phá lên cười thân thể cao lớn hay vẫn là kịch liệt lay động xích kim sắc cự mãng dây rủa cả đầm sâu cũng đều chấn động lên đen nhánh nước hồ bị quấy đến đầy trời cũng đều là liên đối cốc cũng bắt đầu sáng động sang ngoài cốc Vô số con mô hình nhỏ màu vàng mãng xà chỉnh tề sắp hàng. Không biết tộc trưởng cùng các trưởng lão đối với Kim Đại thú thẩm phán tiến hành như thế nào. Kim Đại thú đối với chúng ta không tệ, hi vọng nó không cần có chuyện mới tốt. Ta xem đoán chừng quá, giữ, Kim Đại thú đã thương Thiên Lang tộc vương tử, Thiên Lang tộc tộc trưởng truy cứu xuống tới, nhất định phải tộc trưởng cho bọn hắn một cách nói. Tộc gần đây rất không yên ổn, đoán chừng tộc trưởng sẽ đem Kim Đại thú giao cho Thiên Lang tộc đi, nếu không, Thiên Lang tộc lựa giận cũng không hay thừa nhận á. Es, Kim Đại thú cũng là, vì vài cái nhân loại, đáng giá sao? rơi vào như vậy kết quả. Bất quá Kim Đại thú Thiên Phú dị bẩm, nghe nói nó yêu đan cùng người khác bất đồng, độ tu luyện vô cùng nhanh. Tộc trưởng có lẽ sẽ vì vậy mà che chở nó cũng nói không chừng. Che chở? Tộc trưởng không ham Kim Đại thú yêu đan là tốt, còn che chở, thiệt là. A. Không phải đâu. Chẳng lẽ tộc trưởng sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ Kim Đại thú? Không thể nào. Hừ. Ngươi nhỏ giọng một chút, đây cũng không phải là ta nói. Những ngày qua Kim Giác mang thấp giọng nghị luận, từ tiếng nghị luận có thể phân biệt ra được, bọn hắn đối với a Kim hay vẫn là có chút ủng hộ, chẳng qua là không có biện pháp. tộc Trường uy nghiêm bất luận kẻ nào cũng không dám làm địch. Ở nơi này bảy Thiên Kim Giác Mãng chi ẩn giấu mấy bóng đen, cứ việc tiểu như vậy đứng ở nơi đó, không có chút nào che giấu. Nhưng là chúng quanh Thiên Kim Giác Mãng thế nhưng lại không có một người nào chú ý đến bọn họ. Thật là ghê tởm, bọn họ thế nhưng lại nghĩ mưu đồ A Kim yêu đan. May là chúng ta kịp thời đến nơi này, nếu không sau quả thật là không dám thiết từ á. Nói chuyện chính là Phượng vũ. Sa Cốc Chi truyền ra kịch liệt chấn động, xem ra hẳn là thẩm phán có kết quả rồi. Nhìn thấy bọn nó rốt cuộc tính toán xử trí như thế nào Akim Kim, nếu là nói chung trừng phạt cũng coi như xong. Nếu là kia mấy cái máu lạnh con run dám đánh cái gì hoài chủ ý lời nói, lao tử tiểu loạn côn đánh chết bọn họ." Thần Lang lạnh lùng nói. Đang ở lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ sa cốc chi bay đi lên, là một cái vô cùng khổng lồ màu vàng nhạt cự mãng, cự mãng đầu trên nóc có hai tiểu nổi lên, giống như là bị đánh hai bao giống nhau. Tham kiến đại trưởng lão. Sang ngoài cốc thiên kim rắc mãng nhìn thấy lầy cự mãng, tất cả đều cùng kính hô. Hiện tại ta tuyên bố đối với Kim Lang thẩm phán kết quả Đại trưởng lao treo ở xà cốc phía trên, thân thể cao lớn ở vô ích nhẹ nhàng tạo động. Thấy đại trưởng lao muốn tuyên bố thẩm phán kết quả, xa ngoài quốc thiên kim giác mạng nhóm đều vô cùng khẩn trương chăm chú nhìn đại trưởng lao, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Kim Lang cùng nhân loại cấu kết, phá hư yêu tộc nội bộ đoàn kết, chọc cho hạ rất nhiều sự đoan, trung quanh gây thù hằn, phá hư ta tộc cùng mình tộc hữu hảo. Nếu là lại tùy ý kia đảo loạn, khủng hoảng đem ta tộc đẩy tới cả yêu tộc nơi đầu sóng ngọn gió, tổng hợp trở lên tội danh, tộc trưởng cùng chúng ta mấy vị trưởng lao sau khi thương nghị cho ra nhất trí kết quả, phán xử Kim Lang tử hình rút gân lột ra, đem yêu hồn giao do trời làng tộc xử trí. Đại trưởng lão lạnh giọng quát lên, một mảnh xôn xao, quá thảm, kim đại thú quá thảm. Thiên kim rắc mạng nhóm thấp giọng nghị luận, cơm mồm, không được cô nào. Đại trưởng lão lớn tiếng quát lên, không còn có ai dám ở nghị luận. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình thật là một thằng xui xẻo sao? Tự mình đi xem phượng vũ, kết quả phượng vũ thiếu chút nữa chết rồi. Hiện tại tìm đến A Kim, kết quả A Kim lại bị tuyên bố tử hình, còn muốn bị rút gần lột ra. Còn tốt còn tốt đắt mau lão tử động tác mau nếu là hơi chút chậm điểm lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy A Kim một tờ ra rồi điểm này Tần Lang hay vẫn là rất may mắn Đại trưởng lao thấy Quát Bảo ngưng lại chú miệng đang chuẩn bị trở về Xà Cốc Chi lại đột nhiên nghe được một cực kỳ thanh em lạnh lùng các ngươi bọn này máu lạnh con run lại dám thương tổn lão tử Akim lão tử ngày hôm nay nếu là không đem các ngươi một đám loạn quân đánh chết lão tử sẽ không họ cự a không không họ tần nói chuyện tự nhiên là Tần Lang hố to cái này dùng tên giả quá lâu thế cho nên Tần Lang thường xuyên sẽ lầm Người nào đang nói chuyện? Lan ra đây! Đại trưởng lão nghe vậy, chợt xoay người lại, cường đại thần niệm ở bầy rắn không ngừng tìm đòi, thế nhưng không có phát hiện bất kỳ khả nghi tung tích. Lão con run, hướng chỗ nào nhìn đâu. Thần Lang thấp giọng rêu rêu nói. Đại trưởng lão khổng lồ thân rắn chấn động mạnh một cái, bởi vì nó nghe được thanh âm này là từ đầu mình trên nóc truyền đến. Không chỉ có như thế, nó cũng rõ ràng cảm giác được, tại chính mình khổng lồ đầu rắn trên, đột nhiên đứng lên một bóng đen, không hề nghe lệnh, vừa lúc đứng ở đầu mình trên nóc hai bọc nhỏ trên. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Đại trưởng lao run run dày dày hỏi, hắn biết kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa thực lực vượt xa tự mình, thế cho nên cũng đều đứng ở trên đầu mình rồi, mình mới phát hiện người ta. Nó cả người cũng đều cứng ngắc lại, động cũng không dám nhúc nhích hạ xuống, é e sợ cho đối phương không một lời hợp tiểu độc thủ. Ta là đại gia ngươi. Xâm lược hài hước nở nụ cười, hỏi, ngươi mới vừa nói muốn phán quyết người nào đấy nhỉ, Kim, Kim, cái gì tới? Kim Lang. Đại trưởng lão vội vàng hồi đáp. Kim Lang. Ha ha, không nghĩ tới A Kim thế nhưng lại cho mình nổi lên như vậy một cái tên, rất tốt. Tần Lang trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, lỗ mũi cũng có chút thế ẩm. Kim Lang cái tên này rất rõ ràng là A Kim cho mình khởi, kia một chữ chính là Tần Lang tên làm. Ngươi, ngươi là ai? Đây là chúng ta Thiên Kim Giác Mãng tộc nội bộ chuyện tình, cùng bất luận kẻ nào cũng đều không liên quan. Đại trưởng Lão run run rầy rầy nói. Chó má. Kể từ hôm nay, A Kim thoát khỏi Thiên Kim Giác Mãng tộc, Lão Tử muốn dẫn nó rời đi nơi này, nào con không có mắt cho dám đến ngăn trở, Lão Tử sẽ đem nó đánh cho thành chó chết. Tần Lang lớn tiếng quát lên. Lớn mật, lại dám tới ta tộc Dương Oai. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Sa cốc truyền ra gầm lên giận dữ thanh âm, ba đường màu vàng nhạt cự mãng bay lên trời. Kia một cái phá lệ khổng lồ, thân rắn nhỏ nhất địa phương cũng đủ có vài chục trượng lớn bằng, cả thân rắn ngũ nhăn nhó khúc, thế nhưng lại nhìn không thấy tới đuôi ở nơi nào. Khổng lồ đầu rắn diện mục dữ tợn, tam giác xả nhãn trong tiết lộ ra nhẹ nhẹ hơi lạnh. Lưỡi rắn mà thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, từng ngụm mang theo kịch độc hơi thở ở miệng rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Nơi cự mãng, chính là Thiên Kim rắn mãng tộc tộc trưởng, Nhị giai Thiên yêu, Kim thiên mãng. Chương 698, Tuyệt đối thực lực nhân loại kim lang quả nhiên cấu kết nhân loại âm đồ bất chính hiện tại bị chúng ta đâm xuyên âm mưu bây giờ sao cũng đều xông đến chúng ta tộc cư địa cấm địa tới kim thiên mãng đang lo không có chứng cớ, hiện tại tần lang chủ động đưa tới cửa vừa lúc cho hắn một bảy ra chứng cớ ngăn nhân khẩu lưỡi lấy cớ ai nha ta nổ vào tần lang vừa nghe một miệng lớn nước miếng tiểu phun đến dưới lòng bàn chân đại trưởng lao trên đầu chỉ vào kim thiên mãng tiểu mắng lên ngươi này ác tâm máu lạnh con dùng, ta làm khô đại gia ngươi âm mưu ngươi sao á a kim có gì âm mưu? nó mưu đồ gì rồi nó cho các ngươi tộc quần tạo thành cái gì nguy hại rồi, không phải là đem thiên lang tộc vương tử đả thương nha, này coi như cho nó mặt mũi, nếu là không để cho nó mặt mũi, đánh chết nó cũng đều đáng đợi, ai bảo chính nó không có bản lãnh? nói rằng nói nhảm, thiên lang tộc là ta tộc đồng minh, kim lang phá hư minh tộc quan hệ trong đó, tội không thể tha thứ. tộc trưởng giận dữ mắng mỏ lên, người con mẹ nó đánh dám, ta xem là chính ngươi khiết đảm, khuất phục cùng thiên lang tộc dưới dâm uy, kim lang như thế thiên tài, ta nếu là ngươi, sẽ đem hết toàn lực che chở kim lang, mà ngươi lại muốn hãm hại nó. Ngươi có phải hay không ham kim lang đặc thù yêu đan, muốn cướp lấy chi? So sánh với thanh âm lớn, ai sợ ai hả? Tần Lang khí vận đang điển, thanh âm giống đắc cả thiên kim giác mãng tộc cư địa cũng đều nghe thấy, lớn mật, lại dám nói xấu tộc trưởng, nhìn ta đem ngươi bắt lại, thiên đau vật quả, xem ngươi rốt cuộc là gì lòng ngông dã thú? Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một nhảy dựng lên, khổng lồ đôi rắn kén hướng Tần Lang, mà trưởng lão tựa hồ quên mất, Tần Lang bây giờ là đứng ở đại trưởng lao trên đầu, khổng lồ đôi rắn hung hăng vu mạnh, Tần Lang thân hình khẽ nghiêng mấy phần. Nhị trưởng lão đuôi rắn tiểu rơi vào khoảng không, thoạt cai kén đến đại trưởng lão trên đầu. Với anh, a nha, lão nhị, ngươi mù A Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, khổng lồ trên đầu đột nhiên đứng lên người thứ ba bao lớn. Ta nói, ngươi rốt cuộc là ở công kích ai đó? Không mở to mắt hả? Tần Lang ôm bụng phá lên cười, này nhị trưởng lão thật đúng là kẻ cho cười. A, lão đại, thật ngại ngùng, ta, ta là nghĩ dạy dỗ một chút nhân loại này. Nhị trưởng lão thấy đánh lầm rồi người, nhất thời luôn cũng thần. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này. Tộc trưởng âm lãnh thanh âm vang lên, nhân loại này thực lực sâu không lường được, giao cho ta đến đây đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng đổi cho ngươi tới tiểu là đối thủ của ta? Tần Lang cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, phía sau một cổ kình phong truyền đến. Soát. Tần Lang thân hình vừa động, từ đại trưởng lão trên đầu nhảy lên, tránh thoát phía sau đột nhiên xuất hiện công kích, đó là đại trưởng lão cái đuôi của mình. Thừa dịp Tần Lang tránh né lỗ hổng, đại trưởng lão khổng lồ thân rắn mau rẽ rùa, lướt đến tộc trưởng phía sau. Tộc trưởng Kim Thiên mãng, cùng với tam đại trưởng lão Cả thiên kim giác mãng tộc cường đại nhất bốn lực chiến đấu đứng ở tần lang đối diện. Nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi có thể mạnh quá chúng ta liên thủ sao? Kim thiên mãng lạnh lùng nói. Haha, bất quá là mấy cái ác tâm con jun mà thôi, tới nhiều hơn nữa vừa như thế nào? Bất quá là càng thêm ác tâm một chút mà thôi. Tần lang đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa chút, rồi ra ngón tay keo kiệt mấy cái. Nói khoác mà không biết ngượng, xem không đem ngươi năm nhị trưởng lão lại muốn để lời hung dữ rồi. Lúc này đại trưởng lão không có bị tần lang giẫm ở dưới lòng bàn chân, nó có thể liên tâm ken cái đuôi nhưng là tần lang căn bản không để cho nhị trưởng lão đem lời hung dữ để hoàn cơ hội trực tiếp tiểu ra nói cắt đứt các, các ngươi nghe kỹ ta cho các ngươi một cái cơ hội cơ hội duy nhất thả kim lang các ngươi bốn điều con jun quỳ xuống nói xin lỗi sau đó đem tộc trưởng vị nhường cho kim lang tới ngồi từ nay về sau nghe theo kim lang sai khiến chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng không làm khó dễ các ngươi nếu không mà nói ta liền đem bọn ngươi rút gần luật ra luyện hóa các ngươi yêu hồn đem bọn ngươi luyện thành khôi lõa thú tùy kim lang tới khống chế các ngươi lựa chọn đi như vậy lựa chọn cũng không khó khăn Tần Lang lạnh lùng nói. Nghe Tần Lang lời nói, tất cả mọi người lâm vào dại gia chi, nhất là xa ngoài cốc những thứ kia thiên kim giác mãng tộc chiến sĩ, càng thêm là một trường lớn mắt, sừng sốt sừng sốt, bọn chúng chưa từng có nhìn thấy qua như thế lớn lối nhân loại. Mà ở dại gia sau khi, thay vào đó tâm tình tức là tức giận. Cái này càng dỡ nhân loại thế nhưng lại xông đến tộc cư địa cấm địa ở ngoài, ở toàn tộc trước mặt công khai đe dọa uy hiếp tộc trưởng cùng tam đại trưởng lão, nói xong nghe điểm đây là bà khí, nói khó nghe điểm đây chính là khốn nạn, đây là không biết xấu hổ không muốn sống. Cả thiên kim giác mãng tộc cũng đều nổi giận. Chớ nói chi là ở Vô ích cùng Tần Lang rằng có Kim Thiên Mãng cùng Tam Đại trưởng lão. Ha ha ha ha. Nhân loại, bội phục, thật sự là bội phục. Ngươi phần này tự tin đáng giá khen ngợi, chẳng qua là ngươi có lẽ còn không biết, ngươi sở đối mặt là ai, ngươi còn chưa ý thức được, ngươi đem gặp phải như thế nào tai nạn. Kim Thiên Mãng cười giận dữ, giọng điệu âm hẳn nói, là ai tai nạn còn nói không chứng đấy? Ha ha ha. Tần Lang phá lên cười, đột nhiên thay đổi thân thể, hướng xả Cốc tiểu vọt mạnh đi vào. Ngăn cản hắn, tộc trưởng Kim Thiên Mãng nổi giận gầm lên một tiếng thứ nhất xuống tới. Tam đại trưởng lão cũng rối rít đuổi theo đi tới, ngăn cản bọn họ. Tần Lang gầm nhẹ một tiếng, trên người kim quang trận lóe, độ lần nữa bạo tăng vi tích phân. Sa ngoài cốc thiên kim giác mãng bị làm, lập tức chạy ra khỏi hai đạo thân ảnh, đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngăn lại. Mà Tần Lang trên người thì tuôn ra một đạo bóng sám, đem đại trưởng lão ngăn lại. Không nghi ngờ chút nào, này vài đầu trướng ngại vật, theo thứ tự là Phượng Vũ cùng Tiêu Thanh Sơn, cùng với bị Tần Lang thu phục dị tộc lâu kim tà tôn, lê thượng vẫn còn có đồng lõa, tộc trưởng kim thiên mãng thất kinh. Hắn cho là Tần Lang là một mình một người xông vào, nhưng không ngờ thậm chí có nhiều như vậy trợ thủ, hơn nữa mỗi cái Tu Vi không tầm thường. Bất quá Kim Thiên Mãng cũng không có khiếp đảm, hắn nhìn thấu Tần Lang Tu Vi, bất quá mới một giai thiên nhân mà thôi, mà tự mình chính là nhị giai thiên yêu, đủ so sánh với Tần Lang cao một cái cấp bậc, đối phó Tần Lang hẳn không phải là vấn đề. Tiểu tử, đây là ngươi tự mình muốn chết. Kim Thiên Mãng trên người lóe lên khởi đạm quang mang màu vàng, thân hình lóe lên, thu liễm khổng lồ thần rắn biến thành nhân loại hình thái. Tìm ngươi muội a. Tần Lang cũng không quay đầu lại, ném xuống một câu nói trực tiếp hướng xả cốc chỗ sâu nhất bay đi, làm tần lang tới xả cốc thấp kém thời điểm, liếc mắt liền thấy được đầm sâu a kim, a kim hiện tại lộ ra vẻ vô cùng mỏi mệt, rũ cục lấy mí mắt, ngay cả dãy rùa khí lực cũng không có. a kim, lang ca tới cứu ngươi rồi, lại kiên trì một lát. tần lang hét lớn một tiếng, kịch liệt sóng âm xuyên thấu qua đầm sâu phía trên màu đen cái trụ, truyền vào a kim trong lỗ tai. vốn là đã sức cùng lực kiệt, a kim đột nhiên nghe được tần lang thanh âm, đôi ánh mắt thoáng cái lớn, lên nó kia to lớn đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn tiếng hô, lao ra hỏa. Ta lang ca tới, các ngươi chịu đợi đến chịu chết đi. Tiếng giống giận dữ, A Kim lớn tiếng hô. Hừ, ta muốn ở trước mặt của ngươi đem ngươi lang ca ngay tại chỗ chém giết, tiếp ta một kích. Xà nha liêu thiên, Kim Thiên mãng hừ lạnh một tiếng, phải duỗi tay ra, thế nhưng lại giống như như ra một chút biến được vô cùng dài nhỏ, bàn tay biến thành nằm chỉ kịch độc nhanh, hướng Tần Lang đầu bắt xuống. Hoàng tới người, không thể phá vỡ. Tần Lang căn bản không bay đầu lại, trên người Kim Quang bắn ra một tầng màu vàng vòng bảo hộ chống đỡ lên. Phanh, kịch độc nhanh bắt đánh ở màu vàng vòng bảo hộ trên. Phát ra chói thai rầm rầm rầm thanh âm, nhưng là đanh đều nhanh bị toái, cũng không có thể đâm rách màu vàng vòng bảo hộ phòng ngự. Lê Tưởng, đây là cái gì vòng bảo hộ, thật không ngờ như thế kiên cố. Kim Thiên mãng lấy làm kinh hãi, nó cảm giác được của mình hàm răng ở hết ẩm rồi, bình thời bén nhọn vô cùng nhanh, bây giờ lại biến thành ngay cả một tầng thật mỏng vòng bảo hộ cũng đều đâm không thủng lạn nha rồi. Mà mượn kim Thiên mãng như vậy một kích, thần lang độ càng thêm nhanh, trong nháy mắt liền đi tới đầm sâu dọc theo. Lang ca cẩn thận, này nước hồ trong lần trước kịch độc, người bình thường chỉ sợ chỉ dính vào một giọt cũng sẽ trong nháy mắt toàn thân thối giữa mà chết. A Kim nhắc nhở. Chê cười, người Lang ca là người bình thường. Tần Lang hét lớn một tiếng, cả người nguyên khí chấn động, hai tay nhất thời bị kim quăng nơi bao bọc, đồng thời cắm vào đen nhánh nước hồ chi. Ha ha ha, người không biết tự lượng sức mình, lại dám đưa tay đến kịch độc u đầm chi, lão phu ngồi chờ nhà xác. Kim Thiên Mãng cắn cắn có chút dễ ẩm hở răng, dừng lại công kích, ở một bên phá lên cười. Nhưng là để cho Kim Thiên Mãng hoảng sợ một màn phát sinh. Tần Lang song tay vươn vào kịch độc u đầm sau khi, không chỉ không có toàn thân thối giữa mà chết, trái lại là không ngừng hướng nước hồ quẩn chú cái gì. Từng đạo màu vàng năng lượng từ tần lang tay tán phát ra, ở đen nhánh nước hồ tới lui tuần tra, tựu giống một điều con màu vàng con rắn nhỏ giống nhau. Ở nơi này chút ít màu vàng năng lượng ăn mòn, đen nhánh nước hồ thế nhưng lại phát ra từng đợt màu đen sương mù, sương mù bốc hơi lên sau khi, đen nhánh nước hồ thế nhưng lại biến thành trong suốt trong suốt. Hoàng bét, hắn thế nhưng lại ở tinh lọc kịch độc cũ trong đàm đầu tính, đúng ra không thể để cho hắn phá hủy ưu đầm. Kim thiên mãng hoảng sợ hô lên, lần nữa động thân hướng tần lang lao đến, hiện tại mới đến ngăn cản, đã muộn, cuộc này cho ta đi. Tần Lang ngẩng đầu lên tới, nhìn Kim Thiên Mãng phát ra gầm lên giận dữ, hai tay trợn vừa nhấc, Tịch Độc Cưu đầm nước hồ lập tức đội đất voi lên, tạo thành một đạo cự đại cột nước xông về Kim Thiên Mãng. Vô hình, khổng lồ cột nước trong nháy mắt đã đem Kim Thiên Mãng căn nước, đen nhánh nước hồ hoàn toàn trở nên trong suốt trong suốt, Tịch Độc Cưu đầm biến thành một ngọn bình thường đầm sâu. A Kim phía trên thân thể màu đen màn sáng cũng tiêu tản rồi, A Kim ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thân gián vặn vẹo lên bay lên, hướng ngoài cốc bay đi. Đáng chết, cột nước chi, Kim Thiên Mãng phát ra gầm lên giận dữ, khổng lồ thân gián hiện ra so sánh với a Kim thân rắn muốn khổng lồ gấp mấy lần không ngừng, trong nháy mắt đã đem cột nước cho đánh tan. Mà lúc này Thần Lang cùng Á Kim đã sớm chạy ra khỏi xà cốc. Thiên Kim rắc mãng tộc nghe lệnh, không tiếp bất cứ giá nào giết chết Kim Lang, còn có những nhân loại này, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Kim Thiên mãng tử xà cốc chi vào ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng là làm hắn thấy xà ngoài cốc hết thảy, nó toàn bộ đều ngây dại, chỉ thấy Tam Đại trưởng lão toàn bộ cũng đều biến thành hình người, quỳ trên mặt đất, túi đầu không dám lúc đích. Mà còn lại Thiên Kim rắc mãng tộc chiến sĩ cũng như Tam Đại trưởng lão giống nhau vì trên mặt đất cả thiên kim giác mang tộc toàn quân bị diệt tất cả đều bị chế phục rồi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì kim thiên mãng mặc dù quý vị tộc trưởng nhưng là hiện tại lại trở thành người cô đơn mà hắn mới bất quá đi theo tần lang vọt vào xà cốc một chốc lát làm sao sẽ phát sinh như thế long trời lở đất chuyển tình ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn tần lang đứng ở a kim trên đầu hướng về phía kim thiên mãng dơ dơ lên đầu kim thiên mãng chậm rãi ngẩng đầu dẫn vào mi mắt là một đám chi chít nhân loại trải rộng chân trời đủ chân có mấy ngàn người đem chọn xà ngoài cốc cũng đều bao vây lại nếu như chỉ là người nhiều cũng coi như xong, nhưng là một nhóm người này thực lực quá kinh khủng cơ hồ tất cả đều là nửa bước thiên nhân đỉnh cao cường giả thậm chí liền một cái thiên tâm cường giả cũng đều tìm không ra tới hơn nữa tần lang tự mình còn có mặt khác ba thiên nhân cường giả như vậy một đám thế lực đủ để quét ngang cả yêu vực không quét ngang cả tử dương tinh cũng có thể rồi mà bây giờ thế nhưng lại xuất hiện ở thiên kim giác mãng tộc tộc cư địa ngươi ngươi rốt cuộc là người nào kim thiên mãng bị làm cho sợ đến suýt nữa từ vô ích rất xuống vốn là có chút thế ẩm hầm răng Hiện tại càng là nước miếng chảy ròng, miệng cũng đều không thể khép rồi. Chương 699, luyện hóa kim thiên mãng. Lại là cái vấn đề này. Mới vừa rồi không cũng đều đã nói qua sao? Ta là đại gia ngươi." Tần Lang hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Đây hết thể cũng đều là Tần Lang an bài tốt. Sớm ở tiến vào thiên Kim giác mãng tộc cư địa thời điểm, Tần Lang liền phái ra thứ 7 tiểu đội, lấy Dung Thiên Biên bức hình thái ẩn dấu ở trên không trung, tùy thời chờ đợi Tần Lang chỉ lệnh. Thứ 7 tiểu trong đội cường đại nhất lý mới mạnh cũng bất quá nửa bước thiên nhân đỉnh phong." Ngay cả không có một người nào thiên nhân cường giả cũng không có, khả là cả thứ 7 tiểu đội chiến lực ngay cả Tần Lang cũng không dám khinh thường. Dựa theo Tần Lang đoán chừng, như là cả thứ bảy tiểu đội tế gia tinh thần biến đại trận, hỏa lực toàn bộ khai hỏa lời nói, uy lực thậm chí có thể vượt qua cấp 3 thậm chí cấp 4 thiên nhân cường giả. Coi như là năm giai thiên nhân, chỉ sợ cũng rất khó chính diện thừa nhận thứ bảy tiểu đội công kích. Cho nên nói, muốn chinh phục cả Thiên Kim giác mang tộc, căn bản không có bất kỳ khó khăn. Kim Thiên mang thấy trước mắt này trận thế, tựu biết chuyện đã không có chuyển cơ, bản thân coi như là hoàn toàn gặp hạn. Ngươi Ngươi muốn làm gì? Kim Thiên Mãng không còn có lúc ban đầu không ai bị nổi, nói chuyện đều có chút phát run. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi khư khư cố chấp, vậy cũng không trách được ta. Các ngươi Thiên Kim Giác Mãng tộc đã không có tồn tại cần thiết rồi." Thần Lang lạnh lùng nói. "Ngươi, thật ngạt độc tâm địa á." Kim Thiên Mãng nghe răng trợn mắt nói. "Ta ác độc. Có lẽ vậy. Dù sao dám khi dễ lao tử người, cho tới bây giờ cũng sẽ không kết quả tốt. Thứ bảy tiểu đội, động thủ, tiêu diệt cả Thiên Kim Giác Mãng tộc." Thần Lang hạ ra lệnh. Nghe được tần lang thanh âm, Kim Thiên mãng cả người cũng đều là chấn động, hoảng sợ đang nhìn bầu trời trùng chi chít đám người, tâm cũng đều chìm đến đáy cốc. Mà mấy cái bị phượng vũ đám người chế phục trưởng lão một đám cũng là hối hận không thôi, cả người run rẩy. Lang Ca, chờ một chút. Đang ở lúc này, Thần Lang phía dưới A Kim đột nhiên mở miệng nói. Làm sao? Thần Lang nhướng mày hỏi. Lang Ca, bọn họ cũng đều là tộc nhân của ta, bình thời đối đãi ta cũng không tội, không cần làm khó hắn lắm rồi. Cứ việc A Kim nói chuyện đã rất ôn nhu rồi, nhưng là ở Thần Lang nghe tới như cũng cùng giống giống nhau. Không phải đâu. Ngươi lại tốt như vậy tâm. Mấy lão già này còn băn khoăn muốn đem ngươi rút gần lộ ra, ngươi bây giờ còn vì bọn họ cầu tình. Thần Lang kinh ngạc kêu lên. Không không không, ta chỉ là vì tộc nhân của ta cầu tình mà thôi. Về phần mấy cái lão già hỏa, ta đề nghị đưa bọn họ rút gần lỗ ra, sau đó mang bọn hắn yêu hồn, tìm Thiên Lang tộc tính sổ đi. A Kim tàn bạo nói. Ha ha ha, không hổ là A Kim, chạy ta Thần Lang tinh huyết, nên có như vậy khí phách. Thần Lang ngồi sổ người xuống vô vỗ A Kim đầu, phá lên cười. Vốn là nghe được Ga Kim cầu tình Kim Thiên Mãng cùng mấy trưởng lão cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khí mà còn không có ra dòng, chỉ nghe thấy A Kim kế tiếp lời nói, một đám trợn mắt trừng trừng, đang chuẩn bị chửi ầm lên. Khả là bọn hắn không có chửi ầm lên cơ hội. Phượng Vũ, Tiêu Thanh Sơn, Lâu Kim Tả Tôn đồng thời xuất thủ, đem tam đại trưởng lão kể hết tất cả chém giết, hơn nữa đem yêu hồn gắt gao không chế được. Thứ bảy tiểu đội cũng khởi sướng công kích, hơn 3.000 người đội ngũ đồng thời xuất thủ, một con khổng lồ bá vương long móng đuối nhanh chóng bắt được Kim Thiên Mãng đỉnh đầu trên, dễ dàng liền đem kia bắt phá. Và anh. Kim thiên mãng khổng lồ thân rắn phát sinh kịch liệt nổ tung, đầy trời huyết lục bay múa. Trong huyết vụ, có một đạo lục quang lướt đi, muốn phá không đi, muốn đi, cửa cũng không có. Tần Lang cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, mượn động Thiên Thuấn Di năng lực, trong nháy mắt liền đi tới kia đạo lục mang phía trước. Vào đi thôi. Tần Lang mở rộng ra đại môn, lục quang thoáng cái đã bị Tần Lang thu vào động thiên trong. Đạo này lục quang chính là Kim thiên mãng yêu hồn, nó vốn muốn mượn yêu thú bản thể nổ tung thời cơ bỏ chạy, nhưng không ngờ bị Tần Lang bắt quả tang. Đây là địa phương nào? Không giống như là yêu vực cảnh tượng hạ Kim Thiên Mãng Yêu Hồn Phiêu đang ở động tiên trong, chung quanh hết thảy cũng đều là như vậy xa lạ. Hoan nên đi tới động tiên thế giới. Thần Lang thân hình hiện ra ở Kim Thiên Mãng trước người. Cái gì? Động tiên thế giới? Nơi này là một phương động tiên. Kim Thiên Mãng khiếp sợ hô lên. Ơ a, rất có kiến thức nha, ngươi còn biết động tiên. Thần Lang cười hì hì nói. Động tiên, đây chính là tuyệt đỉnh thiên địa chí bảo, đó là chỉ có chân chính thiên giới trong mới sẽ xuất hiện trí bảo á, làm sao sẽ xuất hiện ở phạm thế đang lúc? Cái này không thể nào. Kim Thiên Mãng Yêu Hồn thiem lên hiền nhiên là bị không nhỏ đả kích. Ha ha, này có cái gì không thể nào? Trên thế giới nhìn như không thể nào nhưng lại thật thật tại tại phát sinh chuyện tình nhiều đi. Ngươi có thể ngờ tới ngươi đường đường thiên kim giác mãng tộc tộc trưởng có thể rơi vào hôm nay tình cảnh. Thần Lang Hải hưu nói, hừ, nhân loại, ngươi đừng vội can dỡ, ta tộc cùng thiên lang tộc kết thành liên minh, cả yêu vực càng là ngưng tụ lại với nhau, coi như là ngươi chinh phục chúng ta thiên kim giác mang tộc, khó có thể ngươi còn có thể chinh phục cả yêu vực không được. Không cần nhiều ngày, yêu hoàng sẽ phải triệu khai vạn yêu đại hội. Đến lúc đó phát hiện chúng ta thiên kim giác mãng tộc không có đi tham gia, dĩ nhiên là sẽ tìm tới tận cửa rồi. Kim thiên mãng thua bản lãnh, nhưng là tuyệt đối không thể thua khí thế. Bất quá tiểu hiện ở tình thế này xem ra, kim thiên mãng nhiều ít có chút sắc nhấm nội lệ cảm giác. Thật sao? Vạn yêu đại hội. Ta giúp ngươi đi tham gia không phải được rồi. Thần lang cười nói. Ngươi? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vô luận ngươi cỡ nào sẽ giấu giếm, chỉ cần ngươi không phải là yêu thú thân, dựa vào một chút gần giống yêu quái tộc thánh địa cũng sẽ bị đâm xuyên đến lúc đó ngươi tự đợi đến chết không có chỗ trốn đi Kim Thiên mãng lạnh lùng nói chật trên mặt nhưng lại là xuất hiện khác thường vẻ mặt thấp giọng nói không bằng như vậy ta với ngươi kết thành liên minh ta đi yêu tộc thánh địa vì ngươi thám thính tin tức như vậy nhân loại các ngươi là có thể sớm làm chuẩn bị ở Tử Dương Tinh gặp gỡ đại nạn thời điểm tránh khỏi hai mặt thụ địch chẳng hướng cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm coi như là ta không được A Kim cũng có thể A hắn nhưng là điển hình Thiên Kim rất mãng như giả bao đổi lại đây này thần Lang cười nói nó nó mặc dù thiên phú dị bẩm càng thêm có biến dị yêu đan Nhưng là nó đắc tội Thiên Lang tộc. huống chi nó căn bản đại biểu không được Thiên Kim giác mang tộc, nó muốn là xuất hiện ở yêu tộc thánh địa, lập tức tỷ sẽ trở thành đối tượng đa kích chung. Kim Thiên Mãng lạnh lùng nói: "Ân, đa tạ nhắc nhở của ngươi, xem ra của ta làm nhiều mấy tay chuẩn bị mới là." Thần Lang gật đầu, rất là đồng ý Kim Thiên Mãng lời nói. "Ngươi đáp ứng?" Kim Thiên Mãng yêu hồn chợt chợt lóe lục quang, mừng rỡ nói: "Ân, ta quyết định, ta muốn đem ngươi Yêu Hồn luyện hóa rồi, sau đó để cho A Kim hấp thu ngươi yêu hồn lực. Như vậy, là hắn có thể tăng lên tới một toàn cảnh giới mới." Tùy nó để thay thế ngươi nắm giữ Thiên Kim Giác Mãng tộc đi." Tần Lang gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Khốn nạn, ngươi lại dám đùa bỡ ta? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một giai thiên nhân lực lượng là có thể chiến thắng ta sao?" "Đừng quên, ta nhưng là nhị giai thiên yêu. Chọc cho nóng này ta, Tiểu Lôi kéo ngươi đồng quy vô tận." Kim Thiên Mãng giận giống lên. "Ở của ta động tiên trong, ngươi ngay cả đồng quy vô tận cơ hội cũng sẽ không có." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, với tay, một cây khổng lồ màu đen trụ lớn đột nhiên đội đất ngoi lên, trên cây cột vô số diện mục dữ tận hung thần ác sát ác ma đang gầm thét này, này, đây là vật gì? nhìn trước mắt khổng lồ đen trụ tử, cây cột, kim thiên mãng yêu hồn bị làm cho sợ đến cả người run rẩy. người ngay cả động thiên cũng biết, không nên nhìn không ra đây là vật gì chứ. tần lang cười hì hì nói, này, đây là chấn áp dưới đất vực sâu ma trụ. kim thiên mãng ở sợ hãi chung nói ra phán đoán của mình. băng chó, chúc mừng ngươi đáp đúng, trả lời có khen thưởng, tiếp được nga. tần lang cười lớn nói, Hả? cái gì khen thưởng? kim thiên mãng cảm nhận được cường đại ác ma chi khí, kia khổng lồ chấn ma trụ đã cao cao bay lên. Lơ lửng ở Kim Thiên Mãng yêu hồn phía trên, cho phần thưởng của ngươi chính là để cho ngươi tiếp nhận chấn ma trụ chấn áp, tiếp nhận của ta luyện hóa, tiếp nhận A Kim hấp thu. Ha ha ha, đây cũng là lớn lao vinh hạnh A. Tần Lang phá lên cười, tay dùng sức vung lên, chấn ma trụ ứng với thế rơi xuống. Không, không muốn, ta nguyện ý thần phục ngươi, không muốn luyện hóa ta, ta nhưng là nhị giai thiên yêu, thật không dễ dàng mới tu luyện đến hôm nay, không muốn luyện hóa ta, ta không muốn chết ta. Kim Thiên Mãng yêu hồn điên cuồng gào thét kêu lên, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là bị động thiên trong thời không lực chói buộc chặt, không cách nào di động. Kim Thiên Mãng rơi lên hai tay, muốn chống lên Trấn Ma trụ. nhưng là kia nơi nào là nó có thể chống đỡ được lên nổi? Trấn Ma trụ căn bản chút nào không ngừng lại rơi xuống. Vô anh. Kim Thiên Mãng yêu hồn bị Trấn Ma thoáng cái đè ép rồi, thật sâu áp đến dưới nền đất. luyến Hóa. Tần Lang gầm nhẹ một tiếng. Trấn Ma trụ đỡ nay lúc hắc khí tung bay, vô số ác ma gào khóc thảm thiết lên. Đột nhiên, một cái cự sở xuất hiện ở Trấn Ma trụ trên, chính là Kim Thiên Mãng yêu hồn. A. Kim Thiên Mãng yêu hồn khóc giống gào thét kêu lên. Hắn yêu hồn lúc này bị ác ma chi khí ăn mòn, đã biến thành màu đen. Điên cuồng giãy rủa, muốn tránh thoát chấn ma trụ, lại bị vô số ác ma gắt gao cắn. Dần dần, giãy rủa biến thành ngoạ ngoại, rồi đến cuối cùng, Kim Thiên Mãng yêu hồn cuối cùng không động đậy được nữa, biến thành chấn ma trụ trước một tôn trông rất sống động pho tượng. Tần Lang vây tay, Kim Thiên Mãng trong pho tượng bay ra một đoàn hắc quang, đó chính là bị chấn ma trụ luyện hóa sau khi yêu hồn. Đạo này yêu hồn trong lần chứa Kim Thiên Mãng mấy ngàn năm qua tu vi, quả nhiên là chân quý vô cùng. Tần Lang tâm thần vừa động, chấn ma trụ chậm rãi chìm vào trong mặt đất. Rồi sau đó Tần Lang liền rời đi đột đi tới Thiên Kim Giác Mãng tộc cư địa cốc ở ngoài. Kim quang nói lên, Thần Lang Phong tao gạt hái đang trả rồi. Tất cả mọi người nhìn về hắn, bao gồm quỳ trên mặt đất những thứ kia Thiên Kim rắc mãng tộc chiến sĩ. A Kim, đây là Kim Thiên mãng yêu hồn, đã bị ta hoàn toàn luyện hóa rồi, ngươi cầm đi hấp thu đi. Thần Lang đem luyện hóa sau khi yêu hồn đổ cho A Kim. A Kim mừng rỡ, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Kim Thiên mãng yêu hồn nuốt xuống. Rầm rầm, A Kim trong cổ họng truyền ra nuốt nghẹn thanh âm, rồi sau đó thân thể của nó khẽ run một chút, trên người liền tản mát ra xích quang mang màu vàng. Kết sức kết sức, A Kim ra đột nhiên xuất hiện khổng lồ vết rách. Vảy rắn bắt đầu một khối lớn một khối lớn bốc ra, ra nội cũng có kim quang lóe lên, tựa hồ thân rắn nội bộ đã ở ra cởi rời đi. A Kim bắt đầu lột ra rồi, điều này cũng làm cho đại biểu nó thoái hóa bắt đầu. Chương 700, Thiên kim tiểu đội. Trước đó, A Kim liền đạt đến kiểu giai yêu thú đỉnh phong, đây chính là tương đương với nhân loại thiên tâm viên mãn cường giả. Mà bây giờ A Kim nuốt kim thiên mạng yêu hồn, lập tức mà bắt đầu một vòng mới lột ra rồi. Tạm không nói đến lột ra cái này một đạo quá trình tất yếu, A Kim trên đầu biến hóa đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cái thứ hai cái vốn không phải đặc biệt rõ ràng nổi lên vậy mà hoàn toàn sống ra, tựa như trường hai cái sừng đồng dạng. Hơn nữa cái này rắc cũng không phải như sừng châu cái loại nở hình cầu đầy, mà lại như mới sinh sừng hiệu một loại. Cái này hai cái sừng đỉnh phá a kim đỉnh đầu ra, khiến cho a kim thống khổ gào thét kêu lên. Nhưng là tần lang bất vi sở động, hắn biết do muốn muốn trở thành công đột xác, nhất định sẽ thừa nhận nhất định được khóc giống. Giống như là chính mình trước đó không lâu đột phá thiên nhân cảnh giới đồng dạng. Quả nhiên, tại ngắn ngủi thống khổ về sau, a kim đã ngừng lại chu lên, ngược lại dùng sức vặn vẹo nổi lên khổng lồ thân rắn. Tại A Kim vặn mẹo xuống, thân thể của nó dần dần theo chóc ra ra rắn chi bỏ lên đi ra, Vỏ rắn lột ra về sau, thân rắn hội trở nên càng thêm khổng lồ. Thế nhưng mà A Kim vậy mà trở nên so với trước tiểu thêm bại phần. Nhưng là A Kim tân thượng Kim Quang lại muốn càng thêm chói mắt. Và anh, Kim sắc đại xà phóng lên trời, ở trên không chi không ngừng xoay quanh. Nếu là nếu không nhìn kỹ, ngược lại là hội cho rằng một đầu hoàng kim cự long tại không bay múa một loại. Thời gian dần qua, A Kim rơi xuống, nương theo lấy hạ thấp, A Kim cái kia xích kim sắc thân rắn cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Chờ nó đến Tần Lang bên người thời điểm, đã biến thành một đầu vô cùng bỏ túi tiểu xà, ước chừng lớn bằng ngón cái, cánh tay dài đoạn, rơi vào Tần Lang trên bờ vai, thân rắn bản, cái đầu nhỏ dương. Ha ha ha, A Kim, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ ấy rồi hả? Tần Lang phá lên cười, vỗ nhẹ nhẹ trụ A Kim cái kia mang theo hai cái sừng nhỏ đầu. Như thế nào? Không thích sao? Ta đây khôi phục chân thân như thế nào? Ta có thể so kim thiên mãng còn muốn cực lớn. A Kim tựa hồ có chút mất hứng. Không không không, vẫn là như vậy tốt, cũng không nên thay đổi. Tần Lang nở nụ cười không thay đổi rồi. A Kim ha to miệng nói ra, ngươi như thế nào không thay đổi vì nhân loại hình thái đâu này? Tần Lang rất là nghi hoặc, dùng A Kim tu vi, sớm có thể hóa thân thành nhân loại rồi. Ta không biết ta, không biết như thế nào hóa thân. A Kim bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, không phải đâu. Thất cấp yêu thú có thể hóa vì nhân loại, ngươi bây giờ đầu đột phá đến thập giai rồi, lập tức muốn tiến hóa thành tiên yêu rồi, ngươi vậy mà sẽ không hóa thân hình người. Tần Lang kinh ngạc hô lên, ta cũng không biết ta, ta đã từng thử qua, có thể là căn bản không cách nào biến thành nhân hình hơn nữa ta còn giống như ở vào hấu niên kỳ đồng dạng thân thể cũng còn không có dài đủ đây này a kim thấp giọng nói ra không phải đâu cái này còn hấu niên kỳ ngươi cũng không phải thần thú nhi cũng không phải tinh không cự thú không có như vậy mơ hồ a tần lang lật ra một cái liếc mắt nhi a kim thế nhưng mà thập gia yêu thú a đây là hấu niên kỳ cái kia nếu trưởng thành rất đúng cái gì cấp bậc thú vậy không biết a kim vị cốt nói được rồi không cần phải xen vào nhiều như vậy hiện tại tộc trưởng cùng tam đại trưởng lao đã toàn bộ ok toàn bộ thiên kim giác mãng tộc đã hoàn toàn bị chính phục Những này xa ngươi ý định xử trí như thế nào? Tần Lang nói ra, chúng đều là tộc nhân của ta, đối với ta đều rất thân. Lúc trước giải cứu của ta thời điểm, chúng rất nhiều đều tham dự chiến đấu, cho nên ta không thể tổn thương chúng. đã Lang Ca đã chinh phục chúng, không bằng tiểu dứt khoát hợp nhất chúng a hiện trên thế gian quái dãy. Chúng ta cần không ngừng lớn mạnh thực lực mới được. A Kim nói ra, tốt, tôn trọng quyết định của ngươi. Tộc nhân của ngươi, Tiểu Giao cho ngươi tới hợp nhất ta. Tần Lang phòng khoảng nói, nhiều ngày như vậy Kim rất mãng, giết chết sát thực đáng tiếc. Huống hồ chúng cũng không có gì lỗi hợp nhất về sau làm vì chính mình cái này một phương sức chiến đấu cũng là nhất cử lượng tiện sự tình a kim nhẹ gật đầu theo tần lang trên bờ vai bay lên cho dù thân thể của nó cũng không khổng lồ nhưng là linh xà cốc bên ngoài sở hữu thiên kim rắc mãng đều chú ý tới sự hiện hữu của nó chư vị huynh đệ tỷ muội năm đó ta kim lang hãm sâu lựu thú môn chi là các ngươi liên thủ giải cứu ta hơn nữa dẫn ta trở lại tộc ơn đức của các ngươi ta kim lang chọn đời đều sẽ không quên hiện tại tử dương tinh đại loạn chúng ta vốn nên đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng địch nhân thế nhưng mà ai biết cái kia yêu hoàng đang làm cái gì máy bay vậy mà ở thời điểm này cùng nhân loại sẽ toang ra mặt kim thiên Mãng thân là tộc trưởng càng là vì bản thân tư lợi liên hợp tam đại trưởng lão muốn ham hại ta may mắn ta lang ca kịp thời đổi tới ta mới may mắn thoát khỏi gặp nạn a kim thanh em cũng không lớn nhưng là chữ chữ âm vàng, những câu có lý nó vừa nói như vậy sở hữu tộc nhân đều cảm thấy yêu hoàng cùng kim thiên Mãng đều là đồ hôn chiếu rồi ta lang ca chính là nhân long vượng tuổi còn trẻ liền tu thành thiên nhân cảnh giới ta cũng không sợ nói cho mọi người trước đó không lâu ta cùng với lang ca gặp mặt thời điểm lang ca mới ấy náy tâm kỳ tu vi Biết rõ ta hám sâu nữ thú môn cũng vô lực giải cứu ta, mà bây giờ mới đi qua bao nhiêu quan cảnh, Lang Ca có thể đánh bại Kim Thiên Mãng, có thể thấy được Lang Ca Thiên Phú độ cao. A Kim lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại, thậm chí liền thứ bảy tiểu đội người đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn chỉ biết là Tần Lang cương đại, nhưng lại không biết Tần Lang thực lực dĩ nhiên là trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên. Tần Lang ngược lại bị A Kim nói có chút ngượng ngùng, giơ tay lên đối với Đại Gia Hỏa vẫy vẫy tay, có thể nụ cười trên mặt rõ ràng cho thấy trắng trợn vẻ đã ý. Ta nuốt Kim Thiên Mãng yêu hồn, tiến hóa thập gia yêu thú. Qua không được bao lâu có thể lại lần nữa tăng lên, trở thành tiên yêu ở trong tầm tay. Hiện tại Lang Ca muốn ta hợp nhất mọi người, đem sức chiến đấu ngưng tụ cùng một chỗ, chúng ta không bao giờ nữa sợ Thiên Lang tộc, không bao giờ nữa sợ ngoài hành tinh kẻ xâm lược. A Kim nói tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, Tần Lang cũng không nghĩ tới thằng này thậm chí có tốt như vậy khẩu tài. Ngược lại là Tiếu Thanh Sơn ở một bên không ngừng quát miệng nhi, thấp giọng nói thầm lấy, thật không hổ là chạy Tần Lang máu huyết, đều là như vậy có thể lừa dối, điểm này đều là rất giống. Một bên vượng vũ nghe xong Tiếu Thanh Sơn, khó được không có phản bác. Ngược lại là cảm giác sâu sắc đồng ý nhẹ gật đầu. Ta Kim Lang thành khẩn mời mọi người cùng ta kể vai chiến đấu. Từ nay về sau, chỉ cần ta Kim Lang còn sống, tiêu tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương của ta huynh đệ tỷ muội. Bất luận kẻ nào muốn muốn giết hại của ta huynh đệ tỷ muội gì, đều muốn trước bước qua ta Kim Lang thi thể. Kim Lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, thân hình đều nhưng trở nên bàng lớn lên. Cho dù a Kim mới thập giai yêu thú, nhưng là so về nhị giai thiên yêu Kim thiên mãng, chọn vẹn lớn hơn gấp đôi có thừa. Thiên kim giác mãng tộc chiến sĩ chưa từng có nhìn thấy qua thật lớn như thế tộc nhân, nguyên một đám tất cả đều sợ ngây người. Ta nguyện ý đi theo kim Đại thú, đến chết cũng không đổi. Một đầu thiên kim giác mãng dễ rủi chói buộc, theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân chấn động, khôi phục yêu thú chân thân, bay đến a kim dưới thân thể. Ngay sau đó, vô số đầu cực lớn thiên kim giác mãng phi nhảy dựng lên, nhau nhau ngưng tụ đã đến a kim dưới thân thể. A kim cao cao tại thượng, trên người kim quang rơi vãi rơi xuống, phổ chiếu đến những này bình thường thiên kim giác mãng trên người, vậy mà như là thánh quang đồng đẳng lại để cho sở hữu thiên kim giác mãng có một loại cảm giác thần thánh. Chúng lần thứ nhất cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi, thậm chí có như vậy một kia cảm giác cấm áp. Cùng một thời gian, sở hữu thiên kim giác mãng đều ngựa đầu gào lên. Sở hữu thiên kim giác mãng đều tại tiến hóa. Chúng vốn là động vật máu lạnh, thế nhưng mà tắm rửa a kim kim quang về sau, vậy mà biến thành động vật máu nóng. Cái này, điều này thật sự là quá thần kỳ. Cái này đã không chỉ là tiến hóa rồi, mà là giống lột xác. Phượng Vũ Kinh hô lên, nàng chưa từng có nhìn thấy qua như vậy cảnh tượng. Chỉ có tần Lang mới biết được xảy ra chuyện gì bởi vì a kim thân thượng kim quang là tần lang dẫn động a kim dùng toàn lực thúc phát ra tới quá thần kỳ a kim vậy mà kích hoạt lên huyết mạch cái kia một kia hạo nhiên chính khí năm đó ta đây như vậy nhỏ yếu ta huyết dịch tẩn chứa hạo nhiên chính khí cơ hồ có thể không cần tính mà a kim vậy mà có thể đem hắn kích phát ra đến tần lang hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ nhìn qua a kim tắm rửa a kim thân thượng kim quang sở hữu thiên kim giác mãng đều bị tâm phục khẩu phục triệt triệt để để thần phục a kim đó là tuyệt đối tín ngưỡng tuyệt đối phục tùng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bội A Kim cũng cảm thấy một cỗ đặc thù năng lượng tiến nhập chính mình thân hình chi, đó là Thiên Kim giắc mãng tộc đối với tính ngưỡng của chính mình mà sinh ra tín ngưỡng chi lực, là một loại phi thường huyền diệu năng lượng. Tần Lang một nhảy dựng lên, bay đến A Kim trên đỉnh đầu, đối với vô số Thiên Kim giắc mãng nói ra, về sau các ngươi theo A Kim, các ngươi là một cái chính thể, ta ban cho các ngươi Thiên Kim tiểu đội phiên hiệu. Ta sẽ truyền cho các ngươi một ít hợp kích đại trận, có thể đem bọn ngươi chỉnh thể thực lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Đa Tạ Lang đại nhân. Những này Thiên Kim mãng cùng kính quát, Chúng gặp A Kim đều muốn xưng hô Tần Lang vi Langka tự nhiên cũng đúng lang ca nói gì nghe nói rồi tốt kế tiếp chúng ta tiểu đi tìm thiên lang tộc phiền phải đem những cái thứ này cũng dám tìm A kim phiền toái. thật sự là ăn no rồi không muốn sống trăng thần lang thanh âm dần dần trở nên rất lạnh tiêu diệt thiên lang tộc thiên kim tiểu đội đồng thanh hô to giết chết bọn chúng chó nhà cùng lúc đó thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ cũng gọi là dơ dĩ cùng một đám thổ phỉ không kém quá nhiều tiêu thanh sơn chừng thứ bảy tiểu đội một mắt lại thấp giọng nói thầm lúc này mới không bao lâu một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ tiểu biến thành một đám hô đánh tiếng đều giết thổ phỉ ai Phượng Vũ không nói gì, che miệng nở nụ cười. "Ách, khục khục khục. Thứ bảy tiểu đội, Thiên Kim tiểu đội, đều đến ta thể nội thế giới bên trong đợi đi." Tần Lang vung tay lên, thứ bảy tiểu đội mấy ngàn chiến sĩ, Thiên Kim tiểu đội mấy vạn đầu tiên kim giắc mãng tất cả đều bị thu đến động tiên. Phi thường náo nhiệt Thiên Kim giắc mãng tộc cứ đấy, giờ phút này trở nên không không đắng đắng, liền một con rắn bóng dáng đều nhìn không tới rồi. "Tần Lang, trong cơ thể của ngươi thế giới vậy mà có thể dung nạp xuống nhiều như vậy sinh vật, có thể hay không để cho ta cũng vào xem à? Phượng Vũ đi đến Tần Lang bên người, vô cùng sùng kính mà hỏi ta cũng phải nhìn. Thiếu Thanh Sơn lập tức chạy tới, trừng mắt Tần Lang, ách, chứa không nổi chứa không nổi rồi, nhiều một con rồi ta đều muốn nổ ra. Tần Lang làm một cái nôn mẹ biểu lộ, sợ tới mức vượng vũ cùng thiếu Thanh Sơn cuồng quýt né tránh. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm Thiên Lang tộc. Tần Lang một nhảy dựng lên, nhanh đến bay mất, mà thiếu Thanh Sơn cùng vượng vũ liếc nhau, chậm rãi đi theo Tần Lang sau lưng. chương 701, hai nữ nhân, vượng vũ, ngươi có cảm giác hay không được? Thần Lang rất cổ quái. Thiếu Thanh Sơn thấp giọng đối với vượng vũ nói, ân ngươi cũng phát giác đã đến sao? Phượng Vũ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, làm như có thể nói, hừ, kẻ đần cũng nhìn ra được. trong cơ thể của nó thế giới dung lượng lại to lớn như thế, mấy ngàn người, mấy vạn đầu tiền kim giác mãng tùy tùy tiện tiện tiểu nhét đi vào. tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không cho người ta tiến vào, cái này hắn khẳng định có vấn đề lớn. Thiếu Thanh Sơn thấp giọng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, vạn nhất là hắn cảm thấy không có ý tứ đâu này, dù sao hai ta cùng những người khác không quá đồng dạng. Phượng Vũ nhỏ giọng nói, thực tế đương nàng nói cùng những người khác không đồng dạng như vậy thời điểm. Trên mặt cọ thoáng một phát tiểu đỏ lên. Người đã thành nàng phu nhân, có cái gì không có ý tứ hay sao? Tiếu Thanh Sơn trắng rồi phượng Vũ một mắt. Ai nha, Thanh Sơn tỷ tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Phượng Vũ xấu hổ cùng hầu tử bờ mông đồng dạng, nhất thời nhanh miệng, vậy mà quản Tiếu Thanh Sơn gọi tỷ tỷ. À, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi bốn Tiếu Thanh Sơn hoảng sợ nhìn xem phượng Vũ. Thanh Sơn tỷ tỷ, ngươi đừng quên rồi, ta cũng là nữ nhân. Phượng Vũ che miệng cười nói, "Ai, được rồi, ta biết ngay không thể gạt được ngươi." Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết do Phượng Vũ là cái thông minh nữ hài nhi, thân phận của mình khẳng định không thể gạt được. Ngươi không chỉ có không thể gạt được ta, kỳ thật Tần Lang sớm đã biết rõ ngươi là con gái tri thân rồi, chỉ là không biết hắn cố kỵ cái gì, một mực không có vạch trần mà thôi. Phượng Vũ thấp giọng nói. A, hắn cũng biết. Tiểu Thanh Sơn lại càng hoảng sợ, nàng đột nhiên nhớ tới tại đối phó Lâu Kim Tả tôn thời điểm, Tần Lang dùng tay ôm lấy eo của mình, nàng lúc ấy là chỉ cho là Tần Lang vì cứu ta, hiện tại hồi tưởng lại, Tần Lang tựa hồ còn cố ý dùng sức gãi gãi. Đáng giận, cái này tên đáng chết. Thiếu Thanh Sơn đoán hận mắng. Thanh Sơn tỉ tỉ, ta nghe thứ bảy tiểu đội cái kia chút ít chiến sĩ nói, ngươi cùng Tần Lang thật sự tỉ thí thời điểm nhận thức hay sao? Phượng Vũ hỏi, nàng cùng thứ bảy tiểu đội mỗ mỗ hèn mọn bị đuổi ra hỏa từng có ngắn ngủi trao đổi. Ân, lúc ấy Tần Lang chiến thắng ta, dẫn đầu thứ bảy tiểu đội, đoạt được chúa tể quân đoàn hội thao quán quân. Bất quá khi lúc hắn là dụng kế chiến thắng ta, thắng chi không võ, cho nên ta mới đi theo hắn cùng một chỗ quay trở về Tử Dương Tinh, vì chính là muốn cùng hắn chính diện chiến đấu một lần. Thiếu Thanh Sơn đối với Phượng Vũ nói ra như vậy a không thể tưởng được tần lang vậy mà đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc ấy ta cùng với hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn mới ấy náy tâm kỳ tu vi không thể tưởng được bây giờ trở về đã đến vậy mà đã trở thành cường đại như thế quân đội đứng đầu bên người còn đi theo thanh sơn tỷ tỷ như vậy cao thủ lợi hại ta còn muốn đa tạ tạ ngươi nếu không là thanh sơn tỷ tỷ cùng tần lang kịp thời đổi tới ta hiện tại tiểu biến thành tà ác dị tộc khôi lỗi rồi phượng vũ muội muội quá khách khí đối phó dị tộc là mọi người chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm bất quá nhìn ra được tần lang rất để ý ngươi Trở lại từ Dương Tinh chuyện thứ nhất tựu là tới tìm ngươi. Thiếu Thanh Sơn cười nói. Thật sao? Hắn trở lại từ Dương Tinh trước tiên sẽ tới Thánh Lô Đồng Giới rồi hả? Phượng Vũ kinh hỉ nói. Đúng vậy, căn bản không có làm bất luận cái gì dừng lại, mà ngay cả A Kim đều đặt ở vị thứ hai. Thiếu Thanh Sơn biểu môi nói ra, trong lời nói mang theo một chút chua xót. Phượng Vũ mắt thời gian dần trôi qua ở mức, nhìn nhìn phía trước cách đó không xa tần lang bóng lưng, nàng có chút nghẹn nào rồi.